thập r ư c ư ơ n n g hỏa khu c ô điện diêm la lúc ban đầu thực lực phẩm dai đã sớm tới đại la đình phong gần nhất vạn năm hương hỏa giảm bớt một thân thực lực cũng liền hạ xuống đại la sơ kỳ Tại phong đô không có trở về trước đó thiên đình đạo giáo phật môn lại làm sao đem địa phủ để vào mắt có tiên thơm bọn hắn những ngày diêm la quỷ đế thực lực chắc chắn trở lại đình phong thậm chí tiến thêm một bước làm sao không có khả năng phong đô cười bây giờ ta địa phủ hương hòa giá cả đều nhanh báo t ố đến một sợi hương hòa chống đỡ lên một trăm khối t r u n g phẩm linh thạch dương gian linh thạch mặc dù số lượng nhiều nhưng chứa được lượng cuối cùng có một cái định số mắt thấy sắp bắt đầu tốt một trăm tranh bá các phương nhân viên khắc kim điên cuồng nhưng cũng chung pi là có một cái cực hạ có tiên nhân bắt đầu cho chúng ta địa phủ dân hương cái này rất bình thường ta tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn Bây giờ, địa phủ đã không thế nào thiếu khuyết này, giờ, không hương thiếu thiên nhiên địa đã hỏa. Sau phủ thế thơm nào tất cái này đen xì đồ vật nhìn xem bề ngoài xấu xí lại có thần hiệu như thế chính mình thật đúng là có mắt không biết kim khả ngọc kiến thức hạn h ẹ p nha có cái đồ chơi này tây tiên linh sơn phật môn còn không phải cầu địa phủ đến mua hàng kim khả lạp phong đô khỏe miệng tà mị cười một tiếng tay trái cầm tiên thơm tay phải cầm kim khả lạp tại thời khắc này phong đô chỉ cảm thấy cầm toàn bộ hồng hoang tam giới phát triển mạnh mạnh thành tiên nhân số nhiều tự nhiên mà vậy tín ngưỡng chúng ta địa phủ thần tiên cũng liền ngày càng tăng nhiều tiên thơm sau này mới là chúng ta địa phủ truy cầu đúng là như thế đúng là như thế diêm la vương giờ phút này cũng là cười đến không ngầm miệng được con mắt càng là hiếp lại thành một đường nhỏ Cho nếu ê như nói này g tam giới bây giờ địa phủ còn có đối thủ đây tuyệt đối là đạo môn không thể nghi ngờ dù là bây giờ phật môn đã đem tự thân phật tâm huyễn tưởng giới triệt để trải rộng ra phong đô cũng căn bản không có đem nó để vào mắt nội dung không ra gì càng không có quá lớn khoa học kỹ thuật hàng rào làm tường lửa địa phủ muốn bắt trước một bàn tay liền có thể đem phật môn đánh về nguyên hình ngược lại là đạo môn gắt gao giữ vững chính mình cơ bản b ả n một mực vùi đầu phát triển t u tiên khoa học kỹ thuật đây mới thực sự là khó chơi kỹ thuật hàng rào đã hình thành gò bó theo khuôn phép đuổi theo địa phủ thúc ngựa cũng đổi u không lên may mắn phong đô đã nghĩ đến một cái khác đầu đường rẽ vượt qua đường tắt ta dự định đem sông sở thành cải tạo thành một tòa khu công nghệ ở trong đó cổ vũ bất luận kẻ nào phát triển lấy hương hỏa là nguồn năng lượng mới tân khoa kỹ khu công nghệ kiến thiết chính là ngươi hạ giai đoạn phải chịu trách nhiệm hạ Lấy hương hỏa là nguồn năng lượng mới liên cùng loại chúng ta địa phủ sắp đẩy ra địa ngục hỏa mới xuya di điện thoại diêm la vương nghe nửa câu đầu vẫn rất vui vẻ dù sao hiện tại địa phủ thật không thiếu hương hỏa tương lai hương hỏa thu nhập cũng sẽ càng phát r a tăng nhiều t u y tiện làm sao tạo đều được nhưng đến nửa câu sau diêm la vương lập tức cả khuôn mặt đều sụp đổ tốt ra hỏa đến cuối cùng vẫn là không có đào thoát quá bao c ô n g đầu vận mệnh không để ý đến diêm la vương phức tạp tâm tình phong đô tiếp tục nói không sai hương hỏa nguồn năng lượng mới chính là toàn bộ tam giới về sau mới xu thế một linh thạch tu tiên sử dụng còn chưa tính linh bảo trận pháp cũng dùng người tu tiên đến qua nhiều đây chính là đang tiêu hao tam giới nội t ì n h cứ thế mãi mặt pháp thời kỳ tiến đến cũng không phải hư hảo lấy cái này là tuyên truyền mạnh nói chúng ta nguồn năng lượng mới cấp cao cơ địa ngục hỏa xuya di điện thoại chắc chắn bạo hỏa phong đô từ khi trở về đến nay cả ngày ở tại khoa nghiên cứu bộ môn cũng không phải búng nốc từ khi điện thoại có hàng nhái bắt đầu toàn bộ khoa nghiên cứu bộ môn cũng đã bắt đầu cấp cao cơ nghiên cứu chế tạo cùng nghiên cứu bây giờ phổ thông điện thoại lượng tiêu thụ sớm đã không lớn bằng lúc trước dần dần tiến vào bình cạnh kỳ cho dù là đối mặt tu sĩ kỳ hạ bản lượng tiêu thụ cũng là vừa giảm lại hàng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy toàn bộ tam giới điện thoại thị trường đã từng bước b a o hỏa cấp cao cơ thời gian qua đi một năm lâu cũng là thời điểm lấy ra sáng sáng lên cái này khu công nghệ có gì loại đặc thù yêu cầu mặc dù rất bài xích làm bao công đầu diêm la vương nhưng vẫn là hỏi chúng ta địa p h ủ không đã là có một cái bệ hạ tự mình dẫn đầu khoa nghiên cứu bộ môn sao nghe nói còn rất có thành cựu đây cũng là diêm la vương rất không h i ể u điểm hương hỏa nguồn năng lượng mới sản phẩm mặc dù trọng yếu nhưng cũng không về phần đổi một tòa thành đi hơn nữa còn là sở giang vương trường quản sông sở thành khu công nghệ chủ yếu là vì cổ vũ lấy hương hỏa nguồn năng lượng mới làm cơ sở nghiên cứu khoa học phát triển trong đó liên quan đến chiêu thương dẫn t ư cổ vũ lập nghiệp sản phẩm biểu hiện ra các loại rất nhiều phương diện cũng không phải là ta địa phủ một phương hát kịch một vai cổ vũ địa phủ rất nhiều thế lực đầu tư thậm chí phật môn thiên đình đầu tư chúng ta cũng đồng dạng hoan n g h ê n cái gì này làm sao có thể diêm la vương lập tức gấp mắt thấy diêm la vương vội vội phong đô vội vàng dừng lại tiếp xuống chúng ta địa phủ phải làm cho tốt trở thành tam giới trung tâm chuẩn bị sẽ làm có mang một viên rộng lớn ý chí cái gì đồ vật đều ăn vào miệng bên trong dĩ nhiên dinh dưỡng cao nhưng lại dễ dàng ăn quá no mà lại khả năng dẫn đến tiêu hóa không tốt mà lại trọng yếu nhất một điểm hương hỏa nguồn năng lượng mới sản phẩm có thể phát triển phương hướng thực sự quá nhiều chúng ta địa p h ủ không có như vậy nhiều tinh lực trước mắt cũng không có nhiều như vậy hương hỏa làm thử lỗi chi phí dẫn tới phật môn thiên đình vào cuộc đã là để bọn hắn giúp chúng ta thử lỗi đồng thời cũng vì chế định quy củ không có chúng ta khu công nghệ phật môn cùng thiên đình cũng cuối cùng sẽ đi hướng con đường này phong đô chưa hề nói là môn bởi vì bọn này nhàn vân giá hạc giá hỏa chú định cùng thần đạo không hợp nhau ngược lại là phật môn cùng thiên đình đang thỏa mãn ấm no về sau tất nhiên sẽ đuổi theo địa phủ bộ pháp liền như là điện thoại internet mà lại bởi vì không có lục đạo luân hồi p h o n g trộm các phương nhân viên hạc hối căn bản là chịu không được khảo nghiệm cùng hắn về sau không cần thiết cạnh tranh địa phủ lần này trực tiếp muốn làm quy tắc chế định người chương một trăm bảy mươi trả tiền lập tức còn phật môn đến tột cùng cái nào phật môn diêm la vương sắc mặt cổ quái chế định quy tắc nha địa phủ đã không phải là lần thứ nhất làm gần nhất tần quảng vương gặp mặt từng cái thương đoàn thủ lĩnh thương lượng ngành giải trí các loại sự vật đây chính là ba ngày một lát năm ngày một đại hội phong quang nhã du côn địa phủ chắc chắn q u ậ t khởi cho tam giới thưởng cơm ăn chế định quy tắc nơi này c h o đương n h â n n h à có thể phật môn gần nhất tình huống liền có một ít không giống bình thường cái nào phật môn cái này có trọng yếu không phong đô cười mặc dù gần nhất mấy tuần hắn kẻ ruộng lao động nhưng cũng còn chưa tới hai lỗ thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ tình trạng vô thiên cùng như lai chính thức kéo ra phật môn nội đấu mở màn rất có điểm không chết không thôi tư thế quả nhiên là để hắn ăn x o n g đại nhất miệng dưa chỉ có thể nói quý vòng thật loạn đối với địa phủ mà nói hai cái phật môn ai thiệt ta giả không trọng yếu phong đâu cũng căn bản không có cái k i a c ô n g phu đi tham dự trong đó nguyện ý đến khu công nghệ phát triển đầu tư mới là tốt phật môn thiểu diêm ngươi nói đúng sao À cái này đương nhiên diêm la vương kéo ra khỏe miệng ngón tay cái vẫn không khỏi nhờ ổng lên thật cao luận hố người quả nhiên còn phải xem bệ hạ mặt n g o à i không nhúng tay vào ai cũng không rút cái này không phải liền là buộc phật môn làm lựa chọn mà vô thiên còn ở vào lập nghiệp sơ kỳ như lai càng là còn ở vào chép làm việc giai đoạn song phương không sai bịt lắm ngươi có ta cũng có nhưng lấy hương hỏa là nguồn năng lượng mới kỹ thuật lại khác tam giới trước kia chưa từng có được càng không có đầy đủ hương hỏa xa xỉ như vậy lãng phí trước vào của người lấy chuẩn thánh đại lang nghiên cứu trình độ kỹ thuật hình hàng rào một khi hình thành lại nghĩ đuổi theo nhưng là không còn dễ dàng như vậy được rồi đã không thành vấn đề vậy liền mau chóng đi làm việc đi phong đô phất phất tay mau chóng đem khu công nghệ dựng lên ta đem chuyện bên này xử lý xong xuôi liền về cũng không có việc gì đừng đến phía ta đuổi đi diêm la vương phong đô cũng không tiếp tục thu thập trước mắt hai mẫu đất ngược lại đi tới bên đường đại nguyên trên đá ngồi xuống ngước đầu nhìn lên u minh giới cái này chìm vào hôn mê bầu trời nghe lén lâu như vậy ra đi đừng lần t r ố nữa n minh láo lại vừa dứt lời người mặc một thân màu đỏ sầm áo bào đỏ định lấy một chương nhân vật phản diện mặt minh hà liền từ trong hư không h i ệ t thân vừa mới ngươi cũng nghe thấy được c lần này ngươi nếu là có trả hay không tiền đừng trách ca ca phát tài không mang theo ngươi phong đô lần này mở miệng liền trực tiếp hạ tối hậu thư vô luận yên hảo vẫn là g ì n cái lạ ở trong đó lợi ích thế nhưng là l ư ợ n g lớn muốn cho hắn tùy tiện chia sẻ ra ngoài kia là tuyệt đối không thể nào hh phong đô lao đệ cái này nói gì vậy cái gì có trả hay không, không thể chỉ bằng ta cái này cứng rắn quan hệ ngươi không phải liền là ta ta không phải liền là ngươi minh hà lao tổ cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may nhìn xem toàn thân nhiễm một chút vũng bùn phong đô tuyệt không ghét bỏ bỏ ra cánh tay liền chuẩn bị tới một cái g u ôm nhưng phong đô lại là căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng linh xảo nghiêng người sang tranh thoát minh hà cái này lao giúp món ăn bàn tay theo ăn m ặ t phong đô sắc mặt càng lãnh đạm mây phần ngươi liền nói có trả hay không a không trả ta coi như đi ai đừng, đừng đừng cái này thế nào còn gấp đâu mắt thấy phong đô ra vẻ muốn đi gấp minh hà tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại đ ư n g đi lập tức còn chỉ là vật ngoài thân sao có thể liên lụy ngươi ta huynh đệ c h i tình nếu không phải huynh đệ có song tuệ nhãn ta cũng không biết nguyên lai、like、ta minh hà cũng là nằm tại tài b ả o đống bên trong t ì m vàng vào đây tia tay từ trong đất nắm một cái màu đen hạt tròn t r ạ n g kim khả lạc minh hà lao tổ một t r ư ơ n g giữ tợn nhân vật phản diện mặt cười đến càng thêm nhân vật phản diện thậm chí tựa hồ bởi vì nghĩ đến một ít đắc ý sự tình càng l à thỉnh thoảng từ trong hàm răng lộ ra mấy đạo kiệt kiệt, kiệt tiếng cười nhìn phong đô cũng tau mày lên không phải ta nói ta biểu lộ có thể hay không kiềm chế liên một điểm thổ địa phân hóa học sinh ý đừng làm đến ta giống nhân vật phản diện đồng dạng được hay không bị phong đô một trận trào phúng minh hà không những không bờn ngược lại lộ ra một mặt vẻ ngạc nhiên hh <cười> nhân vật phản diện tốt nhân vật phản diện làm lên sự tình đến mới không cố kỵ gì nghĩ năm đó tam giới những người kia đối ta yêu dựng không để ý tới hiện tại ta tay cầm k i m khả lạc cần phải hào hào dạy một chút bọn h ắ n cái gì gọi là không với cao nổi hoàn toàn chính xác dịn kệ lạ tốt minh h à t r ư ớ c đó không có phát hiện thì cũng thôi đi hiện tại có toàn bộ tam giới đều cần dịn kệ lạ công thủ chỉ thế triệt để điên đào、nhà. ha ha ngươi vui vẻ là được rồi phong đô từ chối cho ý kiến nhưng cũng là đề điểm nói bất quá liên quan tới kim khả lạp loại hình ngươi vẫn là cần làm nhiều nghiên cứu mới được ta hiểu ta hiểu phổ thông bản vợ s、si、ì ẩn vip ế trí tuôn bản minh h à một mặt cười hì hì hai tay không ngừng vừa đi vừa về xoa động đã là tự giác hoán đổi thành gian thương gương mặt nhìn phong đô khỏe miệng giật giật t ố t g i a hỏa quả nhiên là địa phủ ưu điểm một điểm không học vai môn tả đạo ngược lại là học rất trượt cái khác ta mặc kệ địa phủ ba thành không thể thiếu là cho nương nương phần từ tiền không phải ngươi cũng biết đến phương tây hai vị kia phong đô không có đem nói nói tiếp minh hà mặc dù sắc mặt khó coi nhưng cũng là thận trọng nhẹ gật đầu lẽ ra nên như vậy ba thành quá ít c h ỉ ít bốn thành hiếu kính bình tâm lương lương bản này chính là ta phải làm minh hà tâm tình nặng nề cũng không phải bởi vì phong đô công phu sư tử ngoạn thuật ý là nhớ tới một ít cách thứ người n g sự tỉnh thì như nói kia phật môn phái đến địa phủ địa tạ n g vương phong đô chưa trở về trước đó đây chính là ba ngày hai đầu đến hắn huyết hải độ hóa tu la tộc nhân đi kia linh sơn xem như lao lực trước đó trở ngại địa tạ vương bồ tát tại địa phủ đặc thù tác dụng minh hà nhiều lần nhục nhịt hiện tại hết thể cuối cùng là khác biệt là một tâm oan thủ lạc nhân vật phản diện ă n lớn như vậy thua thiệt bây giờ không nghĩ trả thù lại kia là căn bản không thể nào thực tế âm sơn thúy ngọc cung hòa thượng gần nhất đã tại bắt đầu không hiểu mất tích minh hà trong lòng hiện hiện các loại ác độc suy nghĩ phong đô lời nói còn không có ngừng mặt khác mau t r o n g tại địa phủ trình báo công ty thuế cũng muốn đúng h ạ n giao thừa dịp nửa tháng này nhiều hơn đồ phụ tùng tranh thủ gặp phải địa phủ cam y vạn cũng có thể hào hào tuyên truyền một đợt hai người lại đối d ỉ n kệ là nghiên cứu chế tạo cùng mở rộng các loại vấn đề hàn huyên một một lát cơ bản cũng coi như quyết định đại khái chương trình bất quá minh hà cũng không có lập tức rời đi. ngược lại một mặt ly kỳ nhìn về phía hai mẫu ruộng luân hồi thảo ngạc nhiên nói cái đồ chơi này cũng có thể kiếm tiền đương nhiên mà lại ta còn muốn tại địa phủ lớn diện tích mở rộng trồng cho đây phong đô đối với cái này tương đương tự tin nếu như không tin ngươi có thể không trồng dù sao cái này luân hồi thảo sau này chính là địa phủ thu nhập thu nhập trụ cột một trong coi là thật như vậy khoa trương minh hà ngồi sầm nửa mình dưới lại sờ lên luân hồi thảo lại vẫn chưa phát hiện ở trong đó có cái gì nguy cơ hẳn thấy cái này cái gọi là luân hồi thảo cũng liền chỉ có một cái tên tuổi trừ cái đó ra cơ bản cùng cỏ dại không khác Đến l ú cái đó n g ư i ề này ba chuyện, chuyện thứ nào đơn độc sách ra muốn lâu dài làm tiếp cũng không đơn giản minh hà mặc dù có chút mãng nhưng có chuẩn thánh hành vi đối với thiên địa trí lý lý giải cũng có được chính mình độc đáo cách nhìn vớt kim khả lạp trồng trọt luân hồi thảo những này đối với c h u ẩ n thánh mà nói đích thật là phất tay liền có thể làm sự t ì n h nhưng về sau đâu trực tiếp cho thuộc hạ phát tiền sao thánh nhân không gì làm không được cũng không gặp đối với môn hạ đệ tử các loại thỏa mãn trước có công hiến lại có thưởng thức đây là bất kỳ một cái nào tổ chức có thể vận chuyển bình thường cơ bản lo di đã như vậy vậy ta liền thử đủ loại tốt vừa dứt lời minh hà vui vẻ vung tay lên c u ố n một mẫu luân h ồ i thảo quay người liền chạy không còn hình bóng cái này nước chạy mây trôi một bộ cường đạo thao tác nhìn phong độ mặt sập lại hắn lại như vậy người hẹp hỏi sao muốn ngươi nói thẳng hắn còn có thể không cho hay sao khí r u lạnh địa phủ tập tục cái gì thời điểm có thể biến tốt một chút địa phủ điện thoại đẩy ra đến nay sáng tạo ra vô số lưu lượng kỳ tích thì như nói đến từ xa chỉ quốc yêu quái ba huynh đệ nương tựa theo một tay chính tông ngũ lôi pháp mưa xuống thuật đi tới nơi đâu bản địa bách tính k i a đều đều là đường hẻm hoang n ề n quả thực là so tuần diễn minh tinh còn muốn náo nhiệt có thể nói là tây mưu hạ châu tính làm chính tông nhất v ắ n g hồng phụng tiên quận hộ lực l ộ n lực dương lực đại tiên ba huynh đệ vừa lái đàn cách làm còn vừa không quên cùng trực tiếp ở giữa người xem hỗ động Các phụ lao hương thân tiểu lễ vật đi một chút nhẹ nhõm sống đến chín mươi chín a ha ha ha ai đại ca hiện tại chín mươi chín đã thiếu đi gần nhất d i ê n thọ đ a n dược giá cả lại ngã phàm nhân hiện tại cái nào không thể nhẹ nhõm sống qua trăm tuổi a đúng đúng đúng là tiểu đệ đường đột phụ lao hương thân c h ớ trách đợi ta ba huynh đệ thi pháp ngựa trên dưới mưa ngựa trên dưới mưa phụ lao hương thân điểm cái chú ý không l ặ t đường cũng liền tại lúc này chỉ nghe bầu trời một trận nổ vàng mây đen quần quần từ chân trời bay tới che đậy ánh nắng còn chúng vây xem trong nháy mắt u ầ n h ỉ gieo hỏi nhảy v ọ t người vô số nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt c h ả y ra người cũng có rất nhiều thậm chí nằm dạp trên mặt đất ngã đầu liền bái hô to thần tiên thần tiên nhưng mà yêu quái ba huynh đệ lại là một mặt m ộ t b ư ớ c n g h e bên thai các loại t i ế n gió g cùng nhìn nhau ba huynh đệ chỉ cảm thấy hoang đường bọn hắn cái này còn chưa bắt đầu cách làm đây ngày hôm nay cái này mưa liền đến rồi hắn là lôi công điện mẫu sớm đi làm hạ giới yêu nhiệt không chiếu mưa xuống đã làm trái thiên điều còn không mau mau đ ế n tội thắc tháp, tháp lý thiên vương lý tính chọn mắt tròn xoe đứng tại chân trời mây bên trên ở sau lưng hắn tứ đại thiên vương Sự linh thần, thiên binh thiên thần, tướng hàng ngàn hàng vạn. Nhìn x e mà xung xuống quanh sau huynh bốn phương hướng, nổi chống đại tác, như sau sủi cảo bao vây chặn đánh thiên binh thiên tướng. Lực, lục lực, dương lực đại tiên ba huynh đệ ánh mắt trứng lớn, từ trên xuống dưới chỉ cảm thấy hồn sinh bao ba Hổ chỉ thấy thể dưới tám tác, mắt từ cảm m đại sủi đại cảo lực, lộc lực, lực đệ vây Mà đây mà đây đây là làm gì đây bọn hắn cũng liền ba tiểu yêu may mắn hóa hình người đến nhân gian hàng mưa xuống thưởng hưởng phú quý thuận tiện kiếm điểm phúc duyên công đức chỗ nào đáng ra thiên đình đại động can qua như vậy không về phần thật không về phần hổ lực l ộ n lực dương lực đại thiên ba huynh đệ nhìn xem xung quanh bốn phương tám hướng hướng mình đánh tới thiên binh thiên tướng liền trong miệng oan uổng đều không nói ra liền bị tóm rắn rắn chắc chắc giờ k h ắ c này yêu quái ba huynh đệ chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất quả thực l ạ như hồng thủy phá tan xét đập rừng đều ngăn không được nhưng yêu quái ba huynh đệ ủy khuất thắc tháp lý thiên vương càng cảm thấy chính mình ủy khuất nghĩ hắn quản lý thiên binh thiên tướng đại nguyên soái lại mang theo giới trướng toàn bộ thiên binh thiên tướng liền bị đổi bắt ba con tiểu yêu quái làm cho thanh thế như thế to lớn quả nhiên là mất mặt cho mất mặt mở cửa mất mặt đến nhà mà lại việc này còn không phải không làm toàn bộ thiên đỉnh, hiện nay nhàn rỗi chính là sai không có hương h ỏ a thu nhập càng là sai càng thêm sai h á n cái này binh mã đại nguyên xoáy cả ngày áp lực công việc cũng rất lớn nha bắt tiểu yêu cũng liền bắt tiểu yêu đi dù sao cũng so không trợ lý mạnh hơn nhưng yêu quái trung pi là có bắt xong một ngày hổ lực l ộ c lực dương lực đại tiên ba huynh đệ đệ tội lại nên đi chỗ nào làm bộ chính mình ngay tại chăm chỉ làm việc đâu t h á p tháp lý thiên vương rất sầu nam chiên bộ châu huyết nguyệt ma quân gần nhất tâm tình cũng rất là không tốt vài ngày trước bị cái địa sản thương một bàn tay trực tiếp làm p ụ mấy ngày đều không có tỉnh táo lại cuối cùng vẫn là dựa vào âm dương đạo nhân giú đỡ mới thu hoạch được địa phủ cạn n ỉ vạn thư mời đối mặt s u n g kích t ố p một trăm kiêu chiến nhìn xem đối diện thú n h i nương nóng bỏng vũ đạo huyết nguyệt ma quân thật sự rõ ràng cảm nhận được cực h ạ n tạm thời cắt đứt trực tiếp ở giữa huyết nguyệt ma quân vừa đi vừa về lo lắng đi lại do dự mãi cuối cùng cắn răng vẫn là cầm lấy điện thoại ra thông qua một trận quen thuộc d â y số huyết nguyệt ma quân chờ d â y lát chờ đến đối phương kết nối lập tức chính là một trận t r ư ớ c cúc sau cùng thanh âm cực điểm bình luận âm dương lão huynh nhẹ nhõm cẩm xuống top một trăm đâu có đâu có ta cũng là may mắn thôi đều dựa vào đồng hành phụ trợ ngược lại là ngươi một bên khác âm dương đạo nhân lông mày đều nhanh b n h đến trên trời câu nói lại là tràn ngập trêu chọc tiếng cười huyết n g u y ệ ta ngươi sẽ không còn không có nhập tốt một trăm a không thể nào không thể nào sẽ không thực sự có người chưa đi đến tốt một trăm a huyết nguyệt ma quân cứng rắn thật quyền đầu cứng nha muốn hay không như thế âm dương và khí hít mạnh một hơi đem trong lòng trầm tích toàn phun ra huyết nguyệt ma quân tranh thủ thời gian tiếp tục trái lương tâm tội p h n g tiểu đ ệ sao có thể so ra mà vượt âm dương lão huy nha trước đó nhìn thấy lao h u y liền cảm giác không giống phạm nhân hôm nay vào mặt quả nhiên là đại bàng một ngày thừa phong lên lên như diều gặp gió chín vạn giảm thực chân nhân bên trong lóng phượng là tiểu đệ cho ma tu mất thể diện mong rằng âm dương lão huynh không tiếc mang mang tiểu đệ hôm nay dịu dắt c h i ân ngày khác ai cũng dám quên ai thật sự là ta cũng liền hơn tháng không thấy ngươi làm sao công trạng trình độ liền càng ngày càng kéo nha âm dương đạo nhân ra vẻ làm khó một trận lại nói nhăng nói cội một trận cảm giác nắm không sai bị lắm lúc này mới nói được chưa ta bên này vừa vặn muốn dẫn người trên điểm thiếu một cái cường lực truyền vận nhanh điểm đội hào lập tức phát ngươi cút điện thoại huyết n ệ t ma quân một mặt phức tạp đồng ế đến n hắn vẫn như cũ không rõ ràng chính mình cùng Dương、đạo、Nhân đến tột cùng trên lệnh ở nơi bây âm giờ, lệch cũ rõ Đạo đó. đ tột ở dạng là đến nam c h i ê m bộ châu đồng dạng trực tiếp mang hàng âm dương đạo nhân dễ dàng chen vào t ố p một trăm h ắ n lại là liên nhập đến ngàn tên đều miễn cưỡng đồng dạng là ma tu trên lệnh sao liền lớn như vậy không nghĩ ra thật không nghĩ ra đội hào rất nhanh liền thu được nhìn xem trực tiếp ở giữa kia càng kéo càng lớn điểm tích lũy t r ê n lệnh huyết nguyệt ma quân không dám do dự lúc này liền tăng thêm đi vào toàn bộ mở đen hơn phân đội ngũ ai đi tên từ trên xuống dưới phân b i là ánh nắng sáng sủa âm dương người tại tháp tại tiểu nương tử bên ngoài mời gọi ngưu phu nhân cựu thiên huyền nữ đệ tử ta vừa vặn năm t h i ế u một chương một trăm bảy mươi hai thế giới này quá c h ị u tượng đây cũng không phải là huyết nguyệt ma quân lần thứ nhất tiến đội mắt thấy huyết nguyệt ma quân đến các đội h ư u cũng đều tương đương nhiệt tình bên ngoài mời gọi ngưu phu nhân nguyện n g u y ệ t hôm nay tới hơi t r ế t n h à có phải hay không ghét bỏ tỷ tỷ thức ăn người tại tháp tại tiểu nương tử nguyện nguyện hôm nay ngươi liền đi dừng đi ta cùng âm dương cùng đi xuống đường cựu thiên huyền nữ đệ tử ta ta nhớ không lầm trên đem ngươi liền đi ven đường a lần này tới p h í ta mắt nhìn thấy trong đội mùi thuốc súng dần dần dày huyết nguyệt ma quân tranh thủ thời gian chen vào nói tiến đến sao có thể a bọn tỉ bội có nhu cầu ta tự nhiên là trước tiến tới bọn tỉ bội nơi nào có trong chỗ ta đến bổ vị liền tốt chớ có vì vậy mà tổn thương hòa khí bên ngoài thỉnh giáo ngư phu nhân hắc vẫn là n g u y ệ t nguyệt n g ư ơ i biết nói chuyện nếu không cái thanh này cùng một chỗ cùng ta đi đến đường cũng được người tại tháp tại tiểu nương tử hảo hảo mang bọn tỉ bội trên đem điểm ngàn tiến trăm trực tiếp cỡ cờ lôi đài thi đấu không cần lo lắng bao trên người chúng ta cái này miệm đầy chạy xe lửa bộ dáng nếu như đặt ở mấy tháng trước huyết nguyệt ma quân sẽ chỉ k h ị t mũi coi thường liên cái câu nói dấu chấm câu đều không mang theo tin nhưng bây giờ huyết nguyệt ma quân chỉ cảm thấy chân hương huyết nguyệt ma quân cái thanh này cuối cùng vẫn là cầm đi dừng vị trí nhìn xem trò chơi sắp bắt đầu giao diện huyết nguyệt ma quân cũng là hiếm thấy ánh mắt sắc bén nghiêm túc mặt ngoài nhìn hắn là tới mang bay thực tế làm một trò chơi cao chơi hắn lại thật xóm phát rất được cái này ba cái bị cái gọi là mang bay đồng đội thực lực tuyệt không yếu thậm chí ngẫu nhiên mạnh không hợp t h i thưởng đối với huyết nguyệt ma quân mà nói cái thanh này trò chơi đánh không phải thắng thua mà là đạo lý đối nhân xử thế âm dương đạo nhân cái này ra hỏa nguyện ý dẫn hắn cũng không phải đại phát t h i ệ t tâm mà là toàn bộ trong đội ngũ phức tạp quan hệ nhân mạch cần một khối đầu bồi trơn đây cũng là hắn huyết nguyệt ma quân giá trị thể hiện bởi vậy hắn nhất định phải phá lệ nghiêm túc đối đãi trò chơi vừa mới bắt đầu tuy tiện tại giã khu xoát hai cái giã quái mắt nhìn thấy ven đường đánh lên hắn tranh thủ thời gian gấp rút tiếp viện cọ sát một đợt trợ công nhường hai người đầu nghe lại là âm dương ca ca ngươi thật lợi hại huyết nguyệt ma quân lúc này dương mắt một nhìn lên đường bên ngoài mời gọi n g u phu nhân bị đối diện đi dừng bắt lấy dừng lại đánh cho tê người đi dừng ngươi đến cùng có thể hay không đi tới đường làm gì không nhìn thấy ta tín hiệu cầu viện thành công người đưa đầu lập tức ngay tại trong suối nước mắng lên huyết nguyệt ma quân mặt không biểu lộ đã có chút tập mãi thành thói quen lại chi viện phổ thông một đợt tại về sau một đợt đánh đoàn bên trong thành công sáng tạo cơ hội để bên ngoài mời gọi ngư phu nhân cứu được â m dương đạo nhân hoàn thành hai z h ế t thành k i ể u nhưng mà kênh bên trong bên ngoài mời gọi ngư phu nhân lại nói âm dương ca ca đi nhanh một chút ta hộ tống ngươi đến nước suối huyết nguyệt ma quân khỏe miệng có giật nhìn xem lập tức đều muốn một đợt lại song song về nước s u ố i hai người chật cảm thấy cái này trò chơi tương đương không có ý nghĩa cùng nữ nhân chơi trò chơi thực sự quá c h ị u tượng càng làm huyết nguyệt ma quân không nghĩ ra là cái này âm dương đạo nhân đến tột cùng là thế nào cấu kết lại phú bà trước đó âm dương đạo nhân nói hắn trực tiếp thời gian có nữ phấn huyết nguyệt ma quân còn chưa lo đ ế n dù sao hắn làm đẹp trang chủ đạo trực tiếp thời gian nữ f a n hâm mộ có nhiều lắm nhưng h ắ n làm mặc nữ trang đi hôn khuy mật âm dương đạo nhân loại này công khai đảo chân tưởng hành vi là thế nào làm được mấy cái trò chơi xuống tới huyết n g u y ệ t ma quân đầu người không có cầm mấy cái trợ công ngược lại là lăn lộn một đồng lớn trò chơi càng là thắng thua nửa nọ nửa kia lại làm mẹ huyết n g u y ệ t ma quân cái chán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống thật quá mẹ hắn mệt mỏi chơi đem trò chơi quả thực là so sinh tử quyết đấu còn muốn trả tấn bất quá nhìn xem trực tiếp ở giữa kia đột nhiên xuất hiện thuyền rồng quần huyết n g u y ệ t ma quân lập tức liền không còn cách nào khác cảm tạ c ử u thiên huyền nữ đệ tử ta một trăm triệu gạch vàng khen thưởng cảm tạ cảm tạ cái khác hai vị thân phận huyết miệt ma quân không quá rõ ràng nhưng vị này thông qua biệt danhắn lại trong lòng có một cái to gan suy đoán nửa, là cảm kích, nửa là kính sợ. trong lòng tăng thêm phức tạp hắn c á i này l i ề u mạng mang hàng âm dương đạo nhân cũng bắt đầu bảng lên phú bà đ u ổ i đúng không là thật là tìm được nhân sinh đường tắt liên tục cảm tạ một trận huyết nguyệt ma quân lúc này chú ý tới sổ truyền tin tin tức bắn ra một tin tức nhắc nhở là người tại tháp tại tiểu nương tử gửi tới huyết nguyệt ma quân không dám trì hoãn quả quyết tắt đi trực tiếp hậu trường điểm kích thông tin tin tức cẩn thận tra xét bắt đầu một trăm triệu gạch vàng nện xuống đến có thể hay không tiến tốt một trăm đối với hắn mà nói đã không trọng yếu chỉ là đánh mấy cái trò chơi liền có loại lãi nộ này huyết nguyệt ma quân chỉ muốn nói lần sau công việc này nhất định còn muốn tìm hắ nghe âm dương nói ngươi không chuẩn bị tiếp tục tham gia tiếp xuống lôi đài dẫn chương trình tờ cờ rồi vậy thì thật là tốt tới giúp đỡ âm dương duy trì một cái trực tiếp ở giữa trật tự đi quá nhiều người bọn tỉ mội quả thực có chút bận không qua nổi nếu như ngươi bên kia có đáng tin cậy người cũng có thể kéo qua chỗ tốt không thể thiếu các ngươi vẫn như cũng là như vậy hào khí đóng m â y phát biểu huyết n g u y ệ t ma quân s o n g m u i phun ra hai cỗ khói trắng con mắt kích động đều đỏ hắn liền lứa thích dạng này xuất thủ hào phóng ló bản bằng vào độc thân hơn ngàn năm tốc độ tay huyết d ạ ma quân trước tiên liền hồi đáp tin tức bất quá trong đáy lòng nhưng cũng không khỏi bắt đầu trực tiếp ở giữa nhân số đến t ộ n cùng đến cỡ nào to lớn còn cần đặc biệt thuê người tiên hành quản lý mấy tháng gần đây hắn vẫn luôn đang bận b i ệ u trực tiếp t ỡ cờ các loại chuẩn bị công việc quả thực là không có quá nhiều thời gian chú ý ngoại giới nhao n h a u hỗn loạn bây giờ rảnh rỗi huyết nguyệt ma quân nếu như không đối âm dương đạo nhân gần nhất thao tác hiếu kỳ đó là không có khả năng một lần nữa chính mở ra trực tiếp ở giữa quả nhiên một trăm triệu gạch vàng xuống tới đối diện trực tiếp liền tuyên bố thối lui ra khỏi tranh tài nhẹ nhõm chiến thắng huyết、nguyệt、ma quân bởi vì bị phân chia đến đào thái tổ tiến tốt một trăm tranh tài đỡ cờ cũng chính là cuối cùng một đợt bởi vậy tranh tài kết thúc. tốt một trăm xếp hạng cũng liền cơ bản ra mở ra bảng xếp hạng tùy ý đổi mới một cái quả nhiên tên của hắn xuất hiện ở tốt một trăm bảng danh sách cuối cùng mặc dù là cái ở cuối xe chín mươi tám tên nhưng huyết nguyệt ma quân cũng đầy đủ hài lòng tiếp tục hướng trên lật qua lật lại tìm lửa này g huyết nguyệt ma quân cũng không có phát hiện âm dương đạo nhân cái này ra hỏa danh tự nội tâm không khỏi một trận rung động không thể nào âm dương đạo nhân cái này ra hỏa sẽ không đẩy ra trước năm mươi a kích động tâm tay run rẩy huyết nguyệt ma quân một chút xíu h ư n g lên một cái tên một cái tên tìm kiếm lấy chính mình cơ hữu tốt trước năm mươi ba mươi vị trí đầu trước hai mươi huyết nguyệt ma quân cuối cùng tại hạng chín vị trí bên trên phát hiện âm dương đạo nhân danh tự dùng sức rủi rủi con mắt huyết nguyệt ma quân vẫn cảm giác được mặc ảo ta là ai ta ở đâu ảo giác cái này nhất định là ảo giác âm dương đạo nhân xếp hạng thứ chín địa phủ bảng xếp hạng này xác định không có phạm sai lầm huyết nguyệt ma quân giờ khắc này cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên trừu tượng chương một trăm bảy mươi ba nhất định giúp giúp c h ẳ n g tử nhìn xem cái này không hợp thói thường xếp hạng huyết nguyệt ma quân lần này ngược lại không có tại chỗ nước mắt vỡ cũng không có tự dứt lấy lục đi cầu chứng cái gì trải qua nồng đậm kinh ngạc về sau huyết nguyệt ma quân ngược lại phát hiện chính mình thật rất bình tĩnh bình tĩnh đến một điểm ghen ghét chua sở đ ồ không thậm chí cảm thấy được bản thân đạo tâm đều bởi vậy kiên định rất nhiều đủ để thả bình tâm thái ứng đối tiếp xuống bất luận cái gì tình huống hai người tới nam chiêm bộ châu lúc tình huống không sai bị lắm hiện tại hoàn cảnh lại là sai lệch quá nhiều chưa nói chính mình kỹ nghệ không tin các loại tâm tư lưu động bất quá đã tiếp thủ hạng mục huyết nguyệt ma quân động tắc trong tay nhưng cũng không chậm tìm kiếm điện thoại di động bên trong sổ truyền tin danh sách dự định trước tìm chút giút đỡ hắn làm một miễn cưỡng vào tới top một trăm dẫn chương trình vì tổ chức cùng quản lý trực tiếp ở giữa phan hâm mộ hắn đổ từ đồ tồn cơ bản xem như một đường đi một đường thu mười vị trí đầu dẫn chương trình phan hâm mộ quân thể huyết nguyệt ma quân tự nhận tự mình một người hồn không ở tràn diện huyết nguyệt ma quân cẩn thận chọn lựa một hồi lâu cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại hắn kẻ t h ù cũ trên thân nguyên bản bình tĩnh nội tâm lập tức tại chỗ pha công cùng âm dương đạo nhân ở giữa t r i n lệnh là tình khiết kỹ nghệ trước mắt cái này cháu con rủa liền tinh k i ế t chính là cái lão l ụ bất quá có thù về có thù nhưng chuyện tốt như vậy để hắn đi hợp tác với chính đạo môn p h i chẳng bằng trực tiếp giết hắn so sánh với đến c ố uy huyết nguyện lôi đài tranh tài tiến hành như thế nào còn được chưa miễn cưỡng tiến vào top một trăm linh huyết n g u y ệ t ma quân tùy ý ứng phó một câu cũng không muốn tại cái đề tài này tiếp tục nhiều trò chuyện phản hỏi ngươi bây giờ ở đâu vừa mới nghe ngươi t h u n g quanh giống như rất nhau nhau tại tây mưu hạ châu bên này khai triển mới nghiệp vụ thế nào sẽ không ngơi võ đài thiếu tiền muốn cho ta cho vay người đi cốt ma lão tổ tại chỗ cảnh giác ta có thể nói cho n g ư ơ i a ta hiện tại trong túi thế nhưng là so mặt còn sạch sẽ nếu như ngươi là vì việc này vậy liền không nên mở miệng không phải ca ca bởi vì lúc trước ta ở giữa điểm điểm mâu thuẫn mà không giúp ngươi là thật h ư u tâm vô lực không phải ngươi chờ chút huyết n g u y ệ t ma quân nghe l ô thai có chút sung huyết tranh thủ thời gian lối ra đánh gãy ngươi lý do này có thể hay không tìm lại nát điểm lại nói ta là có thể không có nhiều m u ố n mặt mới tìm ngươi đòi tiền ha ha ngươi cái này ra hỏa cái gì thời điểm muốn mặc qua cốt ma lão tổ từ chối cho ý kiến được rồi đã không phải đòi tiền có chuyện gì mau nói đi ta bên này đang b ể bộn ra đây người cái này ra hỏa gần nhất đang bận cái gì huyết u y ệ t ma quân ngạc như nói hôn thiên hắc địa bận rộn hơn một tháng huyết u y ệ t ma quân quả thực là cảm giác mình cùng toàn bộ thế giới tách rời ngay tại vừa mới x o á t điện thoại di động đứng không hắn còn nhìn thấy phật tổ nhảy nhiệt vũ video doa đến hắn tranh thủ thời gian hoạch đi sợ nhìn nhiều giới mất phúc duyên tại tây ngưu hạ châu bên này vốn là nghị x o á t điểm phúc duyên tới trước mắt thuận tay đầu tư điểm bất động sản cốt ma láo tổ ngữ khí bình thản huyết miệt ma quân lại là nghe hỏa khí lại tăng ba điểm ngọ tạo người cái này x u ấ t s i n h a cũng không sợ phương tây đám kia phật đà cho ngươi c h ụ t chết làm loại chuyện này đều không mang theo ta một cái ngươi thật là mẹ nó đáng chết ta huyết nguyệt ma quân cảm giác chính mình thật là không nên gọi cú điện thoại này đây đều là người nào a động một chút lại có người đi góp nhạc công đức phúc duyên hơn nữa còn không gọi tới hắn cái này tương đương quá mức a dẫn chương trình thợ cờ còn chưa đủ ngươi bận rộn sao gần nhất kiếm không y ta có hứng thú hay không đến bên này cùng một chỗ phát triển cốt ma lão tổ đề nghị nói lẫn nhau trêu chọc qua đi n g a khí cũng mất quá nhiều hòa khí quan hệ giữa hai người trước mắt khá đặc t h ủ nói là cựu đi nhưng đều biết rõ lẫn nhau sẽ không đặc t h ủ nói là bằng hữu đi cũng có thể thật nói không lên ngược lại là hợp tác lẫn nhau bởi vì cái này quan hệ đặc t h ủ song phương đều rất t i ê n tâm chuyện đầu tư tối nay lại nói ta bên này có cái việc gấp cần ngươi đến phụ một tay cố chủ xuất thủ thế nhưng là tương đối lớn vương huyết n g u y ệ t ma quân tiếp xuống liền cùng cốt ma láo tổ đại khái giảng xuống phía bên mình tình huống cái sau lần này dừng lại tốt một một lát lại chậm chạp đều không có trả lời coi như huyết miệt ma quân coi là cốt ma láo tổ treo lúc cái sau lại là đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh hô n g o ạ t à o n g o ạ t à o n g o ạ t à o âm dương đạo nhân coi là thật vọt tới hạng chín hắn làm sao làm được gian lận đi đây tuyệt đối gian lận đi huyết nguyệt ma quân bận điệu cốt ma lão tổ gần nhất cũng không có nhàn rỗi cũng liền không cỡ nào chú ý trực tiếp lôi đài thi đấu sự tình dù sao muốn cho hắn vị này ma tu bỏ tiền khen thưởng kia là căn bản không thể nào nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới nhà mình h u y n h đệ sẽ như vậy mánh trực tiếp nhảy đến mười vị trí đầu đây là người sao liên liên k h viên đại sư cũng mới sắp xếp hạng mười ma thôi có muốn nhìn một chút hay không mười vị trí đầu đều có ai hằng nga tài thần yêu tộc hồ trưởng quỹ cái nào phía sau không có đại thế lực hết sức ủng hộ âm dương đạo nhân phía sau có cái gì nếu có bối cảnh ai lại hôn ma tu a huyết nguyệt ma quân là bởi vì cùng thời kỳ cạnh tranh biết rõ trong lúc này tranh l ệ n h cho nên căn bản không có tương đối ý nghĩ cốt ma lão tổ lại là triệt để có chút không kèm được cỏ sớm biết rõ ta cũng đi tham gia dẫn chương trình lôi đài so tài hai tháng này ta muốn thua thiệt bao nhiêu tiền a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trước đây năm mươi tên thế nào không nhìn thấy ngươi a tìm được thứ chín mươi tám tên người này cùng nhân trị ở giữa tranh l ệ n h thế nào cứ như vậy lớn đâu người cái này nghiệp vụ trình độ cũng thực sự còn chờ để cao hà huyết nguyệt ma quân ngày n à y không có cách nào hàn huyên không hiểu cũng không cần giả hiểu được hay không biết không biết rõ tam giới hàng phía trước dẫn chương trình h à n g kim lượng tiêm mỗi một cái đều là từ vàng dòng bạc trắng đắp lên ít nói lời vô ích liền nói cái này tờ đơn ngươi có tiếp hay không đi không tiếp ta tìm người khác huyết dịch ma quân bao n h i ê u kiên nhẫn có chút hao hết còn không có p h i m vài câu lại đều là kẹp thương n h a gậy tiếp, tiếp vì cái gì không tiếp vừa vặn gần nhất trong tay bên trong thiếu hương hoa lửa mà lại ta cũng muốn hào h ả o ngó ngó âm dương đạo nhân gần nhất đến tột cùng là cái gì tình huống cốt ma lão tổ quả quyết đồng ý đề nghị này âm dương đạo nhân cái này tam giới hạng chín mặc dù trước mắt vẹn vẹn chỉ là sơ sắp xếp nhưng ở trong đó h à g kim lượng đã không chỉ là hương hỏa đơn giản như vậy dù cho không đi học tập t h ỉ n h kinh tốt xấu là ma tu bên trong đi ra nhân kiệt h ã n cốt ma lão tổ cao thấp đều muốn đi lên giúp đỡ c h à n g tử để tránh là người ngoài chê cười đi ma tu liên minh trước kia có thể là tương đối lòng lẹo lại thường xuyên sau bị đâm đao nhưng bây giờ mọi người làm đã lên mở thời đại mới ma tu tình huống tự nhiên là không đồng dạng sau này mọi người đều là con đường bên trong giúp đỡ lẫn nhau sấn đồng chí tốt khi dễ ma tu đó cũng là nội bộ bọn họ khi dễ mới được chương một trăm bảy mươi bốn chuẩn bị lễ phục tốt một trăm tranh bá thi đấu về sau dẫn chương trình tờ cờ hình thức có rất lớn biến động không còn lấy tấn cấp làm mục đích tiến hành tờ cờ mà là trực tiếp tranh đoạt thứ tự lấy mười tên vì một cái tuần hoàn lúc trước mười tên bắt đầu nghĩ cạnh tranh thay thế mười vị trí đầu một vị nào đó xếp hạng dẫn chương trình đều có thể xin ứng viên lẫn nhau tờ cờ quyết ra bên thắng về sau đối mặt nguyên mười hạng đầu thủ đôi người tiến hành sau cùng đọ x ư c sau đó mười hạng đầu triệt để cố định mười hạng đầu đối với tự thân thứ tự người không hài lòng tại giai đoạn này cũng có thể tiến hành tờ cờ khiêu chiến như xuất hiện nhiều tên muốn khiêu chiến cùng một tên lần liền cần lẫn nhau tờ cờ quyết ra bên thắng người thắng sau cùng bài vị lên cao người thua bài vị hạ xuống về sau chín mươi tên như thế lặp lại xác định thứ tự tỉ mỉ quan sát song tranh tài quy tắc chi tiết không chút chú ý trận này tam giới chú mục đại loạn đấu cốt ma lão tổ cũng không khỏi đến ma sát chính mình cái cảm âm thẩm lâm vào suy tư ở trong này làm sao cùng ma đạo nuôi cột như vậy tương tự đây thật sự mức độ lớn nhất ép khô mỗi người túi tiền nha bất quá nói như vậy âm dương đạo nhân cái này ra hỏa thật là phát đạt nha nguyên bản cổ ma lão tổ còn đối với mình tại tây n h ư hạ châu đặt mua một chút sản nghiệp cảm thấy đắc chí giờ phút này lại nhìn âm dương đạo nhân kia trực tiếp họ giữa sau biểu hiện thiên văn toán học điểm tích lũy cũng là một trận c h ó n g đầu hoa mắt thiên hàng hoành tài đây thật là thiên hàng hoành tài a cái này nếu là đặt ở trước kia ta cao thấp đều muốn đi đánh một trận thu phong cốt ma lão tổ không có cam lòng toái toán niệm mục trần lúc này lại nhận hai vị du hồn quý sai đi tới sư phụ địa phủ quý sai tìm tới cửa có phải hay không là ngươi lại phạm truyện gì nói vậy cái gì gọi là、lại? cốt ma lão tổ tại chỗ lớn buồn b ự c có biết nói chuyện hay không có biết nói chuyện hay không hắn là loại kia sẽ phạm sự tình người sao hh ắ c ắ c hai vị quỷ sai không nên cùng nhà ta lịch đồ chấp n h ậ t hai vị đường xa mà đến không biết cần làm chuyện gì cốt ma lão tổ c h ê c ư ờ i đem mục trần kéo ra phía sau thái độ trong nháy mắt tới một trăm tám mươi độ chuyển biến hướng về hai vị thiên tài chắc tay thái độ mặc dù không tính đ ị n h l ọ ậ n h ư n g nhận tình là thật nhiệt tình hàng năm đại thiện nhân cốt ma lão tổ đúng không quỷ sai nói cốt ma lão tổ gật đầu không sai chính là tại hạn s ắ nhận thân phận hai vị quỷ sai giải quyết việc chung mặt lệnh ăn tiền trên cũng là triển lộ ra một chút tiêu d u n g lẫn nhau đối mặt một vị quỷ sai từ trong ngực cặp công văn bên trong lấy ra một t r ư ơ n g đen như mực tiệc mời đây là ngươi cạn nị vạn thư mời mời thích đáng đảm bảo cốt ma lão tổ kinh hãi vội vàng hai tay tiếp nhận trong lòng cũng là thật dài thở giả k h ẩ u khí kỳ thật hắn mạo hiểm đến tây mưu hạ châu còn có một cái nguyên nhân chính là sợ hai đến cuối cùng này q u á n khẩu có một chút không giảng cứu đại năng thay thế hắn danh lệch mặc dù danh lệch địa phủ sớm thông chi đã xác định nhưng không sợ văn nhật liền sợ một vạn làm một lấy góp nhạc công đức lên bờ làm già từ trước đến nay thế nhưng là cẩn thận chặt chẽ cốt ma lão tổ mặc dù cũng coi trọng hưng h ò a nhưng so sánh với đến công đức tích lũy cùng hàng năm đại thiện nhân tên tuổi hắn lại càng coi trọng hơn mắt thấy đây hết thể rốt cục hết thể đều kết thúc cốt ma lão tổ lại có thể nào không vui vẻ kích động đều là địa phủ lãnh đạo có phương pháp ta bất quá là làm một cái tam giới sinh linh về thôi càng tạo địa phủ cho ta lần này cơ hội cốt ma lão tổ nói nói khoe mắt đều mang theo điểm t át tại thời khắc này hắn nghĩ tới rất nhiều nghĩ đến trước đây cầu học hỏi gian nan nghĩ đến vai sư không môn nhiều lần lạnh lùng chế rêu bạch nhãn bất đắc càng nghĩ đến hơn tam giới không dung chính đạo nhân sĩ kêu đánh kêu g i ế tuyệt t vọng cũng liền tại hắn bảng hoàng luôn cúng thời khắc là địa phủ không chế hắn ti tiện đem hy vọng chi quang chiếu nhập nội tâm của hắn t h ứ đây toàn bộ thế giới cũng một lần nữa có nhiệt độ nói một câu địa phủ chính là hắn tái sinh phụ mẫu cũng không đủ các hạ làm gì tự coi nhẹ mình địa phủ sao lại không phải làm nên làm sự tình mỗi tấm thư mời có thể mang theo hai vị nhân viên thông hành đến lúc đó các ngươi sư đồ kiền nhận chờ đợi quỷ sai tiếp dẫn là được không được tùy ý đi lại một vị khắc quỷ sai nói như thế cốt ma lão tổ tranh thủ thời gian bài nói đa tạ quỷ sai chỉ điểm Quỷ sai hai người lúc này mới hài lòng gật đầu hiện tại không biết các hạ có thể thuận tiện cùng chúng ta đi một chuyên lân cận thành hoàng thương thành thuận tiện thuận tiện tự nhiên thuận tiện cốt ma lão tổ đã vui không ngầm m i ệ n g được hiện tại nào có cái gì sự tỉnh so tham gia cạn ủy vạn càng quan trọng hơn sư đồ hai người đi theo tìm quỷ sai một đường hướng về lân cận thành hoàng thương thành mà đi tiểu đồ đệ mục trần hơi có vẻ không h i ể u gì chỉ biết rất lợi hại cái này tốt một trăm dẫn chương trình tranh bá không phải còn chưa kết thúc sao hiện tại liền muốn xuống địa phủ rồi ủy sai ngạc nhiên túi đầu lại nhìn vị này trắng nốn tỉnh xào tiểu đồng g ọ n khàn khàn hơi có vẻ ôn hòa giải thích nói hiện tại cũng không phải xuống địa phủ thời gian đây là muốn là các người đo đạc thể cách định chế nghỉ may lễ phục bất quá là sớm công tác chuẩn bị thôi dù sao hai vị cũng không nguyện ý tại trọng yếu như vậy trong hội nghị cùng người khác đụng ao a cốt ma lão tổ nghe vậy cũng là một trận s ư ơ n g sở liên quan tới vấn đề này lúc trước hắn thật là có nghĩ tới tu tiên giả phần lớn không câu n g ệ tiểu tiết liên quan tới trừ tu hành bên ngoài vật chất nhu cầu rất là đạm bạc đương nhiên cũng không thể nói tu tiên giới phục sức liên miên bất tận nhưng tương đối hậu thế quần áo kiểu dáng trăm hoa nữa nở đích thật là kém một chút ý tứ như thế rất tốt cốt ma lão tổ k h e lớn Có đại ị định định a ma kia phủ cấp phục phiền phục phiền chế hắn vì thế nhiều thêm nhức như chế thoái nhỏ, hoàng thật thư cung cũng cốt cái các đầu. Nếu quyết não nói nói, đúng giảm giải bất đã đi đối đệ đ vụ, vụ vì với là láo là mà một tổ rất thái.、Đại、đường hoàng cung trường tôn hoàng hậu đã cùng cung nữ may và nhóm vì việc này bận rộn gần hơn nửa tháng nhưng liên quan tới long bảo phượng bảo kiểu dáng lại là sửa đi sửa lại lý thế dân căn bản không có đồng dạng hài lòng lần trước vội vàng xuống địa phủ còn chưa tính lần này có thời gian chuẩn bị nhưng không thể quá mức qua loa nhất là vừa nghĩ tới còn muốn gặp đến rất nhiều nước khác hoàng đế lý thế dân thì càng không thể chịu đựng chính mình long bảo phổ phổ thông thông long bảo không sai bị lắm đến lúc đó a có thể phân do ai là ai hai tay trình độ mở ra mặc cho lấy thành hoàng trong thương thành công tác nhân viên vì chính mình đo đạc lấy thể cách lý thế dân ánh mắt lại không ngừng đánh giá đến trước mắt thần kỳ kính chạm đất cũng không phải tấm gương đem hăn chiếu bao nhiêu rõ ràng mà là kính bên trên có hoa mắt quá nhiều kiểu dáng quần áo có thể cung cấp chọn lựa chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên gương liền sẽ chính thể hiện ra mặc quần áo dáng vẻ đơn giản thuận tiện không thể lại thuận tiện hai vị định chế trang phục sau đó có thể sách một chút yêu cầu để cho trong địa phủ đại sư phụ trách thiết kế tạ cán ỵ vản trước khi bắt đầu sẽ đưa đến hai vị trong tay công tác nhân viên vui vẻ giản giải trong ngôn ngữ cũng có chút ít lộ ra tự hào c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặp nhau là một văn hóa lịch sử siêu cấp sung túc địa phương địa phủ tụ tập các hướng các đời đặc sắc văn hóa ký hiệu sau lại trải qua vương hy chi các loại chúng đại sư hai lần ba lần gia công trò chơi làn da mặc dù còn không có da mười cái nhưng quần áo kiểu dáng lại là hiện lên giếng p h u n thức phát triển sở dĩ hiện tại tam giới còn không có lưu hành mở cũng bất quá là địa phủ tận lực tiến hành tin tức che đậy mà thôi địa phủ sự tỉnh dương gian vẫn là ít biết một chút thì tốt hơn thời gian cực nhanh đ ạ mắt liền đi tới trực tiếp lôi đài thi đấu vòng chung kết âm dương đạo nhân trực tiếp ở giữa trực tiếp còn chưa bắt đầu huyết n g u y ệ t ma quân dẫn theo chính mình đ ồ tử đồ tôn cũng đã là gối giáo chờ sáng nguyên bản huyết n g u y ệ t ma quân cho là mình tới coi như sớm thật không nghĩ đến mới vừa vào trực tiếp ở giữa hội trường tầm mắt nhìn thấy lại thật sớm liền đầy áp người người yêu quỷ ma quái toàn bộ trực tiếp ở giữa gần như bao quát tam giới tất cả chủng loại sinh linh mà lại phần lớn đều vì giống cái những người này căn bản cũng không hào hào ở tại bộ đoàn bên trên đợi trực tiếp còn chưa bắt đầu cũng đã là n h ó n chân lên liều mạng hướng phía trước trên tình cảnh này quả nhiên là giống như đi tới nữ nhi quốc huyết miệt ma quân lại nhất thời không biết nên ứng đối ra sao cái này âm dương đạo nhân đến cùng là cho đám người này rót cái gì mê hồn thang người này cũng quá nhiều một chút đi trong lòng sóng lớn mãnh liệt còn chưa bình tĩnh lại chỉ gặp một vị quần áo hoa lệ dáng vẻ trang dung nữ tu nhữ mày đi tới làm sao tới muộn như vậy tranh thủ thời gian thay đổi chế phục đi phía trước duy trì trật tự chớ có để cho người ta xông vào trực tiếp trên lôi đài nữ tu nói một chỉ cách đó không xa đống kia xây như, như ngọn núi nhỏ quần áo chỗ theo nữ tu ngón tay phương hướng nhìn lại ngoại trừ khoa trường đống quần áo huyết miệt ma quân còn nhìn thấy đại lượng cám cứu thương cùng tường kép tâm sát dưỡng tuy có chút không hiệu gì chỉ biết rất lợi hại huyết nguyệt ma quân lại càng không biết vị này là mở đen đồng đội vị kia nhưng vẫn là lập tức trả lời nói v â n g v â n g v â n g ta lập tức liền đi trong miệng đáp ứng trong tay động tác cũng không chậm nửa nén hương ở giữa ấn khắc có âm dương tối x o á i âm dương ngã hái nhĩ các loại tương đương rõ ràng lời nói màu lót đen chữ viết nhầm chế phục liền bị bọn đồ t ử đồ tôn bọc tại trên thân mặc dù có chút cách t ứ n g huyết nguyệt ma quân nhưng cũng vẫn là cho mình đến lên một kiện vội vội vàng vàng liền bắt đầu nhập trong đám người hỗ trợ duy trì lên trật tự làm một top một trăm dẫn chương trình huyết nguyệt ma quân tự nhận chính mình quản lý p a n hâm mộ vẫn là có một bộ này nhưng chân chính tiếp nhận âm dương đạo nhân trực tiếp ở giữa giữ gìn công việc mới phát hiện sự tình cùng hắn tưởng tượng căn bản cũng không phải là chuyện như vậy những n à y nữ yêu tinh nhóm p h ả n phất như là mất trí căn bản là nghe không vào một câu không ngừng hướng phía trước trên nếu như không phải có trực tiếp ở giữa ý thức bảo hộ cơ chế p h à m nhân chỉ sợ đều muốn tại chỗ bị c h e t b ệ cũng l i ề n tại lúc này huyết n g u y ệ t ma quân mới phát hiện chính mình tựa hồ đánh giá cao chính mình không còn được căn bản không còn được theo thời gian trôi qua trực tiếp ở giữa nhân số cũng càng ngày càng nhiều hắn cũng là tranh thủ thời gian cho cốt ma láo tổ phát ra thúc d ụ n cầu viện tin tức lại qua một cách giờ mắt nhìn thấy tranh tài sắp bắt đầu cốt ma lão tổ mang theo tự mình tiểu đồ đệ lúc này mới khoan thai tới chậm có thể nhìn xem cái này khoa trương vô biên vô tận b i ệ n người cũng là triệt để phủ vòng nhưng mà không đợi hắn phát biểu kinh ngạc cùng cảm thán một kiện chế phục cũng đã là từ đầu c h ụ t vào xuống tới trong tay tức thì bị đưa tới một t r ư ơ n g đơn đỡ đem một vị bởi vì không biết tên nguyên nhân mà ngất đi nữ yêu tình đặt ở trên cáng cứu thương hai nhân mã không ngừng vó đem nó mang đến dòng người thưa thất noi xa cứng rán phản cốt ma lão tổ nhìn xem mệnh mồ hôi đầm địa trang đều hóa huyết mạ quân mặc dù cảm thấy có chút không đúng lúc nhưng vẫn là hỏi ra miệm vào tới trực tiếp ở giữa ý niệm liền bị giam cầm hết thẻ tu vi căn bản không tồn tại đả thương người tình huống này làm sao còn có người thái xịu mà lại nếu là bởi vì hiện thực xảy ra vấn đề không phải là lập tức bắn ra trực tiếp ở giữa sao chẳng lẽ vòng chung kết dẫn chương trình ở cờ đều đã lên cao đến hiện thực đ ả kích cỏ ngươi có thể hay không đừng hỏi nữa làm việc đi ngươi nghĩ biết rõ nguyên nhân ta còn muốn biết rõ đây huyết nguyệt ma quân một mặt bi phẫn đây đều là chuyện gì a sớm biết rõ sẽ xuất hiện loại này tình huống cái này duy trì hiện trường công việc hắn liền không tiếp trực tiếp ở giữa còn không có phát sóng đây liền đã như vậy mất khống chế nếu thật là phát sóng thì còn đến đâu lại qua một nén nhang có cốt ma lão tổ gia nhập trang diện rốt c ụ c duy trì được huyết dịch ma quân mệnh thở hồng hộc nhìn xem trong đám người ăn mặc đồng phục vừa đi vừa về tuần tra tiểu yêu nhóm lúc này mới có g i n h hỏi lại nói những n à y yêu q u á i ngươi cũng là từ đâu tìm Tây Cốt ma láo tổ, giờ phút này cũng mệnh có chút thở, nhưng điện thoại trong tay Ta biết ta một châu này mấy như cũng mệnh lớn nhưng điện vẫn là không ngừng. Ta ở bên kia quen biết mấy cái mới bằng hạ hưu, đợi ta lại có cái A. ma kia giao một số mới láo là là giờ đợi ở hai người bên cạnh cũng là tụ tập được một chút yêu vương hai vị huynh đệ bày phô trương thật là to lớn vị này hẳn là chắc hẳn chính là cốt ma lão tổ thường xuyên đề cập huế nguyện huynh đi hành ngộ hành ngộ như ý chân tiên một mặt cười tuân tịm ôm quyền thi lễ bên cạnh báo đầu nam sơn đại vương đồng dạng cũng là đầy mặt tiểu dung nói đến ta cùng vị này huế n g u y ệ t huynh đệ thế nhưng là sớm đã quen biết đây trước đây trực tiếp trên lôi đài nhưng chớ có quái ca ca nhận tâm nha đâu có đâu có là tiểu đệ tài nghệ không bằng người trách không được người bên ngoài huyết nguyệt ma quân tranh thủ thời gian đáp lễ lại nói cảm tạ đa tạ chư vị hôm nay có thể xuất thủ t ư ơ n g t r ợ ngày khác nếu có thúc đẩy nhưng cầu p h â n công ha ha ha dễ nói dễ nói làm gì như vậy khách khí c ố t ma lão tổ bằng hữu chính là ta bằng hữu tất cả mọi người là muốn tham gia địa phủ cani vạn vừa vặn thừa này cơ hội liên lạc một chút tình cảm là cực kỳ cực coi như là cho giới trướng tiểu yêu nhóm mở mắt một chút âm dương đạo nhân từ tầng dưới chót đi đến cái này tam giới đỉnh lưu cho dù là chúng ta c ũ nếu g là mặc cầm đây. n như nói âm dương đạo nhân trước đó nhiều lắm là liền xem như cái ma tu giới kỳ hoa làm sự t ì n h ở trong mắt người ngoài cũng là lên không được nơi thanh nhã bẩn thiệu bây giờ có thể thật lớn không đồng dạng cái gì gọi là tam giới đỉnh lưu âm dương đạo nhân chính là mà lại khó khăn nhất có thể là quý chính là âm dương đạo nhân là trước mắt một cái duy nhất không cùng chân mà chen vào mười vị trí đầu dẫn chương trình xưng là một câu phượng hoàng n h ấ t bàn tại châu ban ngày phi thăng cũng biết không quá đáng các lộ yêu vương tới đây hỗ trọ chỉ là tiện thể trọng yếu là muốn thành lập liên hệ đông thắng thần châu ma tu không bao lâu theo hiện trường phan hâm mộ một trận dối loạn vòng chung kết lôi đài thi đấu vòng thứ nhất cũng tuyên cáo chính thức bắt đầu yêu vương nhóm cũng không thể không tiến về các phương trấn thủ duy trì toàn bộ trực tiếp ở giữa trật tự nhìn qua vẫn như cũ chống không một người lôi đ à i ngay bên thai giống như muốn đâm phá chân trời tiếng hô hoán cốt ma lão tổ chật chật lưỡi vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi ngươi xác định âm dương cái này ra hỏa không có tu cái gì t à môn công pháp hoặc là cho đám người này rót mê h ồ n thang huyết nguyệt ma quân công pháp gì có thể có cái này hiệu quả giảng thọ hắn cũng muốn sửa tốt đi thừa nhận người khác ưu tú chẳng lẽ rất khó sao huyết nguyệt ma quân âm dương quái khí một câu lại tới gần chút nói khẽ âm dương cái này ra hỏa nữ phan hâm mộ quần thể bên trong thái ớt đại la vừa nắm một bó to khả năng còn có truyền thánh nhìn xem cốt ma lão tổ kia hai viên con mắt chừng đến như như trong đồng bộ dáng giật mình huyết n g u y ệ t ma quân càng là nhịn không được cười nhạo liền cái này ngươi còn tưởng rằng âm dương làm cái gì h a i môn tà đạo bị huyết n g u y ệ t ma quân vừa đi vừa về miệng mai cốt ma lão tổ cũng là tới ba phần tính tình không khỏi về đ ố i nói vậy ngươi nói một chút âm dương cái này ra hỏa dựa vào cái gì phan hâm mộ số lượng vượt qua tám thành đều là nữ tại cốt ma lão tổ trong l â n tượng âm dương đạo nhân còn dừng lại đang giảng song tu bí thuật giai đoạn đối mặt loại này tà môn tình huống quả thực là có chút cpu làm nốt đi chẳng lẽ bây giờ tam giới tập tục như vậy mở ra、Ê. hắn đã đăng tràng tự mình xem đi theo huyết n g u y ệ t ma quân thanh em rơi xuống toàn bộ trực tiếp ở giữa quang ảnh đều mở đi ba phần càng nhiều đèn chiếu đánh vào trên lôi đài chỉ gặp người mặc màu xanh lá đổ vét quần tây trên đầu đánh lấy sáp trải tóc âm dương đạo nhân dẫm lên hồ điệp bước đăng tràng k h á c lạ phong cách vừa văn mặc hoa văn mười phần vũ bộ cốt ma lão tổ cũng không thể không thừa nhận cái này một đợt bị âm dương đạo nhân đựng nam nhân kia một khi đăng tràng chính là toàn trường tiêu điểm một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa thông đồng vô số thiếu phụ yêu tinh cam tâm huy sái trong túi tiền mặt tiếng rít chói hai âm thanh cũng tại thời khắc này để huyết nguyệt ma quân k é m chút hoài nghi mình lỗ thai điếc nhìn qua kia vừa ngất xịu một mảnh n ữ yêu tình tranh thủ thời gian cũng là vô vỗ bên cạnh cốt ma láo tổ bà v a i cái sau một mặt nước đắng thủ hạ động tác cũng là không chậm. bất quá lực chú ý vẫn còn còn tại trên lôi đài trực tiếp nhảy qua liên miên bất tận nghe nhiều nên thuộc lời dạo đầu làm âm dương đạo nhân bắt đầu ca hát một khắc này hai người động tác gần như đồng thời dừng lại ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu cốt ma láo tổ há to miệng huyết nguyệt ma quân chấn kinh sau khi chỉ cảm thấy hết thể đều hiểu có người phần cứng không đủ lại không chịu nổi lão thiên gia ở sau lưng đổi theo thưởng c ơ m ă n mục trần nô đạo tử chính là loại người này tại một số phương diện đã đạt đến đã gần như là đạo tình trạng thiên phú hoàn toàn nghiền ép hết thảy bây giờ lại thêm một cái âm dương đạo nhân chỉ gặp theo âm dương đạo nhân mở miệng toàn bộ trực tiếp ở giữa mặc dù vẫn như cũ tiếng thét c h ó i thai không ngừng nhưng một loại nào đó ý cảnh lại theo trên đài tiếng ca chạy xuôi mà từ không tới có từ hư hoa thực che giấu tất cả tâm ma quỷ tiếng nói phối hợp với tự sáng tạo hoa lệ giang múa tăng thêm đến từ địa phủ các loại nhạc khí phụ tá cho dù là bắt đầu tình tình giả dích một bài nhỏ tình ca cũng làm cho âm dương đạo nhân cái này lão bạch đồ ăn hát ra anh anh em em không khí càng là câu đến cốt ma lão tổ giống như về tới chưa bước vào tiên đồ trước đó cùng lân ra thanh mai trúc mã tại ruộng bên cạnh hai nhỏ vô tư chơi đùa thời gian chỉ là có chút quá ngọt cốt ma lão tổ cảm giác có chút hầu kém chút tại chỗ phun ra có thể c ả rốt cải trắng đều có chỗ yêu ở trong mắt cốt ma lão tổ âm dương đạo nhân kia thưa thất bình thường thậm chí có chút phạm buồn nôn trước mắt hiện trường lại là té xịu một mạng lớn một trận nhỏ tình ca quan y âm dương đạo nhân lập tức lại nổi lên hít khang cốt ma lão tổ cùng huyết n g u y ệ t ma quân giờ phút này thật sự ngoại trừ trấn kinh vẫn là trấn kinh nhìn xem âm dương đạo nhân đơn giản phảng phất như là nhìn xem một người xa lạ lạ l ắ m thật quá xa lạ cái này ra hỏa lúc nào sẽ chả có chiêu này rồi cốt ma lão tổ một mặt một b ư ớ c mọi người đồng dạng đều là ma tu liền ngươi dạng này tú cái này để người ta cảm thấy rất xấu hổ ải không phải ngươi cho rằng hắn chẳng lẽ là dựa vào mặt hái hoa sao huyết n g u y ệ t ma quân hơi có vẻ ghét, ghét nhìn xem cái này có bao nhiêu nhà lành thiếu phụ say mê ta vị này lao nam nhân cốt ma lão tổ trầm mặc một lát cuối cùng đành phải dựng lên một cây ngón tay cái Ngư bức. thác tháp lý thiên vương gần nhất thời gian qua rất khó chịu bởi vì ngọc đế đối với hắn tiến hành mới nhất mệnh lệnh thiên binh thiên tướng trị an công việc bị ép kết thúc toàn bộ được lĩnh đến tứ đại bộ châu đi sửa xây đạo lộ nghĩ hắn thác tháp lý thiên vương t ừ n g tại thiên đình nhiều v ị phong bây giờ lại tại công trường bên trong làm bào công đầu phơi gió phơi nắng đốc xúc các phương thảo đầu thần rời núi lấp biển bận rộn một ngày thật vất vả bắt được cơ hội về đến nhà muốn nghỉ ngơi một, một lát lại nghe thấy gian phòng bên trong nghịch tử na cha kia tiếng cười càn rỡ cái gì địa phủ lại bước phát triển mới ra Tốt. Đi. không có vấn đề một người đưa một bộ không có việc gì trong nhà lao giả tiền lương lại phát không tốn ánh sáng giữ lại hạ t ể sao nghe t h á p tháp lý thiên vương mặt sập lại nắm thật chặt n ắ m đấm liên chuẩn bị móc ra thất thất lang lại đột nhiên phát hiện hôm nay trong nhà đặc biệt tiên tính chút nương tử lý tính thăm dò tính la lên một tiếng hắn lúc này mới nhớ tới cái này thời điểm tấn lý tới nói trong nhà thê tử hẳn là đem cơm tôi chuẩn bị xong mới đúng cái thói quen này từ còn chưa thành tiên trước đó liên đã dưỡng thành trăm ngàn năm qua chưa hề có chỗ cải biến hôm nay đây là có chuyện gì khó đạo ra bên trong đã xảy ra biến cố gì nơi này chính là hạ giới nghĩ đến có khả năng đại yêu tới cửa tháp tháp lý thiên vương rốt cuộc không lo được giáo hận nhị tử vội vàng xông về cửa phòng ngủ nhưng mà hắn vừa mới bước vào một chân nương tử không nhịn được thanh âm liền truyền ra hôm nay cơm tối ta liền không làm một mình ngươi giải quyết t h u ậ t tiện cũng cho nhị tử chuẩn bị một phần mà ặ khác đêm nay ngươi liền ngủ khách phòng tốt lý tính l ờ i gì để hắn một cái múa đao múa kiếm đại nam nhân đi làm cơm đây không phải là làm khó hắn lý thiên vương ai không phải các loại nương tử đang làm gì lý thiên vương đột nhiên chú ý tới nương tử ngay tại hết sức chăm chú nhìn chằm điện thoại không khỏi lặng lẽ meo meo tới gần nướng tử tại hắn phía sau quan sát sau đó hắn nhìn thấy lý thiên vương không biết mình là đi như thế nào ra phòng ngủ là một trung niên lão nam nhân ngồi ở phòng khách trên g h ế lý t ĩ n h hoàn toàn cắt yêu nằm thân thể lại căng cứng như quả tạ sắc mặt khi thì đỏ lên khi thì tức giận khi thì bất lực ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn chằm chằm xa nhà khoe mắt có hai đạo nước mắt thành dòng suối nhỏ hạ giờ k h ắ c này hiệu lệnh thiên quân thác tháp lý thiên vương thật sự rõ ràng cảm nhận được thể xác tinh thần đ ề u m ệ n rời gạch công tác một ngày về đến nhà lại phát hiện nhi tử cầm chính mình rời gạch tiền lương khắc kim mua làn ra tự mình thê tử càng đem hương hỏa khen thưởng cho một cái gọi âm dương đạo nhân ra hỏa loại này phức tạp tâm tình toàn bộ tam giới ai hiểu a thật mệt mỏi hủy diệt đi chương một trăm bảy mươi bảy tế sách tế sách cái này một ngày đủ đã ghi vào tam giới trực tiếp lịch sử cái này một ngày phát sinh quá nhiều làm cho người khen ngợi sự t ì n h thì như nói tam giới luyện đan đại sư k h ú c quên y vs có thể ca thiện vũ âm dương đạo nhân k h ú c quên y tiếp bại tiểu hát tử từ đại nước mắt vầy tại chỗ âu â khóc quên ngươi cái này như yêu thật là đáng chết ta ta cho ngươi đưa nhiều như vậy lễ vật ngươi thế nào liền thua đâu cỏ đây chính là tiền của ta tiền của ta người sao dám thua nha từ đại b ị c h một tiếng quỷ xuống đất con mắt chừng đến đ ỏ bừng tê tâm liệt phế kêu khóc quả thực là thật sự yêu phấn thật đúng là yêu phấn càng làm cho trực tiếp ở giữa vô số người đều sẽ không đến cùng ngươi là đen phấn hay ta là đen p h ấ n khóc huyên đại sư tua h chẳng lẽ không nên cười khen thường sao các loại giống như cái này cũng có chỗ nào không đúng chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đen truyền phấn giống như cái này cũng giải thích không thông a đám người đầy trong đầu nghỉ hoặc nhiên nhị từ đại căn bản không q u ẳ n những thứ này vừa nghĩ tới hắn vì đen k h ú u ê n mà đầu nhập hơn phân nửa thân ra mục đích không có đạt tới tiền cũng trôi theo dòng nước cả người thật sự là rốt cuộc vỡ không ở quả thực là so với mình tranh tài thua còn thương tâm lại tỷ như nói vị vong nhân h à n g nga vs có thể ca thiện vũ âm dương đạo nhân cũng là toàn bộ trực tiếp lôi đài thi đấu huy hoàng nhất cao chiều nhất một trận hai cái trực tiếp ở giữa tổng cộng khen thưởng hạn mức cao tới năm trăm l i c hương hòa gạch vàng nếu như không phải có thời gian tờ cờ hạn chế vẫn chưa thỏa mãn thằng giàu có nhóm khả năng đều muốn biểu thị chính mình vẫn chưa đến cực hạn hiện trường càng là mấy chuyến mất khống chế như ma vương làm vượt ngang hai cái trực tiếp ở giữa kim chủ liên quan tới điểm này có đủ nhất quyền lên tiếng mới đầu như ma vương là đứng tại hàng nga bên này thuyền r ồ n g cũng là soát bay lên theo thỏ ngọc nhóm tô tô cảm tạ âm thanh như ma vương lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn hung hăng tại trận này đỉnh lưu tam giới thịnh hội bên trong soát một đợt thanh vọng lớp vải lót mặt mũi đều có t h ă n g đến cảm tạ bên ngoài mời gọi ngư phu nhân khen thưởng năm thuyền r ồ n g cảm tạ ủng hộ cảm tạ bên ngoài mời gọi ngư phu nhân khen thưởng một vạn long thuyền cảm tạ mỹ lệ ngư phu nhân đại lực ủng hộ cảm tạ bên ngoài mời gọi ngư phu nhân khen thưởng năm vạn thuyền g i n g cảm tạ ngư phu nhân liên tục ba tiếng ngữ tốc cực nhanh toàn trường thông báo để nhu ma vương lỗ thai giật giật theo bản năng cổ liền hướng hạ co lại cái này nếu như bị lão bà phát hiện giúp mình hàng nga đánh bảng trong nhà sợ không phải muốn ổn nào lật trời nhiên nhi nhu ma vương rất nhanh liền phát hiện không đúng địa phương cái này thông báo thanh âm là cái vị được tiếng nói căn bản không phải con thọ âm nhu ma vương đột nhiên cảnh giác ngầm đầu thấy lại chỉ gặp đối diện âm dương đạo nhân phan hâm mộ quần thể bên trong đứng tại cái thứ ba vị trí thon thả thân h n h không phải hắn phu、Ú、nhân là ai chỉ gặp chồng người đầy mặt bà hoa đổ mồ hôi lâm ly thấm ớt tơ lụa ánh mắt nhung như cũ gắt gao chăm chăm ch mặt mũi tràn đầy của nhiệt n g ư ma vương tại thời khắc này đột nhiên cảm giác sợ não của mình có chút lục không đúng không đúng nhất định không phải như vậy nhất định là nương tử phát hiện ta tại cho hàng nga soát lễ vật như thế mới nghĩ đến như vậy ác độc phương pháp đến trừng phạt ta nương tử người hồ đồ a tiền của ta không phải liền là tiền của người cuối cùng không phải là bạch bạch tiện nghi âm dương đạo nhân cái k i a lao giúp đồ ăn bản thân một trận vua về sau n g ư ma vương lập tức cũng là ngồi không yên vợ chồng có mâu thuẫn về nhà hảo hảo thương lượng là đủ thật không có tất yếu lấy loại phương thức này tiếp tục đúng lúc lúc này như ma vương tại đối diện nhìn thấy hắn hảo huynh đệ như ý tiên quân như ý tiên quân cũng đồng thời nhìn thấy hắn cũng hướng như ma vương vẫy vây tay như ma vương gật đầu cười lúc này rời khỏi hàng nga trực tiếp ở giữa hôm nay tiêu sái thời gian liền đến cái này hắn hiện tại muốn đi cùng huynh đệ hảo hảo liên lạc một chút tình cảm lâu chừng đốt nửa n é n nhang âm dương đạo nhân trực tiếp ở giữa các lộ yêu vương ngồi hàng hàng trái cây đ ồ uống đầy đủ mọi thứ tất cả toàn bộ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mới tới như ma vương khỏe miệng riêng phần mình đều như cười hắc hắc như huynh gia phong rất là mỏ ra mà báo tỉnh nam sơn đại vương gõ gõ báo vằn lông tóc trên dính dính vỏ h ạ t dưa cười nói hai vợ chồng các chơi các hai không thể làm c h u n g chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tương kính như t â n hôm nay gặp mặt mong rằng n g ư huynh vui lòng chỉ giáo a phốc phốc cũng không biết là ai không nhịn được cười ra tiếng lập tức hiện trường liền giống như đ ổ quân bài đô m ì n o tiếng cười lập tức xuất hiện không tiếp xúc chuyển nhiễm cốt ma láo tổ cùng huyết nguyệt ma quân giờ phút này cũng là ngừng công việc trong tay nghe dưa hương vị sớm s á c ghế đầu nổi tới ánh mắt sáng ngời một mặt chờ mong vừa mới xuất hiện liền bị bọn này vô lương yêu vương nhóm đoàn đoàn b a vây như ma vương khỏe miệng hơi run nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung cười cái gì cười có gì đáng cười ta nương tử cùng âm dương đạo nhân ở giữa chỉ có thuần khiết lẫn nhau thưởng thức quan hệ như ma vương ngay tại rào biện lúc này lại nghe trước sân khấu tự mình phu nhân cao giọng kêu gọi âm dương âm dương người đẹp t r a i nhất âm dương âm dương ta yêu ngươi như ma vương em đi cái này thời gian không có cách nào qua nhìn trước mắt từng cái phình bụng cười to thậm chí bắt đầu tại chỗ lăn lộn yêu vương nhóm như ma vương coi là thật chỉ cảm thấy gặp yêu không quen ngón tay chỉ vào yêu quân bên ngoài Đang chúng e m i ta cũng là thực sự hiếu kỳ âm dương đạo nhân trực tiếp ở giữa đến t ộ n cùng là phát sinh biến hóa như thế nào vì sao bây giờ nam phan hâm mộ cơ hồ cũng bị mất ta nghĩ như ma huỳnh sẽ không keo kiệt đến liền điểm ấy tin tức cũng không nguyện ý lộ ra à mắt thấy mọi người rốt cuộc không nắm lấy điểm này trần hạt vừng nát hạt thóc sự tình tìm hỏi nhu ma vương khuôn mặt mặc dù vẫn như c ũ không thế nào đẹp mắt nhưng trở ngại huynh đệ mặt mũi vẫn là h á n h h á n h nhiên tiếp nhận cốt ma láo tổ đưa tới băng ghế ngồi xuống các ngươi thật muốn biết rõ nhu ma vương sắc mặt hơi có vẻ phức tạp đương nhiên báo tinh nam sơn đại vương gãi gai chính mình vai mặt hoa đầy mắt đều là tò mò đã sớm nghe nói âm dương đạo nhân làm ở s o n g tu lớp học lập nghiệp ma tu nghe nói cái tia thời điểm trực tiếp ở giữa đều là giống n ư huynh dạng này thận hư hãn tử âm dương đạo nhân xưng là ngưu h i n h thụ nghiệp dân sư cũng không đủ có thể cái này bây giờ tại cái này đánh lôi đài thời khắc mấu chốt ngưu h i n h lại chạy tới đối diện đây cũng là cớ gì báo tinh hai mắt nhắm lại ánh mắt cũng mang theo mấy phần lăng lệ hắn hiếu kỳ chuyện này cũng không phải đơn thuần vì bắt mái mà là đối với ngưu ma vương cái này ra hỏa nhân phẩm hắn có chút không tin được toàn bộ tây ngưu hạ châu hiện nay địa sản ngành nghề bồng bột phát triển các lộ yêu vương vì phòng bị phân môn đông thắng thần châu cùng tây n ư u hạ châu các lộ yêu vương kết minh đã có hình thức ban đầu nhưng đối với phải trang tiếp nhận n ư u ma vương châu n ư u thị gia tộc ý kiến cũng không có nội bộ đạt thành nhất trí. như thế mới có hôm nay hội đàm c h ư một trăm bảy mươi tám nam tu túi tiền còn chưa đủ giày á bị như thế ngay thẳng truy vấn như ma vương mặc dù mặt mo vừng đỏ một trận tả h ư u chú ý nói hắn khe khe thở dài nhưng vẫn là đem bên trong nội tình em t hay nói người lai、like, tại song tu lớp học xây dựng về sau khó tránh khỏi liền có không ít nam tu sĩ đạo lữ bởi vì đủ loại n g o à i ý m u ố n mà tìm tới trực tiếp ở giữa đến n á o sự bao quát như ma vương phu nhân có nữ tu sĩ làm âm ỹ nguyên bản tất cả mọi người coi là vui vẻ từ đây liền muốn không có trực tiếp ở giữa sớm tối đều muốn lạnh có thể tuyệt đối không nghĩ tới trực tiếp ở giữa không có lạnh b ọ ngược hắn h n n ữ ngày n a của tu sĩ lại là ngư phu nhân từ khi phát hiện âm dương đạo nhân trực tiếp ở giữa quả thực là mỗi ngày quá trình đều không rơi xuống quả nhiên là không có khe hở hoàn thành gia đình dính liền âm dương đạo nhân trực tiếp ở giữa cũng liền dạng này bị ép bắt đầu họa phong hoàn toàn thay đổi chẳng những không có nhiệt độ giảm xuống ngược lại là triệt để mở ra hai mạch nhân đốc c kh á t khiêu vũ từng bước bắt đầu làm bắt đầu nam tu sĩ nữ đạo lữ nhóm từ khi tới trực tiếp ở giữa liền cơ bản không có rời đi quả thực là so nam tu còn muốn điên cuồng cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi cái này cũng được cốt ma lão chủ biểu thị chính mình rất kinh ngạc nhìn xem bị điên c u ồ nữ g n f a n hâm mộ dùng vàng dòng bạc trắng đắp lên điểm tích lũy đã vượt qua tam giới đỉnh lưu hồng tinh hàng nga huyết nguyệt ma quân chỉ muốn nói nữ sắc du côn kinh khủng như vậy so sánh với đến nam tu túi chữ vật vẫn là lộ ra thiếu thốn t r ư ớ nhà ẩm dương đạo nhân tuyệt đối là giới thứ nhất dẫn chương trình tờ cờ giải thi đấu lớn nhất hã mã không chỉ có một đường đánh bại các loại đại thế lực ủng hộ đang hồng dẫn chương trình càng đem thiên đình giành xương tam giới đệ nhất mỹ nhân h à n g nga cho đẩy ra tên thứ hai có thể vào tay thành tích như vậy là tất cả mọi người không nghĩ tới liên liên thiên đình nữ đoàn thủ tịch ceo vương mẫu nương nương giờ phút này đầu góc cũng là chỉ cảm thấy ông ông thiên đâu cuối cùng khen thưởng làm sao ngừng bộ ngực đầy đ ặ n nâng lên hạ xuống vương mẫu nương nương giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình bộ ngực khí đều có chút đau khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt giút cụp lấy đầu bậy cái nữ nhi nếu như không phải tự mình tế tuyệt đối phải từng cái lập tức lĩnh một cái b i ể hạ phạm vì cái này tam giới dẫn chương trình tờ cờ thi đấu thứ một tên thiên đình trên giới trước trước sau sau bận rộn gần hai tháng hương hỏa càng là không biết lấy lại tiền vào bao nhiêu bây giờ bị hạ giới một cái ma tu hạ thấp xuống cái này khiến thiên đình mặt mũi để chỗ nào đây mẫu thân trong số tài khoản hương hỏa đều khen thường xong lúc này bảy nữ nhi yếu hót nói như thế thanh n m mặc dù không lớn lại là để ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng vương mẫu nương nương ngữ khí trì trệ sắc mặt hơi có vẻ hồ nghỉ ngươi xác định hương hỏa mức một phần không còn sẽ không phải là các ngươi tham ố công khoản mua cái gì đổ vào ta đối với cuối cùng này một trận lôi đài chiến thua sự thật vương mẫu nương nương vẫn có chút khó mà tiếp nhận mẫu thân ngài nói nói gì vậy chứ ló nữ nhị thở phì phò miệng nhỏ một xẹp cũng là tới điểm tính tình ngươi có muốn hay không nhìn xem trực tiếp khen thưởng kim ngạch đều đẩy lên bao nhiêu ta thiên đình kinh phí hoạt động dù cho cuối cùng trũng tháp cũng căn bản không có một truy h ò a âm hiệu quả a theo đại tỷ phản n à n tiếng vang lên cái khác sáu cái nhỏ tỷ bội cũng đồng d ạ n g dùng ánh mắt t h oán nhìn xem tự mình mẫu thân đây thật là không phải chiến tri tội đạn đều đánh hụt bị địch nhân có cái này còn có cái gì dễ nói cũng không thể cho vay đi võ đại a khu khu. vị yêu âm dương đạo nhân ta cũng nhìn đích thật là khúc múa s ô n g toàn ngoại trừ hình dạng bên ngoài đơn thuần tài tình đích thật là so với hẳng nga muốn cao hơn một tầng mắt thấy vương mẫu nương nương còn muốn răn dạy tự mình ngoan n ữ nhi ngọc đế vội vàng giữ chặt bất quá nói ngữ khí cũng mang theo mấy phần tiếp cận mặt khác vị này âm dương đạo nhân có địa phủ ở sau lưng làm ủng hộ ta thiên đình toàn lực ứng phó thua cũng không phải không thể tiếp nhận thiên đình mặc dù cũng đã khởi thế thông qua trực tiếp ăn nhiều hương hỏa t i ề lãi nhưng hương hỏa nội tỉnh p ư ơ n g diện vẫn là có nhiều không đủ đây là địa phủ không có quy mô và ở trực tiếp n à n h n g càng không có trực tiếp điều động nhân viên tham dự trận này trực tiếp t ở cờ thi đấu vòng tròn tiền đ ể phía dưới không có thu hoạch được thứ nhất kia trước đó đầu nhập hương hỏa ha không đều hưởng phí rồi ở trong đó đến một lần một lần thế nhưng là ba thành hư hao vương mẫu nương nương trước kia còn không cảm thấy ba thành lợi nhuận cao bao nhiêu thậm chí trong lòng thẳng khen địa phủ coi như lương tâm có thể theo đầu nhập hương hỏa tăng nhiều nhìn xem kia khấu trừ đại lượng hương hỏa vương mẫu nương nương cũng thực là có chút bắt đầu tiếp không chịu nổi ai nói hương hỏa hưởng phí rồi cái này còn không có cái tên thứ hai sao ngọc đế đại thiên tôn cười ha hả an ủi tự mình nằn dâu thuận tiện cũng hơi tiết lộ một cái địa phủ tam giới điện thương lượng h o ạ c h bây giờ ta đã cùng chân nguyên tử bạch trạch nói tốt sẽ từng bước đối toàn bộ nhân gian giới tiến hành lớn cải tạo thâm canh tầng dưới hương h ỏ a thị trường tương lai ta thiên đ ỉ n h chắc chắn sẽ không bởi vì hương h ỏ a sự t ì n h m ó phát sầu cảm thụ được ngọc đế đại thiên tôn đưa qua tới bàn tay h e o ăn mặt vương mẫu nương nương căn bản không có trong tưởng tượng yêu đương não một chóng trực tiếp nằm sấp tiên ngọc đế lồng ngực tìm kiếm an ủi ngược lại là tràn đầy một mặt ghép bỏ không phải liền làm muốn hương hòa sao g a đồn lạp tây kéo nhiều như vậy làm gì đều là lao phu lao thê. ngọc đế phủi mông một cái nàng liền biết do muốn bảy cái gì tư thế vài câu hảo ngôn hảo ngữ liền muốn lựa gần nàng thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình khu khu ta thật là tại cho ngươi nghiêm túc nói hạng m ụ ngọc đế sắc mặt căng cứng ánh mắt lại là tả hữu lơ lửng không cố định bắt đầu không có cách nào vương mẫu nương nương bây giờ cầm thiên đình thu nhập vượt qua chín thành hãn vị này ngọc đế đại thiên tôn không tốt nói tốt ngữ đối với nhân gian đại lộ trải cũng là căn bản sẽ không có khả năng thực hiện nha liết mắt đứng một bên âm thầm cười trộm bảy cái nữ nhi ngọc đế đại thiên tôn sắc mặt tại chỗ tối sầm các ngươi bảy cái còn ở nơi này làm gì? không nhìn thấy ta đang cùng mẹ ruột của các ngươi trò chuyện chính sự sao đi đi đi tranh thủ thời gian đi một bên chơi phất phất tay không lưu tình chút nào đổi người mắt nhìn thấy chúng nữ nhỉ như, như một trận gió ly khai ngọc đế đại thiên tôn lúc này kéo lại vương mẫu nương nương ngọc thủ nương tử hạng mục này thật rất có t i ề n cảnh chúng ta liền bao nhiêu ném một điểm đi ngọc đế hàm tình m ạ n h mạch một mặt thâm tình vương mẫu nương, nương nhìn ư ơ n n g xem ngọc đế bộ dáng này phiền muộn trong lòng cũng là thiếu đi bậy phần khoe miệng không tự chủ có chút câu lên đối ngoại huy phong lẫm lẫm ngọc đế đại thiên tôn như vậy q ẫ n bách bộ dáng thế nhưng là không thấy nhiều giống như nghĩ tới điều gì vương mẫu nương nương hai gò má đ ư n g đỏ cũng không khỏi nhiều hơn mây phần chơi đùa tâm tư có chút ưỡn một mức một tay khơi gọi lên ngọc đế cái cảm ra vẻ bá khi nói vậy phải xem ngươi đêm nay biểu hiện c h ư một trăm bảy mươi chín ngọc đế cái này sóng thiên đình n ằ m thắng một phen có nông có sâu vợ chồng giao lưu sáng sớm hôm sau ngọc đế ngồi phịch ở trên giường đã là con chó chết quay đầu lại nhìn trước mắt mặt mày tỏa sáng ngủ một giấc phảng phất giống như cùng một người không có chuyện gì đồng dạng vương mẫu ngọc đế cũng không khỏi cảm khái thành công cùng sự nghiệp là xuân dược câu này trước mắt trên mạng lưu hành lên n ữ quả nhiên không phải không một điểm đạo lý bên giường vương mẫu nương nương sửa sang lấy trà dung miệng bên trong bất c h i rác hử phát quen thuộc giai điệu phấn nộn trên da thịt còn dính có mấy phần đường đỏ nghe được ngọc đế hơi nhữ mày nếu như hắn nhớ không lầm đây chính là cái kêu âm dương đạo nhân hát nhỏ tình ca ngọc đế nghiêng thân thể ngữ khí hơi có vẻ ghen ghét nói địa phủ cạn bị ả n ngươi chuẩn bị đi thăm ra không phải đâu ngươi cái này ngọc đế đại thiên tôn nếu là không sợ mất mặt ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì vương mẫu nương nương ngữ khí bình thản lại giống như là cho ngọc đế ngực hung hăng đầm một đào vương mẫu nương nương thậm chí đều không nói tại sao muốn đi tham gia c ả n n h ỉ vạn vấn đề này bởi vì thiên đình đem so sánh với địa phủ đã ở vào rơi ở phía sau mà lại lạc hậu quá nhiều dẫn chương trình ngành nghề dù cho kiếm l ợ i như thế nào nhiều tiền cũng chung quy là không chung lâu các mặt ngoài phong q u a n thôi nói khó nghe một chút nữa bây giờ thiên đình ngay tại dựa vào lấy địa phủ ăn cơm không nói túi đầu sưng thần làm giới thứ nhất dẫn chương trình ở cờ thi đấu vòng tròn lớn nhất t h á n g phương không đi địa phủ c ả n n h ỉ vạn lộ cái mặt căn bản không thể nào nói nổi ngọc đế làm thiên giới chỉ chủ càng là danh xương tam giới chỉ chủ bởi vì mặt mũi cùng thái độ các loại vấn、đề. tự nhiên không có khả năng tham gia địa phủ nội bộ hội nghị vương mẫu nương nương xuống địa phủ tham gia c à nhi vạn lại là chính trị cần liên quan tới địa phủ mở trận này c à nhi vạn hội nghị ngươi có gì loại cái nhìn đụng phải một cái mềm cái đinh ngọc đế cũng là lúc này đem chủ đề lôi trở lại quỹ đạo trận này vây quanh địa phủ c à nhi vạn náo n h i ệ t đã là kéo dài hai tháng ngoại trừ dẫn chương trình tờ cờ lôi đài thi đấu đứng vào một tên lấy được thư mời bị địa phủ chủ động cấp cho đi ra thư mời cảng là không biết rõ bao nhiêu những này sắp tham dự địa phủ ca nhi vạn nhân viên bao gồm người yêu quỷ tiên ma liên liên cùng địa phủ quan hệ không thế nào tốt đạo môn cùng phật môn môn hạ một chút đệ tử cũng đều nhận được thư mời cái này không khỏi để hắn liên tưởng đến chính mình vừa mới biết được địa phủ sắp đẩy ra điện thương hạng mục cái này còn cần ngươi nhiều lời vương mẫu nương nương nhất miệng địa phủ mặc dù giấu giếm rất tốt nhưng có minh hà cái này lớn loa địa phủ điện thương lượng hoạch đã cũng không tính là gì bí mật chỉ cần ngươi có chút chú ý liền có thể phát hiện địa phủ lần này chủ động phát ra mời nhân viên đại đa số đều đối với mình chỗ nơi ở có được rất mạnh lực k h ô n g chế thí dụ như nói những cái kia tây như hạ châu yêu vương nhóm vương mẫu nương, nương thanh em cũng là mang nhiều trêu chọc phật môn như lai cùng vô thiên tại trên mạng xào nhện hòa hướng lên trời cũng không biết nhà đều nhanh trộm không có là ra vẻ không biết vẫn giả bộ nhìn không thầy nếu là như vậy kia đã môn ngọc đế ma sát cái cảm một mặt như có điều suy nghĩ cái gọi là bí mật có người thứ hai biết rõ liền đã không phải bí mật không chỉ tam giới giỏi về suy tính nhân viên đơn giản không nên quá nhiều địa phủ cái này một đợt cạn nỉ v à n mặc dù không ngừng thả ra bom khói của ở ý nhiều các phương nhân viên lực chú ý càng là làm ra dẫn chương trình tờ cờ giải thi đấu tại toàn bộ tam giới hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt nhưng những này có thể lừa qua nhân gian phạm nhân đế vương có thể không gạt được phương tây phật đả cùng đạo môn cao độ địa phủ tiên cơ đã mất ta đoán chừng đã bắt đầu hành động đi vương mẫu nương nương dùng vừa mua lông mày bút họa lấy đôi lông mày ngựa khí càng thêm chắc chắn dù sao phật môn cùng đạo môn gần nhất thế nhưng là tương đương nhớ thấp nghĩ đến cũng là tại n ẹ n cái gì đại t r i ê u đi t i ê u trên mạng nhấc lên loạt tượng ngược lại càng giống là cố ý mê hoặc nếu thật là dạng này k i a chuyện sự tình này liền phiền toa nha ngọc đế ra vẻ khó xử nói như thế khoe miệng cũng đã là nhanh bệnh đến sau thai cùng trực tiếp là trải qua tuyến bên trên phật môn đạo môn căn bản tìm không thấy hoàn thủ cơ hội ma hậu cần vận chuyển nhưng căn bản không vòng qua được hiện thực trận này tam giới chi tranh. lập tức liền phải nhanh đi vào lưỡi lê gặp đỏ giai đoạn n h à cạnh tranh tốt bọn hắn cạnh tranh càng lợi hại ta thiên đình cũng liền kiếm càng nhiều hhh điều này không khỏi làm cho ngọc đế vui vẻ một vòng mới tranh đấu chiến trường đã bị địa phủ dẫn đầu mở phật môn đạo môn không thể không lần lượt vào cuộc điện thương cỡ nào chuẩn xác danh tự thiên đình thuộc hạ đơn vị miếu thổ địa trải rộng tứ đại bộ châu cải cách thật sớm liền đã tiến hành làm điện thương vật tư lưu thông trọng yếu tiết điểm thiên đình cái này một đợt trực tiếp có thể tuyên bố năm tháng vậy ngươi cảm thấy địa phủ thiên đình đạo môn ai sẽ thắng vương Mẫu nương, nương phản hỏ ta đây chỗ nào có thể nghĩ đến ngọc đế cười khẽ l ắ t đầu địa phủ vị kia rất được bình tâm nương nương tín nhiệm trở về đến nay cũng b ấ t quá một năm mà thôi quyết đoán tiến hành cải cách đem địa phủ hương hỏa như là thổi hoi cầu không ngừng bành trướng tâm trí phi phạm thâm tư kín đáo ý nghĩ càng là siêu tuyệt nghĩ đến không nên xuất hiện lớn như vậy chỗ so t xuất hẳn là cũng có những hậu thù khác về phần phật môn cùng đạo môn vốn là chiếm cứ lấy bản thổ ưu thế bây giờ lại lấy được địa phủ sắp đẩy ra điện thương hạng mục trên cơ bản là sớm chép làm việc phe mình đều có các sở trường đơn thuần thương nghiệp cạnh tranh a thua ai thắng còn thật khó mà nói thuần t u y thương nghiệp cạnh tranh vương mẫu nương nương sắc mặt một trận cổ quái phật môn đạo môn sẽ như vậy thủ quy củ lần này cũng không cho phật môn đạo môn nói điều kiện phật môn mặc dù có một cái huyết học giới nhưng địa phủ một khi bắt đầu phản chế phá sản cũng chỉ là tại trong một sớm một chiều mà thôi đã không nỡ lợi ích vậy cũng chỉ có thể bị ép mở ra đuổi À không đúng bị ép mở ra mậu dịch tự do về phần đạo môn có còn muốn hay không đem tiên cơ mở rộng tam giới rồi ngọc đế một trận cười nạo đạo môn dám chơi mánh k h địa phủ đáp ứng ta thiên đỉnh thế nhưng tuyệt không đáp ứng nói đùa một mặt là xung đột đấm máu nếu là ngày trước ngọc đế khả năng cũng không quan tâm những thứ này nhưng hưởng thụ qua hương hỏa tùy tiện hoa thời gian ai còn sẽ nguyện ý qua tia khổ cấp cấp sinh hoạt chỉ có tam giới ổn định hương hỏa mới có thể liên tục không ngừng vững bước tăng trưởng trên một điểm này ngọc đế cùng phong đô đại đế có được cộng đồng lợi cờ hờ t ố cầu bởi vậy cũng là dễ dàng nhất đạt thành c h u n g nhận thức bất chi bất giác tam giới thế lực khắp nơi đã là bởi vì hoàn toàn ăn địa phủ ném ra con mồi mà từ khốn lên tay chân về phần t ạ i tuân thủ tam giới hòa bình phát triển cái này một trên cơ sở có thể kiếm lấy hương hỏa nhiều ít vậy liền nhìn các phe b ả n sự Trước 180, địa phủ cả bản, ta đến rồi. dẫn chương trình tờ cờ thứ một tên đạt sinh cơ bản cũng liền tuyên cáo thi đấu vòng tròn cao trào kết thúc đám p a n hâm mộ y nguyên làm ở mỹ nhưng rộng rãi dân mạng lực chú ý lại đều bắt đầu dần dần chuyển rời đến địa phủ cạn n h ỉ và lên c à ngày n g càng nhiều người thu được địa phủ thư mời bắt đầu ở trên mạng phục chế bản vẽ khoe khoang càng phối hợp có địa phủ lượng thân định chế ăn mặc tú a a a hàng nga xuyên váy dài lưu tinh váy xem thật kỳ à, thật muốn mua một kiện cùng khoản mặc một chút âm dương màu xanh lá đổ vét mới đẹp trai nhất tốt ta hoàn toàn không tiếp thụ phản bác lại là một cái âm dương phản cuồng thật là tiểu hát từ đâu tại sao không có tiểu hát từ rồi trên lầu nói chuyện chú ý một chút âm dương đẹp trai như vậy làm sao có thể có tiểu hát từ ta cảnh cáo người a cũng không nên nói lung tung a trên internet bị địa phủ các loại định chế trang phục châu bá bảng dẫn tới vô số ăn dưa q u ò n trúng các loại ước ao ghen tỵ dự thành thái thanh cung phân bộ chiêu đái chỗ cầm nguyện hoa ngồi tại trên chế đấu hai tay dâng điện thoại hô hấp thâu trọng hai mắt đỏ bừng thỉnh thoảng phát ra hh t t hai tiếng cười ngây ngô cũng may mắn thời khắc chiêu đái chỗ không có ngoại nhân nếu không khiến người khác trông thấy tuyệt đối phải bị h ù liền lùi lại mấy trăm bước hảo hảo một cái mỹ thiếu nữ đáng tiếc lớn há miệng sư tỷ những y phục này đều thật to gan xem thật kỹ a nghe n ó n g rõ ràng không có người hay không nguyện ý bán vân hai ta bộ thôi ta nguyện ý ra giá cao mua cựu công chúa ở một bên đầy la hét tự mình đại sư tỷ đồng dạng một mặt của nhiệt nữ nhân thích trước diện chính là bản tính cùng nam nhân không có nửa xu quan hệ cho dù là tu sĩ cũng giống như thế trước kia là không a thỏa mãn loại này nhu cầu càng không có tốt tác phẩm nhưng bây giờ bị địa phủ mở mang ra bọn hắn đây đều là dùng để tham gia địa phủ cảm ni vạn lễ phục làm sao có thể b á n cho chúng ta cầm n g u y ệ t hoa l ư ớ t mắt đối với tự mình tiểu sư m ộ i ý nghĩ h a o huyền đơn giản bất lực n h ả ránh đó là đương nhiên là ta mua được một cái tham gia địa phủ cạn nhị g vạn tùy hành danh lệch cầm nguyễn hoa dương dương đã ý những n à y quần áo đẹp đẽ đều là đến từ địa phủ cùng hắn từ bọn hắn nơi này nghĩ cách chẳng bằng chúng ta trực tiếp đi địa phủ nhập hàng đây cầm nguyễn hoa chủ ý đánh cho phi thường rượu nhưng mà lại làm cho bên cạnh cựu công chúa nhìn mắt tròn váng a không phải không có phần của ta sao đại sư tỷ ngươi không phải là muốn để cho ta ở chỗ này trực bắn a ta cho ngươi biết nghĩ cũng đ ừ ợ c nghĩ nếu như ngươi thực có can đạm dạng này ngày mai ta liền về thái thanh cung cáo ngươi đi làm mò ca a gấp cựu công chúa lần này thất bởi vì thái thanh cung trưởng giáo trưởng lão toàn bộ bị đạo môn bị triệu tập đến c ô n luân sơn bồi dưỡng đi ngoại trừ thông thường tuyến trên dạy học bên ngoài thời gian còn lại môn hạ đệ tử cơ bản ở vào thả rông trạng thái đương nhiên như thế miêu tả cũng không chính xác mỗi cách một đoạn thời gian trưởng giáo trưởng lao các sư phụ đều sẽ cho đệ tử đủ loại nhiệm vụ thí dụ như nói thu môn đồ khắp nơi bởi vì tu tiên tri thức bắt đầu phổ cập nguyên bản gặp thiên tài thuần dựa vào duyên phận thời đại sớm đã đi qua đạo môn cũng có phỏng vấn chọn lựa cơ hội hoàn thành công trạng chỉ tiêu cũng biến thành dễ dàng ra ngoài triêu sinh hoặc là trực tiếp đứng ngồi một phương chuyên môn phụ trách nào đó phiên khu vực chiêu sinh công việc là thuộc về điển hình c h u y n ít công tích nhiều nhiệm vụ thái thanh cung tại dự thành thiết lập chiêu đ á i chỗ chính là nguyên n g u y ệ t hoa đang phụ trách ngày bình thường cửa chính không ra nhị môn không bước cả ngày mở đen đánh trò chơi không có sư phó quản lý thời gian tu tiên thời gian đơn giản không nên quá mỹ hảo trải qua chịu không nổi khảo nghiệm nhượng vợ l à t tịp tỉ bội tình tại chỗ l ứ c gãy cầm n g u y ệ t hoa lại là mặt mũi tràn đầy c ủ quái nhìn về phía cựu công chúa chê bửa xích viên vương triều dù sao cũng là một cái tu tiên vương triều cha ngươi hẳn là liền cái một ngàn vị trí đầu không nên à. bị hỏi đến vấn đề này cựu công chúa mê mang chừng mắt nhìn tại chỗ cả người cũng là sửng sốt có hai cái hô hấp không có kịp phản ứng khác biệt với những người khác vội vàng ăn dưa khen thưởng gần nhất hai tháng nàng thế nhưng là cùng đại sư tỉ một mực mở đen một mực thoải mái chấm mê ở trò chơi không cách nào tự kiềm chế nơi nào sẽ quá mức quan tâm chuyện ngoại giới bị đại sư tỉ một nhắc nhở như vậy nàng mới hoàn toàn tỉnh n g ộ lúc này đứng người lên đến giữa nơi hẻo lánh móc lấy điện thoại ra lật xem lên hồi lâu chưa bao giờ dùng qua sổ truyền tin tìm tới tự mình tra dãy số lúc này liền gọi ra ngoài lửa nén hương qua đi tại một trận váy dày đòi hỏi thế công g i ớ i cựu công chúa cười nhẹ nhàng ngồi về tại chỗ xong cha ta đồng ý mang ta đi địa phủ bất quá ta nhất định phải nhanh trở về một chuyên chấm thêm một chút định chế trang phục coi như có chút không còn kịp rồi hắc hắc vậy còn chờ gì nhanh đi về đi vừa vặn ta cũng muốn đi ra ngoài một chuyện cầm n g u y ệ n hoa đối với cựu công chúa sắp ly khai mảy may cũng không ngoại lệ thậm chí cười hì hì đứng người lên chuẩn bị cùng thứ nhất lên đi ra cửa như thế để cựu công chúa mê hoặc ngươi không phải còn muốn ở chỗ này trực bán sao đây là chuẩn bị đi nơi nào đương nhiên là đi vay tiền a không phải thật vất vả đi một lần địa phủ đô thị giải trí nếu như coi trọng một ít đồ vật mà bởi vì không đủ tiền mà không thể đủ mua được thật là rất đáng tiếc cẩm n g u y ệ t hoa giơ cao tay phải lên cùng cựu công chúa tạm biệt trong lòng đã bắt đầu tính toán trước tìm cái nào giàu mợ sư huynh hao một bút lông dê chơi thì chơi nháo thì nháo cẩm n g u y ệ t hoa tốn hao tại trò chơi nạp tiền trên tiền vàng cũng không có bao nhiêu hoặc là nói địa phủ đẩy ra làn da kiểu dáng thật sự là quá ít một chút lần này tốn hao số tiền lớn mua một cái tùy hành danh lệch cơ hồ làm ó c mở của cải nhờ ạ quả nàng mà nếu như chỉ là vẹn vẹn vì mấy món quần áo xinh đẹp, si mê về si mê nhưng loại này t r ô n vùi con đường đại oan t r ù n g hành vi nàng còn không về phần như thế đi làm sở dĩ muốn đi địa phủ cẩm nguyễn hoa cùng hắn nói là vì quần áo xinh đẹp chẳng bằng nói là vì nhập hàng không sai nàng đánh lên đầu cơ trục lợi địa phủ bản số lượng có hạn đặc sắc quần áo chủ ý dĩ vãng nàng là tuyệt đối không có loại tâm tư này càng nhiều tinh lực đều đặt ở tu luyện cùng bách nghệ bên trên có thể không chịu nổi gần một năm tam giới tập tục thực sự quá táo bạo nhất là bắc câu lô châu miêu nhi nương cũng bất quá hai tháng không đến thời gian thông qua dẫn chương trình ở cờ trực tiếp là từng cái trở thành tiểu phú bà luyện đan luyện khí nơi nào có cái này đến tiền nhanh n a tốt ta tu chân bách nghệ luyện đến cao chỗ sâu tiền kiếm cũng đồng dạng không ít nhưng ở trong đó cần tiêu hao thời gian dài tạo internet đại thời đại trước mặt đầu tư cùng hồi báo thời gian dài chu kỳ liền chú định bắt đầu không nổi tiếng trong thời gian ngắn không có khả năng dựa vào cái này kiếm nhiều tiền tục ngữ nói tốt thấy người khác kiếm tiền so với mình thua thiệt tiền còn khó chịu hơn dĩ vang tất cả mọi người không có gì thân là đạo môn đệ tử chỉ cần đúng hạn quy định hoàn thành tông môn nhiệm vụ tu hành tài nguyên căn bản là không thiếu có thể phất nhanh cơ hội đang ở trước mắt ai lại nguyện ý bỏ lỡ đâu chương m nguyện o a có còn lần này ý nghĩ, còn nhiều ý một trăm tám mươi mốt đến t tử âm phủ điện thoại triều thời gian lưu c h u y ể n đảo mắt liền đi tới tết trung nguyên cùng ngày nhận được địa phủ thư mời nhân viên nhao nhao đỉnh chỉ ra ngoài bãi phòng kinh thương t h ă m bạn các loại hành động đều về đến trong nhà cùng vợ con l á o tiểu anh anh em em mở rộng đường môn răng đèn kết hoa pháo cùng văng lên thua chiên g ó trống chờ mong địa phủ quỷ sai tới cửa nếu như không phải tổ từ đường tiền giấy bay trên trời vải trắng treo trên cao vòng hoa người giấy sắp xếp sắp xếp lập nhìn xem cả nhà lão tiểu kia từng cái lộ ra hai hàng trắng tinh r ă n g tiểu dung để không rõ ràng tình huống người nhìn còn tưởng rằng là trong nhà có việc mừng đón dâu đây đại đường vương gia thôn vương gia đại trạch giờ phút này liền có một đội chuyên môn xử lý các nhà tang sự đội ngũ thổi kéo đàn hát c h i n c trống ồn ào náo động càng làm ờ i chuyên môn khóc nước n ở người vô cùng náo nhiệt không nên hiểu lầm vương tiểu ngũ một nhà cũng không có người nào qua đời đều sống thật tốt trước đó không lâu trong nhà càng là thêm nhân khẩu chăn heo sự nghiệp cũng là một mảnh náo nhiệt thậm chí đem sinh ý đều làm được địa phủ. mà sở dĩ tại cái này tết trung nguyên cái này một ngày đem trong nhà làm cho như thế ổn ào náo động c h i ế n trống hết thảy nguyên nhân còn muốn quy tội cái k i a đã sớm qua đời lao cha man ệ ẹ n ó i cho ngươi bao nhiêu lần đừng lại hóa và n g mã ta muốn hương hỏa hương hỏa biết hay không quay lại mẹ ngươi xuống tới cũng muốn dùng hương hỏa không phải nhiều chuẩn bị tiền ta đi mua một chỗ âm t r ạ c h ta một nhà lao tiểu tại địa phủ cũng có được một cái đặt chất địa ngươi nói đúng hay không nghe điện thoại một bên khác lao cha gào thét vương tiểu ngũ nhanh lên đem điện thoại cầm xa xa sắc mặt lại là tương đương bất đắc dĩ lao cha ngươi liền sống yên ổn điểm đi n g ư ơ i đòi tiền liền muốn tiền đi kê đô thị giải trí làm gì nhi tử tại dương gian tích lũy điểm ấy ra sản chỗ nào đủ n g ư ơ i như vậy tiêu xài n g ư ơ i cái này hôn tiểu tử làm sao lại không nghe chuyện ma quỷ đâu lao tử tại nhân gian chịu khổ qua nhiều năm như vậy đến địa phủ hưởng thụ một chút thế nào tiểu ngũ n g ư ơ i đứa con bất hiếu này có phải hay không không nghe cha lời nói n g ư ơ i bán heo kiếm lời nhiều như vậy hưng ơ hỏa điểm ta điểm lại thế nào mắt nhìn xem điện thoại một bên khác lao cha dông dài lời nói ba lạc ba lạc không ngừng vương tiểu ngũ lúc này đưa điện thoại di động đặt ở trên tế đài tay phải hướng phía đưa tăng đội ngũ cơ cơ đã ưa thích nói chuyện kiếm vậy hắn liền hào hào tìm người bồi lao cha làm nhảm tán gấu pháo chiêng chống lúc này càng vang lên mấy phần khóc nước nợ nữ càng là nhanh đi đến trước hai bước khóe mắt có ánh nước mắt cột cột tại chỗ liền rơi xuống cha con a ta biết do ngươi hẳn là âm phủ quá khổ con cháu bất hiếu nhưng cầu ngươi tại âm phủ hào hào cải tạo cắt giảm trên thân oán nghiệm tranh thủ sớm ngày đầu thai chuyển sinh đi cha nhân quỷ có khác vì một điểm hương hỏa việc nhỏ làm gì gọi điện thoại đây khóc nước nợ nữ không hổ là chuyên nghiệp cái này tình cảm giạt rào đối thủ cơ ngâm sướng dán vẻ vương tiểu ngũ nhìn đều cho là hắn cha bên ngoài có con gái tư sinh khóc nước nợ nữ cũng chính là dân gian đời khóc nữ dĩ vãng đều là đại h ộ nhân gia hoặc là bất hiếu t ử tôn mới có thể mời cấp cao phục vụ khi hiện tại vương tiểu ngũ tự nhiên có thể nhẹ nhõm gánh vác tết trung nguyên cái gì cũng tốt trên mạng mọi người cũng đều rất chờ mong nhưng các nhà các hộ lên mạng lướt sóng sau khi lại nhao nhao không ngừng tiếp vào đến từ âm phủ các loại điện thoại quay r à y trước kia là tiền điện thoại đắt đỏ âm phủ cùng dương gian liên lạc rất ít trên internet giao lưu cũng bị địa phủ có ý nghĩa che đậy lại quá nhiều mẫn cảm nội dung nhưng tết trung nguyên cái này một ngày địa phủ toàn diện đình công vô luận mới quỷ lão quỷ toàn bộ nghỉ ngơi cái này khổ dương gian sinh linh địa phủ trải qua một năm phát triển đã xóm không phải trước đó thâm sơn cung cấp nhất là đô thị giải trí vậy nhưng gọi là chân chính cao tiêu phí mỗi ngày bắt đầu làm việc lĩnh tiền công đơn giản liền không đủ xài ngày bình thường chỗ nào bỏ được đem hương hỏa dùng tại kết xù vượt giới thông tin bên trên bây giờ tết trung nguyên â m dương hai giới tiền điện thoại và miễn mọi người rốt cục có hướng tự mình vẫn tồn tại dương gian tự tôn đòi hỏi hương hỏa cơ hội có thể nào bỏ lỡ dù cho không muốn hương hỏa thừa cơ hỏa dương ở giữa mọi người trong nhà làm nhảm tán gẫu cũng là tốt đương nhiên chủ yếu vẫn là vì muốn hương hỏa vương tiểu ngũ lao cha không ngừng đánh điện thoại q u ấ y dày đã là tính tính tốt đại đường hoàng cung lý thế dân thế nhưng là bị lao cha lý huyên đại ca lý kiến thành tam đệ lý nguyên cắt liên tiếp điện thoại q u ấ y dày vành đặt đây hương hỏa là cái tốt đồ vật bây giờ tam giới nhân thần q u ý yêu đâu mớn lý huyên phụ tử ba người cũng không ngoại lệ tạo phản khởi nghĩa nhất thời thoải mái một mực tạo phản một mực thoải mái có thể dương gian giết chóc quá nhiều góp nhặt đại lượng nghiệp lực cùng tội nghiệt dù là trước đó là cao quý hoàng đế cũng phải vì tự thân tội nghiệt trả giá đắt đây không phải là địa phủ chủ động yêu cầu quả thật thiên địa quy tắc như thế địa phủ cũng bất quá là cái chấp hành đơn vị lý huyên làm một vị vừa mới chết không bao lâu nhân gian thiên tử tại địa phủ cảnh nộ g tương đương không tốt không muốn đi một ư ơ i tám tầng địa ngục chịu khổ vậy cũng chỉ có thể đi tiền tuyến mà xem như đã từng nhân gian đế hoàng lại há có thể đồng ý tại giới người dù cho nguyện ý làm nhỏ cũng không ai nguyện ý tiếp nhận một vị đế hoàng bay ở lý huyên trước mặt cũng chỉ có một lần nữa lập nghiệp dốc sức làm một đầu đạo lộ nhưng đánh cầm liền cần quỷ liền cần tiền quý có thể từ bởi vì chiến loạn mà trừ vong đường binh bên trong chọn lựa đều là bộ hạ cũ dùng cũng yên tâm mặc dù số lượng thiếu một chút nhưng dầu gì cũng kéo lập nghiệp đội ngũ nhưng đánh trận chưa hề cũng không phải là một cái kiếm tiền hàng mục lý huyên đem so sánh với tiền triều các hoàng đế nội tình rõ ràng nồng cạn không phải một chút điểm không có tiền tự nhiên là chỉ có thể tìm lý thế dân m u ố n đây chính là đem lý thế dân khí cái mũi đều sai l ệ n h lại một điểm tính tình cũng không có lý thế dân toàn g i a nhao nhao hỗn loạn tạm thời không nói vương tiểu ngũ để đợi khóc nữ bồi tự mình lao cha hàn huyên nửa canh giờ lao ra tử rốt c u c yên tĩnh chỉ chốc lát vô lực c ú điện thoại bất quá vương tiểu ngũ vừa đem điện thoại nhét vào trong túi đi vào trong hành lang ở giữa đem đại nhi t ử ôm vào trong ngực chính chuẩn bị cùng lao nương cùng nương t ử hưởng dụng phong phú đ ữ a tối điện thoại lúc này nhưng lại văng lên lao nương nhữ mày n ữ khí hơi có vẻ không vui lại là cái kêu ma quỷ đánh tới cái này một ngày trời còn có hết hay không rồi quả nhiên là chết đều không yên ổn tại phong đ ô bệ hạ quản lý quốc gia sinh hoạt cho dù là vào xưởng làm công cũng có thể không lo ăn uống cái này ma quỷ quả nhiên là lòng tham không đủ bực mình đem đũa đập tới trên bàn lao thái thái lập tức chỉ cảm thấy ngán dưới mặt đất bạn già gọi điện thoại lao thái quá nguyên bản vẫn rất cao hứng nghĩ thẩm cái này lao ra hỏa vẫn là đọc lấy nàng kết quả không nghĩ tới vừa phiếm vài câu liền lộ nguyên hình coi là thật ghê tởm vương tiểu ngũ xấu hổ đem nhị tử giao cho nương t ử chiếu cố mắt nhìn điện thoại hơi có vẻ kinh ngạc lúc này mới đối t ự mình lao nương nói nương lần này ngươi có thể đoán sai cũng không phải t r a điện thoại đó là ai ai sẽ cái này thời điểm cùng ngươi gọi điện thoại lão lại mãi kỷ quái mà nói không phải là nơi đó thành hoàng lại tới thuốc hàng nhưng là muốn sớm chuẩn bị lợn hơi ăn thịt nghĩ đến cũng đúng địa phủ hiện tại chính qua tết trung nguyên tiêu hao lớn một chút cũng có thể lý giải nhanh đi chuẩn bị chớ có chậm trễ thành hoàng sự tình l ã o mẫu thân tranh thủ thời gian thúc giục chương một trăm tám mươi hai âm phủ dương gian đường q u e n co l ã o mẫu thân đối với địa phủ thành kính tín ngưỡng không thể giao động húng chi cùng địa phủ dựng vào sinh ý vắng lai cái này bản thân liền là một kiện lợi ích phong phú lại lần có mặt mũi sự tỉnh tự nhiên không dám thất lễ mẹ điện báo người cũng không phải là thành hoàng thần còn nhớ có được t r ư ớ c trong thôn vương hữu tài vương đại tài chủ vương hữu tài chính là cái kia bán ruộn g bán đất xuất ngoại liệu một phen vị kia l ã o thái thái tuổi tắt cao trí nhớ tựa hồ cũng có chỗ hạ xuống đối với trong thôn đã từng vương đại tài chủ mặc dù còn có chút t ấn tượng nhưng thật t ấn tượng không sâu đúng đúng không sai nhà ta món tiền đầu tiên vẫn là từ chỗ của hắn co được đây vị này xem như nhà ta nửa cái quý nhân nói không chừng bây giờ tại nước khác phát lớn tài cũng chuẩn bị kéo tiểu đệ một thanh đây vương tiểu ngũ nói như thế cũng không cùng lao nương nhiều hàn huyên đẩy cửa phòng ra nhanh chân liền đạp ra ngoài làm cất bước làm giàu nhân sinh đạo sư vương tiểu ngũ đối vương hữu tài vẫn là lòng mang cảm kích nhưng mà tại lâu chừng đốt nửa nén ngang vương tiểu ngũ lại một mặt phức tạp trở về thế nào làm gì bày ra bộ này gương mặt lão mẫu thân ngạc n h i ê nói n vương hữu tài xóm xuống địa phủ vương tiểu ngũ sắc mặt phức tạp như thế nói ra nghe nói là vì hưởng ứng phong đ ô bệ hạ hiệu triệu sớm t r ị sát hạ địa phủ quả nhiên là tốt giác ngộ nhìn xem tự mình nhỉ t ử đơn thuần như vậy lão mẫu thân lông mày t r a o lên cả giận đây đều là từ đâu tới lời đồn đại như thế không muốn mặt lý do thoái thác cũng để cho quỷ học được kia vương hữu tài đi là liêm máu trên lưới đ a o s i n h ý tám thành là đi ở nửa đường bị mã phỉ cơ cuối cùng cả người cả của hai mất bây giờ quả nhiên là sẽ cho trên mặt mình thép vàng vương tiểu ngũ xấu hổ vào đầu ngu ngơ cười là thế này phải không bây giờ địa phủ bảng danh sách trải rộng thế giới còn có người xấu làm ác hừ hừ nhiều hơn điểm lưới hiểu rõ một cái tam giới thực tin tất đi trên mạng không phải nói bắc câu l ô châu không thái bình tây mưu hạ châu yêu mà nhiều không lão mẫu thân một mặt khoe khoang nhìn xem tự mình nhi từng ố c không khỏi có k h i ế n trách đừng nghe đầu đường cuối ngọ những lời đồn đại kia tuổi mạng đều nói thành tiếp thụ lấy phong đ ô bệ hạ tác động quả nhiên là tuyệt không cảm thấy đỏ mặt vương tiểu ngũ ngoan ngoan nghe h ấ n trở lại chỗ ngồi cầm chén đ u ô lên bắt đầu ăn cũng không có phản bác thực tế lão mẫu thân nói cũng thật đúng là không sai bây giờ Toàn t bộ lưu ờ lao n thậm t chí đầu đồng dạng gặp khả năng một năm trước tại toàn bộ trường an nói đến cũng không có nhiều ít người nhận biết cái này sắc lao đầu nhưng không chịu nổi vừa lúc gặp phải thành hoàng miếu cải cách âm phủ thành hoàng thần không tiện ra mặt lưu lao đầu làm người coi m i ế u bởi vì bị người có chỗ cầu tự nhiên mà nhưng thanh vọng một ngày cao hơn một ngày lưu lao đầu đột nhiên mất đi lúc ấy cũng là tại toàn bộ trường ăn nhấc lên rất sóng lớn lan trên phố càng là lưu truyền nhân gian khó khăn địa phủ thái bình thuyết pháp rất nhiều người càng là tin tưởng lưu lao đầu là bởi vì công đức viên mãn xuống dưới hưởng thanh phúc theo ngẫu nhiên địa phủ âm hồn gọi điện thoại đến dương gian lưu lao đầu tại địa phủ lên làm đại quan tin tức cũng là bị mọi người chỗ biết rõ bởi vậy đối với trên phố lưu truyền thuyết pháp mọi người cũng càng thêm tin phục vâng hữu tài gọi điện thoại làm gì l ã o mẫu thân hiếu kỳ nói hắn sẽ không cũng là đến muốn hương h ỏ a dĩ nhiên không phải vương hữu tài là chuẩn bị nếm thử từ nhà ta nơi này mua một nhóm đại hát chư vương tiểu ngũ liên tục k h o á t tay tranh thủ thời gian đáp l ã o mẫu thân hơi c a o mày lại là không tin ngươi nhưng chớ có không ta kia vương hữu tài mặc dù hoàn toàn tỉnh n g ộ mộ một đoạn thời gian nhưng cũng tính không lên cái gì đại phúc đại công hạng người có thể tại địa phủ hôn cái bình thường quỷ dân thân phận đều không tệ hắn còn có thể sai xử đến động quỷ sai hỗ trợ vận hàng hay sao lao mẫu thân mặc dù trí nhớ có chỗ rút lui nhưng cũng không ốc tương phản đã thấy nhiều ánh mắt cũng là càng phát ra cay độc một chút liền nhìn ra sự tình lo gì sai lầm chỗ vương tiểu ngũ kẹp một cái móng heo đặt ở trong chén cùng với cơm trắng lướt qua một ngụm như thế mới tiếp tục nói ra nghe nói địa phủ chuẩn bị cho thành hoàng thương thành khai thông dịch trạm công năng sau này chúng ta muốn hướng âm phụ thân bằng hoặc quỷ thần tế b ã i đồ vật liền có thể trực tiếp đi thành hoàng thương thành cũng có thể kêu gọi chuyển phát nhanh viên tới cửa lấy hàng chuyện này là thật lão n ạ i mãi hai mắt chừng tăng trọn một mặt không thể tin vedut h o vedut cái này coi là thật địa phủ cùng dương gian muốn bắt đầu đại quy mô vật phẩm lưu thông nha tự nhiên là thật vương tiểu ngũ đáp dĩ v ã n g chúng ta viếng mồ m ả cho phía dưới tổ tông đốt chút người giấy tiền giấy thực tế căn bản là bị ven đường cô hồn giã quỷ cho thu đi rồi điểm hương tỉnh thần tiện thể chút hàng hóa x u ố n g d ư ớ i lại quá mức vất vả quỷ sai đại nhân sau này có chuyên môn công tác nhân viên phụ trách chuyện này chúng ta chỉ cần thanh toán nhất định hương hỏa làm phí chuyên trở đốt đồ vật liền có thể đưa đạt tới tổ tông trong tay thuận tiện á t h o á t như thế nói đến ngược lại là chuyện tốt lao mẫu mộ thân một mặt vui mừng vẫn là địa phủ thần linh dễ dùng thật tâm thật ý vì bọn ta bách tính cân nhắc hỗ trợ dẫn đạo vong hồn công việc không nói lại bắt đầu giải quyết dương giàn cùng âm phủ hậu cần vận chuyển vấn đề. ngược lại là kia phương tây phật môn gần đây cả ngày tại trên mạng tiêu hùng lại là nửa điểm hiện thực đều không muốn lấy làm lão mẫu thân nói liên miên lại ngại vương tiểu ngũ cùng tự mình thê tử bèn nhìn nhau cười lại đều đã có chút tập mãi thành thói quen nguyên bản các phương thần linh đều là lúc linh lúc mất linh mọi người cũng đều là đông bài bái tây bài bái cầu cái an tâm cũng tốt nhưng mà theo địa phủ lực lượng mới xuất hiện bắt đầu cuốn lại bắt đầu so sánh tín ngưỡng địa phủ quỷ thần tính so sánh giá cả liền lập tức đột hiện ra thực tế địa phủ â m gian cùng dương gian hậu cần vận chuyển trước kia cũng là tồn tại bất quá dĩ vãng cũng không hình thành hệ thống cũng không thành quy mô mà lại là đơn hướng phần lớn đều là dương gian sinh linh thắp hương tế bái sau đó đốt chút tế điện vật phẩm nghe hương hỏa mùi vị chạy tới quỷ sai nhóm cũng rất tình nguyện kiêm chức làm một chút người phát thơ công việc mặc dù lượng không lớn nhưng cũng xem như địa phủ trước đó số lượng không nhiều kiếm tiền hàng mục theo địa phủ cải cách vốn có bộ kia sạp hàng nhỏ tự nhiên là không thích hợp lợi nhuận chiếm so cũng trở nên có chút ít còn hơn không muốn mở rộng thị trường quỷ sai công việc bình thường tất nhiên liền muốn cùng vận hàng tiến hành cắt chém toàn bộ điện thương lượng mạch cũng không vẹn vẹn là đem tứ đại bộ châu sâu chuỗi bắt đầu Từng b ư ớ chương một t đà ô n g d dàn cùng â một phủ v trăm h ô n nói, g mới là t o n g đ u c h tám h mươi ba địa phủ thương sa ngay tại các lục địa tiếp vào thư mời nhân viên ở nhà đau khổ chờ đợi thời khắc địa phủ tiếp khách đội xe cũng là lục tục mở qua quỷ môn quan không sai chính là đội xe làm trần thánh con giả càng hoàn thành du học m ạ n vàng không làm ra một chút hiện đại rung động sao có thể đi phong đô cả ngày ngồi s ồ m ở nghiên cứu bộ bên trong không phải là vì giờ khắc này nha hồng hoang tam giới dù cho đến tây du thời kỳ tu tiên khoa học kỹ thuật cũng vẫn là phát triển tương đương chậm c h ạ m thậm chí lệch khoa có chút làm cho người không biết nên khóc hay cười đấu pháp từng cái vô sự tự thông nhưng đạo pháp đi vào sinh hoạt lại là nửa điểm giác nộ không có thì như nói truyền thống t r ậ n pháp thánh nhân nhất nghiệm, có thể đến tam nhân nghiệm, không các đến nơi nói. giới Đại có la nhưng mà xuống chút nữa đến hai ớt cảnh giới cũng chỉ có thể giá vân bay lên có thể là bởi vì hồng hoang thế giới vị cách quá cao nguyên nhân hồng hoang sinh linh cơ bản không có vượt qua không gian trực tiếp truyền tống khái niệm tu sĩ đã phần lớn quen thuộc cưới mây đạp gió tu sĩ cũng không thể là vì p h à m nhân chủ động hữu phúc lợi đương nhiên p h à m nhân cũng tiêu phí không dạy nổi không có thị trường không có lợi nhuận liên quan tới truyền tống phương diện nghiên cứu hồng hoang tam giới cơ bản có chút ít còn hơn không chỉ ít tại phong đô trong ấn tượng toàn bộ hồng hoang tam giới liền không có truyền tống trận cái này đồ vật đương nhiên cũng không thể nói chế đạo môn huyền diệu thuật pháp vô số môn hạ đệ tử càng là vô song nhất p h á p thông vạn p h á p thông dù cho bắt đầu từ số không nghiên cứu nghĩ thành lập một cái truyền thống trận tin tưởng cũng sẽ không tốn hao bao lâu thời gian nhưng có thể tạo ra đến cũng có thể sử dụng lên đơn thuần hai chuyện khác nhau hồng hoang tại một đoạn thời gian rất dài tu sĩ xuất hành vẫn là dựa vào đạo pháp cùng linh bảo làm phong đô rõ ràng ý thức được điểm này về sau quả quyết liền đem tạo xe nhiệm vụ tăng thêm tiến vào khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu liệt biểu ở trong nhìn xem trước mặt từng chiếc hạ phẩm hậu tiên linh bảo c ỗ xe kéo túm lấy hỏa hồng đôi u lửa nhanh chóng xuyên qua quỷ một bàn tại bên cạnh hắn diêm la các quỷ đế đều đều cảm thấy rung động không hiểu Trước không nói c ỗ xe công năng cùng tốc độ như thế nào đây chính là hậu tiên linh bảo a cũng không phải ven đường cải trắng lớn địa phủ cái này một đợt duy nhất một lần liền lấy ra hơn ngàn chiếc mà lại kia toàn thân bốc hóa giữ tận lại dẫn mấy phần bá khí vẻ ngoài rất có địa ngục phong cách người ngồi ở bên trong do đường tuyệt đối n g o ả n lại xuất siêu cao v ậ hả cái này những chiếc xe này diêm la vương hà to miệm giờ phút này đã là khiếp sợ đầy đủ nữ đều cũng không nói ra được tốt h ra hỏa b ậ y hạ đây là nhẫn nhịn một đoạn đại chiêu đây đừng nói quỷ đế diêm la nhóm c h ấ n kinh cho dù là phong đô giờ phút này trong lòng cũng là không hiểu có một loại cảm giác thành tựu tại sinh sôi mặc ra thủ lĩnh cho mọi người giới thiệu một cái ta địa phủ đòi thứ nhất hương sa linh bảo đi nếu như chậm sợ không phải bên người quỷ đế diêm la trong mắt đều muốn rót xuống phong đô cười quét mắt khoa học kỹ thuật bộ bậy quỷ đây đều là hán từ trong địa phủ người lùn cất cao cái nản chọn mảnh tuyển ra tới thiên tài trong đó có tay cầm quạt lông lấy khăn bọc đầu thân cao tám thước hạng người cũng có thợ mộc thủy tổ công nghệ đặc nhân thành phần rất là phức tạp nhưng đều là văn hóa lịch sử ngưng kết chi tinh túy cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng lại tại mặc gia thủ lĩnh c ự tử trên thân cũng là trước mắt khoa học kỹ thuật đ ộ người tổng phụ trách dương gian bách gia cơ bản đã tan lụi nhưng ở âm phủ nhưng không có c ự tử làm mặc gia đứng đầu bị phong đô điểm danh đối mặt đông đảo diêm la quỳ đế cũng là không giả không có vấn đề nhẹ gật đầu nhanh chân đứng ra liền trực tiếp tiến hành một phen giới thiệu hương sa phẩm giai là hạ phẩm hậu thiên linh bảo trước mắt chủ yếu đẩy ra bi ngạn hoa cùng địa mục hỏa song hệ liệt linh thạch hương hòa song khu động d i ê n phẩm mình không chỉ có có được trang trí bộ cố ý thiết kế nguyên khốc ngoại hình trên có thể cựu thiên l ã nguyện n g hạ có thể b i ể n sâu hí kịch lòng thực hiện chân chính b i ể n lục không thông hành cô xe còn có tự thân đặc hữu biến thân hình thái phối hợp địa phủ từ nghiên hỏa lực hệ thống cỗ xe toàn thân dùng hỗn độn chỗ sâu vẫn thạch chế tạo cứng gọi lại nhẹ nhàng di động lúc đã nhưng khi làm siêu tốc độ chạy xe tốt hành cũng có thể làm chiến tranh thành lũy có địa phủ hương xa vô luận là an toàn vẫn là mặt mũi ngươi cũng đáng giá có được tự tử lưu loát nói một chàng phong đô rõ ràng biết rõ nội tình ngược lại không có cảm thấy có bao nhiều kinh ng diêm la quỷ đế lại khác các loại chuyên nghiệp lại mới lạ từ ngữ chạy ngược lọt vào thai chỉ cảm thấy lại bị hào hào lên bài học nội tâm cũng là bị câu một mảnh hòa nhiệt nhất là tính nôn nóng đô thị vương t i ế t hầu không tự chủ trên giới nhấp đô nhìn xem từ trước mặt từng chiếc lao vùn vụt mà qua hương xa nhìn xem trong xe k i a mặc nghiêm chỉnh đồ vét mang theo kính dâm xung làm người điều khiển quỷ sai nhóm quả nhiên là hận không thể thay vào đó biển lục không đều có thể thỏa mãn xuất hành toàn bộ tu tiên giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này linh bảo mọi người đi ra ngoài có c ư i mây gạt gió có dấm phi kiếm bây giờ hương sa vừa ra tuyệt đối sẽ là toàn trường sáng nhất tử bị nạn hoa siêu di đô thị vương không tiện đánh giá nhưng này địa ngục hỏa kêu bá khí uy mãnh cỗ xe tạo hình quả thực là câu đô thị vương không muốn không muốn thậm chí trong lòng đã bắt đầu huyễn tưởng từ bản thân sau này lái xe trước tại địa phủ các lộ hóng gió c h ẳ n g cảnh diêm la vương mặc dù cũng bị nói lập tức liền muốn mua lấy một đài nhưng chú ý trọng điểm có thể cùng đô thị vương chỉ chú ý uy manh bá khí khác biệt hắn thì càng nhiều l ư ợ chú ý ngược lại đặt ở linh thạch hương hòa song cúc động hương sa biến hình phía trên cái trước đại biểu cho không cần linh khí ngoài định mức đưa vào nói một cách khác người bình thường cũng có thể điều khiển mà hương sa biến hình tự mang phòng hộ hỏa lực hệ thống thì đại biểu an toàn nói một cách khác sau này phi hành sẽ không còn là tu tiên giả đặc quyền phạm nhân chỉ cần hương hỏa số lượng đầy đủ một kiện hậu thiên linh bảo hương sa liền có thể thực hiện ngao du tam giới mục tiêu cái này cái này cái này diêm la vương thấy được trước nay chưa từng có to lớn thị trường bệ hạ những n à y hương sa rất có triển vọng a hàng tồn có thể đầy đủ c ả n g ỷ vạn tổ chức sắp đến đây chính là ngàn năm một thợ cơ hội a nếu như nhân thủ không đủ trong điện còn có một số h ả o thủ b ệ hạ đều có thể điều động phân công nhưng chớ có chậm chế kiếm hương h ỏ a diêm la vương một mặt thành khẩn chủ động dẫn ôn sợ tự mình b ệ hạ chuẩn bị không đầy đủ chúng diêm la nghe vậy lập tức cũng là l i ễ u d i ữ nghị luận hương sa tốt hiện tại nhưng chớ có xem thường phạm nhân quốc gia t i ê u từng cái trong túi hương h ỏ a quả thực là không nên quá nhiều cũng hoàn toàn chính xác nên hào h ả o thu hoạch một phen là cực kỳ cực n h ữ n g này đến địa phủ dẫn chương trình thế nhưng là hung hăng kiếm lợi một bút cái này sống đã tới địa phủ vậy liền chớ có đem hương hòa mang đi hương sa thiết kế rượu a nhân gian đế hoàng nghĩ đến nhất định sẽ ưa thích bệ hạ coi là thật đại tài hhh <cười> chẳng lẽ liền ta nghĩ tự trả tiền mua một c ố sao lại nói xe này c h i ế c thiết kế vẻ ngoài quả nhiên là không có bắt b ẻ quả thực là so đạo muôn phi kiếm anh tuấn không biết rõ đi nơi nào các ngươi nói đúng hay không chương một trăm tám mươi bốn tổ hợp hình hậu thiên linh bảo mắt nhìn thấy diêm la các quỷ đế trong lúc vô tình đã đem ánh mắt liếc về sắp đến khách quý bên trong túi phong đô khỏe miệng co giật vội vàng thủ tay đem mọi người lực chú ý hấp dẫn thuận tiện mở miệng đem chủ đề một lần nữa lôi trở lại quỹ đạo các vị hương sa tốt thì tốt nhưng vẫn có rất nhiều đợi cải tiến địa phương thí dụ như nói trước mắt hương sa chế tác nhiều lắm là xem như bán tự động chế tạo chi phí vẫn rất cao sản lượng càng là có hạn hiện giai đoạn mà nói chỉ có thể xem như người giàu có xa xỉ phẩm ra bán lại thí dụ như nói hương sa công hao khá lớn cỗ xe bộ phận công năng hương hỏa thay thế linh thạch vượt qua năm thành năng lượng đều bị lãng phí hết lại thí dụ như nói trong xe công năng tương đối lớn nhất càng không có chở khách hướng dẫn địa đồ hệ thống chủ xe vẫn cần thời gian thực điều khiển linh bảo trí năng vẫn chưa thể đạt được nhiều ít thể hiện phong đô b ba ba khẽ lắc đầu đối với mình bọn này thuộc hạ trong mắt chỉ có tiền hiện trạng hơi có vẻ thất vọng không phải nói thẩm nghĩ lấy kiếm tiền không tốt thật sự là địa phủ hiện nay đã không thiếu tiền nha trải qua một trận dẫn chương trình thi đấu vòng tròn Bây giờ địa phủ h ư ơ như g ỏ a giá vậy khi dễ người phong đô coi là thật cũng sợ vân trung tử bị bức ép đến mức nóng này tìm lao sư cáo trạng nguyên thủy tại phong thần mà biểu hiện ra bụng dạ hẹp hòi dáng vẻ phong đô rất khó tin tưởng đối phương nhân phẩm mọi thứ lưu một tuyến g ngày sau dễ nói chuyện địa phủ tại trận này trực tiếp thi đấu vòng tròn kiếm lấy lợi nhuận đã đầy đủ nhiều nhiều phong đô đều có chút kinh tâm tán đảm tam giới sinh linh truy tinh mạnh điên cổng quả thực là hắn không có dự kiến nhanh tiền mặc dù kiếm rất thoải mái nhưng những n à y cuối cùng chỉ là của nội sau đó địa phủ công việc ngoại trừ thông thường kiếm lấy hương hỏa sau khi nên tăng lớn hương hỏa thần đạo khoa học kỹ thuật đầu nhập vào mà hiển nhiên trước mắt diêm la các quỷ đế cũng không có cái ý thức này trong mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm sắp tới tay kiếm ấ y một tỷ hương hỏa gạch vàng cái này thật không tốt cũng liền tại chúng diêm la quỷ điện hoặc nhúm mày hoặc kinh ngạc còn tại suy nghĩ ở trong đó thâm ý lúc. c h u y ể n luân vương đôi mắt hơi đổi nhanh chân tiến lên lòng tin m ộ ư ơ i phần c a m đ o a n nói bậy hạ d ạ y phải chúng thần ngú đốt chờ ta trở về về sau tất nhiên gấp đội cổ vũ quỷ dân khoa kỹ sáng tạo cái mới chờ đến khu công nghệ xây thành thần nhất định cam đoan ta quản lý khu quản hạt quỷ dân xuất ra nhiều nhất khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới sản phẩm tranh thủ thực hiện địa phủ xuất phẩm tất nhiên thuộc t ỉ n h phẩm hồng viễn mục tiêu c h u y ể n luân vương nói là âm vang hữu lực để cho người ta nhìn thoáng qua đã cảm thấy là giác nộ rất cao lao đồng chí phong đô lúc này mới hài lòng gật đầu dù là, là là tu tiên khoa học kỹ thuật tu tiên cũng là mới thứ nhất sức sản xuất địa phủ bên này diêm la quỷ tướng nhóm đang bận tỏ thái độ độ một bên khác kéo lấy liệt hỏa đôi lửa hương xa lục tục no ngoe đã đạt tới tiếp đại địa điểm vũ ẩn thành nam sơn đại vương báo tỉnh người mặc một thân báo vẫn áo đôi tôm tại đông đảo tiểu yêu chen trúc giới đứng tại đỉnh núi xa xa nhìn ra xa thời gian hẳn là không sai bị lắm địa phủ quỷ sai cái gì thời điểm tới đón a chẳng lẽ đăng ký sai vị trí nam sơn đại vương có chút nóng n ả y gãi nách không ngừng vừa đi vừa về tại đỉnh núi di chuyển bước chân đại vương ta đã tìm thành hoàng thần xác định ba lần tuyệt đối không sai ngài liền kiên nhận chờ một chút đi thiết bối thương lan g cẩn thận ở một bên là nam sơn đại vương sửa sang lấy lễ phục trên không tồn tại cho bụi mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích thực tế đây cũng không phải là nam sơn đại vương lần thứ nhất h ỏ i t h ă m nhưng thiết bối thương lan g mười phần lý giải lo lắng chờ đợi thời gian luôn luôn qua như vậy dài dằng dặc cũng liền tại lúc này có tiểu đệ chỉ vào xa xa c á t bụi phát ra kinh hô đại vương n g à i nhìn n g à i mau nhìn nơi đó có chiếc không có tiểu mã kéo xe ngựa nam sơn đại vương nghe vậy hái được trên mắt kính mát nhìn chăm chú nhìn kỹ lập tức nhìn thấy trong xe thỏ đầu ra quỹ sai đại ca tia phong cách cùng lữ hải k i ế anh tuấn chán dẫu đầu cùng khoản k í n h dâm phối hợp âu phục màu đen xuất khí b ấ c người khóc đơn giản khóc đập chết nam sơn đại vương không khỏi trong miệng phát ra một tiếng sợ h ã i t h á n g phục bên cạnh thiết b ố i thương lang cũng là phụ hòa nói khóc hoàn toàn chính xác khóc đập chết quý sai luôn luôn rất đẹp trai cái này không thể nghi ngờ màu đen hài hước cao quý lại an toàn nhưng so sánh với tòa k i a hạ hương x a mới là hôm nay nhân vật chính tới đón a m sơn đại vương hương sa là địa ngục hòa siêu di xe hình chỉnh thể hiện lên bằng thẳng hình cái b ậ khá thấp t ầ n trời thắt trượt cùng không khí ma sát tung xuống một đường như phong diệ hòa diễm là cân mà tại cỗ xe bên trên quỷ hỏa không ngừng chập tròn liên đối lấy quỷ sai trên người hầu phục màu đen đều nhiễm lên một tầng hỏa d i ễ m sắc đi vào thành trì bên ngoài một cái xinh đẹp quỷ hỏa trôi đi hương xa càng là một trận biến ảo trực tiếp biến thành một đầu máy móc báo cùng đồng dạng báo khác biệt chính là toàn bộ máy móc báo phần lưng có thô to sáu cái họng pháo sáu cái họng pháo lẫn nhau buộc chung một chỗ chính là một cái cỡ lớn gạt đỉnh mà ở bên vương càng là có hai cái máy móc thiết xí trên đó lông vũ hoàn toàn do từng cây điện luyện linh bảo lưỡi đao tạo thành nam sơn đại vương cũng không có trước tiên lên xe ngược lại là một mặt lì kỷ vây quanh hương xa xoay lên vòng. nam sơn đại vương đông sờ sờ tây ngọc nó một mặt yêu thích hàn thấy trước mắt cái này cái gọi là xe đơn giản chính là một kiện cỡ lớn tổ hợp tính linh bảo đ â y người đều là gai có thể xưng hành tàu kho thuốc nổ ha ha quỷ sai lão ca cái này x e gì như vậy điều địa phủ quỷ sai xuất hành bây giờ đều như vậy có bản mặt sao nam sơn đại vương cười ha hạ cùng xuống xe quỷ sai hàn huyên vân an đương nhiên mở đầu một câu vẫn không thể rời đi hương xa đối với cái này quỷ sai cũng là tương đương thần khí thắp hương lửa đương nhiên gọi hương sai chiếc xe này thế nhưng là địa phủ sắp đẩy ra hương xa địa ngục hỏa xưa di báo hình địa phủ để chúng ta mở ra đón người nhóm tham gia cạn địa ạ n cũng coi là thừa dịp cái này cơ hội thử một chút tính năng khoe khoang một câu quỷ sai c h ỉ n h ngay ngang thần cũng chưa quên công việc của mình vu ẩn thanh chủ nam sơn đại vương đúng không không sai nam s ơ n đại vương tranh thủ thời gian gật đầu thuận tiện từ trong túi móc ra chuẩn bị đã lâu thư mời quý sai tiếp nhận móc ra điện thoại di động của mình quét nhìn một lần xác nhận không có chỗ sơ xuất về sau lúc này mới cười nói nam sơn đại vương thời gian đã không còn sớm ta cũng nên lên đường nhiều nhất mang hai vị tùy tùng chuẩn bị xong liền lên xe đi chương một trăm tám mươi năm phòng chế nan đề ô hô kích thích nha nam sơn đại vương phần lưng kề sát tọa hạ ghế rửa mềm nhìn ngoài cửa sổ bay đi sông núi hải nhạc đã hưng ơ phấn vừa khẩn trương phát ra kinh hô nhanh quá nhanh mặc dù hắn cũng sẽ cười mây đ ặ p gió nhưng cùng hương xa tốc độ đơn giản không cách nào so sánh được ủy sai đại ca cười đặc ý trực tiếp hóa thân p h ủ cập khoa học đế hương xa địa ngục hỏa báo hình từ địa phủ từ nghiên cứu hạch tâm khoa học kỹ thuật một năng lượng mới phi hành linh bảo an toàn hiệu suất cao càng trí năng có được tốc độ thấp tuần hành tránh hiểm ba loại đi thuyền hình thức trước mắt chúng ta đang đứng ở bình thường tuần hành hình thức h ạ ở đây hình thức dưới hương sa một hơi ra tốc liền có thể nhẹ nhõm vượt qua mười vạn tám ngàn dặm tương đương ba vừa quỷ sai đại ca một tay cầm tay lái b ả vai nghiêng đeo trên ghế ngồi một tay giơ ngón tay cái lên nam sơn đại vương trong mắt loại ánh sáng không khỏi truy vấn kia tránh hiểm hình thức dưới một hơi tốc độ lại là nhiều ít một hơi trăm vạn km các bước bất quá ở đây hình thức dưới hương hỏao có thể sẽ tương đối nhanh quỷ sai đại ca thanh âm nhàn nhạt, nhạt nam sơn đại vương lại n g h nghiêm túc càng là hận không thể cầm tiểu bản bản n h ớ kỹ chỗ ngồi phía sau hai vị tùy tùng mặc dù đều không nói chuyện nhưng trong mắt cũng nhiều là sợ hai thằng p h ụ thủ trưởng càng là không ngừng trong xe tả hữu tìm tòi trực tiếp là lấy ra nhìn hàng nga khiêu vũ k i a câu nghiêm túc kỉnh cái gọi là tùy tùng tự nhiên không phải thiết bối thương l à g các loại tiểu yêu không phải nam sơn đại vương không nguyện ý mang tiểu đệ xuống địa phủ thấy chút việc đời thật sự là gần nhất trên mạng tùy hành danh n lạch giá cả cao có chút không hợp thói thường là một địa sản ông t r ù n nam sơn đại vương mặc dù không kém điểm này tiền nhưng xuống địa phủ danh lạch lại có thể rất tốt mở rộng quan hệ cùng duy trì nhân mạch. mặc dù có chút có lỗi với trung tâm sáng rõ các tiểu đ ệ nhưng làm như thế cũng không có gì không đúng hai vị tùy tùng tướng mạo thường thường cũng không có đầu đội áo choàng đi lại là vụ ẩn thành phương tây yêu vương đường đi nam sơn đại vương đối với hai vị này thân phận có chỗ suy đoán lại là làm bộ không biết càng không có đi tìm tòi nghiên cứu dục vọng dù sao danh n m ạ c h hắn cho chỗ tốt cũng thu về phần hai vị này chuyện sau đó hắn hoàn toàn không hứng thú địa phủ chính là bình tâm lương nương đại bản danh o nam sơn đại vương còn không tin có người tại thời khắc mấu chốc này náo ra một chút chuyện tình không vui về phần hai vị tùy tùng thân phận ngoại trừ như lai nhưng đang hai vị này còn có ai giờ phút này ngồi tại chỗ ngồi phía sau hai người ẩn nấp thân hình mặc dù không n u ô n ngữ nhưng ở nội địa nhưng lại có thần thức giao lưu như lai vật này có thể nhìn ra trong đó h u y ề n cơ nhưng đang thu hồi khoác lên hương xa vách trong thủ trưởng mỹ mắt nửa khép nửa mở nhưng cũng khó nén trong đó kinh hãi một kiện hậu thiên hạ phẩm linh bảo mà thôi dù cho linh kiện nhiều một chút thiết kế kết cấu cũng rất có mới lạ phức tạp lại có thể phức tạp đi nơi nào như lai còn thật sự không có nói láo từ lên xe đến tiến vào tọa hạ trong khoảng thời gian này toàn bộ cỗ xe từ trong ra ngoài đối với hắn vị này chuẩn thắng cường giả mà nói Đã tại vừa mới quan sát bên trong toàn bộ cỗ xe bên trong pháp bảo linh kiện mặc dù bể mặt sáng bóng trơn trượt mắt thường căn bản nhìn không ra có quá nhiều khác biệt nhưng khác biệt luyện ký sư thủ pháp dù cho như lúc ở trong mắt truyền thánh luyện được linh bảo cũng có sự sai biệt rất nhỏ hương sa linh kiện như lai có thể kết luận tuyệt không phải xuất từ một người chỉ thủ nói một cách khác loại này hương sa tại địa phủ sản xuất độ khó cũng không cao không nói người người đều có thể luận chế ngưỡng cửa cũng tuyệt đối cao không đến đi đâu cái này rất đáng sợ như lai mặc dù không biết rõ cái gì gọi là dây c h u y ể n sản xuất nhưng lại có thể rõ ràng biết rõ cả chiếc xe là ghép lại ra mà không phải như hồng hoang tam giới pháp bảo phần lớn liền thành một khối như thế nhỏ vụn hóa linh bảo luận chế trình tự làm việc trình độ phức tạp có thể nghĩ như lai ngược lại là có thể lấy chuẩn thánh tu vì cưỡng ép luận chế nhưng cái này lại có ý nghĩa gì địa phủ tùy tiện một chút tam lưu công tượng gõ gõ đập đập tạo nên hương xa hắn tây thiên như lai tự mình phòng chế lại bán cùng địa phủ đồng dạng cải trắng giá chỉ lấy nhân lực chi phí để tính cái này bản thân liền là một kiện mua bán lô vốn có thời gian này phòng chế địa p h ủ sợ không phải lại đẩy ra càng nhiều sản phẩm hắn vị này tây thiên phật tổ hà không trực tiếp muốn biến thành phòng chế máy móc đường đường phật tổ tự thân đi làm tất cả tinh lực đều đặt ở phòng chế bên trên môn hạ đệ tử hà không liền trực tiếp trở thành hấp huyết trùng như thế phật môn lại nói thế nào phát triển có thể nếu như để môn hạ đệ tử đến luyện chế liền không thể tránh né phải giải quyết linh kiện quy cách thống nhất vấn đề vẫn là câu nói kia cho dù là giống nhau luyện k h í thuật thậm chí cùng một cái sư phó dạy đồ đệ đem ngang nhau lượng vật liệu dung luyện thành chỉ định hình dạng bảo đảm luyện thành hậu thiên linh bảo mà lại muốn như lúc cái này bản thân liền là một cái thiên cổ nan đề cái này đối với c h u ẩ n thánh không là vấn đề nhưng đối với phổ thông luyện khí sư sẽ rất khó cho dù là địa phủ trước mắt cũng không có giải quyết chỉ có thể nói đem sai sót thu nhỏ đến cái cực nhỏ phạm vi bảo đảm lắp ráp sau ư ơ n g xa chỉnh thể tính luyện chế về sau có thể bình thường、đâu. bài trừ rơi luyện khí sư chủ quan nhân tố nhiệt độ không gian độ ẩm nồng độ linh khí thậm chí tia s á n g các loại hoàn cảnh nhân tố bản thân cái này cũng đã làm nhiều hạng hồng hoang nhưng không có chuẩn hóa khái niệm không chỉ mỗi một phần hương xa linh kiện đều muốn bảo đảm đạt tới hạ phẩm linh bảo cấp độ còn muốn bảo đảm luyện chế thành công cái này có chút làm khó môn hạ đệ tử đương nhiên như lai làm đường đường, đường linh sơn phật giáo đệ nhất nhân đương nhiên sẽ không bị điểm ấy nan để vây khốn đệ tử không giải quyết được hắn sang tạo điều kiện vô luận là h u luyện vẫn là cái gì hỗ trợ giải quyết chính là thế nhưng là Âm thiên tử bận rộn d ò n g rã một năm thời gian mới giải quyết vấn đề như lai lại dựa vào cái gì n g h ĩ sớm tối ở giữa giải quyết trong đó thời gian chi phí lại là một cái khác phép tính nếu là tiếp qua một năm sợ không phải địa phủ đã sớm đẩy ra sản phẩm mới cái này mẹ nó còn phòng chế cái g i á m nha xem ra lần này địa phủ hành trình chúng ta nghĩ đến tất nhiên sẽ không tay không mà về như lai có ý riêng bí mật truyền âm n ó i n h â n đăng cổ phật khẽ vớt c ằ m đồng dạng cũng là khỏe miệng nết lên không hiểu ý cười phương tây cằn tối phật giáo có thể hưng thịnh dần dần phát triển nhân tài cùng kỹ thuật đưa vào từ trước đến nay đều là phật môn nhất tam hiểu U m i như giới từng ngày biến triển, nếu chuyển n phát h không phải địa phủ chính địa lai à t m g ớ i hồi luân cùng h Không cho i điện. trọng một tốt có cái nào do, lý d là c h u ẩ thành tới n cửa, s o s o nhiên g nương nương k ô n g v u vẻ, vào vào. nói không liền không cho vào. Như、lai、cùng n Lai i cho cho h đ ă n g đã x o、so、nghĩ tiếp nhìn xem u minh giới đến tột cùng phát sinh cái gì nhất là muốn cùng âm thiên tử một hào hào nói chuyện phật giáo dù cho như thế nào hưng thịnh cũng chính là cái dân gian tổ chức căn bản không có chính thức học thuộc lòng như lai làm phật môn đệ nhất nhân tự nhiên cũng liền không có ngọc đế cái chủng loại kia thận trọng đương nhiên a i ẩn ẩn thân phận vẫn là phải ẩn tàng c h ư một trăm tám mươi sáu đô thị giải trí đến quỷ môn quan bên ngoài lần lượt có từng chiếc h ư ơ n g xa keo túm lấy địa ngục quỷ hỏa nương theo lấy hương hỏa động cơ vụ vù, vù mà chính thức vào tới u minh giới cốt ma lão tổ ngồi ở trong xe chỉ cảm thấy ánh mắt mở đi một cái trước mắt trên trời trong sáng trăng sáng liền bị một viên to lớn hồng nguyện thay thế đương nhiên cốt ma lão tổ biết rõ đó cũng không phải đổi một vầng trăng mà là toàn bộ u minh giới tồn tại sát khí huyết khí sền sẻ xoay quanh không trung ánh trăng quan g mang chiếu xạ ở chỗ này xuyên tấu qua kia tầng mây dày đặc cũng liền biến thành như vậy đỏ trói sát thái Thích、thật sâu một hơi u minh giới sen lẫn mùi máu tươi âm khí cốt ma lão tổ đầy mắt đều là kinh hỷ tốt địa phương coi là thật tốt địa phương a cái này u minh giới đơn giản chính là ma tu thiên đường nhìn xem đường này bên cạnh bạch cốt trắng ẩn đều không có nhân tu lý quét dọn quả nhiên là đáng tiếc ngón tay hướng ngoài cửa sổ cổ ma lão tổ n g o n h lại nhìn hướng về sau tòa tự mình bảo bối đồ đệ nghiêm túc dặn dò chờ ta trở về thời điểm nhớ kỹ nhất định phải mang về một chút nhiều tài liệu như vậy tuy ý vứt bỏ quả nhiên là lãng phí mục trần gật đầu một mặt nhu thuận bất quá nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt lại tràn ngập năm phần m phần sợ hãi mà trong ngực hắn có một cái tiểu khô lâu như con rối đồng dạng ngồi phát giác được cốt ma láo tổ ánh mắt nhìn đến lúc này cũng là trọng trọng gật đầu biểu thị minh bạch bất quá khả năng bởi vì quá khẩn trương hoặc là quá dùng sức nguyên nhân cái cổ ngạnh cùng cụt một tiếng phát ra t r ò n c u ồ n c u ậ n cái đầu nhỏ lúc này liền lăn xuống dưới mục trần tựa hồ sớm có chuẩn bị một thanh tiếp được giữa không trung rơi xuống đầu lâu trên mặt lại mang theo nho nhỏ bất đắc dĩ tiểu sư muội chớ có nghịch ngọn đầu lâu rót xuống vòng xuyên hà bên trong không tìm về được liền nguy rồi lại là răng rắc một tiếng mục trần đem đầu lâu một l ầ n nữa cho tiểu khô lâu gắn. t i cốt ma lão tổ, tổ kỳ thật muốn nói mở trầm một chút cũng không quan hệ hắn vừa vặn ven đường hảo hảo thưởng thức một cái phong cảnh mặc dù tại đông thắng thần châu hắn là tiếng tăm lửng lấy đại ma đầu càng là đi qua rất nhiều địa phương nhưng nếu như phóng nhãn tầm giới hắn cũng là có quá nhiều khu vực không có tham gia đi ra đông thắng thần châu cũng liền gần một năm sự tỉnh chớ nói chi là luôn luôn bạch ngoại chỉ được phép vào không cho phép ra ưu minh giới tổng sẽ không bởi vì hắn tùy tiện nói hai câu muốn nhặt điểm xương cốt nói đùa mà bị quỷ sai đại ca âm thầm cảnh gia ca chẳng phải một điểm bên đường bạch cốt sao thật không về phần như vậy hẹn hỏi địa phủ đẩy ra hương xa tự nhiên càng thích hợp tại tràn ngập tâm khí địa phương đi thuyền đây mới là nó bình thường tốc độ có thể tính không lên nhanh quỷ sai đại ca nói như thế giống như tại đối quỷ sai lời nói làm l ấ nghiệm chứng cốt ũ n liền tại lúc này, bên cạnh mấy chiếc màu lửa đỏ bị ngạn hoa xe hình nhanh như tên bắn mà qua. Thoáng qua ở giữa liền không có ảnh. Lần này, g giữa lúc lửa tại chiếc vượt có c màu mà mấy bị hoa qua. qua đỏ xe ở ma lão tổ triệt Từng trải nói. chiếc để không hương xa trải qua quỷ một ô n quan, m đường phi nhanh, cho đến đi vào đô thị giải trí trước, nhanh, giải phi cho thị vào trí lần ú c cái Cốt này vững vàng ngừng mới một ma một với đôi, lại. tổ quỷ hỏa láo l nữa sửa sang lại chính một cái đổ vét cả vạn thuận tiện còn móc ra tầm gương hảo hảo lay hay o một phen xác định không có cái gì tì h vết về sau lúc này mới mở cửa xe xuống xe t r ự cuối tiếp cùng cầu chúc ba vị tại cái này trong ba ngày có thể tại đô thị giải trí chơi vui vẻ phía sau quỷ sai lời nói để cốt ma lão tổ có chút nghiêng đi thân nhưng cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu cười gật đầu biểu thị minh bạch sau đó liền dẫn tự mình hai tiểu trích vui vẻ hướng về đô thị giải trí cất bước mà đi tại dương gian thời điểm hắn liền nghe nói qua đủ loại đô thị giải trí nghe đồn thậm chí còn chuyên môn hướng tiểu huynh đệ của hắn vương dũng tìm hiểu qua huyền bí trong đó thế nhưng là làm đủ bài tập trong lòng sớm đã bị câu ngứa một chút giờ phút này đô thị giải trí đang ở trước mắt hắn chỗ nào còn n h ì n được cốt ma lão tổ tới coi như m u ộ n chuyên môn phân ra dừng xe vị trí đã lục tục no ngoe có hương sa đặt chỗ cửa thành mặc dù tính không lên chen trúc nhưng cũng là biển người phun trào cốt ma lão tổ đem tự mình tiểu đô đệ n m ặ cho c đến ba người vui cười đồ dỡn tiến vào đô thị giải trí thân hình biến mất trấn nguyên tử ánh mắt như cũng ngu dại quên thu hồi vẫn là cách đó không xa bạch trạch đi tới treo lên chào hỏi trấn nguyên tử lúc này mới bừng tỉnh tỉnh lại đang nhìn cái gì đây chẳng lẽ bởi vì đô thị giải trí phồn hoa cũng khơi gợi lên lão huynh một chút du ngoạn chị hưng bạch trạch cười trêu chọc hai tay nút túi một thân nhà hàng giả c h ậ mà dãi đến gần. m tại phía sau hắn lại là toàn thân hơi có vẻ câu nệ lao đầu lao thái cũng chính là các yêu tộc tộc t r ư ở n g đương nhiên không thể nào là toàn bộ nhưng cũng ước hẹn chớ trăm người mà trong bọn hắn ở giữa thì là bị các tộc bảo hộ miêu nhiên ư ơ n g yêu tộc bởi vì lần này trực tiếp đạt được thành công lớn nguyên nhân thực tế không hề thiếu đến địa p h ủ tham gia cạn nỉ vạn ngắm cảnh du lịch danh lệch nhưng yêu tộc tình nhuệ tự nhiên không có khả năng toàn bộ đến tham gia địa p h ủ lần thịnh hội này quê quán cuối cùng vẫn là phải có người bởi vậy càng nhiều danh lệch vẫn là cho trong tộc tuổi trẻ học sinh nếu như không phải bạch trạch sớm làm xong quy hoạch các tộc ở giữa tuyệt đối sẽ lại vì vậy mà náo ra các loại phân tranh minh g ô n g đung đưa một đ o ạ n một cái sách ra cũng đều xem như bắc câu lô châu tuấn kiệt hoặc là tộc trưởng nhưng đứng tại đô thị giải trí bên ngoài lại là nửa điểm không còn khí thế đều không có thậm chí đều không ai đưa ra thoát ly đội ngũ đơn độc hành động không có cách bắc câu lô châu đối với tam giới thế lực khắp nơi cơ bản đều có thủ quan hệ ác liệt không được mặc dù tại đô thị giải trí có địa phủ duy trì trật tự nhưng tự thân an toàn cẩn thận một chút trung quy là không có sai nếu là không tâm động bạch trạch huynh lại tới đây chỗ có liên can gì? Chấn Nguyên Tử cười hỏi lại, hai người lẫn nhau trêu chọc một câu chật đều cười hết thệ đều không nói lời nào lúc này trấn nguyên tử liền cùng bạch t r ạ c h cùng một chỗ nhập đô thị giải trí về phần sau lưng gió mát trăng sáng hai vị t i ể u đồng khi lấy được tự mình sư phó cho phép về sau đã sớm không biết rõ chạy đi nơi nào lá gan thế nhưng là so bắc câu lô châu nhân mã lớn hơn chương một trăm tám mươi bảy vợ kịch khai mạc địa phủ c ả nị vạn tiếp tục ba ngày tự nhiên không có khả năng toàn bộ thời gian đều dùng tại hợp bên trên thực tế địa phủ ca nị vạn thật chính là địa phủ nội bộ niên hội Địa p h ủ l i ê n g đô khỏe miệng co cắt một trận nhìn xem danh sách trong tay quả nhiên là tương đương im lặng đang động lên tổ chức cạn nghỉ vạn tâm tư trước đó phong đô liền có chỗ đoán trước có thể sẽ dẫn tới một ít tam giới lao ngân đồng dù sao địa phủ tổ chức cán nghị vạn dù sao cũng là tam giới đỉnh cấp danh lưu c h i địa đối với khô tọa thiền tâm vô số năm người tu hành mà nói làm ngẫu nhiên điều hòa đạo hưu chạm mặt giao lưu hoàn toàn chính xác tương đương không tệ nhưng làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là toàn bộ tam giới ưa thích tham gia náo nhiệt người thực sự quá nhiều một chút không phải ta địa phủ nội bộ hội nghị phương tây phật môn hai cái này lao giúp đồ ăn đến xem náo nhiệt gì thật sự không sợ ngươi hiện trường g õ m ộ t côn để hắn có đến mà không có về phong đô chỉ vào trên danh sách nhiên đăng cùng như lai danh tự lúc này liền đưa ra chất vấn kém chút đều khí cười thật sự một điểm mặt mũi cũng không cần gần thời gian một năm song phương đánh đến thế như nước với lửa quay đầu ngươi liền muốn mang mặt nạ tiên vào địa phủ nội bộ hội nghị thật sự quang minh chính đại học trộm như thế vụng về trướng nhãn pháp có phải hay không không đem thánh nhân để vào mắt đừng mò mâm nói ta cũng không phải cái loại người này bình tâm nương nương sắc mặt tướng đỏ lại nói h ú hồ lại nhiều hai đầu lại thô lại lớn lục giao h ẹ chẳng lẽ không tốt sao phong đâu ngạc nhiên tựa hồ căn bản không nở tới bình tâm nương nương sẽ nói ra như thế thế lợi lời nói tốt ra hỏa đây là liền chuẩn thánh hầu bao đều không đông tha nha bất quá ta ưa thích phong đô khoe miệng hơi vện tạm thời bông tha hai vị này đầu ngón tay tại trên danh sách không ngừng rời xuống cuối cùng tại linh bảo thiên tôn danh tự trên lần nữa dừng lại lại nói thông thiên là chuyện gì xảy ra thời gian này không nên bị hắn lao sư giam lại sao phong đô xoa nắn một cái hai mắt xác định chính mình không nhìn lầm về sau cả người đều tê không phải đều là tiểu bối ở giữa tụ hội ngươi như thế cái đại lao đến xem náo nhiệt gì a thật sự giả manh mới tới nổ cá được rồi cũng không vẹn vẹn là thông thiên cựu thiên huyền nữ cũng tới bình tâm nương nương n ữ khí nhàn nhạt, nhạt thanh em bên trong lại mang theo một chút nghiền ngẫm cùng kêu khở phong đô tiếp tục hướng xuống nhìn nhìn quả nhiên rất nhanh liền tại tây vương mẫu đằng sau nhìn thấy vị này danh tự phong đô thật sao thật sự đều đến tham gia náo nhiệt đúng không cựu thiên huyền nữ thân phận rất phức tạp trên danh nghĩa là tây vương mẫu cái này siêu cấp bãi lạn trạch nữ đệ tử nhưng hắn phía sau lại là cùng nữ hoa nương nương có thiên tỷ vạn lũ quan hệ nữ hoa nương nương mặc dù công đức thành thánh về sau không chỉ một lần trường hợp công khai rõ ràng biểu thị cựu thiên huyền nữ đã bái tây vương mẫu vi sư cùng nàng lại không bất kỳ quan hệ gì nhưng ở trong đó nói nói chỉ có thể nói hiểu đều hiểu húng hồ siêu cấp cá ướp mối bãi lạn khu nhà cũ nữ tây vương mẫu đều tới cựu thiên huyền nữ lại xuống địa phủ liền có vẻ hơi dư thừa có ít người mặt ngoài là thái ất thực tế đã sớm là đại la đệ tử cùng sư phó thực lực đều nhanh tương đương vô luận là mang theo mở mang hiểu biết vẫn là làm bảo tiêu cái này đều giải thích không thông nghe bình tâm nương nương kia đắc ý hừ hừ phong đô giờ phút này chỉ muốn nâng trán thở dài một tiếng nghiệp t r ư n g a mọi người đều biết vũ yêu quan hệ bất h ò a nữ h a nương nương cùng bình tâm nương nương quan hệ càng lạ thậm chí có thể nói là không hợp nhau đều không đủ hai cái vốn cũng không đối phó nữ nhân bây giờ lập tức liền muốn đụng nhau ở trong đó công việc triển khai độ khó có thể nghĩ đương nhiên nữ hoa vậy mà lại phái cựu thiên huyền nữ che giấu tung tích hạ đến địa phủ đây đã là cực điểm rõ ràng phóng thích thiện ý tranh thủ hợp tác cùng có lợi tín hiệu mà theo bình tâm lương lương cái này bản thân liền là một loại biến tướng chịu thua thái độ n g ắ m lại kêu cao ngạo nữ nhân ở trước mặt nàng túi đầu dáng vẻ liền từ không được nàng không chống n ạ n h đắc ý một, một lát tiếp tục cầm danh sách nhìn xuống đạo giá ngoại trừ linh bảo thiên tôn cái này việc vui nhân chỉ bên ngoài ngược lại là không có cùng loại quảng thành tự chuẩn bị mất mặt xấu hổ ra hỏa đến đập phá quán. không đến từ thiên đình từ vương mẫu nương nương tự mình dẫn đội khách quý trong đội ngũ hất lên thiên đình áo lóc nói dạy người viên nhưng cũng không thể thiêu từ trên xuống dưới c ẩ n thận gỡ một lần toàn bộ danh sách phong đô vừa mới đem danh sách b u ô n g xuống bình tâm nương nương cũng đã là hiếu kỳ hỏi ngươi chuẩn bị trước gặp cái nào cái gì trước gặp cái nào phong đ ô ngạc nhiên nói cụ thể cả nụy vạn quá trình không đã là an bài thỏa đáng sao những này trong đó rất lớn một bộ phận đều là ngươi tiền bối làm chủ nhà không tự mình đi ra ngoài nên đón bình tâm nương, nương ra vẻ ưu sầu thở dài chấp chấp sáng tỏ thâm thúy hai mắt dạng này có thể hay không không tốt lắm phong đô nhìn xem đã triệt hạ mê vụ bao phủ xa sợ hình bình tâm nương nương sắc mặt tương đương quái dị tờ giờ ở mờ mặt một lát hắn mới nói câu nói này ta có hay không có thể h i ể u thành mời ra tăng cường độ ai nói ta không phải ta không có há mồm liền ra tao lời nói để phong đô kèm chút thân thể một cái l ã o đạo nằm dạp trên mặt đất tuốt h ra hỏa mạng lưới t ử mới học không y ta nguyên lai trong lục đạo luân hồi bế con người đúng là tại thang lộ mạng lưới đại đạo ý thức được mình đã bại lộ bình tâm nương nương sắc mặt mắt trần có thể thấy vừa đỏ mới phần Cả cho nỉ vạn tình liền ngươi, liên quan sân sự tới ta giao già phong ầ n diễn, ta còn muốn ta trở về h ả hảo, hảo mài một chút mài một mới dũa được. b ì h tâm n n ư ơ nương phong mắt thấy phong đô thái đây ộ cũng cải lúc lúc bước c không sinh biến, như thế lúc này mới yên lòng lại, lúc này đứng lên, phát thế h mới lại, n vụt vụt vụt trực tiếp c lại ạ h trở về là ụ c đạo luân hồi. Phong đô, đây Phong luân l hồi. thẹn thùng lại nói nhà ta cái này thánh nhân giống như có điểm gì là lạ phong đô không khỏi một trận nói t h ầ m không đều nói thánh nhân vô dụng vô cầu không lấy ngoại vật mà ý chí giao động sao bình tâm lương nương tình này cảm giác biển hóa cũng quá phong phú điểm đi Thủ t r ư ở ngay chính c h u bên thai t hồn h nhiên lời nói phong đô lại chỉ cảm thấy chính mình đã từng trong đầu cái kia đoàn trang thanh lệ gọi cảm tài trí đối tác hình tượng ngay tại điểm điểm sụp đổ lúc này thần phong đô đem các loại râu ria suy nghĩ nem đến sau đầu lúc này mở ra đại điện các loại phong cấm phất phất tay mở ra cửa chính đón sớm đã chờ đã lâu mười đại diêm la ánh mắt chậm rãi bước ra đại điện chúng thần cung nên bệ hạ xuất quan diêm la nhóm cùng nhau túi đầu bãi phục phong đô hài lòng gật đầu đi tại mười vị diêm la phân ra đường hẻm ở giữa tại không vừa mới quất bách hai tay đeo tại sau lưng hoàn toàn là một bộ hắc đạo lao đại diễn xuất vung tay lên cười nói trước nạo mạn sau cung kính giảng lời hay vô dụng để cho địch nhân trước nạo mạn sau cung kính nói vài lời lời hay mới tính b ả n sự chương một trăm tám mươi tám hắc kim trí tôn bình tâm lương nương thăm dò không nói không có chút ý nghĩa nào phong đô cũng chưa hề không nghĩ tới làm kia tự mình tiếp khách sự tỉnh bao quát đông đảo diêm la quý đế cũng không có khả năng đi làm kia chân chạy châm trả công việc địa phủ cani vạn tính chất bản thân cùng thiên đình vườn bản đảo sẽ liền khác biệt phong đô cũng không có làm liếm cho ý nghĩ đại la lại như thế nào chuẩn thánh lại như thế nào thánh nhân lại như thế nào đã rất là vui vẻ đến tham gia địa phủ cani vạn nên bày ngay ngắn chính mình khiêm tốn tỉnh h giáo vị trí cùng cái khác vị này âm thiên t ử khúng núng các loại t i ế p đ ạ i chẳng bằng khách quý nhóm chính mình tại ngày đầu tiên hảo đi dạo một vòng đô thị giải trí đô thị giải trí không chỉ có riêng chỉ có một cái mộng tưởng hương khoa học kỹ thuật hương hỏa thần đạo các loại ứng dụng sản phẩm cơ bản đều tại đô thị giải trí thí nghiệm thu thập lấy sử dụng số liệu trước mặt mọi người thần chúng yêu thấy được cái gì gọi là trước vào cái gì gọi là thoải mái dễ chịu sinh hoạt còn không ngoan ngoán đem trong túi hương hỏa móc ra toàn bộ địa phủ cạn nghỉ vạn tiếp tục thời gian ba ngày nhưng chân chính thời gian hợp tại đệ nhị thiên tài bắt đầu nói một cách khác ngày đầu tiên là các vị khách quý tự do t h a m dò du ngoạn thời gian phong đô mặc dù không có ra sân nhưng đi vào đô thị giải trí mỗi người đã sớm bị m á n h liệt đánh vào thị giác quên đi địa phủ chỗ thất lễ mặc dù có hương sa đưa đón hóng gió phục vụ nhưng phần lớn đi vào đô thị giải trí khách quý lại đều lựa chọn đi bộ tham quan dù sao tam giới sinh linh đã thành thói quen đi bộ đồng thời càng muốn cẩn thận xem một phen bên trong thành q u a n cảnh nam sơn đại vương báo tỉnh cũng không ngoại lệ càng thật sự là có một loại đồ nhà quê vào thành lưu mộ m ộ tham quan đại quan viên tức thị cảm dọc theo đạo lộ đi thong thả nam sơn đại vương không thể không thừa nhận đoạn đường này quả nhiên là mở mang kiến thức không giống với những người khác sợ h a i thán phục tại địa phủ đô thị giải trí nhà cao tầng cùng các loại cổ quái kỳ lạ trò mới nhất làm hắn ngạc nhiên không ai qua được những cái kia vui tươi hớn hở tại vạn người đại quảng trường bên trên tiến hành vũ đạo biểu diễn bác gái đại gia cũng không phải nói những này đại gia đại mụ nhạy tốt bao nhiêu mà là kia mỗi một vị h u hồn khuôn mặt trên khó mà ngăn chặn lại tiếu dung cùng thỏa mãn một tơ một hào toán niệm đều không có lại nói cái này đô thị giải trí đời trước tựa như là hưởng tử thành a thế này sao lại là địa phủ đây rõ ràng chính là thiên đường a nam sơn đại vương gãi gãi chính mình báo diễn viên h í khúc không biết sao lại sinh ra chính mình sau khi chết nếu như có thể tới đây tựa hồ cũng là không t ệ kết cục ý niệm như vậy doa đến hắn tranh thủ thời gian chạy đến lân cận tiệm nước giải khát mua bình không lo trả sữa ép một chút nhìn xem người đến người đi đại đô thị nam sơn đại vương từ trong ngực móc lấy điện thoại ra đi thẳng tới ven đường hoặc người qua đường dáng vẽ quét một cái nguồn năng lượng mới xe điện lúc này liền vui vẻ ngồi lên chậm rãi tại đại đô thị ở giữa đi dạo ngẫu nhiên trông thấy chính mình cảm thấy hứng thú sự tình liền sẽ dừng lại thí dụ như nói hiện tại hai vị tương đương xinh đẹp mặc phá lệ mát m ẻ to gan nữ h à i xuất hiện ở trong tầm mắt mà lại nhất là rượu chính là trong đó một vị vẫn là báo nữ lang đem trước mắt kính mát n ô i lên nhìn xem trước cửa vị kia báo nữ lang nam sơn đại vương cảm giác chính mình n h i ệ tim chưa bao giờ có như vậy cùng ra qua a thánh nhân tha thứ ta nàng thật quá lớn a không đúng tiệm này nhìn qua rất có ý tứ ta nhất định phải đi ngóng nó khác biệt với đại đa số cửa hàng đều là âu phục màu đen bảo an đứng gác tiệm này không có cửa biển từ trên xuống dưới lại đều lộ ra khác lạ phong cách nhất là kia cửa hàng trong suốt thủy tỉnh trên thỉnh thoảng hoạt động phụ đề hắc kim trí tôn thẳng doanh thể nghiệm cửa hàng toàn diện mở ra hoan nghênh đô thị giải trí quỷ dân đến cửa hàng thể nghiệm dù cho cách cự ly còn rất xa kia ngũ thải ban lan kiểu chữ nam sơn đại vương cũng là nhìn rõ rõ ràng, ràng. không thể không nói câu này cố lộng huyền hư lời tuyên truyền thành công cao đến nam sơn đại vương châu nữa Chờ đến vị trong í h liền n k h ô kịp chờ đợi nguồn báo nữ lang mà tới. Trong lòng ư nghĩ như vậy làm hắn chân chính tới gần cửa hàng lại nhìn thấy làm hắn tương đương giật mình một màn cửa hàng bên ngoài thế mà còn có một đám đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất người về phần đội ngũ đã sắp xếp rất xa nam sơn đại vương vội vàng chạy đến đội ngũ cuối cùng nhất chiếm cái vị trí trong lòng cũng càng phát ra đối t i ệ m này cung cấp phục vụ cảm thấy tò mò tiên h sinh đây là ngài thể nghiệp u á n xin ngài giữ tín h kỹ lúc này một tên mặc màu trắng đen trang phục hầu gái trên đầu mọc ra hai cái ngoặc c o n g sừng thú ăn thua làm mỹ nữ nhân viên cửa hàng từ cửa hàng bên trong đi ra nàng trong tay nâng một cái màu vàng kim đĩa trong mâm đặt vào từng dãy tấm thẻ nàng từ đó cầm lên nhất phía trên một t r ư ơ n g đưa cho vị thứ nhất ngã ra đất nghỉ xếp hàng tiên sinh mỹ lệ nhân viên cửa hàng xinh đẹp để cho người ta khó mà nhìn thẳng nhất là đối mặt mặc to gan thua nhân viên cửa hàng đối khách nhân tôn trọng chính là trí Chí tôn k í n h để vương dũng hết sức cao hứng cũng để cho hắn càng lộ vẻ có gắp may mắn mỹ lệ ạ thưa là nhân viên cửa hàng đến nhanh đi cũng nhanh thổi qua một trận làn gió thơm rất nhanh liền đi phục vụ đội ngũ người phía sau quần không sai vương dũng đi tới địa phủ lại bắt đầu làm lên n g ư ờ i cũ khi biết được căn này cửa hàng là địa phủ tự mình mở về sau hắn liền động lên c h ủ ý tại đô thị giải trí nhưng không có dương gian như vậy nhiều giết chóc tại địa phủ làm ác có thể tuyệt không phải một cái mỹ rượu chủ ý thậm chí căn bản không cần địa phủ xuất thủ những cái k i a đen tâm nhà máy chủ đều sẽ chủ động đưa ngươi bắt lấy ném vào mười tám tầng địa ngục làm ác cũng liền đại biểu cho đánh mất cơ bản quỷ quyền thân phận liền nô lệ cũng không bằng càng là nhà máy chủ môn rất được hoan n ê n giá rẻ sức lao động hắn đã nghe ngóng rõ ràng tiệm này là trực thuộc ở địa phủ mở bán đây là một chương thuần màu đen tính chất tấm thẻ bên ngoài có một chút điểm bóng loáng màu bạc như n g u y ệ n hoa đồng dạng viền diệ tầng thần bí m à cao quý đ ế t ử vô tận hải chỗ sâu tinh thần xa vương dũng vừa lúc từng tại đồ sách trên g ặ p q u a tinh thần xa từ thiên ngoại vẫn thạch rơi vào vô tận hải bị c u ồ n g bạo thời không loạn lưu lôi c u ố n trải qua ước ước vạn tuổi vừa mới mới có thể hình thành đỉnh cấp vật liệu luyện ký h hệ thượng phẩm hậu h ô n gian g t nhưng cũng là tương đương mừng rõ cái này một đợt hắn cuối cùng là không uống công chờ đợi vẹn vẹn tấm thẻ này trên độ một tầng thật mỏng tỉnh thần xa liền không uống phi hắn ngả ra đất nghỉ đau khổ đợi đã lâu thời gian nhưng mà cũng liền tại vương dũng mừng rõ không hiểu sau khi sau lưng đội ngũ lại là không hiểu ở giữa t r u y ề n g a không nhỏ bạo đ ổ i hắn bên thai càng là nghe được một tiếng kinh hô ngoa tạo tiên chỉ hương tấm thẻ này bên trên có một sợi tiên chỉ hương c h ư n một trăm tám mươi chín cẩn thận tỉ mỉ thượng đế hưởng thụ không biết là ai đột nhiên phát ra kinh hô toàn bộ xếp hàng đội ngũ đều vì vậy mà có chút dối loạn có vấn tiên thơm là cái gì cũng có hướng mọi người phổ cập khoa học tiên tri hương chân quý quỷ dân thậm chí có muốn mượn cơ hội trên ngang vương dũng theo bản năng đem trong tay tấm thẻ nắm thật chặt lúc này mới phát hiện trên thẻ có một cái đồ án màu và nóng đối với cái này đồ án hắn rất quen thuộc hoặc là nói sinh hoạt tại địa phủ bên trong quỷ dân cũng sẽ không không biết đô thị giải trí viễn thị đồ mà tại hắn phía dưới có một cái số hiệu hắn là thứ nhất hảo tấm thẻ có chút nặng nề g h vương dũng không tự chủ được ước lượng nói í có ta hắn cũng không rõ ràng đến cùng nặng bao nhiêu nhưng tuyệt đối phân lượng m ư ơ i phần m ư ờ i phần đến hắn đã có một loại đứa bé ôm kim qua phố xá sâm v t tảo i á c nhìn xem chu vi dối loạn đám người vương d ụ n g mắt thần đều nhiều hơn mấy phần cảnh giác bất quá theo cách đó không xa tia từng đạo quỷ sai cảnh cáo ánh mắt nhìn đến dối loạn rất nhanh tự chủ liền lắng lại số dưới nam sơn đại vương báo tỉnh tiếp nhận xinh đẹp hạt tôi h là hầu gái nhân viên cửa hàng phát cho chính mình tâm thẻ phát hiện chính mình chính là bốn mươi số ba tựa hồ đã tính rất dựa vào sau vị trí nhưng khi hắn trong lúc lơ đạn hướng về sau nhìn thoáng qua phát hiện đội ngũ chẳng biết lúc nào đã là dọc theo đường đi vượt qua góc đường căn bản không biết quấy hàng đến tột cùng tới nơi nào a thu l à thưa là hầu gái nhân viên cửa hàng đem chính mình trong mâm hắc kim trí tôn thể nghiệm thẻ toàn bộ cấp cho ra ngoài cũng liền tổng cộng hai trăm tâm phủi tay hai tay hợp gấp lại tại bụng dưới ở giữa ôn tồn lễ độ cười một tiếng không có ý tứ hắc kim trí tôn thể nghiệm thẻ hôm nay phần đã phát xong xếp tại phía sau bộ phận muốn thể nghiệm cũng chỉ có thể chờ ngày mai dối loạn lại kéo dài một nhỏ một lát nam sơn đại vương đều coi là bọn này lệ quỷ tuyệt đối sẽ náo bắt đầu nhất là kia xếp tại thứ hai trăm linh một vị quỷ vương cả người trên người h o à n khí hắn thật xa đều kinh hãi ra lông từng chiếc dùng độc lập hiển nhiên cũng là một cái tu vi không thấp nhân vật hung á vị tia lệ quỷ láo ca sắc mặt mặc dù rất khó coi khỏe mắt liếc qua liếc mắt đường phố bên cạnh ánh mắt bên trong mang theo ba phần cổ vũ ba phần mong đợi quỷ sai đại ca ngoan lệ sắc mặt căn bản không có tiếp tục hai giây lúc này liền đối mỹ lệ ắt thư l ạ hầu gái nhân viên cửa hàng gạt ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến biểu thị ấ y n ấ y cái này còn không phải nhất làm cho người cảm thấy hí kịch tính chỉ gặp vị này lệ quỷ đại ca chẳng những không có ly khai mà là tiếp tục xếp hàng thậm chí còn để cho người ta làm ăn chút gì cùng băng ghê tới n g h i ễ nhiên một bộ muốn tại nơi này chờ một ngày tư thế đây chính là địa phủ bài diện ả nam sơn đại vương trong miệng nói t h ầ m trong lòng không hiểu hâm mộ lần này rầm rộ thế nhưng là so với hắn vụ ẩn thành tòa nhà mở bán điên cuồng hơn nhiều vị trí tốt hào hoa phòng hình mặc dù không lo bán nhưng trung pi là có vị trí không tốt địa phương vụ ẩn thành phụ cận ngàn vạn giảm tán tu yêu tu đã trào hàng không sai b i ệ t lắm theo đi về phía tây khách du lịch khai phát xuyên qua các đại yêu vương địa bàn hồng hấp hiệu ứng sẽ càng ngày càng mạnh nhưng phòng ở kiến tạo tốc độ nhưng lại xa xa vượt qua đi về phía tây khách du lịch thúc đẩy gần nhất vụ ẩn thành nhà tiêu thụ cũng bắt đầu có bình cảnh n g h i ê n đầu sang chỗ khác nam sơn đại vương tiếp tục ngoan ngoan đứng xếp hàng trong lúc đó có người lần lượt trưng cầu ý kiến có thể nghiệm thẻ người có nguyện ý hay không bán ra trong tay tấm thẻ bọn hắn nguyện ý vì thế thanh toán cao giá cả tấm thẻ bản thân có một sợi tiên trị hương còn có về sau thần bí phục vụ cái này bản thân liền là một kiện chú định kết xù giao dịch trong đội ngũ có rất ít người lập tức đồng ý bất quá cũng có người đối với h ỏ i thăm người giá cả tương đương hài lòng lúc này liền đồng ý giao dịch cầm một bút đại ngạch hương h ỏ a hương phấn hướng phía đô thị giải trí một phương hướng nào đó thăng đến mà đi nam sơn đại vương trong tay hương hòa cũng không thiếu hoa đương nhiên sẽ không bán vương dung tin bảo lại ra vương dụng trong ánh mắt toát ra nồng đậm không bỏ d ư vị lại làm cho nam sơn đại vương càng thêm chờ mong lập tức đến ngay thần bí phục vụ đội ngũ từng chút từng chút hướng về phía trước di chuyển ước chừng nửa cách giờ tại nam s ơ n đại vương cùng báo nữ lang thành công bắt chuyện hai báo trò chuyện lời nói dí dòm ở giữa đi qua lúc này lúc này mới có hai tên đ t thư a lạ hầu gái đem hắn mang vào trong tiệm đại sảnh nói là đại sảnh chẳng bằng nói là một cái ép không ngừng quanh co hành lang tại cái này phía trên có từng chương bức họa hai vị t h ư lạ hầu gái dùng thanh n h m êm ái vì hắn một người giới thiệu hắc kim trí tôn lai lịch cùng công nghệ ở thí dụ như nói ư u minh tướng sĩ cùng vực ngoại tà ma lâu dài va chạm chiến trường luân hồi thảo sinh trường tại tội ác thổ nhưỡng đổ vào tại tà ma chi huyết phong đô đại đế tự mình bồi dưỡng không phải muôn đời thiện nhân không thể ngắt lấy trải qua đại công đức người ra công 9 h í n n ó i tự toàn bộ quy trình cũng không tính quá dài đại khái là thời gian chừng nửa nén hương nội dung tổng kết lại có thể áp suốt là chiến tranh t ì n h h o à i thành công tiêu chuẩn thấp nhất lịch sử lâu đời công nghệ phức tạp đại đế đại n ô n địa phủ chính phẩm t ổ lượng thưa thớt dựa theo bình thương bước nhanh nam sơn đại vương một bên đi về phía trước một bên nghe giải thích cũng là tuyệt không cảm giác được bật thể nghe luân hồi thảo từ sinh trường đến gia công các loại điều kiện hạ khắc đến sau cùng thành phẩm đều có đối ứng tinh tế tỉ mỉ phòng mỹ tiêu chí không hiểu ở giữa nam sơn đại vương đều có một loại tiêu phi chính nghĩa sứ mệnh cảm giác hắn ngược lại là hy vọng đầu này hành lang có thể càng dài một chút dạng này hắn liền có thể cùng hai vị này xinh đẹp h á t thua l à hầu gái chờ lâu hơn mấy phút cũng có thể nghe nhiều nghe ưu minh giới không ít tin đồn thú vị đi đến cuối cùng nam sơn đại vương nhìn thấy chân chính tiếp đãi sảnh sa hoa tôn quý t h u ầ n màu trắng s ắ c gạch cùng đầu kia trên đỉnh lấp lánh ánh đèn để cả người hắn đều giống như đứng ở đám mây tâm gạch cùng tâm gạch khe hở ở giữa lóe ra như nước chảy ngân quang tỉnh thân xa nam sơn đại vương đương nhiên nhận biết không giống với vương dũng chỉ là gặp qua hình ảnh hắn là thật biết rõ cái đồ chơi này đ ắ t cỡ nào còn không có móng tay lớn nhỏ lớn nhỏ giá trị liền so với hắn một tòa lâu còn muốn khoa trương nhìn xem nơi này mỗi một cục gạch trong khe ngân quang nam sơn đại vương lại sờ lên trong tay thể nghiệm thẻ đột nhiên lại cảm thấy không phải là không thể tiếp nhận nhưng lại có một điểm câu nệ bắt đầu lại nói đây là hắn có thể ở chỗ này tiêu phí nổi hạng mục sao mang như vậy tâm tình thấp thỏm tại hai tên t thu là hầu gái nhân viên cửa hàng dẫn đầu dưới hắn đi tới giữa đại sành quậy h à n g chỗ hình bầu dục trong quậy là hai tên mặc tuần màu trắng sần s á m điệu tộc trông thấy nam sơn đại vương hai người thiện ý mỉm cười đưa tay ra nam sơn đại vương ngạc nhiên có chút không minh bạch có ý tứ gì dứt khoát có bên cạnh t thu là hầu gái nhân viên cửa hàng nhắc nhở nam sơn đại vương lúc này đem trong tay thể nghiệm thẻ giao cho trong q ậ y nhân viên cửa hàng chỉ gặp trong đó một vị nữ nhân viên cửa hàng ngón tay bay động thao tắc một ch một vị khác điệu tộc nữ nhân viên cửa hàng mở miệng cười khách nhân ngài nhất định phải giữ gìn kỹ ngài tấm thẻ buồn điếm thể nghiệm thẻ sẽ chỉ cấp cho ba tấm ngài rất may mắn đạt được một trong số đó mà lại số hiệu tương đương gần phía trước về sau vô luận chúng ta tổ chức như thế nào hoạt động đến lúc đó ngài đều có thể tiến về lân cận chúng ta chi nhánh miễn phí tham gia đồng thời được hưởng ưu tiên thể nghiệm quyền lợi mỗi cái quý hoặc là hàng năm chúng ta có sản phẩm mới đẩy ra lúc sẽ có chuyên gia là ngài đưa đi miễn phí dùng t h ự phẩm hy vọng khách nhân có thể cấp cho tích cực phản hồi ngài mỗi một lần phản hồi đều là chúng ta động lực để tiến tới nói trước mặt đ i ề u tộc nữ nhân viên cửa hàng càng là tới một chỗ ngoặt e o chín mươi độ cuối đầu căng cứng sần sầm dưới một màn kia v ư ợ t sâu kém chút để nam sơn đại vương không có leo ra Trước 190, Long hán, Vu Yêu, Hakim. tộc tục hết thẻ thù thẻ, trong tay thẻ thẻ, thể trực tiếp giao cho chúng ta, chúng ta đem trả cho đô thị giải trí một tiến thu ra người, như ngươi ngươi cửa đặc phục chỉ có cho chúng chúng cho chợ Long liên giao Hán, nữ nhân viên hàng dặn Bàn nhận không nhận nếu nguyện bán nghiệp gian nhà chợ phòng tiến hành thu về. Nam Sơn giải Hakim. Vu vụ về. V Yêu, Điều điếm Đại đem đô dò. ý đô thị giải trí phòng ở giống như cũng không phải không thể không tự chủ lại siết chặt mấy phần trong tay tấm thẻ mặc dù rất tâm động nhưng nam sơn đại vương vẫn là cự tuyệt thôi được rồi ta không thiếu tiền cũng không thiếu phòng bởi vì trong tay hắc kim trí tôn ưu tiên thể n g h i ệ p thẻ chân thực giá trị hẳn là càng tài cao hơn đúng điều tộc nữ nhân viên cửa hàng có chút tiếp hận cười cười cũng không kéo dài mang theo hắn liền đi vào đại s ả n h biên giới một cái phòng nhỏ phong cách cùng bên ngoài đại khái tương tự lại càng thêm hào hoa trên vách tường càng là treo thập điện diêm la tập thể chiếu để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy bức cách trần đầy trong phòng có một chương công trình ghế nằm nam sơn đại vương t nghe a i t lời hai tay khép lại đặt ở bụng dưới trước mong mọi cùng trông mong hai mắt sáng lời kém chút đều muốn thốt ra làm nhanh lên làm nhanh lên chỉ cảm thấy một đôi non mềm tay nhỏ xâm nhập hắn lông tóc ấn ép lên ra đầu của hắn dùng sức nhưng lại vừa đúng năm ư ú t thoải mái nam sơn đại vương không khỏi neo lại hai mắt ngay tại hắn cảm giác chính mình cũng nhanh ngủ lúc đột nhiên chỉ cảm thấy bộ mặt có chút phát lệnh vô ý thức mở hai mắt ra đã thấy đ i ề u tộc nhân viên cửa hàng cầm phun nhỏ ấm đối với hắn phun ra phun cái gì đồ vật không đợi nam sơn đại vương h ỏ i thăm đứng ở một bên thua lạ hầu gái nhân viên cửa hàng đã bắt đầu giải thích đây là chúng ta địa phủ nhu hợp hơn ngàn trùng thảo m ộ t tinh hoa chế thành phiêu hồn dầu gội nguyên vật liệu đều đến từ bắc câu lô châu hoang dại linh tài có thể hữ hiệu sắt trùng trừ ô càng làm cho khách nhân ngài lông tóc càng thêm mềm mềm mại Hiện trong ạ i ngài khách nhân thân thể của ngài đã lòng tiếp xuống, ngài có thể ngài xuống, n có h mang nháp một cái c theo chờ mong nhìn xem nữ nhân viên cửa hàng bận trước bận sau nam sơn đại vương cũng vội vàng treo lên mấy phần tinh thần huyện thái dương rất nhỏ nén dưới nếu như không phải phát ra âm thanh quá mức mất mặt hắn đều muốn rên dỉ một một lát rất thư thái rất nhanh nữ nhân viên cửa hàng bưng khay tiến lên đi vào trước mặt của hắn n ử a quỳ xuống tới khói hương đặt ở ngón tay hắn tùy thời có thể đụng vào địa phương nữ nhân viên cửa hàng càng là tự thân lên tay phục vụ giàn giải nam sơn đại vương nghe cũng là rất nhanh học xong khói hương hưởng dụng phương pháp một đ i ề u thuốc đậm đặc giống sữa bỏ tiên vào trong miệng xuyên qua hết hầu tiến vào lá phổi xuyên qua thế chỉ bất hải c u ố i cùng sông thẳng chắn Cái có Đại lại thứ nhất, từ trong không Nam Sơn、đại、Vương không có nôn. Sương ngủ lại là từ trong nam sơn đại vương chỉ cảm thấy chính mình trước nay chưa từng có buông l ò n g thân thể chính n g âm tại sữa b ò bên trong thân thể đều đã mất đi trọng lượng một điếu thuốc xuống dưới hồn cũng bắt đầu nhẹ nhàng đầu hắn có chút c h ó n g hơi cảm giác hôn mê nhưng lại cũng không có thụ thậm chí có chút phiêu phiêu dục tiên linh hồn cấp độ sảng khoái cảm giác để nam sơn đại vương tại chỗ hai mắt nhắm lại lại vô hình tượng phát ra tiếng hử hử hốt hoảng không biết qua bao lâu chờ hắn cảm giác tay mình chỉ có chút có chút nóng lên lúc lúc này mới buồn vô cớ mở hai mắt ra nhanh như vậy nam sơn đại vương nhìn xem trong tay đã chỉ còn lại cái điếu thuốc thuốc phiện đ ấ y lòng một c ố nồng đậm không bỏ chi tình dầu nhưng mà sinh a thu là nữ nhân viên cửa hàng cười giải thích đây là chúng ta hát kim trí tôn hạ thứ nhất khoản quyền thức khói hương long hán chúng ta điều hương sư điều chế phối phơ lúc cố ý nổi bật ra nó nguyên thủy cùng tuần h hậu cảm giác có thể khiến người ta trong thoáng chốc trở lại long hán thời kỳ trải nghiệm hồng hoang đã từng giống loài phồn hoa cùng man hoang sinh thái vẻ đẹp nam sơn đại vương dư vị nhẹ gật đầu long hán tên rất hay hoàn toàn chính xác rất thích hợp nó ta đều phảng phất nghe được long phượng tề minh a thu là nữ nhân viên cửa hàng cười cười cũng không nói cái gì chỉ là bưng tới một cái, cái chén để nam sơn đại vương xúc miệ lại qua nửa nén hương thời gian a thu là nữ nhân viên cửa hàng lúc này mới giới thiệu xuống một cái khói hương tên của nó là vu yêu đại biểu cho bất khuất cùng chống lại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm nam sơn đại vương hút xong về sau chỉ tiết nghĩ đến s o long h ắ n nhiều một chút phức tạp nhiều biến hương vị ít một chút thuần túy trên linh hồn cọ rửa lực độ nhỏ rất nhiều nam sơn đại vương lần này ngược lại không có xuất hiện mánh liệt cảm giác hôn mê ngược lại đầu góc phá lệ thanh tỉnh tư duy cũng nhanh nhẹn rất nhiều điều này cũng làm cho hắn không khỏi chờ mong lên tiếp theo khoản khói hương thậm chí nói đùa nói ra như vậy thứ ba khoản sẽ không cứ gọi phong thần a hạ thu là nữ nhân viên cửa hàng cờ duyên xuất ra thứ ba điếu thuốc lá một bên nói ra không phong đô bệ hạ nói phong thần tính là tu tiên sau cùng huy hoàng hồng hoàng sinh linh sinh hoạt đã đủ khổ cũng không cần phong thần tiếp xuống cái này khói hương là chúng ta hắc kim trí tôn thứ nhất ngăn sản phẩm hắc kim xúc miệng k h í t mặt lại một bộ tinh tế tỉ mỉ chuẩn bị quá trình hắc kim khói hương không có long h á n xì gà thô cũng không có v u yêu khói hưng ơ dài ngược lại là có tinh xào hộp giả da nhỏ một nhỏ dễ kẹp ở nam sơn đại vương ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa đều có vẻ hơi mini Cổng rất nhỏ kích hầu cảm giác cùng yên thảo nồng đậm s u n g kích s â m lấn cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân nam sơn đại vương tiến lệ trực tiếp không kèm được khỏe mắt lập tức c ấm ức thân thể triệt để nông rộng xuống tới vốn có hình tượng tại thời khắc này rốt cuộc duy trì không ở thẳng tắp ngồi phịch ở trên ghế nằm hương vị bên trong mang theo điểm tanh tay lại mang đến cho hắn không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn nhất là lượng cực kỳ lớn màu đen xương mụ từ trong miệng thoát ra nam sơn đại vương cảm giác trong cơ thể mình bên trong yêu lực vận chuyển đều nhanh mấy phần thoải mái nam sơn đại vương nhìn xem trong tay đốt hết khó đồng thời giờ khác này nam sơn đại vương cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mỗi một cái đi ra khách hàng sắc mặt đều là khá phức tạp khói hương đối với linh hồn tinh thần rèn luyện tương đương rõ ràng đối với thân thể độc tố tạp chí bài trừ cũng có được nhất định hiệu quả nam sơn đại vương có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình độ mềm và dai cùng cường độ đều có hơi tăng lên thân thể càng là giống như toàn thân trên giới làm một cái ngựa giết、cả. Thương đương ba vừa. Trước 191, khi còn vừa. khi sống điểm Đại không dết o dự, trực t i p nhập hướng nhân viên cửa hàng nói ra nhu cầu của mình. viên nói Liên ngay cả nhập môn cửa cầu của cả ra r ư ớ cả đó, cùng báo nữ lang giờ báo tâm sự tâm tư, sự p h ú khói này hắn nam sơn đại vương không rút cũng không được bởi vì khói hương sản lượng có hạn hiện tại chỉ xuất bán cho nắm giữ thể nghiệm thẻ khách hàng n ế m thử tính nhấm nháp lấy thu thập khói hương thị trường thể nghiệm khách nhân nếu như cần sau đó ngài có thể lựa chọn đ ặ t trước chậm nhất không cao hơn một ngày nó sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi lúc rời đi lần nữa trải qua hành lang nam sơn đại vương cùng một vị nữ khách hàng gặp thắng q u a giống như nhìn ra hắn nghi hoặc h à thu là hầu gái nhân viên cửa hàng ở bên kiên nhẫn giải thích nói chúng ta chuyên môn là nữ sĩ sản xuất khói hương càng dài nhỏ một chút từ ngoại hình trên để nữ sĩ hút thuốc lá lộ ra càng thêm ưu nhã tài tr nam sơn đại vương trong lòng thầm than nơi này công tác nhân viên cẩn thận trình độ quả nhiên là đáng đợi địa phủ có thể cấp tốc quật khởi kiếm tiền gặp nhất diệp nhi chi thu nho nhỏ một nhà cửa hàng đều có như thế cẩn thận quả thực là đem khách hàng xem như ngọc đế đến hầu hạ địa phủ n g h ĩ không kiếm tiền cũng khó khăn đây cuối cùng nam sơn đại vương tại quầy hàng chỗ phân biệt dự định ba loại khói hơn ư g mười mấy phần như thế lúc này mới thất vọng mất mát một mặt phức tạp ly khai hắc kim trí tôn cửa hàng vừa mới bước ra nam sơn đại vương còn chưa đi hai bước liền bị hai tên tiểu đạo sĩ vây lại ha ha yêu quái ta b i ế ngươi có thể hay không nói cho chúng ta căn này trong cửa hàng đến tột cùng bán là cái gì gió mát một mặt hiếu kỳ bên cạnh trăng sáng càng là nói thể nghiệm tấm thẻ bán hay không nghe nói phía trên có tiên chỉ hương đây rốt cuộc có phải thật vậy hay không nơi này cửa hàng thật tặc không không chỉ thanh phong minh nguyệt hiếu kỳ du lịch ở đây khách quý nhóm cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chú ý tới h ắ c kim trí tôn cửa hàng trước thật dài đội ngũ bị thanh phong minh nguyệt cái này đánh quáy nam sơn đại vương liếm liếm khoe miệng nghiện thuốc không hiểu cũng có chút bị câu lên nhưng giờ phút này trên thân nơi nào còn có khói có thể rút nam sơn đại vương khỏe miệng hơi bến lập tức đáy lòng nổi lên một tia ác th thanh phong minh nguyệt gật đầu như giã tỏi xếp hàng đi thôi t hư l ệ n h một tiếng nam sơn đại vương phất ống tay h á o một cái đắc ý cơ chính mình xe đạp điện tâm tình không hiểu liền thoải mái rất nhiều còn muốn mua của hắn thể nghiệm thẻ thật là hắn nhìn qua là thiếu hương hỏa yêu a thanh phong minh nguyệt cùng nhìn nhau thật không có bởi vì cự tuyệt mà tức giận có chỉ là một mặt sầu khổ đây cũng không phải là bọn hắn bị cự tuyệt lần thứ nhất đồng dạng hai người cũng không phải tại cái này một cửa tiệm ăn bế một canh đô thị giải trí rất nhiều cửa hàng kinh doanh đều có danh n g h ạ n chế có là vì tính khiết hận trợ marketing có thì là vì cho khách hàng tốt hơn phục vụ thể nghiệm làm u minh giới thứ nhất cảnh điểm du lịch thí điểm mở ra thái độ phục vụ cùng chất lượng phục vụ tự nhiên là tại vị thứ nhất đô thị giải trí sở dĩ xưng là đô thị giải trí tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái mộng tưởng hương thực tế mộng tưởng hương cũng không phải đô thị giải trí cắt giảm lệ quỷ trên thân đoán khí chủ yếu biện pháp cũng chỉ có loại kia mơ mộng hao huyền cơ bản không có thực hiện khả năng hoặc là thực hiện chi phí cực lớn phán đoán tính chấp niệm mới có thể khởi động cuối cùng bảo hiểm thí dụ như nói người nào đó muốn cùng quan â m bồ tát có đôi có cặp địa phủ có thể giút đỡ đi giải quyết sao sinh linh chấp niệm thiên kỳ bách、khoái. thậm chí có chút sinh linh chỉ là đơn giản lấy dính đ o ạ i khí bởi vậy, vậy đô thị giải trí đối với hoàn thành sinh linh chấp niệm thủ đoạn cũng là đa dạng hóa thậm chí nói không k h o a trương đô thị giải trí mỗi một mặt tiền cửa hàng đều có hóa giải chấp niệm tác dụng bất quá cứ việc địa phủ không có cưỡng chế tính yêu cầu mà lại tiên vào mộng tưởng hương vẫn là thuộc về thu phí hạng mục nhưng mỗi ngày cũng y nguyên có nối liền không d ấ t du hồn lựa chọn tiên bảo t hưởng thụ cực lạc mỗi ngày đi xóm về tối tại trong nhà xưởng đi làm vừa đến tan ca thời gian liền hương hỏa đều không bỏ được hướng miệng bên trong đưa một sợi đều chạy đến làng chơi các loại đơn giản liền cùng học sinh tan học thành quần kết đội cùng đi quán net đồng dạng đồng dạng để phong đô nhìn đều có một ít dở khóc dở cười s h bơ đệ nhị nhân sinh liền như vậy để cho người ta mê mội đúng không rõ ràng đô thị giải trí giải trí hạng mục có như vậy nhiều hết lần này tới lần khác cùng làng chơi mộng t ư ở n g hương không qua được đây thật là ngoại trừ mộng t ư ở n g hương đô thị giải trí còn có rất nhiều thú vị địa phương thí dụ như nói khi còn sống hình tượng trang điểm một con đường đây là trước mắt câu hồn ti tại đô thị giải trí mở tiệu mới sàng nghiệp sinh ý tương đương náo nhiệt nhân sinh có nhiều không như ý người sống một hơi cây sống một miếng da hiện thực mặc dù không thể sửa đổi nhưng sau khi chết tại nhân gian hình tượng lại là có rất lớn trang trí không gian dòng sông lịch sử bên trong người bình thường như cá giết sang sông nhiều vô số kể càng không khả năng tại nhân gian lưu lại nhiều ít sau lưng tên người bình thường nếu như khi còn sống bình thường thậm chí sống thất bại sau khi chết nhận tế bái hương hóa tự nhiên nhiều không được đi đâu câu hồn tê khai triển mới nghiệp vụ chính là giải quyết cái này một khối chống không thị trường cũng coi là mang theo đầu tư thuộc tính thương nghiệp hành vi ngươi chuẩn bị xuất ra nhiều ít hương hỏa tiến hành khi còn sống hình tượng trang điểm tạ tất an buồn bực ngắn ngẩm dùng tay chống đỡ c ằ m nhỏ nhìn trước mắt cái này mập phì lao hán mặt mũi tràn đầy ngáp không phải nàng công việc không chăm c h ú thật sự là cái này công tác mới quá mức nhàm chán chút thật ra đây cũng không phải là nhất không chủ yếu nguyên nhân mà là ưu hồn phần lớn đều quá mức keo kiệt chút tình nguyện đem hương hỏa phát phí khi tiến vào ngộ tưởng hương thể nghiệm si bờ nhân sinh bên trên cũng không nguyện ý xuất ra quá nhiều hương hỏa tiến hành khi còn sống hình tượng trang điểm đầu tư địa phủ luôn luôn phong cách làm việc đều là một phân tiền hương hỏa cho một phân tiền phục vụ một trăm hai trăm sợi hưng ơ hỏa một phần bút lên điểm khói xanh đánh cái lôi đặc hiệu đều không đủ càng đừng đề cập nhân viên phối trí hưng ơ hỏa đầu nhập ít có thể có nhiều ít hiệu quả cộng thêm trên chính vào tết trung nguyên dương gian cùng âm phủ địa phủ tính tạm thời trò chuyện tự do sinh ý tự nhiên là ít hai trăm vạn ta nguyện ý đầu nhập hai trăm vạn vương hữu tài hít sâu một hơi nói như thế tạ tất an vẫn còn đang đánh ngủ gật phạm vô cứu tranh thủ thời gian dùng tuổi cho thọc chính mình cộng tác một cái, cái gì hai trăm vạn nghiêm túc tạ tất an cũng tới mấy phần tinh thần, ánh mắt trên tỉ mỉ quét mấy lần vương hữu tài thuận tiện còn mắt nhìn phạm vô cứu đưa tới đối phương tư liệu ti n t ứ c xác nhận vương hữu tài thật sự có hai trăm vạn lúc này mới mặt giãn ra lộ ra tiếu dung nói tỉ mỉ nói tỉ mi liên quan tới khi còn sống hình tượng có gì đặc thù yêu cầu sau đó chúng ta địa phủ sẽ ra cái chuyên môn định chế hình tượng phương án ngài nhìn như thế nào đều nghe ngài vương hữu tài đối với cái này cũng không có nhiều ít chủ kiến nhưng cũng có yêu cầu của mình ta hy vọng ta người nhà thê tử có thể kính trọng ta thậm chí hậu nhân đều là ta tham dự đại đường hướng ra phía ngoài khai thác thương lộ mà vì vinh không thể an toàn mang theo tài bảo trở về cô hương xem như vương hữu tài nội tâm tiết mới càng làm hắn hơn cảm thấy bi thương chính là tới âm phủ trong nhà vợ con lão tiểu không chỉ có liền cái hương đều không lên hôm nay vừa mới gọi điện thoại về hỏi thăm vương tiểu ngũ mới biết được trong nhà bà nương trực tiếp chiêu tiểu bạch kiểm mà về nhà cái này nhưng làm hắn khí nha cho dù hắn đã chết cái này còn không có đầu thai đây trong nhà bà nương gấp gáp như vậy cho hắn đội nón xanh còn chưa tính ngày lễ ngày tết một điểm hương hỏa đều không lên cái này có chút quá mức a chương một trăm chín mươi hai địa tàng mới hình tượng chỉ cần vừa nghĩ tới tự mình bà di nằm dưới thân nam nhân khác hầu hạng nhi tử càng là sửa lại cái khác giả nam nhân họ vương hữu tài cũng cảm giác trong lòng mình khẩu khí thủy chung là sách không lên đây không biết rõ còn chưa tính biết rõ còn không làm thứ gì đây chẳng phải là thỏa thỏa đại h o a n trùng vương hữu tài bên này cùng tạ tất an cùng phạm vô c ứ u kích động nói chính mình tố cầu nhưng căn bản không có chú ý tới đường đi bên cạnh cách đó không xa hai cái sắc mặt chất phác ánh mắt lại phá lệ quái dị nam tử đang theo d õ i bên này địa phủ cái này đô thị giải trí nhân đăng cổ phật mở n ô i đều đang run dày lại là nguyên một câu nói đều nói không hết cả mà tại bên cạnh hắn, nhìn xem chu vi nhà cao tầng cùng k i a lấp loe trói mắt thất thải qua mang như lai một tay vịn b á c h tưởng cả người thân hình đều có một chút hoảng hốt c h ừ u tượng thật quá c h ừ u tượng địa phủ biến quá c h ừ u tượng để hắn vị này c h u ẩ n thánh đều có chút xem không hiểu nhất là nhìn xem bên cạnh kêu cha gọi mẹ ô m đèn đường chết sống không b u n g tay u hồn cùng cái k i a cái bạo mãn làng chơi xếp hàng nhiệt liệt c h ẳ n g cảnh như lai cả người đều tê như lai ngươi có gì loại dự định ánh mắt từ trên thân vương hữu tài thu hồi nhưng ă n g cổ phật ánh mắt nhìn về phía như lai tấm mắt nhẹ rủ xuống trực tiếp là từ bỏ phát biểu ý kiến của mình tại dương gian thời điểm, nhiên đăng cổ phật đã cảm thấy địa phủ từ khi phong đô trở về về sau chơi chính là tương đương hoa t h i ệ n ác bảng xếp hạng cùng ma tu tiến hành tam giác m ộ u dịch toàn dân trực tiếp đại loạt đấu liên tục tam bản phủ xưng được một câu đem tứ đại bộ châu q u ấ y đến l o n g trời lở đất đều không đủ hiện tại gặp đô thị giải trí kỳ quái nhiên đăng cổ phật chỉ cảm thấy địa phủ tại dương gian động tác vẫn là quá mức bảo thủ không có nhất không hợp t h ó i t h ư ờ n g chỉ có càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g đô thị giải trí thậm chí ngay cả vong hồn khi còn sống hình tượng đều có thể tiêu tiền trang điểm địa phủ cái này khai triển nghiệp vụ cũng quá là nhiều chút nhiên đăng cổ phật đã hạ quyết tâm lần này tới địa phủ hắn chính là cái trợ thủ tuyệt đối không tùy tiện ngoi đầu lên hết thể lấy như lai、like、ý chí làm chuẩn chủ yếu hắn còn muốn mặt mà như lai、like、đã không mặt m ũ i như lai、like、ung dung thở dài trầm mặc thật lâu mới nói chúng ta đi trước tìm đ ị a tàng tôn giả đi h ắ n tại địa phủ kinh doanh nhiều năm như vậy nghĩ đến sẽ đối với nghi ngờ của chúng ta tiến hành một phen càng thâm nhập giải đáp nhiên đăng gật đầu quay người liền cầm điện thoại di động lên gọi cho đ ị a tàng vương rất nhanh liền đạt được một cái địa chỉ đông nam đại đạo màu lam bị n ạ n hoa câu lạc bộ nhiên đăng như lai、like、hai người nhìn xem danh tự cổ quái này cũng không có suy nghĩ nhiều tưởng rằng địa phủ đặc sắc chính là như thế dù sao đoạn đường này đi tới các loại cổ quái kỳ lạ danh tự hai người đã gặp nhiều lắm nhưng thật coi đi tới địa phương nhiên đăng như lai、like、lại là triệt để chọn tròn mắt cái này cái này cái này đây là chúng ta có thể vào địa phương sao nhiên đăng cổ phần ngón tay run rẩy lợi hại h ò n cái gọi là bi ngạn hoa trong câu lạc bộ xa hoa truy lạc kình bạo đi dây vang lên không ngừng càng là tràn ngập phong túng ra hiệu vặt vẹo thân chỉ nữ lang các nàng từng cái da trắng mỹ mạo mặc gợi cảm tật chân đi theo âm nhạc nhịp gia hiệu triển hiện tự thân đẹp miêu nữ b á o nữ hổ nữ từng cái chủng tộc mỹ nữ ở trong đó tùy ý d â y rủa trong không khí đều tràn đầy khoái hoặc cùng cồn khí tức đi vào địa tàng tôn giả nghĩ đ e n tất nhiên là ở trong đó ma luyện tự thân ý chí chúng ta lại có sợ gì như lai mặt không biểu lộ nói càng là nghĩa chính ngôn t ử nhưng bước chân lại là nửa phần không n ú c đ í c h ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhiên đăng cổ phật nhiên đăng phật tổ thân là tiền b ố i có thể đi đầu hay không không không, không. nhiên đăng cổ phật mặt mũi tràn đầy hoảng sợ liên tục k h á c tay tôn ti có thứ tự như lai phật tổ lẽ ra trước hết mời như lai nhưng mà cũng chỉ mới vừa bước ra một bước tầm mắt bên trong nhìn thấy một màn kém chút để hắn làm trận hướng về sau ngất đi chỉ gặp yêu ánh đèn thời gian lập lụe một vị tóc dài phất phới tay cầm điện gita thân trên màu đen áo giả kín hạ thể xuyên tên ăn mày bản quần jean bó sát người nam tử ngay tại trên đài kích tình biểu diễn lấy nhưng đang ở phía sau tranh thủ thời gian đỡ lấy như lai Quay đầu đời thấy đời t rõ r ê ngay đài nam nhân n d cho, con người cũng bên định, tàng thai kia phóng đ ẳ n g tiếng ca nhiên đăng cổ phật thực sự rất khó đem trước mắt vị này cùng mình trong ấn tượng vị t i a đại từ đ ạ i bi lập t r í độ hóa tam giới ác linh lệ quỷ phật môn tôn giả tương liên thắt ở cùng một chỗ ngươi cái này xác định là đến địa phủ chịu khổ ta làm sao nhìn xem ngươi giống như là phi thường hưởng thụ trong đó đâu nhiên đăng cổ phật sắc mặt phức tạp muốn nói chút gì hết hầu lại là giống như bị một cái bàn tay vô hình c ậ p lại làm sao cũng nói không ra ước chừng ba nén hương qua đi theo địa tàng tôn giả một bài hát vang kết thúc l u i xuống sân khấu ba người lúc này mới có cơ hội trả mặt trông thấy nhiên đăng cùng như lai mặt mũi tràn đầy kinh dị địa tạng vương đem dối tung tóc hướng sau thai dễ vớt vớt thật cũng không cảm thấy có cái gì không có ý tứ đi thôi nơi này quá ổn chúng ta tìm địa phương trò chuyện tiếp đẩy ra bị ngạn hoa câu lạc bộ cửa chính địa tạng vương phía trước như lai nhiên đăng ở phía sau x ư n g sở như theo đôi giá cửa bọn hắn đều không biết rõ cái này mấy nén n h a n g là thế nào tới chỉ cảm thấy đầu mê man thằng đến địa tạng vương đem hai người dẫn tới một nhà m è o cả hầu gái quán cà phê đặc biệt đ á n g chát lại về cam tư vị cộng vào hai người lúc này mới đột nhiên một cái cơ linh dần dần chậm qua thần địa t ạ n g ngươi vì sao như thế c h a n phục ò n thể thống gì còn muốn đi làm kia lên đài bán rẻ tiếng cười tiến hành đây có phải hay không bị kia âm t i ê n tử bắt buộc bách n h ư n đăng c ủ a phật đột nhiên quay bàn ngữ khí tức giận dẫn đầu nhịn không được ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm t r o n địa tàng kém chút đều muốn thốt ra người nếu như bị bức bách vậy liền nháy mắt mấy cái những lời này từ khi tiến vào đô thị giải trí hắn quả thực là bị từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới thân thể cùng tam quan toàn phương vị bị trả thấn nhưng đăng cổ phật thực sự không nguyện ý tiếp nhận địa tạ n g vương cũng lựa chọn thông đồng làm vậy như lai không nói gì nhưng hai mắt cũng đồng dạng mang theo xem kỹ ánh mắt địa tạ n g vương cái này bắn nổ trang phục quả nhiên là kinh hai hắn công đức đều muốn rơi mất bức bách, Ai còn có thể bức bách ta địa tạ vương cười khổ lắc đầu nhìn xem hai vị k i ê một bộ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế tuy có chút khó mà mở miệng nhưng vẫn là chậm rãi giải, giải thích bắt đầu thực tế địa tạng vương gần nhất tại địa phủ sinh hoạt cũng không tính an nhàn cứ việc phong đô cũng không có quá nhiều nhằm vào địa tạng vương thậm chí đều không có tiên hành địa phủ nội bộ quét đen chữ ác nhưng theo địa phủ từng cái mấu chốt bộ môn nhân viên bị đổi địa tạng vương bồ tát đối với địa phủ vận hành can thiệp trình độ cũng là một ngày so một ngày yêu dần dần đã thật biên thành linh vật nhân vật Trước thị trí. Thư tự tạng điên đô đồng địa giải nhiên phải quầng danh, lánh, không xa sự nguyên bản trở ngại tây phương nhị thánh minh hà đối với địa tàng là tương đương n h ư ờ n g n h ị n thậm chí có thể nói là gặp mặt đi vòng đều không đủ dù sao địa tàng ngày bình thường độ hóa thua lạ tộc đi phương tây cũng là phật môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ một trong nhưng cũng không biết phong đô cho minh hà rót cái gì mê hồn thang con chuột trong nháy mắt không sợ mèo ngược lại là như c h ó dại đồng dạng để mắt tới hắn thúy ngọc cung đệ tử kia là một cái dạ hát phong cao ban đêm đã không biết rõ bao nhiêu lần bắt cóc hắn thúy ngọc cung đệ tử minh hà lại tới nương tựa theo không muốn mặt đánh lén minh hà dễ dàn tay hắn một đường truy minh h một m g ự c chạy một m g ự c chạy tương đương vô lại cuối cùng ngược lại là đem địa tàng mệt mọi thành con chó chết nhìn xem chống không một người thúy ngọc cúng hai mắt dần dần chết lạo đ ề u nói đô thị giải trí có thể tiêu mất trong nhân thế hết t h ể ư u sầu c h i t để trở thành mẹ góa con tôi h lão nhân địa tàng tại cái k i a dạ hát phong cao ban đêm cơ duyên xảo hợp vào tới quán ăn đêm từ đây liền đã xảy ra là không thể ngăn cản ban đầu địa tàng chỉ là muốn làm chút mới sự t ì n h chuyển di hạ chú ý lực nếu thử thích ứ n g địa phủ biến chuyển từng ngày biên hóa gắn đạt tới làm được không bị thời đại chỗ vứt bỏ thằng đến cuối cùng hắn cũng không thể không thừa nhận dốc nl rồi thật rất có ý t n h i ê n đăng cùng như lại sững sờ nghe nghe tới minh hà đ á n g xấu hổ hành vi lúc nghiên răng nghiên lợi khi nhìn thấy điệu tàng kia khuôn mặt trên phát ra từ nội tâm tiếu d u n g về sau sắp mặt lại là tất cả đều cứng n g ắ t lại a cái này con trai phụ ở nhà n h i ê n đăng che mặt như lai nâng c h á n cho nên ngươi vì cái gì không nói trước nói cho chúng ta hắn minh hà chúng ta không thu thập được thánh nhân chẳng lẽ còn không được sao như lai nói ngữ khí đều có chút đau lòng như góc phật môn đây là thế nào dĩ vãng đều là phật môn đi cưỡng ép độ hóa người khác khi nào loại này tình huống phạt tới những cái kia bị bắt đi đệ từ đâu nhiên đăng cổ phật cũng hỏi đều tại trong tòa thành này địa t ạ n g nói vậy ta đi tìm kêu phong đô tiểu nhi dám can đảm không thả người ta phật môn chắc chắn để hắn nếm thử cái gì là thánh nhân lừa dận nhiên đăng cổ phật kích động đứng lên lại bị địa tạ n g vương lập tức theo về trâu ngồi ghế dựa đừng đi đi cũng bất quá là mất mặt xấu hổ thôi địa tạ n g vương trong ngôn ngữ biểu lộ khó nén cô đơn đây là chính bọn hắn lựa chọn chẳng trách người khác còn nữa bây giờ địa phủ cái nào cái nào đều muốn tiền chậm trễ bọn hắn công việc cũng không tốt như thế không tổ lão nhân phát biểu lập tức trực tiếp cho nhiên đăng cổ phật cả bó tay rồi mẹ nó nói chuyện muốn hay không như thế thành thật c ò n n ữ a nói vấn đề này là đệ tử có thể tự hành cân nhắc không đợi nhiên đăng cổ phật phản b ắ t g i a n dậy lời nói nói ra miệng địa tạng vương trực tiếp đưa tay đánh gây hắn hai vị đã đi vào địa phủ hiện tại cũng không phải quan tâm những n à y việc nhỏ không đáng kể thời điểm khả năng hai vị còn không biết rõ đi địa phủ phát minh một loại siêu cấp phân bón tên là kim khả lạc có được chữa trị đ ị a mạnh đối linh thực bồi dưỡng càng có hiệu quả cái, cái gì ngươi lặp lại lần nữa như lai cà phê trong tay răng rắc một tiếng rứt xuống đất con ngươi đột nhiên dù lại răng đều cắn được đầu lưỡi của mình cái này địa phủ muốn thượng t i ê n a có thể chữa trị địa mạch tốt vật nói cái gì phật môn nhất định phải đạt được mặc dù hắn bình thường luôn luôn bên miệng treo nam chiêm bộ châu miệng lưỡi hung trận càng là các loại mỹ hóa tây n ư u hạ châu nhưng sự thật đến tột cùng như thế nào mọi người trong lòng đều có cái n g ọ n nguồn tây n ư u hạ châu địa mạch trải qua thượng cổ đại chiến liền đã bị đánh nát linh khí mỏng manh lợi hại nếu không phật môn cũng không về phần chuyên chú thu thập hư hỏa kim khả lạp có thể chữa trị địa mạch địa tạng hương lập lại lần nữa ngay vậy nhiên đang cùng như lai triệt để ngồi không yên trọng yếu như vậy tin tức làm sao không nói trước chuyển đạn ta cũng là vừa mới biết rõ các nơi g ư cái này không đã trải qua tới rồi sao có thể biết rõ k i ê u kim khả lạp đến tột cùng là vật gì nhân đăng cổ phật truy vấn địa tạng vương lắc đầu cái này ta cũng không rõ ràng chỉ biết rõ là minh hà cùng phong đô liên hợp nghiên cứu phát minh trên cả nị vạn sẽ tiến hành biểu hiện ra nhân đăng cổ phật cùng như lai、like、cùng nhìn nhau diêm phận mình từ đối phương đôi mắt trông được ra nồng đậm kinh hãi hiện nhiên bọn hắn đã nghĩ đến cùng một chuyện kim khả lạp vừa ra địa phủ điện thương lượng hạch bọn hắn lại nên như thế nào ngắn cản địa phủ điện thương lượng hạch đã ấp ủ hơn mấy tháng còn có minh hà bên ngoài các nơi b ư ớ đầu phật môn nghĩ một điểm tiếng gió đều không thu được cũng không thực tế thực tế phật môn đã có nhất định chuẩn bị chỉ bất quá hiện nay xem ra tựa hồ chuẩn bị vẫn có chút không đủ đi vào đô thị giải trí ngày đầu tiên bốn phương tám hướng khách tới qua lại đường đi lưu chuyển khắp từng cái cửa hàng riêng phần mình đều tìm đến chính mình vui vẻ quà tương đương phong phú đương nhiên thời gian một ngày muốn đi dạo hết đô thị giải trí kia là căn bản không thể nào thậm chí có khách quý tiến vào một nhà cửa hàng một đợi chính là một cả ngày căn bản cũng không mang ra thí dụ như nói tiến vào thời thượng u minh hàng nga các loại một đám nữ tiên bao lớn bao nhỏ sách ở trên người đi dạo xong trang sức khu đi dạo trang phục khu trang phục khu xong còn có đẹp trang giữa da hương xa túi sách làm đô thị giải trí lớn nhất nhất toàn nhất t r i ề u cửa hàng bánh hóa tam giới ăn chơi dùng xuyên chỉ cần muốn lấy được đều có thể ở bên trong tìm được có thể sưng mua sắm thiên đường phú bà thu hoạch điệp đêm đến nửa đêm rốt cuộc cùng nữ tiên nhóm cùng một chỗ ly khai thời thượng u minh hàng nga vẫn hiện vẫn chưa thỏa mãn một thân trắng như tuyết sắt sần xám phối hợp trên vừa mua túi sách cho dù là đi dạo một ngày hàng nga cũng là nửa điểm đều không cảm thấy mệt mỏi c ù nữ g n tiên nhóm cười cười nói nói hướng về khách sạn khách sạn đi đến mà sau lưng bọn hắn thành hàng hắc y quỷ sai hỗ trợ mang theo bao lớn bao nhỏ m ặ t không biểu lộ đi đường măng gió đ ộ t xuất thể hiện chính là một cái phục vụ chú đáo cái gì ngươi nói là cái gì không cần không gian trang bị giả đó là đương nhiên là đã đợi nha nữ tiên nhóm điên c u ồ n g trước không đề cập tới có như vậy một nhóm người viên so với cảng là chỉ có hơn chứ không kém hắc thủy sông bạc đô thị giải trí lớn nhất sông bạc cốt ma lao tổ huyết nguyệt ma quân các loại cùng các đại yêu vương tụ cùng một chỗ một bên đẩy mạt trượt hoặc là cái khác cho chơi một bên lẫn nhau tán gâu lấy đại sơn từng cái quan hệ tốt đều kém chút tại chỗ thành anh em k ế t bái âm dương đạo nhân cũng ở tại chỗ ngược lại là không có bởi vì náo nhiệt mà có nửa điểm giá đỡ ngược lại tương đương kiêm tốn một bên uống vào thượng giai vãng sinh tử n h ư ỡ n g vừa cùng người chung quanh chuyện trò vui vẻ càng là đạt được tất cả mọi người nhiệt liệt hoan nghênh khả năng ngươi sẽ nói đám người này trầm mê đánh bạc không cách nào tự k i ể m chế no no no là s o n g bạc nhà tắm hơi theo chân phục vụ nữ tiên nhóm đến ban đêm còn hiểu được về khách sạn mà cốt ma lão tổ bọn người lại là tập thể trực tiếp luân hãm vào theo chân nữ kỹ sư ôn nhu b khả năng này là tất cả mọi người không nghĩ tới chương một trăm chín mươi bốn thần ma sân thi đấu nga ô lão muội điểm nhẹ âm dương đạo nhân trong miệng phát ra một tràng thốt lên chỉ cảm thấy bản chân đang bị đinh thép dùng sức đ âm lão muội đừng nghe hắn dùng sức theo vừa mới ai nói chân đau liền thận hư tới ha ha ha cốt ma láo tổ cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra ngươi này s o n g tu công pháp luyện cũng không được a sẽ không liền nghề cút đều q u ê n đi lại nói ngươi s o n g tu công pháp sẽ không vẫn là lao phi bản gần nhất một chút đều không có đổi mới a huyết mạ quân cũng là cười trước ngựa sau lật toàn bộ r ử a chân thư giãn xoa bất phòng các đại yêu vương nhóm cũng là vui không được bọn hắn những n à y yêu tu cùng ma tu không giống với đông thắng thần châu đạo môn đệ tử cũng khác biệt tại bắc câu lô châu chính thống yêu tu phần lớn đều là bởi vì đủ loại cơ duyên xào hợp nhặt được một chút tu hành bản thiếu từ đó mơ mơ hồ hồ bước vào tu hành giới cũng chính là tục xưng giã lộ một bên tại tầng giới chót thông qua giết chóc cất đoạt càng nhiều tu hành tư liệu trong quá trình này từng bước một gia tăng kiến thức của mình đem cước đoạt tới các loại tu tiên bí tịch tiến hành hai lần ma đổi ba lần sáng tạo cải mới từng bước một hoàn thiện đến nay c âm dương đạo nhân sắc mặt nghẹn bỏ lên thì hục thì hục nửa câu phản bác đều không nói ra cuối cùng cũng đành phải hung hăng nói bất quá là gần đây bận việc lấy sự nghiệp quên đi tu hành thân thể thoáng có chút thâm hụt thôi song tu sự tình sao có thể nói là thận hư đâu hư hư liền đợi đến đi lần này ca nhi vạn trỏ về ta liền bế quan tối ê đ nay điên cuồng hạ thì còn chưa bắt đầu đây vì trợ giúp âm dương đạo nhân duy trì trực tiếp ở giữa trật tự bọn hắn thế nhưng là phí hết nhiều tình hôm nay không hung hăng làm thị tâm dương đạo nhân một đao đơn giản thiên lý nan dung mắt thấy rốt cục không ai trướng mắt âm dương đạo nhân lúc này mới hài lòng gật đầu đưa tay vô tay phát ra tiếng rất nhanh liền có hai vị mặc tất đen đại tỷ tỷ đi vào gian phòng đi vào âm dương đạo nhân bên người có chút thấp bộ ngực ô nu n thì thầm nói khách nhân có gì có thể là ngài ra sức ta định phần món ăn hạng mục cái gì thời điểm bắt đầu âm dương đạo nhân hỏi hát thủy sòng bạc từ hát thủy thương hội kiến thiết phía sau càng là có tần quân làm hậu thuẫn kinh doanh nội dung ngoại trừ thưa thất bình thường mặt trượng nổ kim hoa các loại hưu nhà trận tự nhiên còn có một số càng thêm kích thích cùng phẩm loại đa dạng cách chơi thần ma sân thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu các vị nếu như không có chuyện khác hiện tại liền có thể xuất phát chuẩn bị đi kia chúng ta liền đi đi thôi các linh đệ trận đầu đi lên âm dương đạo nhân như t h i ể m điện rút về bàn chân thuần thục vén lên tất đen đại tỉ tỉ cổ tay đám người nhìn nhau cười một tiếng cũng không nói nhiều tranh thủ thời gian nhào nhào đuổi theo cái gọi là thần ma sân thi đấu cũng chính là t ử đấu tranh tài tranh tài hình thức không có gì tới mới nhưng dự thi phương lại là giàu vô cùng có tranh luận cùng chủ đề tính vượt ngoại tà ma đối với địa phủ lâu dài đánh trận chuyện này dương gian bình thường sinh linh tự nhiên là không thể nào biết được dù cho bây giờ có internet vì chiếu cố bình thường sinh linh cảm xúc phòng ngừa tạo thành lớn diện tích khủng hoảng địa phủ hướng thế gian truyền bá tin tức cũng đều là trải qua tầng tầng loại bỏ nhưng âm dương đạo nhân các loại làm ôm thật chặt địa phủ lùi mà lại ăn vào cái thứ nhất tiền lãi ít người h i ệ n nhiên là đối với phương diện này tin tức có càng nhiều linh mất tính tham gia địa phủ cannival vui đùa chỉ là tiếp theo thời khắc chú ý địa phủ thời sự gắm đặt tới theo sát địa phủ phát triển bộ pháp mới thật sự là đại trí tuệ tại tài trí đại tỷ tỷ dẫn đầu dưới âm dương đạo nhân các loại đi theo cái khác mặc câu phục dày da quỳ quần cùng nhau tiên vào trong đó hiện trường rất nhiều người không khí lại dị thường kiểm chế mục trần ôm trong ngực tiểu không lâu ngôi tại ở gần phía dưới lôi đài hàng thứ ba trên ghế ngồi một mặt hiếu kỳ tả hữu nhìn thấy sư phụ mọi người làm sao đều không nói vượt ngoại tà ma đến tột cùng là dạng gì、Suy đừng nói nhiều vượt ngoại tà ma thế nhưng là tương đối nguy hiểm nắm chặt vi sư áo chân đợi lát nữa nếu như có gì ngoài ý mớn sư phụ tranh thủ chạy trốn lúc mang lên ngươi cốt ma lão tổ nhấp nô một cái ít hầu từ trong túi xuất ra một bao khát lớp khẩn trương sát mổ hồi chán cái này không phải do hắn không khẩn trương sắp ra thế nhưng là vượt ngoại tà ma ai vượt ngoại tà ma mặc dù rất ít lớn diện tích xuất hiện tại hồng hoàng nhưng làm bị đạo môn vây quét tồn tại cùng bọn hắn ma tu cao thấp cũng coi là cái đồng hành cũng chính vì vậy cốt ma lão tổ mới biết rõ vượt ngoại tà ma khó chơi vượt ngoại tà ma chủng loại phong phú nhưng tu sĩ quen thuộc nhất không ai qua được tâm ma tại đột phá đại cảnh giới lúc cũng là tâm ma dễ dàng nhất thừa lúc vắng m à vào lúc trước đây cốt ma lão tổ sở dĩ không dám độ lôi k i ế p sợ chính là tâm ma s â m lấn hồng hoang vốn là bốn phía hở nếu là không có thiên địa phù hộ muốn tại hồng hoang tu luyện thành tiên đơn giản chính là người s i n ó i ngộng đương nhiên cái gọi là tâm ma cũng chỉ là một cái cách gọi trong đó thuộc loại lấy yêu thích cùng tính cách các loại lại có càng nhiều phân loại tâm ma phần lớn vô hình vô tướng lấy nhân loại các loại tình cảm dục vọng làm thức ăn không cùng loại loại khả năng khẩu vị có trô khác biệt nhưng đều vui giết chóc thiện đoạt xá đương nhiên mọi thứ cũng đều có ngoại lệ như thế nào hệ thống nhất tộc hữu hình có tướng vực ngoại thiên ma làm thật tồn tại bạch trạch ngồi tại hàng thứ nhất nhìn xem phong đô sắc mặt tương đương nghiêm trọng hắn làm sao không biết do còn có loại này thiên ma biến loại chẳng lẽ cái này mấy vạn năm đến tiên h ma tiến bộ địa phủ địch nhân hiện nay đều như vậy biên thái sao không có gặp phải không có nghe nghe nhưng không có nghĩa là không có phong đ ô ngữ khí nhàn nhạt, nhạt thuận miệng giải thích nói cái gọi là hệ thống nhất tộc hình thần có chân thật bất hư vượt ngang chư thiên vạn giới tước đoạt đại đạo bản nguyên là tư lương so với vô hình vô tướng thiên ma hệ thống nhất tộc lại là càng thêm cường đại cùng khó chơi hồng hoang không có bị để mắt tới thì cũng thôi đi một khi bị hệ thống nhất tộc để mắt tới phong đô không có tiếp tục nói hết bạch trạch lại nghe được trận mắt hốc mồm c h ư một trăm chín mươi lăm đôi đ ô i đôi cái gọi là hệ thống nhất tộc phong đô kỳ thật cũng không rõ ràng đến cùng có tồn tại hay không dù sao hắn cũng không có chân thực gặp qua nhưng đã trùng hợp đụng phải cái này cũng không trở ngại hắn cho bạch trạch nói xấu toàn bộ tam giới âm u đầy t ử khí hồi lâu từng cái bãi l ạ thậm chí tu tiên đều một cái so một cái phật hệ một điểm cảm giác cấp bách đều không có tiếp tục như vậy không thể được Lại nói, người tới đây một đây bạch ê chuyên n cũng môn nhìn n bực g là vì o i ta ma. b ạ trạch hỏi phải cũng không phải phong đô một chỉ thần ma sân thi nấu bên trên t i a đang cùng đến từ mười tám tầng địa ngục tội phạm chiến đến say xưa phiền nắm ma ta là vì nó mà đến nếu như có thể mà nói địa phủ muốn cùng đối phương nói chuyện làm ăn sinh ý cái gì sinh ý bạch trạch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tất cả mọi người biết rõ địa phủ chơi hoa nhưng cùng bực ngoại tà ma nói chuyện làm ăn cái này thật là quá trừu tượng cùng địa phủ sắp đẩy ra thứ hai khoản trò chơi có quan hệ ta chuẩn bị mời đối phương trở thành thủ quán buộc phong đô chỉ tiết đáp bạch trạch có ý tứ gì liên cùng anh linh vinh quang tương tự trò chơi anh linh vinh quang chỉ là cho phạm nhân giải trí tiêu khiển nhỏ trò chơi cũng coi như là sớm hâm nóng thị trường tiếp x u ố n g lớn chế tắc có thể không đồng dạng ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy hồng hoang tu sĩ sợ vượt ngoại tà ma sợ có chút quá phận một chút sao phong đô khỏe miệng giật giật ra hiệu bạch trạch nhìn xem chu vi kia nhìn cái tranh tài thi đấu đều trầm mặc ít nói không chịu nổi thậm chí đều tại run lấy bảy khách quý nhóm biểu lộ phá lệ n h i n n m ở trong đó không thiếu có đến từ bắc câu lô châu yêu kiện cũng có đến từ đông thắng thần châu tư sĩ bạch trạch sắc mặt tối đen tức giận chừng mắt nhìn sau lưng bất thành khí bọn hậu bối mặc dù cảm thấy thật là không có mặt mũi nhưng tốt xấu là tự mình hậu bối bạch trạch há miệng còn muốn giải vây hai câu đó là bởi vì ngươi có phải hay không muốn nói thiên địa linh khí ngày càng giảm bớt nên thử đột phá thành tiên bị vượt ngoại tà ma để mắt tới khả năng có thể lớn tăng lên nhiều như thế mới cho bọn hậu bồi quá nhiều áp lực phong đôi nhất miệng không chút nào cho lưu mặt mũi lại nói loại lý do này coi là thật đứng vững được bước chân sao nghĩ năm đó tiên ma đại chiến Cũng không ư phải không phải vậy theo ngươi ý tứ cái này cái gọi là lớn chế tác trò chơi còn mang theo giáo dục ý nghĩa đi đương nhiên hết thể sợ hãi đều đến từ không biết nếu như ngay cả tại trong trò chơi lượng kiểm dũng khí đều không ngươi kia bắc câu lô trâu các loại thiên tài chẳng bằng trực tiếp trự sát sớm một chút đến ta địa phủ báo đến tốt phong đô thanh âm cũng không nhỏ không ít đến từ bắc câu lô châu bọn tiểu bối tự nhiên cũng nghe thấy nguyên bản nhìn xem trên lôi đài k i a chiến đấu đều bị hù co đầu dụ cổ giờ phút này càng nghe phong đô d è m pha từng cái mặt đều đỏ thấu dưới cổ cong thậm chí trực tiếp hiện ra b ả n tượng đem đầu trực tiếp chui vào trong lồng ngực của mình co lại thành một đ o ạ n nhìn phong đô càng là tràn đầy thất vọng đều viết trên mặt nếu như có thể đụng tới một hai cái tiêu gạo hoặc là phẫn nộ đến hai mắt m u ố nước n sung huyết h ổ u bối hắn còn có thể vui mừng cười một cái thậm chí nhìn với con mắt khác họ ý một cái danh tự tại chỗ ban thưởng chút gì đồ vật chí ít có thể chứng minh yêu tộc huyết tính còn không có mất đi. nhưng bây giờ hắn cũng liền chỉ còn lại lắc đầu đấu tranh nội bộ đấu lại hung lại như thế nào đấu ngàn và năm liền bắc câu lô châu cũng không dám ra ngoài khó trách yêu tộc một đời không bằng một đời liền cái gọi là lượng kiếm tinh thần đều không có coi như thật xong đi hừ vậy ta sẽ phải hảo hảo chờ ngươi cái này cái gọi là lớn chế tác hoàn thành đến thời điểm ta làm cái thứ nhất người chơi bắc câu lô châu toàn thể đều sẽ cho ngươi cổ động ngươi địa phủ tổng sẽ không để cho chúng ta thất vọng a âm dương quái khí lời nói bạch trạch cũng là một điểm nghiêm túc lý đứng không vững hắn còn không thể hung hăng càn quáy hay sao địa phủ đã như vậy có lòng tin hắn bạch trạch ngược lại muốn xem xem phong đô lần này trong hồ lô đến tột cùng lại muốn bán cái gì mê hồn thang vậy ngươi liền chờ tốt ta t can đoan sẽ không để cho người thất vọng đối với mình tỉ mỉ rèn luyện thứ hai khoản g trò chơi phong đô thế nhưng là lòng tin mười phần khu khu cái này thần ma sân thi đấu phải chăng có chút quá tàn nhẫn chút ngồi tại một bên khác từ đầu đến cuối không lên tiếng v ư ơ n g mẫu nương, nương nhìn ư ơ n n g xem trên lôi đài kia đã phân ra sinh tử đang bị phiền não ma miệng lớn c ắ n ăn từng bước sâm chiếm ăn hết thú hồn lông mày không khỏi hơi nhữ lên vượt ngoại tà ma trung quy là vượt ngoại tà ma cho dù là hồng ho cũng không nên là vực ngoại tà ma trưởng thành tư lương như thế bức bách vong hồn lên đài tiến hành sinh t ử đấu cái này chỉ sợ có sai lầm thiên hòa phong đô ngoại ý muốn mắt nhìn vương mẫu nương nương nay thiên vương mẫu nương nương mặc một thân chức nghiệp bao nông x á o trang trên sống m ũ i c ẳ n g là treo một đôi tỉnh x ả o kính mắt bá đạo nữ tổng giám đốc k h í chàng vẫn là mười phần bất quá phong đô nhưng không có thương hoa thiếp ngọc dự định đã hôm nay đâu ả i đổi một người cũng là đỗi đổi hai người cũng là đỗi dù sao địa phủ hắn sân nhà sợ cái truy truy đối với những cái t i ê mười tám tầng địa ngục nghiệp chướng nặng nề người, người ta nhưng không có tiến hành bức bách còn sống vượt ngoại tà ma đây chính là hành tẩu cắt giảm tội nghiệt cơ hội mà lại là ngang nhau thu vi cùng vượt ngoại thiên ma một đối một giết chóc chuyện tốt như vậy cho dù là ở tiền tuyến cũng không nhiều gặp ngài nói chúng ta địa phủ còn cần bức bách vong hồn lên đ à i sao vương mẫu nương nương trầm mặc tốt g i a hỏa coi là thật tốt g i a hỏa cung cấp người quan sát vui đùa sự t ì n h cứ như vậy cứ thế mà nói thành cho tiêu giảm tội nghiệt cơ hội địa phủ đây thật là vai môn tà đạo kỳ thật phong đô cũng thật đúng là không có nói mỏ tại hát thủy sông bạc thần ma sân thi đấu bắt đầu ở các diêm la điện chọn lựa tiến vào đài thi đấu từ đấu nhân tiến lúc Tiêu b á địa ngục bên trong chịu khổ khao khát một cái tiêu giảm tội nghiệt cơ hội đơn giản đều muốn điên rồi thậm chí lên đài ninh đón tử vong đều là một loại ban ân còn có cái gì không nguyện ý địa phủ âm phủ văn hóa thế nhưng là cùng dương gian khác biệt vương mẫu nương nương cho rằng tàn nhẫn địa phủ quỷ cũng không như vậy cho rằng ngay phía trước các đại lao kịch liệt tranh luận ngôn ngữ cốt ma lão tổ vểnh thai lắng nghe nửa điểm thanh â m cũng không dám phát ra thậm chí mồ hôi c h á n nhỏ xuống cũng đều quên x ó a thử quả nhiên là kích động lại bàng hoàng càng nhiều vẫn là h ư n phấn tam giới đứng đầu nhất danh lợi trận dù là vẹn vẹn ngồi ở hàng sau vị trí đối với cốt ma lão tổ mà nói trước đó cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ trong lòng các loại suy nghĩ khoe mắt liếc qua một cái nghiêng liếc trong tầm mắt vật gì đó lại là nhìn hắn con ngươi đột nhiên r ụ t lại chương một trăm chín mươi sáu cường vận mục trần số sáu trăm sáu mươi sáu khách sạn gián phòng theo trong tay thẻ phòng ở trước cửa máy móc trên nhẹ nhàng quét một cái gian phòng cửa chính cùng đủ loại trận pháp trong nháy mắt mở ra cũng l i ề n tại lúc này cốt ma lão tổ mới đưa nhẫn nhịn một bụng nghi hỏi ra người cái này trong ngực quả ở đâu ra giờ phút này mục trần trong ngực ngoại trừ ngay tại a ba a ba tiểu khâu lâu còn có một viên ó n g ánh đ ụ c nhuận tiên khí sung mãn quả chỉ gặp tiêu quả như chưa đầy ba ngày t i ể u hải tứ chi đều đủ ngũ quan đủ cả cứ việc cốt ma lão tổ không biết địa tiên tri tổ càng không có tận mắt nhìn đến qua nhân sống quả nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có nhan g i i chẳng lẽ tham ăn chơi vui ăn cắp mà đến cốt ma lão tổ khuôn mặt nghiêm túc thanh âm càng là mang theo mấy phần nghiêm khắc nghiễm nhiên đã là nghĩ đến kết quả xấu nhất là một cẩn thận cẩn thận ma tu tự nhiên biết rõ người nào có thể đắc tội người nào không nên đắc tội dù cho hiện nay dính vào địa phụ đùi nhưng này địa tiên chỉ tổ cũng không phải hắn có thể tùy ý t r e o t r ọ c nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng cũng cảm thấy không có khả năng hắn cái này đồ nhị bản sự lại lớn cũng không có khả năng từ địa tiên chỉ tổ trong tay trộm đến nhân xâm quả như vậy tiên thiên linh vật mục trần nghiêng đầu một chút ngạc nhiên nói sư phó ngươi quên rồi a n cắp nhưng làm u ố n chướng tội nghiệt vậy ngươi cái này tiên thiên linh vật đến tội cùng là ở đầu ra cốt ma lão tổ đều nhanh gấp k h ó Nhìn nhìn lại lại m ộ thôi vị thôi chính ngươi đi chơi đi buôn ba một ngày ta muốn trước nghỉ ngơi một trận khoác tay áo cốt ma lão tổ không muốn lại cùng đồ đệ mình thảo luận cái đề tài này hắn sợ tiếp tục thảo luận tiếp trong ánh mắt nước mắt muốn làm trận b ắ n ra đồ đệ lời nói hắn tự nhiên là tin thực tế liên quan tới hắn tự mình vị này đồ đệ trên người chỗ khắc thường cốt ma lão tổ cũng sớm đã có phát giác c ư ờ n g vận siêu cấp c ư ờ n g vận trước đó hắn đơn độc làm việc tốt ngẫu nhiên còn có chính đạo tu sĩ từ phía sau lưng gõ m u ợ n côn tình huống phát sinh từ khi có mục trần cái này đồ đệ ngoan chuyện như vậy liền rốt cuộc chưa từng xảy ra thậm chí tại p h à m nhân quốc gia mở rộng phế đan trong lúc đó mỗi lần hai người ly khai thời khắc mục trần trong n ự c trong túi chữ vật đều bị nhận tính bách tính chất đầy các loại trái cây linh thực lữ hành trên đường các loại nhỏ cơ duyên cũng là chưa từng gián đoạn cốt ma lão tổ coi là thật không nghĩ tới tự m ì n h đồ đ ệ loại này cường vận vậy mà tại đ ị a tiên trị tổ mạnh như vậy trên thân người đều có thể đưa đến tác dụng rõ ràng hắn đã đầy đủ xem t r ư ừ n g thậm chí dùng đại nghị lực cự tuyệt để mục trần trên chiếu bạc chơi hai thanh xúc động làm một ma tu cốt ma lão tổ rõ ràng minh bạch thất phu vô tội mang ngọc có tội cái gọi là cường vận có thể là cơ duyên cũng tương tự có thể là thai họa ai ngày mai tìm cơ hội cùng đ i ệ tiên trị tổ xin lỗi một tiếng đi chỉ mong ở trong đó không có cái gì không tốt hiểu lầm cốt ma lão tổ hơi có vẻ khổ nào nghĩ đến Khỏe mắt liếc qua vẫn không khỏi bị trong phòng trang phục hấp dẫn ánh mắt chân bóng s ứ tấm gạch không nói k i a bãi cắt biển lớn ánh nắng là cái q u ỷ gì cốt ma lão tổ theo bản năng nằm dạp trên mặt đất sờ lên lúc này mới phát hiện là huyết tượng như thế cao minh huyết tượng gọi là thật t i n h d i ệ u đem trầm mê tại bãi cắt huyết tượng bên trong tiểu khô lâu tiện tay mỏ lên cốt ma lão tổ lại xem xét mắt ở một bên trên ghế s a lon cầm bắp giang say x ư ơ ngon n g lành tiểu đồ đệ dứt khoát cũng ở trên ghế xa lon ngồi xuống đón bãi cắt sóng biển cốt ma lão tổ bỏ đi trên người trang phục chính thức độc lưu một cái lớn quần gộc nhìn xem t có rất nhiều địa ngục phong cách không thành thật c h ớ q u ấ y rời ra mắt tiết mục thủ trưởng rất tự nhiên liền rời khỏi run rồi a mục trần mộng bên trong túi không nên hiểu lầm cốt ma lão tổ tinh khiết chính là vì một ngụm linh thực nhân s â m quản ế u là địa tiên tri tổ đưa cho mục trần hắn còn không về phần như thế không có nhãn lực đ ộ p đáo giờ phút này cốt ma lão tổ lực chú ý toàn bộ bị truyền hình trên tiết mục hấp dẫn tương cái này tivi thật to lớn thật trắng ngừng lại đi thời điểm nhớ kỳ cũng cần mua một đài trở về ai không phải không phải thế nào đổi đài rồi nhìn xem tự mình đồ đệ đột nhiên nội đài cốt ma lão tổ lập tức cũng có chút không vui vừa mới trông thấy một vị địa phủ độc thân vong hồn lao ca giới thiệu chính mình khi còn sống lý lịch tích lũy công đức, t hương hỏa các loại hứng thú của hắn lúc này mới vừa c o n g lên cái này thế nào liền đ i ề u đ ạ i đây bất quá theo trên tv túc s á t tần quân xuất hiện cốt ma lão tổ rất nhanh liền đình chỉ kêu gào đây là cái gì phim vẫn là thực bay cốt ma lão tổ thọc tự mình tiểu đồ đệ một mặt hiếu kỳ tết trung nguyên phong đô bệ hạ đem tiền tuyến chiến sĩ toàn bộ rút mất trở về trước mắt ngay tại phong đô thành làm lớn duyệt binh đây cái gì thật hay giả trước đó tuyến làm sao xử lý không phải nói chiến tranh đánh cho tương đương cháy b ỏ n g sao cốt ma lão tổ một mặt hoảng sợ trong tay hạt dưa đều rơi mất một chỗ không thích hợp quá không đúng cho dù là tết trung nguyên địa phủ cũng không về phần đem tiền tuyến sĩ binh toàn bộ đều điều trở về à. tiền tuyến b ự c ngoại tà ma không tuân thủ hà nha chẳng lẽ là chuẩn bị tương lai đến đô thị giải trí dương gian nhân viên toàn bộ một mẹ hốt gọn cốt ma lão tổ bị trong lòng mình đều không hiểu nhảy ra phỏng đoán giật này mình lập tức liền nhìn tiết mục t v tâm tình cũng bị mất đem trong phòng bãi các huyết tượng đóng lại xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh quan sát cả tòa bất giảnh nỗi lòng nhất thời khó mà bình tĩnh luôn cảm thấy phải có đại sự sắp phát sinh hy vọng là ta cảm giác sai đi nếu không lần này thà sư đổ hai người thực tế âm dương đạo nhân tổ cục còn chưa không có kết thúc cốt ma lão tổ là sợ hãi đệ tử của mình bại lộ quá nhiều bởi vậy tại ly khai thần m a sân thi đâu về sau liền sớm trở về khách sạn hiện tại âm dương đạo nhân bọn người còn không biết ở đâu cái quán ăn đêm bên trong điền cùng đây là một ma tu cốt ma lão tổ từ khi thành công lên bờ về sau bị ép hoặc chủ động thay đổi rất nhiều khả năng chuyện tốt làm nhiều rồi cũng có thể là là bởi vì đối với chính tay đâm môn hạ đệ tử không quan trọng áy náy lòng đang quay phá đối với mục trần hắn phá lệ quan tâm chút tại không nguy hiểm cho tự thân an toàn tình hùng giới thậm chí nguyện ý từ bỏ một chút giải trí thời gian quan tâm một cái tiểu đồ đệ thực tế liên quan tới địa phủ minh mông đung đưa ngay tại cử hành đại duyệt binh không chỉ khơi gợi lên cốt ma láo tổ lòng cảnh giác đồng thời chú ý tới chuyện này khách quý nhân viên t u y ệ t không tại số ít đến từ khác biệt thế lực nhân viên thái độ đối với chuyện này hơi có khác biệt bắc câu lô châu thiên kiêu nhóm nhìn xem quân đội từ phía trên chiến trường kia mang về sắc khí càng nhiều là đơn thuần rung động mà như lai phật tổ cùng vương mẫu nương nương các loại chính là tương đương không hiểu mênh mông đung đưa đại duyệt binh địa phủ chiến lược yếu sao đương nhiên không kém thậm chí rất mạnh chỉ bất quá lực lượng toàn bộ bị tiền tuyến v ư ợ t ngoại tà ma biến tướng phong vấn thôi lấy hình thiên cầm đầu vũ tộc phong đô trở về về sau liền không chút gặp được vài lần nếu bàn về quân đội chân thực sức chiến đấu cơ bản không có tham dự qua cái gì cỡ lớn chân thực chiến dịch thiên đình địa phủ muốn thu thập chiến đấu kết quả sẽ chỉ là tội khô l ạ p hủ thắng lợi cái này c ò n bất luận đến từ dương gian ở tiền tuyến tiêu mất tội nghiệt các hướng quân đội nếu không coi như thật là ba ba đánh chuyện của con b ấ t quá địa phủ mạnh thì mạnh nhưng triệt để giải phóng sức chiến đấu thế nhưng là có quá nhiều người không nguyện ý trông thấy đại đế trở về đúng là để tướng sĩ lui về phòng thủ chỉ sợ tam giới có ít người phải gấp hình thiên tay cầm c h i ế n phủ chân đứng phong đô bên cạnh một bên ánh mắt lại là sâu kín nhìn chằm chằm từ đường đi du hành trở về các hướng các binh sĩ lấy tần quân h ắ c giáp cầm đầu quân n ố i bộ pháp đều nhịp đem toàn bộ địa phủ đều nhiễm lên mấy phần túc s á t chỉ khí vu t ộ c s họ chết sao phong đô hỏi lại hình thiên bộ ngực bên trên hai mắt trừng trừng cho bụng bệnh b ụ n cơm trên miệm rộng triệt để mở ra phát ra cởi tất cả mọi người nói ngươi luân hồi trở về về sau biến hài hước rất nhiều nguyên bản ta còn là không tin hôm nay gặp mặt không nghĩ tới bọn hắn vẫn là nói bảo thủ chút tử vong đối với vu tộc mà nói bất quá là trở về phụ thần ôm ấp nơi nào có cái gì có sợ hay không ngược lại là ngươi lần này ngay cả ta cũng gọi trở về tiền tuyên một người cũng không lưu lại địa phủ binh tuyến lớn diện tích rút về đến tột cùng có tính toán gì không hình thiên thô to cánh tay tương đối thành thụ c ôm lấy phong đô bà vai bộ ngực bên trên hai viên m à dậm mắt to nhảy máy để cho người ta nhìn mặc dù không h è mọn nhưng làm tam giới thứ nhất kỳ đi loại phong đô thẩm mỹ quả thực không thể chịu đựng cùng như vậy chịu tượng tồn tại thiếp quá gần muốn tranh thoát hình thiên giống như sớm có đoán trước sau một khắc quả quyết đem cánh tay thu về để cho ta đoán xem ngươi chuẩn bị chỉ huy âm binh đánh vào tam giới chiếm ngọc đế địa vị đúng hay không hình thiên vô vỗ chính mình ngược l ớ n cơ đỡ n g ư ợ c bày ra một bộ ta hoàn toàn coi trọng ngươi dáng vẻ nói đừng sợ k a ca, ca lúc này ủng hộ ngươi ta cũng xem sớm kia ngọc đế tiểu nhi khó chịu câu nói kia nói như thế nào tới hoàng đế thay phi làm sang năm đến nhà ta giống như nghe trong quân đội cái nào đó tên điên nói qua những lời này hình thiên vừa giơ tay lên chuẩn bị gãi đầu một cái lại phát hiện chính mình không có đầu cả người lập tức đều cứng đờ hai tay giơ lên không đứng ở đầu lâu lỗ hổng vị trí lục lọi tựa hồ đang tìm lấy đầu mình tồn tại nhìn xem lại sắp lâm vào ma bắt đầu tìm đầu mình hình thiên phong đô không hiểu cảm giác khỏe mắt của mình có chút tầm h ướp đã từng chiến tranh để hắn vị này lao đại ca triệt để thay đổi bộ dáng một phát bắt được hình thiên cánh tay phong đô trong mắt lóe lên điểm điểm bóng ánh nhưng vẫn là cười lớn mở miệng nói ở trên bầu trời vị trí ta cũng không có hứng thú ngồi lại nói tết trung nguyên triệu hồi quân đội tu trình một cái cái này chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên nha? Lời người à y v ừ xem một chút hiện tại địa phủ tất cả quân đội toàn bộ tụ tập ở cùng nhau đem toàn bộ hoàng tuyệt không lộ đều chen lân trần đấy ngươi nói ngươi không muốn thiên đình cái kia vị trí ai mà tin a đối mặt hình thiên cái này sắc ngu ngơ đều có thể nhìn ra vấn đề phong đô bật cười lắc đầu nhưng cũng không cãi lại đối với ông thầm đưa tới mấy đạo ánh mắt hạch thiện cười cười quay đầu nhìn về phía vẫn mười phần tức giận hình thiên trấn an nói ra không nên nghĩ quá nhiều từ tiền tuyến trở về buôn ba một đường chỉ sợ nhất định là mệt mỏi đi hảo hảo đi đô thị giải trí tiêu sái tiêu sái tối nay ta mời h u y n h đệ mắt nhìn thấy hình thiên còn phải lại hỏi phong đô đã là dẫn đầu xoay người qua hướng về sau tùy ý phất phất tay nhanh chân đã hướng phía các hướng đại doanh đi đến tối nay hắn muốn gặp một số người kể một ít sự tình tấn t i ề u sử quan vô luận như thế nào đều không thể sơ xuất một cái triều đại đại tần tại âm phủ hoàng đế có rất nhiều nhưng lại tuyệt đối là đoàn kết nhất một đoàn thể bởi vì tần vương doanh chính thống nhất sáu nước đặt thành xe đồng hành sách đồng văn thành k i ể u không người có thể đụ doanh chính một người chỉ dựa vào thành k i ể u liền có thể ngăn chặn đại tần hoàng t r i ề u nội bộ hết thể tạm âm làm phong đô đi vào tần quân đại doanh nhìn thấy chỉ có một vị thanh niên áo trắng đại đế c ầ n ta tần quân làm cái gì doanh chính nhìn xem đi vào đại trướng phong đô ngựa khí bình thản cũng không có quá nhiều hạt huyên hoặc là nói bởi vì mỗi năm đánh trận nguyên nhân địa phủ giữa người và người giao lưu càng ưa thích đi thẳng vào vấn đề đây là phong đô lần thứ nhất cùng hậu thế lưu truyền rộng rãi nổi danh tần thủy hoàng chính thức gặp mặt cao lớn uy mãnh khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thần tình nghiêm túc quả nhiên không hổ là thiên cổ nhất đề dù cho cố ý đổi một thân b ạ c h đi hết, nồng đậm huyết sát khí hơi thở cũng vẫn không có cắt giảm mấy phần cái gì cũng không cần làm phong đô lắc đầu ngay vậy danh o chính n h ữ n mày không hề bận tâm hai mắt hiếm thấy để lộ ra nghi hoặc không hề làm gì chính xác phong đô gật đầu là một đế hoàng che giấu tự thân cảm xúc ước chế lòng hiếu kỳ đã là cơ bản kỹ năng nhưng phong đô nhưng bây giờ quá mức làm cho người không thể tưởng tượng nổi chút vẫn là câu nói kia tất cả binh tướng toàn bộ tập kết địa phụ không hề làm gì ai mà tin a dù là doanh chính giờ phút này nghe thấy cỡ nào không hợp thói thường ngôn luận đều cảm thấy so câu nói này muốn có có độ tin cậy doanh chính trầm mặc suy tư tinh tế thể nộ câu nói này trong đó áo nghĩa cũng không biết trải qua bao lâu doanh chính đột nhiên cười nguyên lai、like. chấm cũng có làm n g i câu mà vào cái ngày đó lần nữa ngầm đầu trong doanh trại phong đô sớm đã biến mất không thấy gì nữa hai người cái thứ nhất gặp mặt liền lấy đơn giản như vậy phương thức kết thúc thực tế phong đô cùng mỗi một cái triều đại lộng t r i ề u nhân đều lưu lại một câu nói như vậy tựa hồ triệu tập địa phủ tiền tuyến quân đ ê tội trở về thủ thật sự để ăn mừng tết trung nguyên như vậy theo tiền tuyến quân tốt trở về càng ngày càng nhiều đô thị giải trí khách quý nhóm lại là càng phát ra cảm thấy không đối bắt đầu thậm chí đã có người lấy ra điện thoại bắt đầu kêu gọi cầu cứu ta đi muốn chết muốn chết địa phủ đây là điên rồi sao thật đem tiền tuyến sĩ binh toàn bộ điều trở về chính là muốn đem chúng ta vây khốn ở chỗ này hắn là đoạn thời gian trước trên internet lưu truyền địa phủ lừa gạt sự tỉnh là thật kia âm thiên tử đem chúng ta lừa gạt đến đô thị giải trí thực tế là vì bắt chẹn tiền chuộc ta thao ta nhắc gan huynh đệ đ ừ n g dọa ta địa phủ tốt xấu là tam giới chính thức tổ chức phía sau càng là có đại từ đại bi bình tâm nương nương làm chân nơi nào sẽ tùy ý âm thiên tử dạng này làm loạn vậy nhưng nói không chừng ngươi nhìn ngoài thành â m b i n h hiện tại thế nhưng là đem đô thị giải trí vây quanh bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng hiện tại chỉ sợ là liền một con ruồi cũng bay không đi ra c h ư ơ n một trăm chín mươi tám sớm ra trận gió gió gió há viết không có quần áo cộng tử đồng bào vương tại khởi binh thu ta qua mâu cùng tử cùng thủ thương tiên đã chết hoàng thiên liền nói t u ổ i tại giáp thiên hạ đại cát duy có liệu nguyên qua đi có cây mới có thể trùng sinh tư mã ra tàu quý vũ tấn quân quý vũ trường ngô xâm n ử a này g luôn đao diệu nhật quang trong ngoài chư di phàm dám xưng binh giả chém chém chém các hướng quân đội mê ngông h đung đưa đội tàu dọc đường vô danh xuyên quỷ hỏa dập dởn cuốn trải qua phong đô thành cuối cùng toàn viên tại đô thị giải trí ngoại hối tụ nhiều mà không loạn dù cho phần lớn thân thể tàn tật thể trạng còn xuống cũng y nguyên ánh mắt như ứng cứng cỏi không sợ khí thế bay thẳng mây xanh ngoài thành là cờ uu n, -N ở giữa mơ hồ ganh đua so sánh mùi thuốc súng một làn sóng càng so một làn sóng cao bên trong thành là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình tất chân cặp đùi đẹp được không tiêu sái nhưng đến từ tam giới các vị khách quý nhóm giờ phút này lại vô tầm hưởng thụ cả nụy vạn hội nghị còn chưa bắt đầu lục tục no ngoe nghe khách quý nhóm cũng đã là lông mày thâm t r ầ m sớm ra trận dứt cuộc không có hôn quà khuôn mặt tươi cười toàn bộ cả nụy vạn hội t r ư ở n g tổng cộng chia làm sáu cái khu vực phân biệt đối ứng nam chiêm bộ châu bắc câu lô châu đông thắng thân châu tây mưu hạ châu thiên đỉnh cùng địa phủ l y đầu thu trưởng cầu thang hình thức q u a y chung quanh trung ương nhất đại võ đại tìm tới ấn khắc có chính mình danh tự thân phận bài chỗ ngồi xuống cảm thụ được hơi có vẻ bế tắc cùng keo kiệt hoàn cảnh vương mẫu nương nương hơi có vẻ không thích ứng cứ việc toàn bộ đại hội trận trang trí đã đầy đủ lớn đầy đủ hào hoa nhưng không chịu nổi tham dự nhân viên thực sự quá nhiều đừng nói là thị nữ liên liền chính hắn ngồi ở lưng trên ghế đều muốn có chút thẳng tắp xuống lưng nếu không ngẫu nhiên từ bên cạnh trải qua người đi đường khả năng đều sẽ chạm đến nàng mặt bàn càng là ngoại trừ một chiếc long tràng nổ đạo trà rốt cuộc không có cái khắc điểm tâm trái、cây. dĩ vang thiên đình xây dựng bàn đảo y ế n hội nói là phần đảo nhưng cũng không gặp toàn bộ y ế n hội cũng chỉ có đảo a càng làm vương mẫu nương nương không nghĩ tới chính là toàn bộ vị trí sắp xếp cũng không phải là lấy thực lực cao thấp làm chuẩn nàng vị này tiên giới chi mẫu cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngồi vào hàng thứ hai mà trái lại tài thần hàng nga n g u y ệ t lao các loại cũng là bị an b à i tại hàng thứ nhất đây coi là cái gì nếu như không phải cảm nhận được địa phủ quỷ dị không khí vương mẫu nương nương cao thấp muốn cho địa phủ nâng nâng ý kiến nhưng bây giờ nàng đã không để ý tới những n g y việc nhỏ không đáng kể ngoài thành tiếng quân hảo nàng đã nghe cả đêm địa phủ cuối cùng muốn làm gì bắt g ó c không đó căn bản không có khả năng trấn nguyên tử bạch trạch tây vương mẫu b ì lam bà ly sơn lão mẫu các loại tam giới cường giả thế nhưng là tất cả đều trình diện càng bất luận địa phủ lần này tổ chức cạn ý v ạ n còn có quá nhiều che giấu tung tích đến đây l ạ i năng tỷ như như lai nhiên đăng bọn người thật muốn bộc u phát xung đột dù cho địa phủ sớm chuẩn bị toàn bộ u minh giới sợ không phải cũng đừng nghĩ mớn vương mẫu nương nương tay phải chống đỡ cái má ngón tay có một cái không có một cái ở trên bàn đánh bên hai thanh âm v i ê náo để nàng có chút bực bội rất nhiều p h à m nhân hạ giới yêu quái ngồi tại chính mình vị trí bên trên căn bản cũng không biết cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa quả nhiên là không duyên cớ kéo xuống cái này chàng hội nghị trình độ trong lòng nghĩ như vậy đột nhiên một vị mang theo mũ lười trai nam tử thò đầu ra nhìn thân hình hơi có vẻ lén lút ngồi ở bên cạnh mình bên cạnh vương mẫu nương nương n h ũ n mày vừa định nói nơi này có người đã thấy nam tử ngón trò đặt ở bên môi nhìn về phía nàng suýt đừng nói chuyện mượn cái vị trí cho ta vương mẫu nương, nương con ngươi chừng lớn mặt mũi tràn đầy đều viết kinh ngạc hai chữ thông thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này đây không phải là rõ ràng nha đến tham gia địa phủ c à n y v ậ n a thông tin ê đem mũ lời ư trai ép thấp hơn chút lúc này mới đương nhiên nói không phải ý tứ của ta đó là tốt a ngươi vui vẻ là được rồi vương mẫu nương nương lắc đầu trực tiếp từ bỏ giải thích đây đều là cái gì thánh nhân a c ò n đoạt tiểu bối vị trí ánh mắt ra hiệu xuống bên cạnh nữ tiên cái sau hiệu ý lập tức đứng người lên cùng thông tin ê nguyên bản vị trí nữ tiên câu thông đi vương mẫu nương nương thoáng sửa sang lại suy nghĩ mới nói thánh nhân có biết ngoài thành địa phủ âm binh giáp tốt hôm nay vì sao trở về không phải trở lại qua tết trung nguyên sao vương mẫu nương nương tốt ta nàng liên không nên ôm lấy kỳ vọng đem tiền tuyến quân đội toàn bộ duy nhất một lần không để ý hậu quả triệu hồi chính là vì về nhà qua cái tiết lựa gạt quỳ đâu vương mẫu nương nương chỉ muốn nói mê nữ người mời lan ra hờn hoang lấy tướng không phải địa phủ việc nhà chúng ta làm gì như thế chăm chỉ thông tin nhấp một hớp ngộ đạo trà không chút phật lòng thánh nhân không sợ hãi vương mẫu nương nương trầm mặc lần này là triệt để không nói đến thánh nhân cũng tới ngược lại là thành nàng mù quan tâm tây như hạ châu châu ngồi khu n h ư n đ ă n g cùng như lai dù cho biến hóa tướng mạo ngồi tại một đám yêu ma quỷ quái đóng bên trong cũng là phá lệ dễ thấy hai người vị trí càng là dựa vào sau bất quá tầm mắt cũng tương đối mở rộng chút từ khi ngồi xuống hai cặp mắt nhỏ đều không ngừng tại trong hội trường xoay một vòng hoặc là nói ánh mắt một mực tại địa phủ nhân viên chỗ p i ê n khu bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn ánh mắt chiếu tới một chút đen từng cái người mặc c â phục đen không phải hắc đạo chính là khóc tang cái này diêm la quỷ đế cái gì thời điểm trình diện ta các loại có nửa canh giờ đi nhiên đăng cổ phật nhỏ r ộ n g thoái tái niệm cái này địa phủ đến tội cùng muốn làm gì mà nhiên đăng cổ phật giờ phút này thật m u ố n khóc địa phủ cái này một đợt rút quân áp lực trực tiếp liền đi tới phật môn bên này phật môn nhất am hiểu đối phó v ự c ngoại tà ma thậm chí liền liền độ hóa v ự c ngoại tà ma công pháp đều sáng tạo ra một đồng lớn những này tự nhiên là từ đại lượng trong thực tiễn có được phật môn nhị thánh bị người gọi đùa là cho vay thánh nhân cần phải làm công việc cũng không vẹn vẹn thị tu phục tây như hạ châu địa mạch đơn giản như vậy vượt phật môn căn bản không thể thiếu địa phủ bên này rút quân phật môn áp lực có thể nghĩ an tâm chớ vội di l ạ c bên kia đã kịp thời làm ra phản ứng duy trì tam giới tạm thời yên ổn là đủ vô luận như thế nào chuyện sự tình này cuối cùng đều sẽ có một kết quả như lai、like、nhẹ nhàng lắc đầu ngược lại là cũng không bao nhiêu lo lắng ngoại vực tiền tuyến so sánh với đến địa phủ đến tột cùng muốn làm gì mới là hắn chuyện quan tâm nhất sự tình khác thường tất có yêu địa phủ từ khi âm thiên tử trở về đến nay hoa sống là một cái tiếp một cái phật môn cùng tranh tài cơ bản đều ở vào nghiền ép t r ạ thái chương Lai lúc c giải a một ự hỏi trăm chín mươi chín mã hộ cùng hữu điều cái này nhân đăng cổ phật không nói gì phật môn ăn thiệt thòi mắc lửa nhiều lần bản thân tiến hóa là chuyện đương nhiên địa phủ cái này đột nhiên bày ra tùy ý tham quan học tập thái độ phật môn khó tránh khỏi sinh lòng cảnh giác nhưng đăng cổ phật còn muốn nói nhiều cái gì toàn bộ hội trường k i a sáng đột nhiên t ố i sầm lại một đạo lôi đỉnh tại trên sân khấu ẩm vang nổ vang địa phủ giới thứ nhất cạn đi vản lấy âm dương đạo nhân kia giàu có từ tính tiếng nói chậm rãi chạy xuôi mà chính thức mở màn la sát quốc hướng đông hai vạn sáu ngàn dặm qua b ả y sông hắn hai l ô thai bảng vai tam cửa mũi chưa từng mở lời trước truyền tỏi tia mã hộ không biết mình canh ba gà mái sinh ra liền đen mặc kệ ngươi kiểu gì tắm nha đó chính là cái bẩn đồ vật âm dương đạo nhân ngón r ộ n g cùng biểu diễn tiên phú thuộc về tam giới đình lưu còn có địa phủ xuất ra từ liệu một khi mở miệng liền đem toàn trường khách q u ý kéo vào kia trên giới đi n ả o không phân trắng đen la sát quốc một khúc qua đi toàn trường vẫn như cũ hoi có vẻ vẫn chưa thỏa mãn bất quá ngoại trừ đơn thuần t h ư ở n g thức ca khúc cùng đối với la sát quốc loại này á c địa chán ghét bên ngoài có ít người s á t mặt liền tương đương quái dị đoạn này ca khúc nghệ thuật thành phần rất cao m à nghe được cái này một khúc chuyến này ta liền không u ố n công địa phủ dùng cái này lời và nhạc là khai mạc quả nhiên là tuyệt không thể tạ vậy thông thiên cười người đến rất vui vẻ mà lại rất l ớ tiếng thậm chí quay đầu cười hì hì hỏi vương mẫu có thể cảm thấy cái này mã hộ cùng hữu điệu cùng tam giới bên trong một ít người rất g i ố n g a nghe vậy vương mẫu nương nương vốn là xanh xám sát mặt mắt trần có thể thấy biến thành đen răng cắn b ă n g lên c ó két khoe miệng đều không cầm được muốn có gắp mắng ai đây cái này âm dương quái khí mắng ai đây Địa phủ trực tiếp báo hắn ngọc đế, vương Tam hoang phủ tiếp hắn thẻ thôi. hồng nghi trực tốt từ ngọc căn cước giới báo vương mẫu thiên đình hương hỏa khí v ậ n không tăng muốn làm gì đều có các loại cả tay vợ chồng bọn họ hai người đã rất cố gắng tốt ta không biết thánh nhân chỉ là vương mẫu nương nương miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung ứng phó đương nhiên là thái thượng cùng nguyên thủy hai cái này vì tư lợi ra hỏa quả thật tam giới lớn nhất sâu mọn thông tin h ê trả lời chuyện đương nhiên mảy may không có cảm thấy mình câu nói này có cái gì m a bệnh toàn bộ tam giới từ thượng cổ hồng hoang đến hiện nay tây du một mực tại giang cấp thánh nhân chuyên quyền độc đoán tự cho là đúng không đạt được gì làm cầm đầu qua tại không làm thánh nhân vị trí bên trên buộc con chó tình huống khả năng cũng so hồng hoang tam giới hiện nay hoàn cảnh mạnh hơn thông tin ê mặc dù cũng không có cứu vớt hồng hoang biện pháp nhưng lại chưa hề nghĩ tới từ bỏ một mực tại nếm thử cố gắng ngày xưa sáng lập thiệt giáo lập ý chính là là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống cũng vì phụ thần sáng tạo hồng hoang lấy ra một chút hy vọng sống đáng tiếc có lý đọc bên trên thông tin ê cùng thái thượng nguyên thủy thật sớm liền đã có không thể điều hòa trái ngược quan điểm vương mẫu nương nương chừng mắt nhìn một mặt thiên nhiên ốc làm bộ hoàn toàn không nghe thấy thông tin lời nói cái này ba huynh đệ ở giữa mâu thuẫn nàng nhưng không có xen vào tư cách can ủy vạn hội nghị hiện trường ngoại trừ thông thiên khởi mở tiếng cười cũng có một vị tiếng cười phá lệ v ă n g dội đến từ bắc câu lô châu vô thiên ha ha ha có ý tứ rất có ý tứ cái này xấu xí lại dối t r a thế giới luôn có một số người đức không xứng vị coi là tu vi chính là hết thảy mã hộ cùng hữu điều cái này thật là quá chuẩn xác hôm nay mới nhìn thấy c h i kỷ đại khánh mừng rỡ mừng rỡ vô thiên cười vô thiên cười rất can d ỡ rất tùy ý, không có nửa phần thu liễm thậm chí ánh mắt còn cùng thông thiên tới cái đối mặt không hiểu ở giữa lại có một chút cùng trung trí hướng cảm giác hai người vui vẻ người khác sẽ không minh bạch đương nhiên vô thiên ánh mắt càng nhiều vẫn là tại tây n h ư hạ châu người xem khu không hề cố kỵ quét mắt thật sự kém chút không có đ ố i mặt chuyển vận tại chỗ điểm danh vô thiên thật rất vui vẻ địa phủ mặc dù phong cách làm việc mang đầy vẻ trộm cướp nhưng bất luận là thành lập thiện ác bảng xếp hạng vẫn là mở tam giới diễn đàn đều được quang minh chính đ ạ i từng giờ từng phút trợ giúp hồng hoang giảm bót phụ trọng chân chính cố gắng tại tạo dựng đại đồng xã hội một ít thế lực mặt ngoài phăng quang sau lưng lại không biết giấu kín bao nhiêu bệ lũ xu định làm trần thánh vô thiên tham gia địa phủ ca nghỉ và nguyên nhân có rất nhiều nhưng chủ yếu nhất nguyên nhân lại là đối với địa phủ hành động tán đồng cảm giác thúc đẩy địa phủ để vô thiên nhìn thấy toàn bộ âm mưu tam giới bên trong một đạo ánh sáng dù là cái này đạo quang đen có chút tỏa sáng cũng không biết phải t r ă n g tiếng cười phát động một loại nào đó hiện trường chút mở không hiểu ở giữa lại là đưa tới vô số người tiếng cười phụ h o ạ n cũng liền tại toàn trường trong tiếng cười phong đô dân thập điện diêm la ngũ phương quỷ đế các loại địa phủ cao tầng ra trận tiếng cười sâu thai phong đô ra vẻ không nhìn ra ở đây một ít người sắc mặt khó coi toàn bộ làm như là hoan đen khoe miệm mang theo cờ nhạc ý khẽ vớt cằm t r ầ m rãi đi đến chính mình chỗ ngồi xuống phong đô rõ ràng cảm thấy có mấy đạo giống như muốn giết người ánh mắt rơi vào trên người hắn nếu như không phải có hiện trường ghi chép nhất chỉ sợ tại chỗ liền có người muốn tìm hắn hào hào lý luận lý luận địa phủ rẽ mặt mắng chửi người về nhỏ nhưng phóng xuất r a càng trở nên không ổn tín hiệu lại là để rất nhiều người chú ý địa phủ mặc dù làm rất nhiều v i ệ c thiện thậm chí cũng trợ giúp vô số người thoát b ầ n tri phú nhưng trong lúc vô hình cũng tuyệt đối tổn thương một chút người lợi ích đây là không cách nào tránh khỏi từ tam giới dựng nên thiện ác bảng đơn một khắc này bắt đầu các đại thế lực vốn có găng tay đen mũ, nhất định bắt đầu chặt đứt liên hệ thí dụ như nói tây du trên đường kia các phương tiên phật kinh doanh phi pháp sản nghiệp từ đây chắc chắn trên thế gian tan thành mây khói trong đó lợi ích tổn thất nếu là không ai ghi hận địa phủ đó mới là thật quái bất quá phong đô cũng lo đ ế m dù sao mọi người chú định không phải người một đường h u n g hồ đây coi là cái gì hôm nay hắn nhưng là cho ở đây tất cả mọi người chuẩn bị cái đại hoạt các vị đến từ ngũ hồ tứ hải tiên bằng đạo hưu cản tạ chư vị trong trăm công n g à n việc tham gia từ địa phủ tổ chức giới thứ nhất cả n h ì vạn trên sân khấu tần quảng vương mang theo một đôi kính mắc và vàng một thân tỉnh anh thân sĩ giả tại phong độ bệ hạ dẫn đầu dưới chúng ta miễn cưỡng xem như làm ra chút thành tích đương nhiên trừ bạo giúp kẻ yếu trừ ma vệ đạo giữ gìn hồng hoang tốt phát triển đây là làm một tam giới sinh linh bình thường cơ bản nghĩa vụ chúng ta cũng không cảm thấy có bao nhiêu kiêu ngạo nhưng phong độ bệ hạ đã từng nói chương hai trăm đ ạ i môn xuất khích xinh đẹp mở màn nói qua đi tần quảng vương cũng không có dừng lại tam giới yên ổn văn minh có thể phát triển tất nhiên không thể thiếu ở sau lưng không có tiếng tăm gì phụ trọng tiến lên người bọn hắn trừ ma vệ đạo bảo đảm một phương bình an bọn hắn diệt trừ tham quan ô lại yêu dân như con bọn hắn chống cự tà ma hùng h ã n không sợ chết bọn h ắ n phát minh sáng tạo là hồng hoang mở tương lai theo tần quảng vương tiếng nói như nước chạy chậm rãi tại hội trường chạy xuôi lập thể hình chiếu cũng là tùy theo mà phát ra lên các loại đặc sắc biên tập dựt thành lúc ban đầu cốt ma lão tổ dẫn đầu cầm đao xông vào các môn các hộ giết chữ đỏ đại đ ư ờ n g dám chạm quan lần lượt ném ra c h ạ m lập quyết tần quân tướng sĩ ở tiền t u y ế n anh dũng giết địch dù chết không hối hận hương x a kim khả lạm các loại phát minh ra mắt từng man dưới tần quảng vương oán giận thanh em vang lên lần nữa như thế đối tam giới có được đại công chi hiền không làm ra vốn có khai thưởng ở đây chư vị có đáp ứng hay không Ước tuyệt đối lại có đáp ứng hay không đường hoàng lý thế dân lưỡng thẳng xuống lưng theo thanh âm lọt vào thai cả người cũng bắt đầu không tự chủ cảm thấy trận trận tê dại không phải sợ hãi mà là kích động không chỉ là hắn t ầ n hoàng danh o chính h ắ n cao tổ lưu bang ngồi tại người xem vị trí bên trên cũng đều là một mặt trang nghiêm tận lực đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt bày ra trên mặt mặc dù không có nửa điểm cảm xúc biểu lộ trong lòng đã là trong bụng nở hoa thậm chí hận không thể tới gần tần quảng vương bên thai nói cho hắn biết sẽ nói liền nhiều lời điểm ta thích nghe mặc dù nói ở tiền tuyến giết địch là bọn hắn tự nguyện càng là vì cho mình rửa sạch tội nghiệt nhưng đối với hồng hoang cống hiến lại là thật sự rõ ràng không làm được giả ai cũng không nguyện ý từ đầu đến cuối không có tiếng t â m gì mà bị người hiểu lầm một cỗ manh liệt vinh dự cảm giác giàu nhưng mà sinh liền liền không thế nào coi trọng những này hư danh minh h à giờ phút này cũng là quy quy củ củ ngồi tại chính mình vị trí bên trên t ù y ý bên cạnh hình thiên như thế nào tại bên thai nói liên miên lạnh i lạnh nhưng thủy trung duy trì chính mình đẹp trai nhất từng mặt đối chụp ảnh địa phủ can ý vạn như thế long trọng lại ấp ủ bền bi hội nghị tự nhiên có hiện trường thu cùng trực tiếp vô số tới không được hoặc là không đến các sinh linh có thể không, không đều chú ý cái này chẳng hội nghị vân trung tử đối ngoại tuyên bố bế quan kỳ thực đã là vụ n trộm cầm điện thoại di động lên nhìn lên hiện tràng hội nghị trực tiếp mặc dù cùng địa phủ có mâu thuẫn nhưng là một phúc duyên thâm hậu người vân trung tử cũng không thể không thừa nhận cái này tràng hội nghị trao giải quá trình dù cho có khoe khoang danh lợi hiểm nghi nhưng cũng là tam giới đủ để có thể xưng nói thực sự luận việc làm không luận tâm luận tâm không người hoàn mỹ lấy danh cùng lợi không ngừng kích thích tam giới cái này một bãi nước động tại huy hoàng đại thế phía dưới h á cám bóng ma không nói toàn bộ diện tuyển sinh tồn thổ n h ư n g cũng chắc chắn càng ngày càng ít không hợp nhau về không hợp nhau vân trung tử nhưng cũng có thể làm được cân đoán rõ ràng ta có vẻ giống như còn nhìn thấy thông thiên sư thúc không tự chủ rút vứt hai mắt đem màn ảnh dựa vào là càng gần chút vân trung tử đột nhiên hoài nghi mình con mắt có chút bỏ ra đạo môn gần nhất toàn thể trên giới đều đang bế quan nghiên cứu riêng phần mình đầu đề cơ hội không có một cái nhân viên n h à tản hắn thông thiên sư thúc chuyện này là sao nữa thời gian này không nên tại tử tiêu cung bế quan sao thật sự rảnh rỗi như vậy đều rảnh rỗi như vậy cũng không giúp một chút sư liệt sao vân trung tử rất thương tâm bất quá xem náo nhiệt về xem náo nhiệt trong tay công việc vẫn là không thể rơi xuống xuất ra tiên cơ vân trung tử trực tiếp tổ chức tuyến bên trên hội nghị cao cư bàn d à i t h ủ vị vân trung tử chắp tay trước ngực ước chừng đợi hai hơi thời gian quảng thanh tử xích tỉnh từ các loại tám vị sư huynh lục tục no ngoe trình diện chúng ta tiên bảo chân tuyển tuyên trên mua sắm bình đại dựng như thế nào vân trung tử đi thẳng vào vấn đề khuôn mặt nghiêm túc cũng mất hàn huyên ý tứ trực tiếp lấy ra trưởng giáo phái đoàn lần này địa phủ ca nghỉ vạn tổ chức đúng lúc là dương gian đứng không kỳ nếu như có thể mau sớm đem tiên bảo chân tuyển đẩy lên thị trường đi các vị còn có cái gì vấn đề quảng thanh tử nghĩ nghĩ chính mình phụ trách tạo dựng giả lập tuyến thượng tiên bảo thành công trình tiến độ mới nói tính kỹ thuật trên h ẳ n là không cái vấn đề lớ còn có một số không hoàn thiện địa phương chúng ta hoàn toàn có thể một bên vận hành một bên tra để lọt bổ sung trải qua bắt đầu không thể chứng quản g thành tử cũng dần dần ý thức được toàn bộ đạo môn hiện nay khối cảnh đã đến không thể không biến đổi tình trạng mặc dù thông qua bán ra tiên cơ cùng nguyên bộ các loại diễn toán phục vụ miễn cưỡng cũng coi là ăn vào internet đợt thứ nhất tiền lãi nhưng vì mở thái hư giới đạo môn thu chi nghiêm trọng không công bằng cũng đã là kéo dài một năm các đại môn phái đệ tử tài nguyên tu luyện cấp cho từ trên xuống dưới các loại chi tiêu cũng liền đạo môn nhà lớn việc lớn đến phân môn hiện tại đoán chừng đã sớm phá sản như thế nghĩ biện pháp đổi thiện tài chính tình trạng cũng trở thành đạo môn hiện nay mục tiêu thứ nhất vì mau chóng hồi máu vân trung tử càng đem sư huynh đệ của mình toàn bộ từ bế quan trạng thái bên trong kéo ra ngoài không còn ra trợ quyền huyền đô đại sư huynh sợ đều muốn thật mệnh đến hư thoát trước kia là một bên cho môn hạ đệ tử giảng bài một bên phụ trách các loại nghiên cứu phát minh công việc về sau có quảng thành tử gia nhập nhiệm vụ mặc dù bị chia sẻ nhưng công tác nội dung lại là một chút cũng không có giảm bớt sư đệ môn hạ các giao phái gần nhất một năm đều bỏ bê quản lý đan phù khi các loại tổn lượng có thể có chút không đủ vội vàng như thế thực tiến sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề xích tỉnh tử nghiêm túc phân tích đạo h à n h tiên tôn lúc này cũng nói ra liên quan tới hậu cần vận chuyển chúng ta cũng gặp phải rất nhiều vấn đề đương nhiên chủ yếu nhất vấn đề vẫn là chúng ta đạo giáo không có thích hợp cứ điểm làm vật liệu lưu thông chứa đ ự n g đ i ể m chúng ta không thể tự kiểm chế ở các nơi kiến thiết vật tư chứa đ ự n g đ i ể m sao vân trung t ử hỏi đạo h à n h tiên tôn lắc đầu cái này chỉ sợ không quá đi nhân thủ nghiêm trọng không đủ không thể hoàn toàn bao trùm đông thắng thần châu sớm chiếm cư tiết cơ tranh thủ làm được lũng đoạn thị trường ý nghĩa cũng không phải là rất lớn mặc dù lúc đầu chúng ta tiên cơ mua sắm người sử dụng rất ít nhưng trải qua thời gian một năm phạm tục thế giới người tu hành mấy ngày dần dần lên cao chúng ta tiên cơ lượng tiêu thụ cũng tại từng bước tăng trưởng ý kiến của ta vẫn là tận khả năng không góp chết bao trùm phạm tục quốc gia tốt nhất lôi kéo ngọc đế mượn nhờ thế gian các nơi miếu thổ địa như thế chúng ta bằng vào tinh phẩm mới có thể hoàn toàn lũng đoạn thị trường cướp lấy đối nhiều lợi ích liên hệ thiên đình ngọc đế không vân trung tử ánh mắt nhìn về phía thái ớt chân nhân liên quan tới họ phơ liền dịch trạm câu thông kiến thiết thái ớt chân nhân một mực tại phụ trách liên hệ nhưng tình huống cũng không tính tốt thái ớt chân nhân sắc mặt hơi có vẻ tức giận ngọc đế đưa ra muốn chia ta căn bản là không có cách đáp ứng cái gì không phải hẳn là giao một bút tiền thuê là được rồi sao một đoạn thời gian trước thiên đình theo ta được biết thế nhưng là lập tức liền muốn phá xả tới xích tinh tử kinh hãi chẳng lẽ gần nhất hắn tiếp thu tin tức xuất hiện chỗ sơ xuất hay sao thiên đình cái gì thời điểm bắt đầu đối đạo giáo thái độ cứng rắn như thế chương hai trăm linh một một năm kỳ hạn đã đến hồng hoang bức v ư ơ n g quý vị hoàng long chân nhân giận g ữ quay bàn trên mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên lẽ nào lại như vậy coi là thật lẽ nào lại như vậy tia thiên đình sao dám đối đ ạ i với ta như thế đạo môn tiêu miếu thổ địa chống không cũng là chống không có một bút thu nhập thêm kiếm hắn ngọc đế còn muốn làm gì cái gì thời điểm cũng học bỏ đá xuống giếng bạn sự toàn bộ tuyến trên nói chuyện phiếm phòng hội nghị lập tức chỉ còn lại có hoàng long chân nhân phanh phanh quay bàn giận dữ kêu gào thanh â m rất có một bộ hồ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt ý vị mà hắn muốn mấy thành chia vân trung tử nhẫn mại tính tình truy vấn nam thành thái ớt chân nhân yếu ớt vươn một cái bàn tay vân trung tử hoàng long chân nhân ngọc đỉnh chân nhân trầm mặc triệt để trầm mặc mọi người mặc dù lòng có đoán trước thiên đình cũng sẽ công phu sư tử m ạ n g nhưng khi thật không nghĩ tới ngọc đế sẽ tham thành cái dạng này đây coi là cái gì thật muốn chỉnh cái đạo môn cho thiên đình làm công hoàng long trân nhân đã là lấy ra chính mình duy nhất đại bảo kiếm ánh mắt nhìn về phía thượng tọa vân trung tử chỉ cần nghe được trưởng giáo ra lệnh một tiếng hắn hôm nay cao thấp đến lên trời cho ngọc đế thịt mông m ở mắt một chút đây là căn bản là không có dự định nói a vân trung tử thủ trưởng không tự chủ lại rủi rủi cái chán gân xanh trên chán đã bắt đầu nhảy hắn quả nhiên là không nghĩ tới trước đây cự tuyệt ngọc đế bù mẹ dạng giờ phút này sẽ lấy loại phương thức này cắm về trên người mình. trường giáo sư đệ cái này ngọc đế chỉ sợ là chuẩn bị hai đầu ăn xảy ra ngọc đỉnh chân nhân khẽ vớt trong dâu nghiêm túc phân tích nói thời gian này chúng ta chỉ sợ không thể trông cậy vào thiên đ ỉ n h nhất định phải làm hai tay chuẩn bị mới được nói thế nào vân trung tử con mắt nhìn tới làm tâm tư nhanh nhẹn cũng là xiển giáo trí tuệ đ à m đ ư ơ n g vân trung tử đối với tự mình vị này ngọc đỉnh sư huynh cách nhìn vẫn là tương đối nhìn chúng dù sao tại phong thần thời kỳ ngọc đỉnh chân nhân cơ bản là thuộc về đóng vai cầu đầu quân sư nhân vật đón sư huynh đệ tìm kiếm ánh mắt ngọc đỉnh chân nhân nhẹ dọc mở miệng nói tuyến trên đấu giá có ý tứ gì cái này không phải là hậu cần chuyển vận công việc không có giải quyết mà cảm xúc tương đối kích động hoàng long đạo nhân dẫn đầu đặt câu hỏi ngọc đỉnh chân nhân cười khẽ cái này còn không hiểu chưa dẫn đầu đem chúng ta đạo môn ra tinh phẩm cọc tiêu đứng lên vận chuyển đã tạm thời không giải quyết được vậy liền tạm thời gác lại tốt chờ đến địa phủ cạn n h ỉ vạn kết thúc địa phủ tất nhiên sẽ đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại điện thương hạng mục khai thác lên chờ tới lúc đó chúng ta vô luận là cùng địa phủ thành hoàng vẫn là thiên đình thổ địa hoặc là vẫn khác lưu công ty đều có thể triển khai hợp tác như thế quyền chủ động chắc chắn lại trở lại chúng ta trong tay xích tỉnh tử khẽ nhũ mày thế nhưng là như thế chúng ta đạo môn tiên cơ chắc chắn không còn tồn tại đông thắng thần châu lũng đoạn cũng chắc chắn trở thành bọn biển nha cho nên mới nói là hai tay chuẩn bị mà ngọc đỉnh chân nhân cùng tay ta c ẩ n thận phục bàn qua địa phủ gần một năm hành động không có gì bất ngờ xảy ra giảng dù cho chúng ta hoàn thành đông thắng thần châu phạm nhân quốc gia bố cục chỉ cần điện thoại còn có thị trường chúng ta c h u n g quy là không có khả năng đem địa phủ thanh ra cục càng không khả năng làm được hoàn toàn lũng đoạn thà rằng như vậy cùng địa phủ chính diện giao phong lập ạ i chẳng bằng chúng ta thừa này cơ hội bắt đầu bố cục cái khác ba cái bộ châu không cạnh tranh được địa phủ chẳng lẽ còn đấu không lại phật môn sao thời gian này phật môn không phải làm ra tây du hạng một nhà chúng ta đem tháp tín hiệu cắm ở linh s ơ n bên cạnh ta nghĩ kia tây thiên như lai sẽ không có ý kiến à. ngọc đỉnh t r â n nhân hai con người lộ ra ý nghĩa không rõ quá mang dù sao kia phật môn đều đã đem phật tâm bán được ta đạo môn hậu hoa viên chúng ta không phải không hề nói gì mà nghe vậy vân trung tử lập tức cười quả nhiên cầu đầu quân sư chưa hề để hắn thất vọng qua trước đó bởi vì toàn bộ tam giới vượt qua năm thành tu tiên giả đều tại đông thắng thần châu n g u y n h â n cũng không đủ lợi ích tiên cảnh vân trung tử vẫn luôn không tìm được cơ hội đem tháp tín hiệu cắm đến linh sơn bên trên dù sao tốn sức công phu đem tháp tín hiệu xuyên khắp các nơi trên thế giới tiên cơ người sử dụng trong thời gian ngắn cũng sẽ không tăng trưởng đến bao nhiêu từ đầu đến cuối tại chuẩn bị nhưng lại chưa bao giờ rơi vào sự thật nhưng bây giờ thì khác nha địa phủ điện thương lượng hạch o vẹn vẹn để lộ ra tới bộ phận cũng đủ để dẫn tới người chạy nước miếng dù sao bắc câu lô châu linh tài chân mỏ ai không muốn muốn a rượu rượu rượu nha ngọc đỉnh sư huynh nói vô cùng tốt địa phủ con đường thực sự có chút cực kỳ ngang tảng kỳ thật ta cũng không tán thành cùng địa phủ bộ phát xung đột chính diện vân trung tử khen lớn như thế l i ê n theo ngọc đỉnh sư huynh diệu kế làm việc đi tuyến trên chuẩn bị đấu giá công việc họ phê bình bắt đầu đ ố i tây mưu hạ châu cái khác ba châu tiến hành mạng lưới t r ả i vân trung tử vung tay lên nói như thế địa phủ can ủy vạn hội trường theo tần h quảng vương khẳng khái phân trần kết thúc cũng cuối cùng đã tới phong đô làm mời riêng trao giải khách quý ra sân thời điểm phía dưới để chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan g n ê n h phong đô đại đế là chúng ta hồng hoang tam giới nhân kiệt ban phát hồng hoang hàng nằm công hiến thưởng sửa sang cổ áo phong đô tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú đạp trên bước chân trầm ổn lộ ra dương quang sán lạng đại Tại vạn phong đô đại tất cả đế n c h i xin hỏi ngươi tùy tiện ở giữa đem tiền tuyến tất cả âm binh quỷ tướng toàn bộ triệu hồi không để ý tam giới an nguy đến tột cùng ý muốn như thế nào tự dưng dẫn dụ dương gian sinh linh tự sát lừa bán vong hồn tiến vào địa phủ nhà máy nhiễu loạn tam giới bình thường trật tự chỉ vì thỏa mãn tự thân tư dục ngươi đây lại nên giải thích như thế nào cổ động tam giới toàn dân ưu tiên c à như g đem l i n t h ạ lai đây á n h vào đ là ngươi tìm người nhưng đang khỏe mắt liếc qua nhìn về phía bên cạnh như lai một mặt của quái lần này ngụy trang ra ngoài không phải đã nói len lén vào thôn bắn súng từ bỏ sao trọng yếu như vậy tình báo đều không chia sẻ chẳng lẽ là không tín nhiệm hắn vị này quá khứ phật hay sao người nói bậy bạ gì đó chuyện này có thể cùng phật môn không có nửa điểm quan hệ như lai sắc mặt tâm trầm thể thốt phủ nhận nó tay càng là trong bóng tối phát giác không ngừng suy tính lấy cái gì nhất là như lai phát giác được thập phương diêm là ngũ phương quỷ đế mang theo địch dí con mắt nhìn tới sắc mặt lập tức lại đen mấy phần nói xấu đây tuyệt đối là nói xấu đây tuyệt đối là có ác nhân ở trong đó nghị kích phát địa phủ cùng phật môn mâu thuẫn tuyệt đối là dạng này như lai là mặt mũi tràn đầy lo lắng nếu như không phải tình huống không đúng kém chút liền muốn làm trận đứng lên phản bác phong đô nhìn xem đột nhiên đứng g a vị này phổ phổ thông thông hùng yêu Pháp nhãn nhìn trộm, nhưng ã n nhìn n h trộm, lại không có phát hiện có bất kỳ chỗ khác nhau nào tựa hồ trước mắt cái này quả nhiên là một cái phổ thông hùng yêu bất quá thân phận mục đích những này đều không trọng yếu có người nhảy ra một năm kỳ hạn đã đến cũng cuối cùng đã tới hắn đánh mặt trang bức thời điểm chỉ gặp phong đô khỏe miệng khẽ quang đón vô số đạo ánh mắt d u n g nhất bình tĩnh nhưng lại ba phần cảm khái lời nói nói ra kinh khủng nhất lý do bởi vì thiên đạo bất công hồng quân không được ca chương hai trăm linh hai t ử tiêu lôi đỉnh lời này vừa nói ra coi là thật long trời lở đất toàn trường đều tính đều mặt lộ vẻ hãi nhiên nhưng đăng c ù n g như lai、like、càng là kích động trực tiếp đứng lên kém chút liền muốn trốn bán sống bán chết hùng yêu móc móc lỗ thai của mình một mặt không thể tin người nói cái gì ta nói thiên đạo bất công hồng quân không được ca ẩm ẩm đám người bên thai chỉ nghe một tiếng sấm sét nổ vang u minh giới yêu dị huyết nguyệt chẳng biết lúc nào đã bị một viên đạn mạc vô tình thiên đạo chi nhãn thay thế tử tiêu lôi đình nổ vang hoành quán bắt phương xuyên thấu tầng tầng không gian mít lũy rơi thẳng mà xuống toàn bộ u minh giới tại thời khắc này thình lình bị cái tia đạo màuổi đồi hà cám tránh vô số ư hồn lệ quỷ gà thét nàm dạp trên mặt đất hai mắt nói nói linh hồn run run dày coi là thật đại khủng bố giáng lâm điên rồi điên rồi coi là thật điên rồi càng h ủ vạn hội nghị xuống đến thế gian đ ế vương lên tới đại la c h u ẩ n thánh trong đầu giờ phút này chỉ có cái này một cái ý nghĩ phong đô điên rồi tại hồng hoang thiên đạo cùng hồng quân tuyệt đối là cấm kỵ bên trong cấm kỵ trong miệng tụng niệm liền sẽ thu nhận t h a i họa húng chỉ như thế đại lịch bất đạo chửi bói chẳng lẽ lại phong đô còn muốn cùng thiên đạo chống lại hay sao cũng không nhìn một chút địa phủ cái này lụi bại thành bộ giá gì chẳng lẽ vừa phát triển một năm liền hóa thân thành a tam cũng bắt đầu không đem thiên đạo để ở trong mắt trải qua ngắn m ũ i trấn kinh cùng hoảng sợ người xem trong đám không ít trong mắt đều lộ ra t r e o tức vẻ v ù a c ậ n đừng nói ngươi một cái nho nhỏ phong đô liền liền toàn bộ bình tâm nương nương cũng không dám đối thiên đạo như thế bất kính dù là thân phận của ngươi như thế nào tôn quý hôm nay việc này cũng không có khả năng thiện hôm nay cho dù là địa phủ bình tâm nương nương ra mặt cũng không thể nào cứu được ngươi phong đô Thánh thể thiên nhân uy nghi không thể đủ, thiên đạo càng không càng uy đủ, đạo dễ n hồng ư nương nương trường chở chi chi kích. cũng có chập thiên nhãn đỉnh Bình thân ảnh, khấu, huyền Nhìn phía hội hùng thanh bình thản lại mang theo h ở bàn buộc là vào xuống ngông lung lạng yên sân trong quang mang sáng trờn. trong nói năng mãng tay tiếp từ tâm mắt tối tại một tia giữa mang lôi lại đạp lấp yêu, đạo áo lóe lộ âm về quân lão nhi điều khiển tiểu yêu đến ta địa phủ n h á o sự có thể hay không đem ta để vào mắt hắn là thật cho là ta bình tâm dễ khi dễ sao Hoác thông ba, vương mẫu nương nương, mẫu thậm chí ngay cả hồng quân đều hạ mình đến đây tham gia sao bực này đại lão sẽ bước hiện trường tốt kích thích bất quá những này là bọn hắn có thể miễn phí nhìn sao hiện trường lặng ngắt như tỏ tu vi tương đối khá thấp thí dụ như nói âm dương đạo nhân huyết nguyệt ma quân cổ ma lão tổ đám người đã là tiểu trào một đám c á i c h á n hướng về sau trùng điệp ngửa mặt lên trực tiếp làm bộ hôn mê bất chỉnh quả nhiên là nửa điểm tiếng vang cũng không dám phát ra sợ đại lão một nhảy múi liền đem chính mình diệt bị điệm phá thân phận hồng quân nhưng cũng không buồn thậm chèn ép mà nói đã là hắn truyền thống tài nấu nướng có thể hết lần này tới lần khác trong lúc này ra một cái phong đô bất quá về quy nhất năm thời gian địa phủ không chỉ có nhanh chóng phát triển càng đem tam giới ngăn chặn bên trong tuần hoàn đả thông đã là để hồng hoang phát triển nghiêm trọng chệch ư ớ n g hắn kế hoạch quy tích thực tế hồng quân lão tổ nhìn chằm chằm phong đô có một đoạn thời gian đáng tiếc từ đầu đến cuối đều không tìm được xuất thủ cơ hội không nghĩ tới phong đô cái này thanh niên lại là tự mình đem tay cầm đưa đến trong tay hắn tốt tốt tốt dạng này chơi đúng không vậy hắn cũng sẽ không khắc khí bị khám phá thất h ậ n may mà hồng quân liền trực tiếp từ bỏ điều khiển hùng yêu mặc dù không có trực tiếp hiện thân đạo mặc vô tình nhưng lại uy nghiêm thanh n â m tức giận vang vọng tại cả nỉ vạn hội trường như thế cuồn vọng tiểu nhị mắt vô thiên nói phạm thượng càng đem tam giới quay đến l o n g trời lở đất âm dương mất cân bằng ngươi bình tâm coi là thật muốn bảo đảm hắn là lại như thế nào bình tâm nương nương hừ lạnh lên tiếng ngươi những cái kia do bẩn sự tình đã dám làm chẳng lẽ còn không khiến người ta nói hôm nay có ta tại xem a đám đụng đến ta địa phủ người tốt tốt tốt đã như vậy, vậy liền đến hôn độn chỗ sâu làm qua một trận lại nói h ồ n q u â nói trong lời nói có chút ít lộ ra tự tin mắt nhìn xem bình tâm nương nương b ộ ngực trên dưới chập trùng dần đẩn có nhiệt huyết sông lên đầu xúc động phong đô tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng mau từ trong túi lấy ra một kiện ngọc giản vu tộc cái gì cũng tốt chính là có chút quá mãng hôm nay trận cục này cũng không phải dạng này diễn bình tâm nương nương mắt thấy phong đô xuất ra ngọc giản đôi mắt tại chỗ sáng lên chật giống như nghĩ tới điều gì lại là khuôn mặt nhỏ hừng đỏ rất có mấy phần tiểu nữ nhi tư thái tựa hồ kia trong ngọc giản ghi lại cái gì khó lường bí ẩn đồ vật đối mặt thiên đạo rơi xuống một đạo càn mạnh hơn một đạo lôi đình bình tâm nương nương h một ngụm tiên huyết phun ra máu tươi tại chỗ bình tâm nương nương dáng người tả toàn chuyện ba vòng phải xoay tròn ba vòng lấy vi phạm vật lý góc độ phương thức nằm ở trên sân khấu toàn trường lần nữa yên tĩnh doanh chính hán cao tổ hình thiên các loại địa phủ đại biểu quân đội đều đã là có che mặt xúc động giả giả đây tuyệt đối là giả bọn hắn bình tâm nương nương tuyệt đối không phải cái dạng này mau đem bọn hắn cái kia không phục liền làm nương nương trả lại a cái này đột nhiên nằm trên mặt đất chẳng phải là thành thằng hề thông thiên nhiên đăng như lai、like, bạch c h ạ c h minh hà o、oh. cũng liền tại cái này xấu hổ đến phong đô đều có chút muốn làm trận móc ra ba phòng ngủ một phòng khách l í nghĩ lúc thiên phạt hạ xuống lôi đ ỉ n h lần nữa đ ả kích trên lục đạo luân hồi hét băng một tiếng v a n g d ò n một khối lớn mà không biết tên đồ vật lúc này rơi vào đại võ đài bên trên đám người nghi hoặc ngầm đầu chợt từng cái đều đều mặt lộ vẻ ra vẻ hoảng sợ chỉ gặp lục đạo luân hồi đột nhiên t còn có nhỏ b é vết dạn ở trong đó lan tràn lục đạo luân hồi đại biểu cho toàn bộ ưu minh giới toàn bộ nói nền tảng đột nhiên xảy ra vấn đề rất nhanh liền có biểu hiện bên ngoài ưu minh giới các nơi đều xuất hiện ngàn vạn trượng mét chiều rộng một khe lớn huyết hải thế nhưng hoàng t u y ê n hà vong xuyên hà càng là xuất hiện ngược dòng tình huống liên liên đô thị giải trí chỗ ca nghị vạn hội trường đều bởi vậy xuất hiện trận trận địa thế lay động cảm giác hình tiên bỗng nhiên đứng người lên xuất ra đại bàn búa liền chuẩn bị liều mạng có thể bước chân còn không có bước ra liền phát hiện cánh tay của mình bị tiểu lão đệ minh hà gắt ga bắt lấy ngươi chuẩn bị làm gì tranh thủ thời gian ngồi、xuống. không phải ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy nương n ư ơ n g ta mẹ hắn để ngươi ngồi xuống ánh mắt của chúng ta cũng không ngủ minh hà trong tay gia tăng cường độ một thanh liền đem hình thiên cho theo trở về trên thế t h a n h t h a n h thật thật ngồi đi chúng ta cũng không có gấp gáp ngươi gấp cái gì bất quá là lục đạo luận hồi phá cái động m à thôi bao lần c h ú t chuyện đến trước rút dễ long hán tỉnh táo một chút chương hai trăm linh ba lấy thân vào cuộc muốn mở hồng hoang ban giám đốc bao lớn c h ú t chuyện hình thiên nhìn xem quanh người hàng này sắp xếp người mặc đồ vét bình tĩnh uống trả các đồng liêu lại nhìn nhìn trên đài vận tải nằm thi thỉnh thoảng còn run dậy một cái bình tâm nương hình thiên đột nhiên cảm giác thế giới này tại thời khắc này trở nên chịu tượng đi lên chẳng lẽ địa phủ toàn thể làm p h ả t rồi vì cái gì các ngươi như thế bình tĩnh như thế chẳng quan tâm kia trên sân khấu nằm thế nhưng là ta địa phủ bình tâm nương nương nha không hiểu ở giữa hình thiên cảm giác cổ của mình gốc dễ đều có chút nữa h o à n g bét hắn chỉ sợ muốn dài đầu b ó c giờ phút này đừng nói hình thiên mặt mũi tràn đầy mơ hồ nguyên bản đạo mạc thiên đạo chi nhãn giờ phút này cũng là nhân tính hóa dần hiện ra vẻ nghi hoặc nó cũng bất quá là tùy ý rơi xuống mấy đạo lôi cái này lục đạo luân hồi liền s ậ cái này sợ không phải cái giả lục đạo luân hồi đi Thiên đây ạ o hoặc, chỉ nhãn nghỉ hồng là q u n nhưng chính là chàn là đ ầ là phi ả nghe ta biện. Đây là phì báng i đây là vu hàm a chen ép nói về chen ép mà nói nhưng đem lục đạo luân hồi đánh vỡ nhân quả hắn thế nhưng tiếp nhận không được lên a đối mặt hồng hoang tam giới từ trước tới nay ác liệt nhất vô sỉ nhất cũng là quy cách cao nhất một trận người g i ả bị đụng còn không có trải qua xã hội hiện đại đánh đập hồng quân cái này lao nhân ra luôn cuống chết để luôn cuống rốt cuộc không để ý tới duy trì người thân bí thiết trong lúc đó hiện thân cạn nghị v ạ một góc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên sân khấu tia trong miệng ai u ai u không ngừng bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g ngón tay đều đang không ngừng run nhẹ nhẹ bình tâm n g ư ơ i điên rồi sao n g ư ơ i biết không biết rõ làm như vậy hậu quả chẳng lẽ coi là thật không muốn để ý tam giới sinh linh tính mạng tùy ý làm vậy một khi lục đạo luân hồi có bất kỳ sơ thất nào biết không biết rõ toàn bộ hồng hoàng đều muốn cùng n g ư ơ i cùng một chỗ c h ô n cùng ngươi làm sao dám hồng quân cảm giác chính mình cũng muốn điên rồi nhìn xem hồng quân nước miếng văng tung toáy dáng vẻ trên đài phong đô phi thường không tử tế cười ngốc hả ngươi nhịn gấp đi dù cho tam giới vô địch đối mặt bình tâm lương lương cái này một、năm. xin hỏi các hạ lại nên ứng đối ra sao đâu thật cho là tại hồng hoàng chỉ cần thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm thậm chí hơi một tí còn muốn kéo người đi hỗn độn chỗ sâu chân nhân cỡ cờ một trận hiện tại cũng niên đại gì còn chơi đầu đường lưu manh k i a một bộ hôm nay hắn phong đô liền muốn hảo hảo d ạ y một chút hồng quân cái này lao bức đèn cái gì gọi là chân chính giang hồ h i ể m ác hồng quân lão nhi lời này của ngươi từ đâu nói tới bình tâm n ư ơ n g nương bị ngươi đánh nhận nặng như thế tổn thương lục đạo luân hồi càng là vỡ tan làm sao ngược lại là ta địa phủ trở thành sai lầm vất rồi phong đô sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên đỏ bừng tựa hồ rất là tức giận bộ dáng n ữ điệu càng là càng phát gia tăng thêm đây không phải là tinh khiết khi dễ người thành thật sao hiện tại hồng hoang tam giới đây là thế nào còn có nói đạo lý hay không còn có hay không pháp lý có thể nói thiên đạo bất công hồng quân không đức chẳng lẽ ta còn nói sai hay sao ẩm ẩm thiên đạo lôi đình lại là một tiếng nổ vang bất quá lần này lại không dám lại bổ xuống can h ỵ vạn hiện trường đã từ lâu là không ai dám nói chuyện chỉ còn lại có hồng quân lão tổ thô trọng tiếng thờ dốc Nhắm người mà phong đô tiểu nhi ngươi không nên quá khí thịnh chẳng lẽ coi là như thế vụng về diễn kỹ người khác nhìn không tấu sao còn muốn mất mặt đến cái gì thời điểm người bây giờ chứ ép át chuyện này như vậy bỏ qua ta cũng không làm khó ngơi ư nhóm địa phủ như thế nào người trẻ tuổi không khí thịnh vậy vẫn là người trẻ tuổi sao phong đô coi nhẹ cười nhạo hôm nay liền để ta cái này khí thịnh tuổi trẻ nhân giáo dạy ngươi cái gì mới là hồng hoang pháp lý cuối cùng nhìn thoáng qua hồng quân lão nhi phong đô khỏe miệng khét cong sắc mặt dần đần trang trọng dơ cao lên trong tay ngọc giản mặt hướng lên trời đ ị a cao giọng mở miệng nói ta phong đô ông thiên tử hôm nay đại biểu mà nói đại biểu ưu minh giới ức ức vạn vòng linh hướng đại đạo thực danh trạng cáo hồng quân lão nhi chỉ tứ đại chịu tội, tội một trong dẫn phát long hán sơ kiếp lừa g i ế t long phượng kỳ lần tam tộc chết để phá hủy hồng hoang giống loài tính đa dạng tội thứ hai âm thầm châm ngòi v u yêu quan hệ dẫn phát hai tộc đại chiến trực tiếp dẫn đến bất chu sơn đổ sụp hồng hoang thường xuyên tao n ộ hỗn độn loạn lưu ăn mòn tội c h ỉ ba một tay đạo diễn phong thần đại kiếp chết để vo nát hồng hoang sinh linh tiên đồ tội c h ỉ bốn che đậy thiên đạo các loại âm thầm trợ giút nhiều loạn thiên cơ tắt trong hồng hoang tuần hoàn lưu thông để hồng hoang nhiều lần giáng k h p muốn làm tia thôn thiên quên gốc sự tình từng đầu từng cọc, từng cọc. phong đô nói có cái mũi có mắt c dù sao hồng quân còn tại bên cạnh đứng ra đây nhưng ở đây ngoại trừ té xịu người giờ phút này đẩy mắt lại tất cả đều là hãi nhiên cùng kính nghệ tốt g i a hỏa coi là thật tốt g i a hỏa nguyên lai、like, hết thể đều tại chỗ này đợi ra đây hồng quân thiên đạo thành nhân xử lý la hầu la tổ trở thành tam giới đệ nhất nhân có thể không chút khách k h í nói toàn bộ hồng hoang tam giới muốn tìm được có thể cùng địch nội cá thể đã hoàn toàn không có khả năng bao quát bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g cũng là như thế nhưng hồng hoang có thiên đạo nói cùng nhân đạo tại đi lên còn có đại đạo đại đạo q u ẩn nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại hồng quân lão nhi dù cho như bước nữa hắn có thể như bước qua đại đạo đương nhiên ngày bình thường như thế nào kêu gọi đại đạo cũng tất nhiên sẽ không đạt được đáp lại nhưng nếu có người đột nhiên cho nó thận tới một cái đâu lục đạo luân hồi chính là cái kia trọng yếu thận nhìn xem hồng quân lão nhi kia giật mình đến hoài nghỉ nhân sinh bộ giáng phong đô dơ cao ngọc giản miệng lại không tự chủ sai lệnh không sai hôm nay hắn chính là muốn một lần nữa tổ chức hồng hoang ban giám đốc đem hồng quân cái này lão bước đèn triệt để đá ra khỏi c ụ n đem bình tâm nương nâng đỡ đến cái kia vị trí bên trên đi cũng chỉ có dạng này hắn internet mới có thể lâu dài phổ biến tam giới mặt ngoài nhìn lục đạo luân hồi hiện nay đích thật là làm được liên thông hồng h o a n g tam giới các nơi nhưng đây là tại thiên đạo không có can thiệp tình hữu hồn dưới hồng quân thời khắc đều chuẩn bị bộ hiện chạy trốn làm sao có thể cho phép hồng hoang mạnh lên xuất thủ chỉ là chuyện sớm hay muộn cái gì người nói không có chứng cứ không có ý tứ tại hồng hoang đại đạo trước mặt không cần chứng cứ húng hồ không có dẫn đầu hồng hoang thực hiện vũ cường ngược lại nhiều lần suy bại làm hồng hoang công ty đỉnh cấp ceo hồng quân theo đại đạo cái này bản thân liền làm ộ t loại tội bất luận cái gì tại hồng hoang tam giới phát sinh sự tỉnh đều đem lưu lại không thể xóa nhỏ vết tích hồng quân lão nhi có thể l ừ a b ị p thiên đạo nhưng muốn che đậy đại đạo lại là tuyệt không có khả năng bởi vì hồng quân dù là đã là trở thành thiên đạo thanh nhân hắn cũng vẫn là đại đạo một bộ phận nếu là thật sự kéo tới mặt pháp thời đại đại đạo suy nhược hồng quân khả năng vẫn thật là thành công đáng tiếc hiện tại là tây du hết thể cũng còn tới kịp hôm nay hồng quân dù cho không nổi lên trận này hồng hoang định cấp ban giám đốc hắn phong đô cũng chắc chắn tổ chức địa p h ủ thậm chí vì đó lấy ra toàn bộ gia sản làm tiền đặt cược tháng nói triệt để xoay người làm chủ thua mọi người cùng nhau lành lạnh dù sao không lỗ một phe là việc xấu l ắ lộ chỉ muốn sách thùng chạy trốn thiên đạo thánh nhân hồng quân một phe là làm việc tích cực là hồng hoang cải cách mà cố gắng nói hồng hoang đại đạo chỉ cần thanh t ỉ n h nên minh bạch sau này toàn bộ tam giới người nói chuyện nên t u y ể t ai chương hai trăm linh bốn ai t a n thành ai phản đối còn có thể dạng này thông thiên ha to miệng làm thánh nhân hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua nhưng trực tiếp hướng đại đạo cáo trạng phải phế bỏ hồng quân thiên đạo thánh nhân thân phận hắn chưa từng thấy qua mặc dù cảm giác rất không hợp thói thường nhưng thông thiên sờ lên chính mình chân bóng cái cảm đột nhiên phát hiện cái này điền cùng kế hoạch tự hồ đại khái có lẽ rất có nhất định khả thi hồng quân lão tổ ngưu b ư ớ c nữa có thể ngưu b ư ớ c qua đại đạo hay sao đại đạo một khi thức tỉnh hưởng ứng hồng quân lão tổ trước đó một hệ liệt thao tác chắc chắn đạt được thanh toán hồng hoang trải qua hồng quân lão tổ một trận thông thao tác mắt nhìn thấy đều muốn phá sản mọi người mặc dù trong âm thầm cũng không dám nghị luận cái gì nhưng khó tránh riêng phần mình trong lòng đều có nhất định phỏng đoán nhất là thông thiên khả năng tại phong thần trước đó hắn còn ôm lấy nhất định may mắn cùng hy vọng nhưng khi hồng quân xuất thủ nhìn như công bằng ngăn lại tranh chấp cũng đem hắn nuốt cầm đoán về sau thông thiên xem như triệt để thấy rõ sư huynh đệ dự định thông tin ê hồi lâu chưa cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ đột nhiên cảm giác chính mình yên lặng tâm lại có chút sinh động hắn lên chính chuẩn bị làm những gì đột nhiên bên thai lại một thanh â m n ổ lên ta minh hà đại biểu ưu minh giới ạ thư lạ tộc hướng đại đạo tình h nguyện thủy bỏ hồng quân lão tổ thiên đạo thánh nhân thân phận minh hà hôm nay mặc một thân trang phục chính thức bất quá cũng không phải là đồ vét đỉnh đầu một khối vải trắng toàn thân bị hát xa bao k h ỏ a có thể là ạ thư lạ trong tộc mặc tập t ụ phong đô không hiểu nhiều lắm nhưng cũng cảm thấy man soái làm phong đô số một mã tử sớm đã bị đánh lên phe phái nhãn hiệu ủng hộ nói cựu phượng đại biểu vũ tộc hướng đại đạo tấu mời ủng hộ bình tâm n ư ơ n g nương dẫn đầu hồng hoa n g hướng vạn giới phát động chinh phạt chỉ chiến theo sát phía sau là phong đô đáng tin minh h i ế u cựu phượng ngay tiếp theo bị kéo còn có một mặt mơ hồ hình tiên rầm rầm địa phủ trên k h á n đ à i lập tức đứng ra một mảng lớn trang diện cực kỳ rung động nhưng m à cái này vẫn chưa xong trải qua ngắn ngủi không đến một hơi dừng lại chỉ nghe một tiếng bá khí cởi mở tiếng cười vang lên ha, ha ha hồng hoang vĩnh viễn không thiếu mở con đường phía trước tiên phong chấm tần thùy hoàng hôm nay muốn bắt trước thượng cổ tiên hiền nguyện làm hồng hoa hướng đại đạo dành một chút hy vọng sống. thực m đại i b ể tế tần thủy hoàng nghĩ rất đơn giản hồng quân hắn không quen nhưng vũ tộc nói muốn chỉnh chiến vạn ở giới cái này cao thấp hắn đều phải giúp giúp tràng tử đến địa phủ nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối bị ép bị đại ảnh tần thủy hoàng quả thực có chút chẳng ghét hướng hồ làm bình tâm nương nương xuất i a lục đạo luân hồi xem như tiền đặt cực lúc hắn cũng đã không có lựa chọn bị tần thủy hoàn g đ o ạ n trước h á n g cao tổ lưu bang vỗ đùi liền chuẩn bị đuổi theo nhưng lại có người còn nhanh hơn hắn thương thiên đê a chết hoàng thiên đương lập đại đạo ở trên tội hồn c h ư ơ n g giác ở đây cáo trạng thiên đạo bất công hồng quân không đước một đám áo vàng giáo đổ theo sát phía sau đứng lên mặc dù không nói tiếng nào nhưng nghĩ biểu đạt ý tứ đã ở ngoài sáng hiện bất quá ở đây mỗi người đều có khác biệt t ố cầu dương gian t ố cầu phong đô không rõ ràng nhưng tại địa phủ kẻ thất bại khi còn sống đẫm máu giáo hấn đã để bọn hắn minh bạch tại hồng quân chế định quy tắc dưới chính mình tố cầu thị vĩnh viễn không có khả năng đạt được thỏa mã Trương dẫn giác đầu k h ở i n g h khăn ĩ a vàng quân m ặ cao dù thất、bại. Nhưng ở u Minh, quân khăn tách bại. lại quân vàng nên đón ở U thức phát triển.、Chỉnh、thể thể Chỉnh quy mô có s、so、với tổ â quân, n hán vương chiều、so、sánh cùng nhau, cũng đều cần nhờ Hán chiều đều cho so sao. dù là đại cao t lưu bang mặc dù đối với trương giác rất có ý kiến hai người càng làm mâu thuẫn trung điệp nhưng giờ phút này cũng không trở ngại song phương mặt trận thống nhất h á n cao tổ lưu bang các loại lần lượt đứng ra tỏ thái độ toàn bộ địa phủ tham gia cạn g h ị vạn phiến khu nhân viên trực tiếp là toàn bộ đứng dậy địa phủ tại u minh giới l ư c hiệu triệu cho vương mẫu nương nương mang đến trước nay chưa từng có r u n động ui ui i đều không cần bệnh sao biết không biết do các ngươi đang làm gì phản thiên a muốn hay không như thế qua loa làm quyết định hơn nữa còn là ngay trước thiên đạo cùng hồng quân mặt nhưng mà vương mẫu nương nương không biết đến là địa phủ bị thiên đạo ép không nói chỉ còn lại có một hơi nhưng cũng là lâm vào mãn tính tử vong u minh giới bên trong thế lực khắp nơi tại hồng quân trong mắt đánh cái không thích hợp so sánh tựa như là kia b u ồ n cầu cái nắp đã ngăn chặn hồng hoang lỗ hồng lại một chút xíu suy yếu nói địa phủ tuyệt đối quỷ dân đều bị xem như hao tài đến sử dụng nếu như hồng quân lão tổ dù là đối với hồng hoang có một chút điểm hào tâm đối với hồng hoang tuyệt đối chúng sinh có một chút điểm thương hại cũng không về phần vạn vạn năm đến đối với địa phủ mặc kệ không hỏi hồng quân tam giới đệ nhất nhân không có ý tứ tại địa phủ thiên đại tên t u i cũng không tốt làm quỷ dân chỉ thư phong đô chỉ kính bình tâm lương lương các ngươi tội dân đã phạm phải sai lầm lớn thiên đạo nhân tử mới có đền bù tội nghiệt cơ hội coi là thật muốn như thế tiếp tục hồn h á o x u ố giới hoàn toàn không để ý tam giới ổn định mặc cho vượt ngoại tà mà xâm lấn hồng quân lão tổ một mặt tâm trầm nhìn xem những ngày ngày bình thường hắn căn bản không để vào mắt sâu kiến cũng dám nhảy ra phản hắn giờ phút này tâm tình không thể nói hỏng bét cực độ điểm nộ khí cũng đã muốn tiếp cận phá truyền làm sao ta hồng hoang thứ nhất thánh nhân đột nhiên liền quan tâm tới tà ma xâm lấn phong đô coi nhẹ cười nạo một c ụ c đầm đặc tiêu xả hồng quân lão tổ dưới chân hám i ệ n g chính là bật hết hỏa lực đã như vậy quan tâm cái này vạn vạn n ă m đến n g à i lại làm ra loại nào thành tích có dám hay không nói ra đường đường thứ nhất thánh nhân thậm chí ngay cả tiểu tiểu tà ma vấn đề đều không giải quyết được hồng quân lão nhi ngươi chẳng lẽ liền không xấu hổ sao c ũ vạn vạn nhìn g k quanh chu vi phong đô ưỡn ngực n g n m đầu gõ gõ ống tay áo chậm rãi từ trong túi móc ra một cây long hán xì gà ở bên cạnh tần quảng vương không cần nhắc nhở đã là rất là vui vẻ đưa qua nhóm lửa rõ ràng có thể dùng đạo pháp làm được sự tình nhưng coi trọng chính là một cái nghi thức cảm giác để vào trong miệng hết một hơi thật sâu mạnh liệt sảng khoái cảm giác nối thẳng linh hồn nguyên bản còn có chút tâm tình khẩn trương cũng dần dần chuyển hóa làm mừng thầm không sai mừng thầm hồng quân như bức dường nào ngươi không phải chiến lược vô song sao hắc bình tâm nương nương hướng trên mặt đất cái này một nằm xin hỏi các hạ ngươi lại nên ứng đối ra sao ta đánh không thắng ngươi ta còn lửa b ị p không lên ngươi rồi một ngụm m ư ợ t mà vòng khói bị phun ra phong đô m í mắt k h ẽ nâng cũng rốt cuộc không thấy hồng quân một chút trong mắt lóe ra không hiểu c o mang phong đô nhìn quanh một vòng ta hỏi một câu nữa thiên đạo bất công hồng quân không đức ai tán thành a phản đối chương hai trăm linh năm nhân đạo thánh nhân đầu mấu chốt một phiếu ai tán thành ai phản đối hỏi ai đâu vương mẫu nương nương giờ phút này đã là co lại đều nhanh thành đà điều nơi nào còn dám phát biểu một điểm ý kiến hai viên mắt to ngủ cục loạn c h u y ể n phát hiện ngoại trừ những cái tia t h ế x ỉ u hoặc vờ ngủ nhân chi bên ngoài còn bảo trì thành tỉnh nhân viên cũng đều là tại trái ngóng phải mong co đầu r u t cổ vương mẫu nương nương thậm chí còn cùng tương đương không có tiền đồ ghé vào mặt bản làm bộ té x ỉ u tây vương mẫu tia trắng ra hai mắt tới cái đối mặt tây vương mẫu mặc dù là cái trần thánh nhưng ở đông vương công lạnh về sau cơ bản liền thành c h u ẩ n thánh quần thể bên trong linh vật chuyện gì cũng không tham dự chuyện gì cũng mặc kệ đã cá ướp mối lại c h ạ c h lần này nhất định là một mực giả làm đà điệu đến cùng ngược lại là t â y vương mẫu ngồi bên cạnh cựu thiên huyền nữ n h ữ n chặt lưng mày sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng giống như tại làm lấy tương đương xoắn suýt lựa chọn vương mẫu nương nương ánh mắt nhất chuyển ánh mắt vừa nhìn về phía một bên khác b ạ c h trạch mặt không biểu lộ vô thiên một mặt ý cười về phần bên cạnh kích động thông tin khoe miệm đều nhanh l ệ ra đến sau bên hai thậm chí vương mẫu nương, nương đều nghe được thánh nhân tiếng lỏng làm nhanh Thiên đạo bất đạo c ô n g h ồ n quân không g h đức. t i ê n đạo b ấ tại công, đức. không Hồng quân không đức. Thiên đ o bất công, Hồng quân không đức. Cũng không Hồng quân l ề n tại lúc này đô thị giải trí bên ngoài các tướng sĩ kêu khẩu hiệu đột nhiên biến đổi từng tiếng như sâm đại điệu trần chiến như kim qua thiết mã đập vào mặt theo phong đô mở miệng đại biểu ư u minh địa p h ủ khí vận trường long đã là triệt để hiện hiện nằm c u ậ n tại đô thị giải trí phía trên cung đỉnh đầu quần quận lôi đình lẫn nhau ràng co nhưng cũng là nửa điểm không rơi vào thế hạ phong đây chính là khổ tham gia cả nuôi vạn đ á người kia xuyên t ấ u tưởng thành nhập hội trường thanh âm giống như từng k h ó đinh sắt bị người hung hăng đánh tiến sợ não như mang lương gai như ngồi bàn trông như xương mắt tại cổ họng toàn thân không được tự nhiên vốn cho là là đến tham gia cái giải trí ến hội không nghĩ tới hội nghị lúc này mới vừa mới bắt đầu liền không hiểu bị gác ở trên lửa nước nha cái này ai chịu nổi a thật sự tử vong hai chọn một c h ứ sao hiện trường thanh tỉnh hiện trường làm bộ té xịu tu vi r ắ c rời con tôm nhỏ tu vi cao sâu chuẩn thành nhóm giờ phút này đều đều là cái chán mồ hôi như măng mọc sau mưa không ngừng toát ra nhưng đang cùng như lai、like、hai người giờ phút này đều kém chút hóa thành nước mắt người rộng lượng thủ trưởng không cầm được tại cái chán sát như là thác nước lăn xuống mồ hôi dưới thân quần áo đã sớm ở m ớt không thể gớt nữa mẹ ruột nha cái hội nghị này cái gì thời điểm có thể kết thúc nha địa phủ người ở đây người đều là người đ i ê n m à phong đô n ổ i điên cũng đều cùng theo quả nhiên là đều không cần mẹ rồi cái này địa phủ đơn giản quá t à m ô n nhân đ ă n g cổ phật đột nhiên có chút hối hận đi theo lần này xuống địa phủ hắn không phải liền là nghĩ đến đ à o điểm kỹ thuật cùng nhân tài trở về nhà cái này thế nào lại đột nhiên bắt đầu muốn chọn đội đâu bên trái là hồng quân lao tổ tam giới đệ nhất nhân ai c ọ n đ u i bên phải là bình tâm lương, lương. cùng một đám không muốn sống lập tức liền muốn dẫn lấy mọi người cùng nhau xong đời thiên đ i ê n ai lại dám không ủng hộ hôm nay nếu a dám nói một chữ không lục đạo luân hồi thật vỡ vụn ở trong đó nhân quả ai gánh được trách nhiệm ai gánh được trách nhiệm phong đ ô loại này vô s ỉ hành vi cùng cầm phiêu lượn g q u ố c tất cả đầu đạn hạt nhân dẫn bạo chốt mở h ắ c ba n g phần tử đi tranh cử tổng thống lại có gì khác biệt đi lên không nói hai lời liền hỏi một câu cùng không đồng ý ta làm tổng thống không đồng ý mọi người cùng nhau lành lạnh cỏ quá mẹ hắn vô xỉ chớ nói chuyện mau đưa túi đầu vậy coi như thật không xong như lai、like、dồn dập nhắc nhở lấy đúng đúng đúng ngàn vạn không thể để cho âm thiên tử chú ý tới chúng ta n h ư n đăng cổ phật nhanh lên đem đầu t h ấ p thác hơn một chút đều nhanh ú t sấp trên mặt đất phật môn cùng địa p h ủ gần nhất một năm quan hệ thế nhưng là đã chạm đến điểm đóng băng hiện tại một khi bị phong đô chú ý tới vậy coi như thật muốn trở thành châm lửa người phong đô liền giống như lên lớp lao sư chuẩn bị tiến hành ngẫu nhiên điểm dành đặt câu hỏi đối mặt từng cái túi đầu giả làm đà điều học sinh kém phong đô rất là thất vọng mặc dù nguyên bản liền không có trông cậy vào đám người này lớn bao nhiều cất khí nhưng liền đánh cược một lần dũng khí đều không. nhưng như điểm ta điểm ta. phong đô đã cảm thấy buồn cười vừa tức giận thật coi hắn là lên lớp lao sư cũng hiện tại phong đô có chút mất đi chơi đùa hào hứng tự hỏi hồng hoàng đại đạo có phải hay không quá mức cũ kỹ khởi động lại có chút quá chấm lúc hội nghị trên khán đài đột nhiên lại có người đứng lên ta lý thế dân hôm nay cầm trong tay truyền quốc học tỷ đại biểu đại đường vương triều đại biểu nhân tộc thánh hiển phúc hy thần nông hiến viên hướng đại đạo gián ôn thiên đạo bất công hồng quân không đước theo lý thế dân mở miệng một cỗ đến từ nhân gian khí vận trong nháy mắt dung nhập địa p h ủ khí vận trường long bên trong khí thế tăng thêm ba phần ở mâm ba thiên đạo chỉ nhãn giống như là bị chạm tới vải ngược thiên phạt lôi đỉnh bỗng nhiên đánh xuống không còn có giữ lại bất quá lại tận l ự c t r á n h đ i đ ô t h ị giải trí cũng không có công kích khí vận trường long nhìn qua ngược lại càng giống là vô năng cung độ điên cùng tứ ngược lấy u minh giới thổ địa sông núi tựa hồ tại dùng cái này ẩn giấu đi chính mình bối rối. hốt hoảng không chỉ là thiên đạo tại bị bình tâm nương nương bài bùn đầu xe đụng đều không có hoảng hồng quân giờ phút này cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại giống như gặp được đại khủng bố thân hình càng là liên tiếp lui về phía sau bởi vì ta cốt ma lão tổ đứng hàng tam giới thiện nhân bảng xếp hạng chín nghìn tám mươi vị thực tên báo cáo thiên đạo bất công hồng quân không đức ta nam sơn đại vương tây mưu hạ châu một tiểu yêu thực tên báo cáo thiên đạo bất công hồng quân không đức ta huyết nguyệt ma quân ta bắc câu lô châu người xưng hồ trường quỹ ta đại đường lý thế dân mở miệng giống như là đẩy ngã khối thứ nhất độ mị nổ mạnh xương nguyên bản còn tại nằm trên ghế ngồi g i ả chết vợ ngủ người trong lúc đó từng cái đứng lên chết để lựa chọn cùng địa phủ đứng ở một bên người nói chuyện mặc dù đều không phải là một phương đại năng nhưng kéo dài không dứt một cái tiếp theo một cái lại là chân chính để hồng quân lão tổ cảm nhận được cái gì gọi là dư luận cái gì gọi là huy hoàng đại thế không thể ngăn cản tiểu nhân vật nói chuyện không ai để ý nhưng cũng muốn điểm cái gì thời điểm trường hợp nào chạy nhỏ d ọ t khí vận dòng nhỏ hội tụ đại biểu địa phủ khí vận trường lòng khí tức cũng đang không ngừng tăng cường đại đường lý thế dân làm cái này cái thứ nhất châm lửa người phong đô cảm thấy ngoài ý mớn nhưng cũng nằm trong dữ liệu địa phủ cạn nị vạn tổ chức trước đó ấp vụ thanh thế đầy đủ to lớn cho dù là bị phong ấ n trong hỏa vận động ba vị nhân tộc thánh nhân phong đô cũng tin tưởng tất nhiên sẽ có chỗ chú ý chuyện này nói là bị thiên đạo áp chế người đạo cơ vốn là thuộc về p h á t dục không tốt nhân tộc thánh nhân tức thì bị phong ấn muốn nói ai nhất hở vọng hồng quân thiên đạo rơi đài nhân tộc thánh nhân tất nhiên là muốn xếp hạng tại thứ nhất danh sách hiện tại phong đô đều uy hiếp đến mức này nhân tộc không chọn mà nói chẳng lẽ tuyển h ư n g quân về phần nói q u t ma lão tổ các loại tiểu nhân vật vì sao dám đứng ra thật có lỗi hồng quân lão tổ là ai thật sự không biết hồng quân liền danh tự đều là hồng hoang cấm kỵ mọi người không phải yêu tu chính là ma tu chỗ nào có thể biết rõ nhiều như vậy tin tức ma tu nhóm chỉ biết rõ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là địa phủ cho không có địa phủ bọn hắn cũng đều chẳng phải là cái gì ma tu nhóm làm khác không được là địa phủ phất cờ hò reo tuyệt đối phải xông lên đầu tiên tuyến húng chi đây là phong đô đại đế tự mình hỏi thăm lớn như vậy tốt xoát hảo cảm cơ hội bỏ qua ha không đáng tiếc thiếu sót duy nhất có lẽ cũng chính là thân là ma tu điểm này cẩn thận cản trở lấy bọn hắn trở thành phản thiên đệ nhất nhân chương hai trăm linh sáu vốn liếng thương chiến không có tình cảm từng vị đứng ra thiên đạo tiểu hát tử thế nhưng là để ở đây chuẩn thánh đại la các tu sĩ hảo hảo mở một lần mắt có người say x ư a ngon lành ăn dưa việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nhưng nội tâm ngọn n g u ồ n đã là trong bụng nở hoa thiên đạo cùng nói va chạm cái này nhưng có việc vui nhìn ô m ăn dưa xem kịch kiên định trung lập phái rất vui vẻ nhưng ở trong đó cũng không bao quát bạch trạch nhìn xem cái này đến cái khác hoàn toàn không để ý hắn ánh mắt tám chỉ đứng lên phản thiên yêu tộc không đ ể cập tới nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu bọn tiểu bối nhưng này chút các tộc tộc lão làm sao cũng đều như thế không tỉnh táo đâu bạch trạch chỉ cảm thấy mình đã bị buộc đến góc tường đến lui không thể lui tình trạng tựa như núi cao áp lực thẳng t r ụ c chán hắn hận không thể lập tức thoát đi hiện trường làm tất cả mọi người không đứng lên thời điểm ngươi đột nhiên đứng lên lộ ra rất dị loại đồng l ý làm tất cả mọi người đứng lên thời điểm chỉ có một mình ngươi ngồi tại tại chỗ cũng liền đồng dạng lộ ra rất là trướng mắt bạch trạch làm yêu tộc đại quản gia cũng chính là bởi vì cân nhắc sự t ì n h quá nhiều như thế mới t ả i h u x o ắ n suýt khó mà làm ra lựa chọn nhưng đối với các tộc tộc lão mà nói sở dĩ nguyện ý ném bình tâm lương n ư ơ một phiếu nguyên nhân rất đơn giản tiền cho đúng chỗ thật thật cho đúng chỗ Cái g kia kia ha ha như n vậy hiện tại vấn đề tới tất cả yêu tộc đều duy trì bình tâm lương lương bạch trạch đồng ý hay không còn trọng yếu hơn sao cũng hiện tại lúc này bạch trạch mới đống nhiên ý thức được bắc câu lô châu giống như sớm đã tiến vào từ địa phủ tỉ mỉ biên chế vỏ bọc đường trong cặp bẫy hơn nữa còn là loại kia căn bản không nguyện ý bỏ dậy loại kia làm cái này chàng hội nghị triệu khai một khắc này toàn bộ yêu tộc toàn bộ bắc câu lô châu kỳ thật liền đã không có lựa chọn từ trên xuống dưới lợi ích đã là cùng địa phủ hoàn thành chiều sâu khóa lại bây giờ nghĩ nhảy thuyền xung quanh bốn phương tám hướng đều là biển còn có gì chỗ có thể trốn khi sâu một hơi mang hơn ngàn đạo yêu tộc những đồng bào cổ vũ ánh mắt bạch trạch tại vô số người kinh ngạc ánh mắt dưới run run r à y r à y cũng đứng lên ta bạch trạch thực tên báo cáo nữ hoa cung ánh mắt nhảy qua thiên sơn và thủy nhìn xem v minh địa phủ cạn nghỉ vạn cái này quyết định toàn bộ hồng hoang tam giới phát triển mấu chốt tiết điểm một màn nữ hoa nương, nương trong mắt huyền nào con mang lưu chuyển ngón tay bấm đốt ngón tay không ngừng thật lâu du du thở dài nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản làm lục đạo luân hồi bị tiên h phạt lôi đình bổ ra một cái lơ khe nói bị trọng thương vô luận cố ý vẫn là người giả bị đụng toàn bộ tam giới vạn linh lại đều đã là bị người cầm thương chống đỡ cái đầu dồn đến góc tưởng lui không thể lui tuyển c u n g không chọn kỳ thật đã không trọng yếu dù sao bình tâm n ư ơ n g nương bài tự bạo xe tải đã muốn đánh cược l ầ n c u ố i thắng cái gì cần có đ ề u có thua mọi người cùng nhau lành lạnh hiện tại cùng hắn tiếp tục bảo trì trung lập cho thấy một cái thái độ cũng là tốt vạn nhất thành công đây bạch trạch đột nhiên đứng ra đột nhiên tại hội trường đưa tới không nhỏ rối loạn dù sao yêu t ộ c từ khi thượng cổ trì chiến hậu cơ bản cũng là một mực co đầu rút cổ tại bắc câu l ô châu hôm nay đột nhiên như thế kiên cường quả thực là để cho người ta cảm thấy dị thường kinh ngạc chút nhưng mà càng làm cho người ta kinh ngạc còn tại đằng sau bạch trạch về sau vô thiên phật tổ cũng không do dự nữa lập tức đứng lên ta vô thiên phật tổ thành lập mới phật môn nguyện giáo hóa thiên hạ ma tu khẩn cầu đại đạo lọt mắt xanh hủy bỏ hồng quân thiên đạo thánh vị nếu như nói bạch trạch phát biểu là làm người kinh ngạc như vậy vô thiên đột nhiên đứng lên phát biểu đây tuyệt đối là bắn nổ ngay một chút muốn hay không chính mình nghe một chút chính mình đang nói cái gì chuyện ma quỷ mặc dù trên internet tràn ngập thật thật giả giả tin tức liên quan tới phật môn nội bộ tranh đấu cơ bản xem như trà dư t i ể u hậu việc vui đến xem đối với trong đó nội t ì n h cũng không phải là cơ nào hiểu rõ nhưng cuối cùng một đợt ma tu đều tại ngươi vô thiên giới trướng tiến hành điện thoại l ừ a gạt bắt trẻ sinh ý đây là sự thật đi hiện tại hắn n ư ơ n g vị ông nói đ u ổ i liền mặt cũng không cần đúng không nói cải ta quy chính liền cải ta quy chính nói bỏ gian tả theo chính nghĩa liền bỏ gian tả theo chính nghĩa có danh giới cuối cùng đâu lại nói bây giờ tam giới danh giới cuối cùng ở đâu nhưng mà lưu cho mọi người kinh ngạc thời gian cũng không dư dả chân nguyên tử côn bằng các loại tam giới nổi danh uy tín lâu năm c h u ẩ n thánh cũng đều lần lượt đứng lên phát biểu ủng hộ bình tâm lương lương liên liên thông thiên cũng cầm lên của mình kiếm đường đường hoàng hoàng hướng đại đạo báo ra chính mình danh hảo lựa chọn quang minh lỗi lạc đâm lưng hồng quân thật sự ứng câu nói kia thiên hạ khổ hồng quân láo tổ lâu vậy đối mặt như thế tường đổ mọi người đầy thế cục hồng quân có thể không sợ sao sợ đơn giản muốn làm trận tệ gia quần giờ phút này chỗ nào còn không minh mạch đây chính là địa phủ tỉ mỉ vì hắn thiết một trận tuyệt muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh địa phủ hết thể tính kế đô là dương m ê u mặc dù không quang minh lỗi lạc nhưng lại tương đương thành thật để cho người ta nghĩ lấy r a m a bệnh lại cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn mầm miệng bình tâm chúng ta làm gì như thế làm gì như thế à hồng quân hốc mắt đỏ bừng giờ phút này quả nhiên là một điểm cuối cùng thánh nhân uy nghi cũng bị đào không còn một mảnh trong mắt chứa lấy nước mắt ngư khí càng làm ề m n h ố t ba phần không bằng chúng ta dạng này như thế nào mọi người lẫn nhau lui nhường một bước phong đô mạo phạm thiên đạo chuyện này như vậy bỏ qua từ đây địa phủ hết thể hành vi ta cũng đều không đem can thiệp liên quan tới chống cự đến từ v ự c ngoại tà ma t i ệ n tuyến phật môn đạo môn thế lực khắp nơi hàng năm đều sẽ xuất ra nhất định vật tư nhân viên tiên hành viện trợ như thế nào trầm mặc lại là trầm mặc lại nói ngươi đây là đều thối lui một bước sao rõ ràng đều là ngươi tại lui có được hay không hồng quân chịu thua thái độ cũng không có gây nên ở đây người gieo họ cùng hưng phấn ngược lại là từng cái sắc mặt tâm trầm thậm chí nhìn xem phong đô cùng địa phụ các phương nhân viên ẩn ẩn ánh mắt bên trong đều mang theo để phòng cùng địch lý không bởi vì khác nếu như địa phụ cái này thời điểm lựa chọn lùi bước khả năng u minh giới tiền tuyên tình huống sẽ có được chuyển biến tốt đẹp nhưng bọn hắn những n à y hôm nay đứng lên người sau này chắc chắn không có một cái quả ngon để ăn một khi đáp ứng nói mặt ngoài thắng được thắng lợi kỳ thực chắc chắn đánh mất xoay người làm chủ khả năng hồng quân ánh mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nằm dưới đất bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g ánh mắt kia hiển nhiên giống một cái hèn bọn xì hán đánh tính toán cũng rất tốt đáng tiếc hồng quân khả năng không hiểu rõ lắm địa phủ tình huống vu tộc đích thật là có chút mãng phu t h u tính nhưng hiện tại địa phủ đương ra quyết định chính là phong đô mà không phải nằm trên mặt đất ngay tại đóng vai thi thể bình tâm nương nương. Hồng Vẫn nhưng là chém chém một dết dết kia một bộ, nhưng phong đô mạ đón g hiện n n t trường i đ tất cả mọi người ánh mắt vung tay lên lơ lửng bao phủ toàn bộ đô thị giải trí phía trên lục đạo luân hồi trực tiếp thu nhỏ trôi nổi tại trên võ đài cũng liền tại hồng quân lão tổ thở vào một hơi thầm hâu nguy hiểm thật nguy hiểm thật lúc tại vô số đứng lên nhân viên giống như muốn ăn thịt người ánh mắt d ư ớ i phong đ ô băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên lần nữa nương nương tranh thủ thời gian gọi đại đạo rời giường đi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sáng sớm chim chóc có chùm ăn sao hồng quân không đức người người có thể chu d i ệ t chớ có bởi vì chút chuyện nhỏ này chậm trễ tiếp xuống trao giải nghi thức để ngoại lai khách nhân nhìn ta địa phủ trò cười trôi nổi tại trên sân khấu lục đạo luân hồi theo phong đ ô nhẹ nhàng đ ẩ y thuật lý thành trương về tới chẳng biết lúc nào đã đứng lên bình tâm nương, nương trong tay hồng quân ở đây tầm mắt mọi người cũng theo lục đạo luân hồi di động mà di động làm ph vô số người ngược lại là nội tâm an định không ít chỉ cần địa phủ cứng rắn đến cùng đừng làm loại kia chỉ cứng rắn ba phút điều sự hôm nay hồng quân lão tổ là nhất định phải gặp hạn không có khả năng không có khả năng cái này thằng cơ hó hắn nhất định là đang lừa ta bình tâm nương nương có được đại từ bi quả quyết không có khả năng làm ra như vậy táng tận thiên lương chuyển thất đ ứ c không sai nhất định là như vậy bọn hắn nhất định đang lừa ta bọn hắn tuyệt đối không dám hủy hoại lục đạo luân hồi ta tuyệt đối không thể hoàng hồng quân không ngừng sát mổ hôi lạnh trên trán hai mắt đỏ như máu giống như thua chỉ còn lại quần lóp dân cờ bạc vẫn tin chắc cuối cùng một thanh chắc chắn gó vốn tại vô số âm thanh nhất hầu nhấp nô nuốt nước bọt tiếng vang bên trong chỉ gặp bình tâm nương nương phi thường có nghị thức cảm giác vặn vẹo hô n é o mắt cả chân sau đó bày ra một cái tương đương tiêu chuẩn suất gôn tư thế một c ư ớ c hung hăng liền hướng phía kia lục đạo luân hồi khe hở lỗ thủng hung hăng đã tới mắt nhìn thấy đại lực xuất kỳ tích một cước c ự ly kia lục đạo luân hồi càng ngày càng gần nguyên bản còn cố giả bộ chấn định không ngừng trong tiến hành tâm bản thân kiến thiết hồng quân rốt cuộc không km được không bình tâm ngươi không thể dặn này hồng quân trong tay đại pháp lực vận chuyển thân hình càng là cấp tốc tiếp cận muốn ngăn cản bình tâm nương nương như thế tự mình, hại mình hành vi. nhưng thật, h k hồng ỉ có h quân láo dù cho xuất thủ lại nhanh cũng căn bản không có khả năng nhanh hơn bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g tự mình hại mình hết thể đều là phí công bất quá cũng hiện tại suốt gôn một cướp sắp cùng lục đạo luân hồi tiếp xúc thân mật trước mặt khác toàn bộ đô thị giải trí cả nghị vạn hiện trường trong lúc đó lại biến thành hai màu trắng đen hết thể người cung vật hết thể hành vi toàn bộ giống như bị ấn tạm dừng khóa hội nghị đại s ả n h trên chỗ ngồi k i a từng cái hoảng sợ khuôn mặt vẫn như cũ rất x n g động có một ít hai t r ò n g mắt còn tại mở mịt luôn cuống tả h ư u đà mắt lại phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn đánh mất năng lực hành động thái ất đại la truyền thánh rất trí thánh người đều không ngoại lệ bao quát hồng quân lão tổ cùng hắn kia đã rời khỏi tay đại pháp lực mặc dù mọi người cái gì đều nhìn không thấy lại thật sự rõ ràng cảm nhận được một cỗ to lớn phẫn nộ ý chí giáng lâm nó to lớn nó vô hình nó uy nghiêm nó ở khắp mọi nơi tương đương thuần túy phẫn nộ cảm xúc truyền tới mỗi người trong lòng đương nhiên bất kỳ một cái nào ngủ n ư n g Bị dùng đâm thiên đạo mà nói nhân đạo từ đản sinh mới bắt đầu liền đã bị đại đạo giao phó riêng phần mình đối ứng tác dụng thiên đạo trưởng quản thưởng phạt chúng sinh quyền lực xuống đến bình dân lên tới thần tiên đều không ngoại lệ mà nói tam giới phát triển nền tảng nói cường thịnh hay không đại biểu cho tam giới một cái hạt cuối nhân đạo hồng hoang quật khởi chi tương lai đại biểu cho toàn bộ tam giới hạn mức cao nhất nhưng hồng quân trở thành thiên đạo thánh nhân về sau cũng không có dựa theo đại đạo chỗ kỳ vọng cũng là quy hoạch con đường tiến lên không nói hoàn toàn trái ngược nhưng cũng là t r ê n lệch rất xa ham quyền thế chèn ép mà nói khi dễ nhân đạo thánh nhân không phải thánh nhân lại thành từng cái đạo tặc c h ứ cứ lấy chín thành chín tài nguyên lại hoàn toàn không nghị phản hồi hồng hoang thậm chí nghĩ nghiền ép hồng hoang dọt cuối cùng giá trị hiển nhiên thành từng đầu ký sinh trùng làm đại đạo triệt để bị đánh thức một khắc này không phẫn nộ mới có quỷ dĩ vãng là tất cả mọi người giả câm và điếc hoàn toàn không dám nhìn thẳng h ư n g quân hôm nay lại đều sẽ nên đón thanh toán thời khắc tất cả mọi người thân hình định trụ tiếp tục thời gian rất ngắn nhưng mỗi người dù cho bị bông ra thân thể hạn chế thân thể bản năng phản hồi đại khủng bố cảm giác lại làm cho tất cả mọi người không dám nhúc n í c h chút nào tới làm cái tia dễ thấy bao bởi vì tất cả mọi người rõ ràng một điểm đại đạo ý chí đã giáng lâm đồng thời chú ý tới nơi này không đại đạo ngươi không thể dạng này bọn hắn đây là nói xấu đây là tại nói xấu ta à? ta làm sao có thể đối hồng hoang có tâm làm loạn thiên đạo có thể vì ta làm chứng ngay hẳn là đối diện trước những n à y bất kính t h i ê t niệu bất kính đại đạo ác đ ồ cho t r ư n g trị mới đúng hồng quân lão tổ ngôn từ p h ấ n khỏi thanh âm càng là lộ ra mấy phần cùng loạn sắc mặt tuyệt vọng mà thê lương tựa hồ giống như quả nhiên là thụ thiên đại bị khuất nhưng mà hắn trên thân phiếu miều cường đại khí tức ngay tại một chút xíu tan g ã lại là không có nửa điểm ngừng ý tứ đó là cái gì tình huống vương mẫu nương nương chọc chọc bên cạnh thông thiên xem chừng cầu chứng đạo hồng、quân. đã bị đại đạo c h i chán ghét mà vứt bỏ thông tin ngược lại không có cảm thấy có cái gì thị húy sắc mặt một trận t h n thức vương mẫu nương nương lại nghe được mặt mũi tràn đầy kinh dị tu vi ký ức lĩnh ngộ quy tắc hết thể hết thể đều là đại đạo một bộ phận làm đại đạo phủ định một người nào đó cũng liền mang ý nghĩa người này chắc chắn triệt để biến mất liền liền hắn trên thế gian ký ức ký hiệu cuối cùng cũng sẽ không lưu lại một kia dù cho hồng quân lão tổ thực lực cao cường đang dùng phương thức của mình đau khổ trèo trống nhưng hắn ký ức hắn tu vi hắn nắm trong tay pháp tắc đều tại bài xích hắn muốn thoát đi hắn t r ư n g khống dĩ vãng hồng quân tại toàn bộ hồng hoang đến cỡ nào như cá gặp nước hiện tại liền đến cỡ nào chật vật không thiên đạo cứu ta ta chết đi ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt chẳng lẽ ngươi liền c a m nguyện để nói cuộc khởi ngẫm lại đi chúng ta trước đó là thế nào đối đ ạ i nhân đạo nói chờ ta tiêu v o n g này g ngày khác ngươi cũng chắc chắn bước ta theo gót hồng quân lão tổ muốn rách cả m ỹ mắt ánh mắt hung hăng chành hướng thiên nói vẫn không từ bỏ muốn dùng hết h ế tiến thể t hành đánh cược lần cuối nhưng mà thiên đạo vừa mới có một tia lôi đình lấp lóc lại trong lúc đó phát hiện chính mình giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm hành động không được càng làm nó hơn cảm thấy sợ hãi chính là thể nội thiên đạo bản nguyên đang lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống chương hai trăm linh tám nói c a thời đại lượng thiên đạo bản nguyên bị cứ thế mà rút ra trong đó ba phần bị vung hướng về phía nhân gian các nơi tầm b ổ vẫn như cũ lâm vào ngủ say phát dục không tốt nhân đạo còn lại bảy phần toàn bộ tràn vào lục đạo luân hồi đại đạo hiện trường liền đối với lục đạo luân hồi tiến hành tái tạo tu bổ không đúng phải nói là cường hóa mới đúng đối với đại đạo mà nói chưa trị lục đạo luân hồi cũng không cần thiên đạo bản nguyên đây càng giống như là một loại đền bù cùng khẳng định cái này một ngày thiên đạo kêu gen đầy mắt đều là sợ hãi cực kỳ giống không có chịu qua phụ m â u đánh hải tử tích tích huyết lệ từ trời rơi xuống hóa thành một trận bàng bạc mưa máu tư dưỡng toàn bộ rách nát từ u minh giới mua tí tách tí tách rơi xuống bên hai lại là không một chút lôi đỉnh phong đô nhanh lên đem trong tay ngọc giản nâng đến cao hơn một chút phụng cách đỉnh đầu ngay sau đó nói ta phong đô là hồng hoang c ủ a thời là tam giới chúng sinh đại biểu nói hướng đại đạo dâng lên hồng hoang ba năm phát triển 5 năm khôi phục m ư ơ i năm chỉnh chiến vạn giới bản kế hoạch hồng quân lão tổ bị vùi dập giữa chợ là chuyện trong dự liệu nhưng nói có thể hay không được vị lại vẫn còn tại rất nhiều biến số. mọi người đều biết muốn để lãnh đạo tiến hành tổ chức ở giữa kết cấu bên trong điệu trường cả đầu tiên vốn có hạng mục người phụ trách chắc chắn có trọng đại sai lầm đây là tiền đề người cạnh tranh muốn thượng vị không chỉ c ò nếu n bản về tư sắp xếp bối phận còn muốn xuất ra có thể được phương án ra dạng gì phương án là có thể được đương nhiên là trải qua thực tiễn đã làm ra nhất định thành tích xác định có thể hữu hiệu lợi nhuận phương án cũng không thể chỉ dùng miệng thổi á nhìn xem ta địa phủ một năm này cố gắng thành quả kiến thiết tam giới lẫn nhau liên mở rộng toàn dân tu tiên lập cầu đảng thanh hoàng vũ từng cọc từng, cọc, từng kiện chỉ từ hiệu quả đến xem thứ nào không phải thành tích nổi bật cơ hội thường thường là lưu cho có chuẩn bị người phong đô đột nhiên một đạo phát ra tiếng bị hù ở đây vô số thân thể người bản năng một cái giật mình hốt hoảng lúc này mới chậm rãi từ vừa mới liên tiếp trong rung động tỉnh táo thêm một chút chợt từng cái nhìn xem trên sân khấu phong đô kia cười đến dương quan g sán lạng khuôn mặt ánh mắt trong nháy mắt cũng thay đổi đây cũng không phải là cái gì chàng trai trói sáng quả thực là so v ư ợ ngoại tà ma còn muốn đáng sợ ra hỏa một cục đ ồ n đặc số giới thiên đạo thánh nhân hồng quân lão tổ đều phế đi liền kéo lấy thánh nhân người già bị đụng thứ chuyện thất đức này cũng có thể làm ra đơn giản chính là cái lan lại nói hiện tại ai còn dám không đồng ý nói thành tôn địa phủ đều n g ư bức như vậy còn có đối thủ cạnh tranh sao muốn hay không như thế tận dụng mọi thứ quyền khả năng ở trong mắt người khác phong đô là tam giới điện tín lựa gạt đ ầ u mục địa phủ hắc đạo người nói chuyện bóc lột tu sĩ vạn ác nhà tư bản thánh nhân đảo mộ người tam giới thứ nhất của nhân nhưng ở trong mắt đại đạo phong đô lại là tự mang du học quan hoàn yêu hồng hoang h i ể u phát triển tam giới có trí mới thanh niên còn kém trên cổ b u ộ c lên một đầu khăn còn đỏ so với những người khác vì tư lợi phong đô mặc dù cũng có tư tâm nhưng lại thật là đang vì hồng hoang phát triển mà cân nhắc chỉ dựa vào điểm này đại đạo lọt mắt xanh giật tự nhiên liền giáng lâm cái gì gọi là nơi đầu sóng ngọn gió phong đô hiện tại cảm giác chính mình liền ở vào cái này vị trí quanh người hết thể năng lượng đều tự phát hướng thể nội chui thậm chí hồng hoang các loại pháp tắc cũng bắt đầu hiền hóa đôi hắn ném thủ chuẩn bị tư thế dung n h a n tựa hồ chỉ cần hắn biểu hiện một chút xíu khát vọng lĩnh ngộ liền chỉ là trong nháy mắt sự tình cả người bị đại đạo đ ề cử lấy tin lên hắn thậm chí đều không cần vận chuyển cùng can thiệp thể nội pháp lực bọn chúng tựa hồ tại thời khắc này đều giống như có linh tính lấy thỏa đáng nhất phương thức tự phát trợ giú phong đô hoàn thành thuế biến loại cảm giác này thật rất thoải mái. thằng đến phong đô cảm giác trong đầu trong còi u minh có một cái ý chí tựa hồ muốn dẫn dắt hắn trở thành thiên đạo thánh nhân phong đô lúc này mới đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh nhanh lên đem trong tay ngọc giản nâng đến cao hơn một chút cũng tại nội tâm chuyển bánh liệt cự tuyệt ý tứ nói đùa cái gì toàn bộ hồng hoang tam giới thiên đạo chức trách chính là t h ư ở n g phạt cùng tương ứng quy tắc hoàn thiện đây cũng không phải là hắn am hiểu phương diện chuyên nghiệp nghiêm trọng không n h ọ c gáy nếu là hắn thành thiên đạo thánh nhân về sau kế hoạch còn thế nào triển khai may mắn đại đạo cũng không có cơ cầu đối mặt phong đô cự tuyệt ngược lại là một cố vui mừng cùng vui sướng truyền lại mà đến cái này ngược lại càng giống là đại đạo đối với hắn lâm thời khảo nghiệm mọi người đều biết lãnh đạo cho khảo nghiệm thường thường đều là ủy thác trách nhiệm điểm báo tại hồng hoang lực lượng mặc dù rất trọng yếu nhưng nếu như bởi vì quá truy cầu lực lượng mà đánh mất b ả n tâm ở trong mắt đại đạo cũng trung quy là không có tác dụng lớn hạng người trái lại tình huống liền thật to khác biệt quả nhiên đại đạo lọt mắt xanh lần nữa giáng lâm bất quá lần này chủ yếu tác dụng đối tượng lại là phong đô trong tay dơ cao ngọc giản cũng liền tại hiện trường người xem ước ao g e n tị ánh mắt giới phong đô đầu tiên là đạt được đại đạo lọt mắt xanh khi thế trên người một đường lên nhanh sau đó quanh người càng là có rất nhiều p h á p t á c hiển hóa mặt bài trực tiếp kéo căng chỉ có thể nói đại đạo nay ngây thơ rất thiên vị nhưng mà cái này vẫn chưa xong tại bọn h ắ n ánh mắt dưới phong đô dơ cao tại trong tay ngọc giản cũng nên đón thuế biến thiên thiên linh bảo thiên thiên trí bảo mãi cho đến hôn độn trí bảo t r ù n g thiên bàng bạc khí tức lúc này mới dần dần thu lại ngay cả như vậy phong đô toàn thân cũng bị p h á p t á c một mực quanh quanh không có nửa điểm bông lỏng ý tứ cao quý để cho người ta khó mà nhìn thẳng đương nhiên đại đạo được chú ý cũng không phải tất cả phong đô trên người một người chỉ bất quá trên thân người khác coi như không phải đ ơ nói thuần tất m cả mọi người công đức đều tại giảm xuống tội nghiệp đều đang gia tăng chí ít phong đô trên người công đức ngay tại trướng dù sao mọi người đều biết tại hồng hoang làm phát minh sáng tạo tuyệt đối là dễ dàng nhất kiếm công đức địa phương bất luận cái gì mới sự vật xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có công đức hạ xuống hắn một năm này ở tại nghiên cứu bộ mặc dù mỗi một kiện sản phẩm nghiên cứu chế tạo cùng khai phát tham dự trình độ đều cũng không rất cao nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là có công tài đất đúng trở về hồng hoang về sau phong đô làm không ít chuyện trên người công đức cơ bản lại đều không kéo hắn tự nhiên minh bạch đây là hồng quân cùng thiên đạo dở trò quỷ bất quá địa phủ lúc đầu chuyên tâm vùi đầu làm phát triển hắn cũng căn bản không chút để ý những chuyện này dưới tay diêm la các quỷ đế cũng đều không chút để ý hoặc là sớm thành thói quen bây giờ, giờ này khác này, Tam giới sẽ nên đại ó n toán thành toán, cũng coi là rốt đùi hoan đến triệt rốt tuyết. kiểm coi đùi để đ cục là đạo ý chí giáng lâm tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn thời gian một n é n nhang mặc dù không hề nói gì nhưng lại triệt để cải biến tam giới các h cục làm đại đạo lần nữa lâm vào biến mất toàn bộ hồng hoang tiên vào năng lực kém hao t ổ n trạng thái ở đây người xem lúc này mới du du ở giữa triệt để hoàn hồn các loại ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài phong đô thật lâu không nói gì đại đạo ý chí người phát ngôn đến tận đây ra đời chương hai trăm linh chín trao giải hồng quân lao tổ cứ như vậy bị phế dạng này một cái hoang đường nhưng lại chuyện thật giờ phút này đứng tại phòng hội nghị một góc đỉnh đầu phiêu giật tóc đen chẳng biết lúc nào đã trở nên trắng như tuyết một mảnh túi da càng là trong lúc vô hình giống như giàn mua không biết bao nhiêu mặt mũi tràn đầy nếp ốm toàn thân trên giới đều tản ra mục nát khí tức giống như một cái sắp súng mổ lao đầu tử dù cho đại đạo lần nữa biến mất tác dụng tại hắn trên người tiêu trừ lực lượng cũng chỉ là có chỗ yếu bớt lại là nửa điểm không có đình chỉ ý tứ đã có khách từ phương xa mà đến ta địa phủ sao có không chào đón lý lẽ phong đô một mặt cười t ủ g tìm nói người tới ban thưởng ghế ngồi cũng để cho hồng hoàng trước người nói chuyện nhìn xem ta địa phủ là như thế nào đạo người hướng thiện thời kỳ toàn thịnh hồng quân lão tổ phong đô đều không e ngại không chỉ là hiện nay hắn đã bở u ép trồng đấy hồng quân lão tổ lại lâm vào đại t à n hiện tại toàn bộ hồng hoàng nếu ai dám có thù với hắn ra ngoài gặp phải thời không lạc lưu quả nhiên là không có chút nào khiến người ngoài ý dù sao đại đạo lọt mắt xanh cũng không phải nói đùa hồng quân lão tổ hiện nay tình huống đều là h ắ n âm hưu tính toán quá nhiều tội nghiệt nghiệp lực tích lũy đến người người đoán trách tình trạng gieo gió g ặ t bão trang trách người khác mỗi đ a động dùng một tia pháp lực cự ly cảnh dựa hái rơi xuống cùng chân chính tử vong cũng liền thêm gần một bước phong đô tin tưởng hồng quân lão tổ là người thông minh minh bạch tiếp x u ố n g nên làm như thế nào mới có lấy một tia sinh lộ đúng vậy mặc dù đã bị đại đạo chỗ chán g h é t mà vứt bỏ nhưng vẫn là có sinh lộ địa vị trở lại đỉnh phong không có khả năng có thể bảo trụ một cái m ạ n chó nhưng vẫn là có khả năng nhìn xem q u sai nhóm mặt không biểu lộ dọn tới cao băng ghế giữa hồng quân lão tổ sắc mặt đương nhiên tốt không đến đi đ bản năng cầu sinh giữa sinh tử đại khủng bố vẫn là để hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất ngoan ngoãn ngồi xuống làm tam giới đã từng người mạnh nhất dù là tu vi dần dần rơi xuống nhưng kiến thức vẫn tại hồng quân lão tổ hiểu rất rõ toàn bộ hồng hoang vận hành cơ chế bay ở trước mặt hắn đường sống duy nhất đó chính là công đức kiếm lấy lượng lớn công đức hồng hoang hiện nay người nói chuyện thay đổi muốn kiếm lấy đại lượng công đức tất nhiên liền muốn theo sát địa phủ chính sách địa phủ cả nị vạn thời gian cũng không có trên người hồng quân lão tổ lãng phí càng không có người nhìn nhiều trên một chút kia ngồi ở trong góc tiểu lao đầu hồng hoang danh lợi trận thói đời nóng lạnh tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế cơ h ộ i là cùng một thời gian tần quảng vương phụ trách trao giải nghi thức cũng là chính thức bắt đầu phía dưới cho mời hàng năm thiện nhân thưởng người đoạt giải cốt ma lão tổ lên đài để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh hắn lần này hoàn toàn không cần địa p h ủ các phương nhân viên dẫn đầu xung quanh bốn phương tám hướng tiếng vỗ tay đơn giản chính là như là ước định cẩn thận cùng nhau vang lên thậm chí liền liền nhiên đang cùng như lai、like、cũng là mặt mũi tràn đầy kích động hai tay dùng sức vỗ đem hết khả năng biểu hiện ra một loại ta rất hâm mộ ta rất vinh hạnh tham gia giá vẻ dùng cái này để đạt tới họ còn h tại phong đô tầm mắt bên trong mỗi người đều đang cười thỉnh thoảng còn có người gật đầu cùng người bên cạnh giao lưu thứ gì không cần nghe đều biết rõ đây tuyệt đối là đối với địa phủ có thể nghĩ tới hết thẻ lời ca tụng cốt ma lão tổ rất kích động thật rất kích động kích động đến hai c ô rung động rung động kích động đến bảng quang đều có chút xương cảm giác hắn đều không biết mình là như thế nào đi đến này c ả nghị vạn hội nghị vừa mới bắt đầu liền trải qua một loạt biến cố một một lát là thiên đạo hạ xuống lôi đ ỉ n h một một lát lại là đại đạo l ọ t mắt xanh hắn bất quá là một cái vừa mới thành tiên tiểu nhân vật chỗ nào trải qua những này dù hắn cẩn thận xem chừng kinh nghiệm giang hồ lão luyện thời khắc này tâm lý kiến thiết vẫn là một mảnh nát nhử thằng đến tần quảng vương thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên cốt ma lão tổ mới phát giác được tầm mắt của mình ngay tại dần dần bình thường trở lại nghe nói các hạ đã từng là một vị người người kêu đánh ma tu có thể hay không ở chỗ này cùng mọi người nói một chút người đối ma tu một chút cái nhìn cốt ma lão tổ hai mắt bỏ bừng đối với vấn đề này cũng là tinh tế suy tư một hồi lâu mới nói kỳ thật chúng ta ma tu cái quần thể này cũng phần lớn đều là người đáng thương ta cảm thấy xưng là tán tu kỳ thật càng thêm phù hợp một chút ma tu cũng bất quá là cái gọi là chính đạo áp đặt cho chúng ta s ư n g hô thôi đúng chúng ta ma tu xác thực làm qua rất nhiều chuyện sai nhưng ném diệt trừ chúng ta bản thân ý nguyện càng nhiều vẫn là hoàn cảnh cùng tu tiên thường thức thiếu thốn dẫn đến làm chúng ta tán tu may mắn bước vào tiên đồ ma đạo công pháp chính là duy nhất lựa chọn đồng thời bởi vì thiếu khuyết cần thiết mưu sinh thủ đoạn vì tu tiên tài nguyên tội nghiệp cũng liền ra đời cốt ma lão tổ nói rất lớn mật cũng rất thẳng thắn càng nói ra vô số tán tu tiếng lòng nếu là đổi một cái trường hợp nếu là bên cạnh không có phong đô đại đế đứng đấy hắn tuyệt đối không dám nói ra cồn vọng như vậy tự đại ngữ nhưng mà c h u y ê n vào ở đây một đám người xem trong thay những lời này không có một câu đang nói địa p h ủ nhưng mỗi một chữ lại đều đều là tán dương địa p h ủ gần một năm công tích thiếu khuyết công pháp internet giải quyết thiếu khuyết kiếm lấy tu hành tài nguyên thủ đoạn internet cũng giải quyết nha khó trách người ta có thể cái thứ nhất lên đài l ĩ n h thưởng cái này mông ngựa quay quả thật là để cho người ta tìm không ra một điểm ma bệnh tân quảng vương lại hỏi thăm một chút việc nhỏ không đáng kể vấn đề cốt ma lão tổ cũng là trả lời càng ngày càng có thứ tự cuối cùng từ quỹ sai đem hương hỏa dung luyện mà thành hàng nam thiện nhân thưởng đưa lên này phong đô tự mình ban phát cho cốt ma lão tổ tại dưới đ à i tiếng vô tay nhiệt liệt bên trong vui sướng hoàn thành t r ụ p ảnh chung cốt ma lão tổ tỉnh thần p h â n chấn hạ đại đi một bộ quá trình mới tính đi đến sau đó trao giải cũng là như thế cũng không có xuất hiện quá nhiều chỗ sơ xuất cùng ngoài ý mớn thàng đến phát minh loại giải thưởng phong đô lúc này mới ho khan hai tiếng âm thầm hướng tần quảng vương truyền âm nói chuẩn bị giải thưởng có chút thiếu đi hiện trường thế nhưng là có rất nhiều chuẩn thanh tới nửa điểm tham dự cảm giác đều không có nhiều không tốt tần quảng vương âm thầm đầu cho phong đô một cái yên tâm ánh mắt đã là từ trong túi lại lấy ra mấy chương tuyên đọc tấm thẻ không giống với trước đó trên thẻ ghi lại giải thưởng nội dung cùng danh tự. những tấm thẻ này phía trên trống không một mảnh phong đô vội vàng mịt mờ thi triển một chút thủ đoạn tại phía trên tăng thêm mới giải thưởng đây đều là địa p h ủ đang tiến hành hoặc là chỉ là vừa mới xây cái mới văn kiện đợi tuyển nghiên cứu hạng mục tấm thẻ là phổ thông ngọc thạch tấm thẻ dù cho phía trên có một ít phòng nhìn trộm thủ đoạn đối với đại la c h u ẩ n thánh những cường giả này cũng là tác dụng rất nhỏ cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến c ả n ỷ vạn đằng sau nửa tràng đối với đại la t r u y n thánh mà nói cơ bản không có bao nhiêu chờ mong cảm giác dù sao đều sớm kịp ấ u nhưng mà theo tần quảng vương q u á dị cử động cùng phong đô cố ý biểu lộ ra nh toàn bộ hiện trường không khí lập tức liền xen lẫn một tia ý vị sâu xa s á t thái có được giải thưởng nhưng không có người đoạt giải cái này địa phụ lại tại làm cái gì yêu tiêu thân ầ n Trưng kính rơi, vạn vật sinh. Phía dưới là hàng năm phát minh giải thưởng bàn người một vật phát biết, rơi, dưới giải Mọi Phía d là bố. đều dĩ thực tiên, thích hợp với thế gian quốc gia, tại tu tiên thế. biệt thực, thổ tiêu không chỉ hợp như Nhưng hẩn chứa hiệu linh mạnh hoàn cảnh linh khí hào, câu có quốc cũng các các đặc cùng vi với với nói gian gia, giới giống loại loại đối này quả mà địa địa để hồng hoang tam giới thực hiện toàn dân t u tiên rốt cục lại bước vào kiên cố một bước tần quảng vương thanh em r i ó n g dạng phía sau chân thực hình chiếu giống cũng đồng bộ đối với kim khả lạp kỹ càng tình huống tiến hành giải thích có thể chữa trị địa m ạ n h còn có thể gia tốc linh thực trưởng thành thậm chí vì thỏa mãn khác biệt nhu cầu d ì n kệ lạ còn phân ra chín loại loại hình nhìn hiện trường chuẩn thánh đại la nhóm đều cảm thấy một trận hiếm lạ không sai chính là hiếm lạ hồng quân lão tổ đều phế đi cái này tam giới hiện tại đã không có gì có thể làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc hồng hoang linh tài linh thực mặc dù không thiếu nhưng cũng không có giàu có đến người, người đều có tình trạng nhất là có thể được x ư n g tụng tiên tiên linh vật vật liệu tại bây giờ hồng hoàng cơ bản đã tuyệt tích đẳng cấp cao linh dược linh tài cho dù là c h u ẩ n thánh đại la cũng c h ễ ít cái nào thần tiên đạo trong chàng còn không có trồng trọt điểm tiên tài địa bào rồi nhưng trung pi là khổ vì hoàn cảnh hạn chế quy mô nghĩ mở rộng cũng là cơ bản hữu tâm vô lực nhưng mà hiện tại địa phủ lấy ra siêu cấp phân bón kim khả lạc linh tài thiếu vấn đề khả năng tại về sau liền có cải thiện khả năng đương nhiên chân chính nghe được như lai cùng n h i n đăng từ khi địa tạng vương tôn giả nói ra dìn kệ la tin tức hai người tâm thần sớm đã bị đ a u động một mảnh hòa nhiệt nhất là trải qua đại đạo hiển hóa triệt để thanh toán nhân quả cũng chính là cái gọi là kiểm toán đại đạo phát hiện phật môn chữa trị địa mạch công trình tiến độ không đạt tiêu chuẩn còn có trộm gian dùng mánh lưới tham ô mục nát rất nhiều vấn đề hai người công đức tổng lượng trực tiếp hàng có hai ba tội nghiệt c à n g là tăng một bốn giờ phút này hai người đối với d ỉ n kệ lạ khát vọng hoàn toàn đều viết trên mặt hai mắt đỏ thấm miệng thèm đều muốn chạy ra nước bọt nhìn xem bộ kia trên đã bắt đầu chậm rãi mà nói minh hà coi là thật hận không thể lập tức liền đem kim khả lạc mang về nhà kim khả lạc, kim khả lạc phật môn th n g đại trừ nhẹ nhẹ. Phúc phúc một một đường sau này h cho dù là bình thường trong gia đình chỉ cần tín ngưỡng u minh trung thần cũng có thể trồng trọt một chút cấp thấp linh vật để trong nhà tử tôn chính thức bước vào tu tiên hàng ngũ nha trường tôn hoàng hậu cảm thụ được tự mình phu quân mạnh hữu lực hai tay mình hà lỗ mũi chiêu tiên lên này ngữ khí trung tiên hoành hành hổ bộ về tới chính mình vị trí cảm thụ được kia từng đạo bắn về phía hắn hỏa nhiệt ánh mắt cùng trong đầu kia từng đạo bí mật truyền âm hoặc chúc mừng hoặc muốn hạ đến đơn đặt hàng tiên thần nhóm minh hà khỏe miệng thật đều muốn sai lệch so sánh với sau này kim khả lạm thu nhập vừa mới tận lực đại ca phong đô đem thiên đạo thánh nhân hồng quân lão tổ đội xuống này coi là thật liền thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ Minh Hà Hà Đài đi, Tần Quảng Vương cũng Hà Hạ kế h nhiều trầm trễ, tranh thủ thời gian lại móc ra một cái thẻ, kích tình mênh Khả linh hóa không hy ô mông n gian diễn dàng bắt đầu. Có kim khả Lạp, tiên lượng sản còn vọng g có móc cái Có dược quá đầu. xuất, lại Kim tài đại vời. trầm trễ, một bắt ra xa Lạp, là k đã tiếp muốn ban phát niên g h ký độ phát minh thường thì là muốn ban kiểu mới linh thực tam thải lúa nước nghiên cứu phát minh người tam thải lúa nước có được kim khả l ạ p phân bón phụ trợ dự tính có thể đạt tới mẫu sinh ngàn cân chính yếu nhất nó sinh trưởng cần thiết linh khí rất ít đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu khá thấp phạm nhân dùng lâu dài kéo dài tuổi thọ chỉ là cơ bản tác dụng càng sẽ có tỷ lệ rất lớn dẫn phát khí cảm bước vào tiên đồ phía dưới liền để ta đến tuyên bố tam thải lúa nước người phát minh là bốn thật dài kéo âm giống như đang khoe khoang cái nút điều động không khí hiện trường thực tế hiện trường đại đa số người cũng đều đều nín thở dù sao vô luận là kim khả lạp vẫn là tam thải lúa nước đây đều là đủ để cải biến tu tiên giới cách cục đồ vật nhưng mà hiện trường trần thánh đại la nhóm lại ánh mắt từng cái đều hiếp lại bởi vì kia trên thẻ căn bản cũng không có danh tự trấn nguyên tử trợn những mày giống như nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên cười thì ra là thế quả nhiên vẫn là mà nói đủ nói a ngón tay khẽ n ú c n í c chân nguyên tử liền chuẩn bị đem chính mình danh hào ghi vào phía trên dù sao loại này tặng không kiếm lấy công đức cũng có thể tại hồng h o a n g phát triển mấu chốt tiết điểm lưu lại mực đậm nặng bút cơ hội thế nhưng là có thể gặp không thể được chỉ có thể nói địa phủ đối với mình người là thật khí quyển nhưng mà trên thẻ vừa mới hiện hiện hiện một cái chân chữ cũng rất sắp bị một cố lực lượng ngoại lai cho xóa đi địa hoàng thần tấm thẻ một lần nữa bị ba chữ này nơi bao bọc mắt nhìn thấy cái thứ từ chữ sắp xuất hiện chân nguyên tử cũng phát giác thân phận của đối phương chuẩn bị đem lực lượng rút về lúc lại trong lúc đó phát hiện lại có hai cố lực lượng trên bảo càng ngăn ngược càng bá đạo p hồng quân lão tổ đã đã phế vốn có điệu thấp thái độ xử sự, sự nàng nữ hoa cũng nên thay đổi một chút đã đều không có đứng đội loại này tặng không chỗ tốt phương tây con lửa chọc còn muốn nhiễm nghị cũng rất đẹp cùng lúc đó hòa vân động bên trong cảm thụ được lực lượng của mình bị đội tản g ra nhất là đã nhận ra phương tây con lửa chọc xuất thủ về sau thần nông tức thiếu chút nữa đều muốn ngày dựng lên phúc hy hiền viên phong ấn mở ra còn bao lâu nữa lại đi ra chậm sợ là liền một điểm chỗ tốt đều không vớt được thần nông có chút tức hồn hển gào thét một kính rơi vạn vật sinh hồng quân lão tổ rời khỏi ban giám đốc tiếp xuống lợi ích một lần nữa phân phối thế nhưng là dẫn động tới vô số người thần kinh hồng quân lão tổ đều phế đi cái này lỗ rách phủ ta quả thực là liền một hơi đều không muốn tiếp tục chờ đợi các ngươi đến cùng có thể hay không nhanh lên ngươi có thể hay không đừng thúc giục có cái này nói chuyện c ầ u nhỏ công phu tới giúp nắm tay chúng ta đã sớm đi ra phục hy bất mãn nói lầm bẩm hiên viên ở một bên trêu gẹo nói khu k ụ bóp t r a cãi địa hoàng thần nông cái này danh hảo người nào đó sau này khả năng liền muốn khó giữ được chúng ta phải hiểu một điểm thần nông thuốc gia hỏa luận âm dương và khí còn phải xem ngươi hiền viên a chương hai trăm m ư ơ i một mọi người này bắt đầu vây quanh tần quảng vương trong tay tấm thẻ lợi ích tranh đoạn đang âm thầm kịch liệt tiến hành tại cạnh tranh kịch liệt nhất thời khắc tần quảng vương trong tay tấm thẻ hoa một cái trực tiếp b ư ớ c lên khói x a n h cho ở đây tất cả mọi người nhìn lông mày m y một cái tần quảng vương tùy ý lắc lắc tay xấu hổ mà không thất lễ mạo giải thích nói làm địa phủ diêm la là hồng hoang vạn dân phục vụ gần nhất hỏa khí tương đối lớn nghĩ đến mọi người hẳn là cũng có thể lý giải a không biết tên ăn dưa còn c h ú n g ẩm vang cười to biết rõ nội tỉnh cũng không có cái nào không có mắt giảm cái này thời điểm nhảy ra vạch trần cái gì chỉ là riêng phần mình sắc mặt đều có mấy phần cái gì tuốt ra hỏa đ ề u như vậy chơi đúng không coi là thật không có chút nào biết rõ thu liễm lại nói dạng n à y người là thế nào đạt được đại đạo y ê u á i chỉ có thể nói không hổ là nói âm thiên từ sao đường đi không có nhất giã chỉ có cản giã toàn bộ cản mỹ vạn hội nghị nội dung kỳ thật vô cùng đơn giản tổng kết hai chữ chính là trao giải từ truyền hình điện ảnh thưởng diễn viên thưởng đạo diễn thưởng đến hàng năm thiện nhân thưởng trao giải t h ư ở nghị lại trao giải nghỉ thức kết thúc cạn hủy vạn đại hội nghị lâm vào hồi cuối nhìn xem trên khán đài kia từng cái đầy mặt hồng quan tiêu dùng phong đô cũng cười cự tuyệt một chút muốn tiên lên tự mình bắt chuyển người phong đô như một trận gió ly khai hiện trường cái gì ngươi hỏi vì cái gì không các loại bình tâm lương nương không có ý tứ lục đạo luân hồi kinh qua đại đạo một trận cường hóa về sau bình tâm lương nương, nương sấm trượt phong đô quyết định nhàn nhạt nhắm lại một cái tiểu quan nhận đại đạo lọt mắt xanh tu vi thực sự tăng có chút nhanh hắn cần h ả o h ả o h o á n một chút ngày mai nhưng còn có một trận vợ kịch muốn hát đây tuyệt đối cũng không thể trì h o á n c ả n g ủy vạn đại hội nghị mặc dù kết thúc phong đô càng là ly khai nhưng toàn bộ hội trưởng nhưng không có vì vậy mà q u ò n cụ vẽ ngược lại lâm vào triệt để của hoan hô ho hô ho hô các nữ sĩ các tiên sinh để chúng ta cùng một chỗ khô bắt đầu truyền luân vương kích động thời xuống chính mình đồ vết áo theo hông neo và mẹo tùy ý chộp vào trong t ạ c ơ triệt để đem vừa mới nghiêm túc cứng nhắc uy nghi hình tượng dẫn tại bản chân h ạ không đơn thuần là hắn thập điện diêm la ngũ p h ư ơ n g quỷ đế có một cái tính một cái toàn bộ đều giống như thoát cương nhị cáp hoàn toàn thả ra bản tính thời quân áo nhẹ n h i ệ t vũ chỉ là bình thường thao tác đô thị vương càng là bị ở đây tất cả mọi người biểu hiện một cái kích động đến nổ áo trong miệng phát ra như núi vượn giống lên một tiếng cho dù là lão luyện thành thục trung ương quỷ đế chú khất ngồi tại chính mình vị trí bên trên quất lấy lo ngán h cả người cũng giống như hút thẳng hề khí cười sắc mặt kích động đến không tự nhiên đường hồng điên cùng q a y bàn dùng cái này đến phóng thích trong lòng trải qua thời gian dài vượt khổ diêm la quỷ đế như thế không đứng đắn bắt đầu phía dưới âm xoáy câu hồn sứ càng không cần phải nói trong miệng hô hào ô lạp ô lạp càng là tiện tay đem bên trong túi hương hỏa ném khắp nơi đều là địa phủ nhân viên biểu hiện dần dần không hợp t h ó i thường các phương khách quý cũng không có bình thường đi nơi nào có coi như t h ậ t trọng chỉ là một mặt cười t ủ g tìm ly khai chỗ ngồi t ố t năm top ba tập hợp một chỗ chia sẻ vui sướng trò chuyện nói bắt đầu đương ra làm chủ về sau quang minh tương lai phóng khoáng một điểm trực tiếp là vô sự tự thông dung nhập địa phủ nhân viên bên trong hưng phấn điên cùng q a y bản kích động cả người đều không cầm được run như run dày cười mỗi người đều đang cười Tham g i lần trước t tiểu đồ nhi không hiểu chuyện thu thượng tiên đại lễ coi là thật cảm giác sâu sắc hổ thẹn ai chớ có nhiều lời chớ có nhiều lời bất quá là trong đạo quán một viên dư thừa linh quả đảm đương không nổi t h ậ n quý đảm đương không nổi trận quý ta cùng ngươi vị này đệ tử hợp ý như thế mới đưa đến một phen nho nhỏ cơ duyên chớ có suy nghĩ nhiều sau này tam giới khắp nơi trên đất hương h ỏ a cơ duyên nho nhỏ một viên nhân s â m quả cũng bất quá như vậy như thế chú ý hạ không lộ ra tiểu khí chúng ta tu hành đã là đồng đạo lẽ ra giúp đỡ lẫn nho sấn nhiều hơn đi lại mới đúng có rảnh có thể đến ta ngũ trang quan làm khách ta chắc chắn tự mình đón lấy vẫn là nói ngươi hàng năm đại thiện nhân cảm thấy ta nho nhỏ địa tiên không đáng cùng ngươi kết giao hay sao trấn nguyên tử vô cốt ma láo tổ bà vai cười đến hai vai run run một mặt thoải mái không có chút nào nửa điểm thượng tiên tư thế ngược lại đầy mắt đều là vui mừng cùng cảm kích không có vô duyên vô cớ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hận khi nhìn thấy mục trần lần đầu tiên chân nguyên tử liền nhận ra làm hắn ngày xưa hảo hữu hồng vân c h u y ể n thế chỉ thân đối với mục trần đã lệ một vị cốt ma láo tổ vị này mà tu làm sư phó chuyện này chân nguyên tử ngược lại là không có cái gì cách đứng địa phương ngược lại là cảm thấy nồng đậm vui mừng hồng vân cũng là bởi vì quá thiện lương mới rơi vào đến tây phương nhị thánh tính toán bên trong cuối cùng mơ mơ hồ hồ chết bởi côn bằng trì thủ thời đại mới ma tu sinh tồn năng lực siêu cường xử sự, sự làm người càng là nhất lưu đây đều là mục trần khiế sao dám sao dám ta điểm ơ ơ y không quan trọng công đức phúc duyên nhưng so sánh thượng tiên kém xa lắm đi cốt ma láo tổ mặt mũi tràn đầy nét mặt tươi cười như hoa trong lòng cũng trợt cảm thấy bông xuống một khối tảng đá lớn bất quá đã thượng tiên không chê ta tự nhiên nguyện ý xưng được một câu đạo hữu tự nhiên như thế trấn nguyên tử cười vớt râu hai người bên này nói chuyện hòa nhiệt âm dương đạo nhân bên này càng là náo nhiệt các loại hoanh hoanh yên yến như ong vỡ tổ xuống lại tới không biết do đụng ngã lăn bao nhiêu bàn mặt ghế băng ghế có muốn ký tên cũng có muốn chụp chung lưu niệm càng là có quan minh chính đại bắc dầu thế nhưng là tiện sắt vô số ở bên cạnh ăn dưa xem trò vui nam tu nhóm đương nhiên toàn bộ hội trường tràn ngập hoan thanh tiểu ngữ riêng phần mình tìm kiếm lấy chính mình thổ lộ hết đối tượng không giả nhưng muốn nói mỗi người trên mặt đều mang t i ế u dung nhưng cũng là tương đương không nghiêm cẩn vương mẫu nương nương xa xa mắt nhìn hội nghị nơi hẻo lánh cả người đều lộ ra sàm trắng cùng toàn bộ hội trường đều không hợp nhau hồng quân do dự đường này vẫn là không có tiến lên thiên đạo cầm quyền thời đại đã thành đi qua nói cuộc h ở i trở thành mới tam giới dẫn đầu đại ca đã trở thành trung nhận thức thời gian này tại cùng hồng quân lão tổ liên hệ nàng coi là thật sợ hai phong đô hiểu lầm trong lòng nho nhỏ cảm giác ấy n à y kéo dài ước hẹn chớ nửa nén hương vương mẫu nương nương sắc mặt cũng là một lần nữa bị tràn đầy tiếu dung cho thay thế thiên đình lần này có mặt c ả n thị vạn ngoại trừ nhìn một trận vợ kịch bên ngoài cũng là thu hoạch tương đối khá bài trừ rơi những cái tia tiên quan nhóm có được một chút giải thưởng chỉ dựa vào kim khả lạc cùng tam thải lúa nước ra mắt nàng đã cảm thấy chuyến đi này không tệ mặt khác không có thiên đạo áp chế tại nói dẫn đầu dưới thiên đình cũng rốt cục có thể chen chân một chút nguyên bản không thể chen chân n g n h n g thí dụ như nói vượt n g i thiên thạch khai thác dĩ vãng là thiên đạo không cho phép nhưng bây giờ coi như khác biệt. Chương tiểu quỷ khó chơi áp chế thiên đình phát triển cũng không phải là chiến lược cùng hương h ỏ a thiếu thốn mà là thiên đạo làm đại biểu thiên đạo chính thức tổ chức đối mặt tam giới loại cục thiên đình làm việc cùng bất kỳ quyết định gì thường thường lại là cố tình mà bất lực để hồng hoang trở nên cường đại phương pháp có rất nhiều toàn bộ tam giới cũng không thiếu khuyết người thông minh nhưng cũng tiếc có ý tưởng lại đều không có quyền nói chuyện vương mẫu nương nương trong lòng các loại suy nghĩ lưu truyền đến tiền sinh y ý, ý nghĩ từng cái tu gia khoe miệng cũng là không hiểu ở giữa v ệ lên các vị các vị mọi người yên tĩnh một một lát nghe ta giảng hai câu tần quảng vương miễn cưỡng chen lên sân khấu biên giới vị trí thanh â m không hiểu ở giữa kêu có chút khản giọng nhưng lại không thiếu khuyết phấn khởi kích tỉnh để ăn mừng địa phủ giới thứ nhất cả nghị vạn hội nghị kết thúc chúng ta địa phủ sẽ tại hắc kim hộp đêm tổ chức một trận thịnh đại ca mua thực rượu trong đó càng có địa tàng tôn giả kích tình hiến hát cảm thấy hứng thú mọi người có thể cùng đi hắc kim hộp đêm vui vui lên cũng mặc kệ kêu loạn đám người tần quảng vương đều có thể nghe thấy t r ư t trực tiếp đi thẳng xuống này tốt ta nhưng thật ra là bị người dồn xuống tới. Hiện tại trên sân khấu, đã là đã sớm dung nạp không được cái khác bất luận cái gì nhân viên không quan hệ hai vị phương tây tôn giả thế nhưng là có gì không nhanh vì sao bộ pháp vội vàng thần thái tiểu thụy quần áo r ớ t đ ấ m chính chuẩn bị lặng lẽ meo meo ly khai hội trường như lai cùng n h â n đăng vừa mới ly khai chỗ ngồi liền bị tây phương quỷ đế triệu văn hòa một mặt cười tượng tìm cho đưa tay ngăn lại chẳng lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm vẫn là nói muốn đi làm chút không ra gì sự t ì n h đối mặt phương tây hai cái vị này tây phương ủy đế triệu văn hòa ngự khí tương đương không khắc khí kẹp thương meo gậy lời nói há mồm liền ra b ì như tâm n ơ nương n thành công được tuyển hồng hoang càng g được CEO, đại đạo xác lai ậ p phong lấy là chí đô đại đế ý t m g ớ i triển tâm, lúc này không kiên cường, hán triệu văn sợ không phải phát hoạch không hán hòa không tâm, một này cường, văn lúc sợ cả đưa ờ i nổi. Azi cũng cứng không n Phật, h đạp l i đưa tay đánh cái phật lễ vội vàng giải thích nói quỷ đế nhưng chớ có suy nghĩ nhiều chúng ta hai người bất quá là có chút thân thể m ệ t m ỏ i thôi nghĩ đến mau mau đi khách sạn nghỉ ngơi một phen cũng tốt ngày mai tiếp tục lắng nghe phong đô đại đế dạy bảo liên quan tới buổi tối tiệc rượu mở tiệc chiêu đãi ta phật môn trở ngại môn quy giới luật liền bất tiện tham gia mong rằng quỷ đế trớ nên trách tội nhiên đăng cũng là ở một bên cười bồi nói nghe vậy Tây phương quả ỷ quỷ đế Đây điệu đế triệu văn sắc mặt tại thường ta ta mặt lệnh muốn văn vị chính không này núi nha? Không hòa chỗ phụ. Hay cho không sao? sắc Làm xem là léo. là là không. q thật môn quy giới luật trổ đến chúng ta phật môn tuyệt không ý khinh thường chuyện hôm nay hoàn toàn chính xác ta phật môn thiếu sót ngày sau ta hai người chắc chắn tự mình đến nhà xin lỗi bồi thường như thế nào như lai、like、cái chán đại hãn sắc mặt càng là một trận phát khổ giờ phút này quả nhiên là hận không thể lập tức thoát đi cạn nghị vạn hội trường mảnh này đầm rồng hang hồ chi đ i ệ vừa mới trao giải thời điểm phong đô xuất ra mấy món phúc lợi giải thưởng phật môn là một cái cũng không có mò được phương tây thánh nhân bị nữ hoa cùng nhân tộc tam thánh liên thủ nhằm vào hiện trường hai bọn họ mấy lần xuất thủ cũng đều là bị ở đây cái k h á c chuẩn thánh tương đương có ăn ý cho ngăn cản quả nhiên là đều nhanh mất mặt đến nhà đương nhiên mất mặt mặt những này chỉ là chuyện nhỏ không có đạt được phúc lợi giải thưởng cũng không phải hắn phật môn một nhà tiên h đình cùng đạo môn không phải cũng đồng dạng hai tay trống tròn hai người sở dĩ có chút nóng này bận bị hoàng nghĩ ly khai thật sự là hồng quân lão tổ bị phế đối tam giới cách cục ảnh hưởng thực sự quá lớn ứng đối ra sao tiếp xuống thế cục như thế nào tại ngày mai gắng đạt tới thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt hai người nhất định phải cùng hai vị thánh nhân hào h ả o thương thảo một phen mới được một trận trao giải hội nghị được lọi phần lớn đều là cái người ngày mai khu công nghệ tham quan mới thật sự là thế lực ở giữa bánh gạ tổ một lần nữa phân phối vô luận là xin lỗi vẫn là bồi thường phật môn lần này không có đứng đội di chứng cuối cùng là phải nghị trăm phương ngàn kế bù đắp lại hai người phức tạp tâm tư triệu văn h ò a không rõ ràng nhưng lại biết rõ như lai cùng nhiên đăng hai cái này ra hỏa quả nhiên là không chuẩn bị cho một điểm mặt m u i thế nào tất cả mọi người đi, liền ngươi không phối hợp đây là tại cho hai bầy sắc mặt đâu các ngươi mắt nhìn thấy triệu văn hòa hỏa khí dần dần dâng lên đứng tại cách đó không xa cùng minh hà đấu nhảy múa chuyển luân vương lại là không hiểu mang theo cười xấu xa đi đến đến đây một thanh ngăn cản sắp tức giận tây phương ủy đế phật môn hai vị có việc tự hành ly khai liền có thể ta địa phủ từ trước đến nay sẽ không làm loại kia cửa hàng lớn lân khách sự t ì n h bởi tôi t ế t rượu bất quá là địa phủ nội bộ chuẩn bị uống rượu mấy chén hai vị không cần quá chú ý chuyển luân vương cười giúp nhiên đang cùng như lai d i i vây vừa mới bất quá là tây phương ủy đế cái người không làm ngôn luận cũng không thể đại biểu địa phủ hai vị chớ có bởi vậy đả thương song phương hòa khí lời này v chuyển luân vương trong nháy mắt tiếp thu được hai đạo cảm kích ánh mắt sao dám sao dám việc này đích thật là ta phật môn đã làm sai trước trách không được tây phương quỷ đế đa tạ chuyển luân vương thông cảm chúng ta trước hết đi cáo lui sớm cầu chúc ngài có thể chơi vui vẻ như lai cùng nhiên đăng lại đánh một tay phật lễ lúc này mới lần lượt cáo lui l y khai nhìn xem hai người dần dần tương bước đi đến đến thẳng dần dần biên mất thân ảnh sắc mặt đã đen thành đáy nổi tây phương quỷ đế rốt cuộc nhị không được tại chỗ hướng chuyển luân vương phát ra chất vấn nhỏ bánh xe người mẹ hắn có ý tứ gì thành tâm hủy đi ta đải đúng hay không mời phật môn đến tham gia tiệt diệu là coi trọng n ó làm sao đến trong những người ta cái này biến thành ý lại sùng mà kêu rồi tây phương ủy đế ngón tay đều nhanh run dậy chỉ đến c h u y ể n luân vương trong núi hôm nay ngươi nếu là không cho ta nói rõ ràng ta nói cho ngươi chuyện này hai ta tuyệt đối không xong phật môn cùng địa phủ ân o á n đã sớm không phải một ngày hai ngày nơi nào có cái gì hòa khí có thể nói cái này c h u y ể n luân vương tuyệt đối là thành tâm cho hắn tìm không thoải mái khu khu bình tĩnh bình tĩnh một cái phật m ô n đi bên này còn không có một cái phật m ô n mà chuyện luân vương cười ngẩng đầu ra hiệu trong đám người vô thiên hình như có nhận thấy cũng cười cùng hai người làm đáp lại có ý tứ gì tây phương quỷ đế triệu văn hòa vẫn có chút không quá minh bạch vô thiên tham gia không tham gia tiệc rượu lại cùng như lai cùng nhiên đang có quan hệ gì chẳng lẽ còn có thể thay thế phật môn tại trong tiệc rượu làm một lần thẳng hề hay sao khu khu có thể còn nhớ rõ đại đế nói tới độc quyền một chuyện truyền luân vương hướng phía tây phương quỷ đế t r ừ n g mắt nhìn ánh mắt bên trong cực điểm ám chỉ tây phương quỷ đế có chút ngây người chọt bừng tỉnh bất quá nhưng lại gánh thầm n g phật môn tốt đồ vật nhưng có không ít liên quan tới độc quyền xin chúng ta làm lại như vậy không quá mất chút cái này có vấn đề gì vừa mới ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao như lai cùng nhiên đang không nguy bản này chính là chúng ta muốn tại tiệc h rượu bên trong sớm lộ ra sự t ì n h phật môn đã không người trình diện kế toán được hay huống hổ đã có đạo pháp bí thuật thống kê quá rừng giả tự nhiên là ai xin đó chính là ai dù sao đều là phật môn muốn c á i cọ đó cũng là bọn hắn phật môn nội bộ sự t ì n h tây phương ủy đế ngay vậy hai mắt lập tức chừng đến như t r ô n đồng lỗ nội tâm giờ phút này chỉ muốn nói quả nhiên không hổ là ngươi chuyển luân vương luận âm người vẫn là ngươi n h à chương hai trăm mười ba du khách m n g tưởng hương sơ thể nghiệm hắc kim hộp đêm là đô thị giải trí bên trong một tòa tập giải trí xã g a o vung l ỏ n g các loại làm một thể tính tổng hợp kiến trúc đương nhiên cũng là thuộc về xa hoa nhất giải trí tiêu phí nơi trốn nơi này đã có ghế dài quay rượu cũng có người biểu diễn đ i ệ n đã có tư ẩn hội nghị phòng cũng có ca múa biểu diễn đại hội trận ca n h ỉ vạn hội nghị kết thúc mỹ mãn lục tục no ngoe nhân viên rời sân hoặc tiếp tục mua sắm hoặc ở trong thành đi dạo được không khoái hoạt mặc dù hồng hoang đổi một vị người nói chuyện nhưng ở bên trong tầng dưới chốt nhân viên xem ra chuyện sự tình này cùng mình sinh hoạt quan hệ lại cũng không lớn khác nhân có cần phải tới thể nghiệm một cái mậu tường hương đợi chút nữa mà đám tia du hồn tan tầm vị trí thế nhưng là không tốt、cướp. giải mộng phòng cửa hàng trưởng tại cửa ra vào nhìn xem lui tới tại đường đi cửa hàng các du khách cách ra như như mặt trời ánh nắng t i ế u dung chủ động mời trào lên sinh ý ha ha ta cùng các ngươi nói a đến đô thị giải trí không đi mộng tưởng hương thể nghiệm một phen sẽ phải đi một chuyến buồng công đi nương tựa theo xinh đẹp khẩu tài cùng chất lượng quá cứng phục vụ các loại đặc sắc giải mộng phòng trước lập tức liền sắp xếp lên nửa tin nửa ngờ đội ngũ thực tế liên quan tới giải mộng phòng phục vụ những n à y đến từ tam giới các nơi các du khách đã sớm nghĩ kỹ tốt thể nghiệm một phen đáng tiếc tết trung nguyên ngày đầu tiên du hồn tập thể nghỉ xếp hàng nhân số thật sự là quá nhiều một chút có thể thể nghiệm đến mộng tưởng hương may mắn quả thực là không có mấy cái liền hỏa tình mê viên nỗ cựu công chúa tại ca nhi vạn hội nghị kết thúc về sau liền thật sớm đến nơi này bất quá thời khắc này cựu công chúa cũng không có hưởng thụ song phục vụ sau đắc chí vừa lòng ngược lại lại là khuôn mặt nhỏ hừng đỏ to như hạt đậu g i ọ t nước mắt không ngừng từ khỏe mắt lan xuống dị hiệp tỷ tỷ ngài liền dàn xếp dàn xếp nhà lại để cho ta tại mộng tưởng hương chơi trên hai canh giờ nhà ta cho ngươi gấp đôi hương hỏa tổng được chưa lân ra ôn nhu trương tiểu ca ôn tổn lễ độ đại sư mình hoặc bắt cơ chí tiểu sư đệ ngạo tiểu bụng hắc thần bí nam. A -a -a. ngươi vẫn thêm lúc ta liền đã trái với quy định hào muộn muộn đã nói xong cái cuối cùng canh giờ đâu ngay vậy cựu công chúa khuôn mặt nhỏ càng đỏ mấy phần nhưng vẫn là hai tay c u ấ n lấy nhiếp tiểu thiến cánh tay không ngừng tả hữu lay động vẫn không muốn dễ dàng bung tha vậy liền cái cuối cùng canh giờ có được hay không liền cái cuối cùng canh giờ không được cái cuối cùng canh giờ á địa phủ có phòng trầm mệ quy định tỷ tỷ tốt vậy liền lại đến cái cuối cùng canh giờ ngươi cũng không muốn trái với quy định sự tình bị địa phủ biết rõ a cựu công chúa giảo hoạt cười nói nhị hiệp tiểu thiên lập tức không nói gì tuốt ra hỏa vừa mới còn một cái tỷ tỷ tốt tỷ tốt ỷ t gọi hiện tại liền bắt đầu uy hiếp đúng không hừ hừ đã như vậy, vậy coi như đừng trách nàng tâm oan chắc giá gấp mười tiền vé vào cửa nhất tiểu thiến lãnh gốc đáp a n g y lại sẽ không quá mắc tiền một tí ngươi đây quả thực tại công phu sư tử ngoạm cựu công chúa che lấy ví tiền của mình liên tiếp lui về phía sau ba bước đồng dạng lộ ra một mặt vẻ không thể tin mặc dù nàng là cao quý xích diễm vương t r i ề u công chúa ngay bình thường trong nhà tiền tiêu vặt không thiếu được nhưng cũng không chịu nổi gần nhất hương hỏa giá cả không hợp thói thường a cái này một đợt gấp mười tiền vé vào cửa thanh toán hãn tiểu kim khố xem như triệt để có thể chạy con chuột nha h ữ h g vậy ngươi liền nói muốn hay không đi mộng tưởng hương a nhất tiểu tiến dương dương đã ý tiểu tử hôm nay không đem trên người, người cuối cùng một khối linh thạch cuối cùng một sợi hương hỏa móc sạch sẽ coi như nàng cái chủ cửa hàng này thất trách cựu công chúa do dự mãi cuối cùng vẫn là không chịu được các loại lý tưởng hình nam thần dụ hoặc ngoan ngoan trả tiền hoan thiên h ỉ địa đi thể nghiệm thất làm đi ra cửa hàng một khắc này cựu công chúa lần thứ nhất ý thức được mình nguyên lai、like、là lại như vậy nhỏ khó trong lòng âm thầm hạ quyết tâm trở về liền cùng đại sư tỷ học tập cho giỏi quản lý tài sản thuận tiện giúp t r ợ phụ vương quản lý một cái sinh ý tạm biệt nàng thân yêu nam thần nhóm chờ tỷ mội mà về nhà góp nhặt tốt tế nhuyễn lần sau lại đến nàng nhất định phải tại mộng tưởng hương chơi thông khoái bị ép khô túi tiền không chỉ là một vị cựu công chúa liền liên ngày bình thường vắt c h ả y ra nước ma tu nhóm đối mặt mộng tưởng hương dụ hoặc cũng đều là nhao nhao lấy ra chính mình trong túi chữ vật chân tàng vốn ban đầu nhìn xem tự mình sư phó toàn thân chỉ còn lại một đầu lần quần cộc cùng một đỉnh đấu đ ồ n g đen trang bị mới đóng vai mục trần cả người ngu ngơ tại chỗ cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất liên liền trong ngực tiểu khô lâu đầu cùng cụt một tiếng lăn xuống trên mặt đất t ù n g ngục cùng ngục lăn đến đường phố chân hắn đều có chút bừng tỉnh chưa tỉnh. không phải sư phụ ngươi đây là bị người cất sạch hắn là nơi này vẫn là một nhà hát điểm mục trần một mặt cảnh giác cốt ma lão tổ lại là một tay bị hắng nôn vô k�� q u a y đầu hướng về giải mộng phòng lão bản ném lấy một lời xin lỗi ý ánh mắt nơi này cũng không phải h ấ p điểm chờ ngươi lại lớn lên một chút sư phó tại ma ngươi n g thể nghiệm ở trong đó mỹ rượu đi đi đi ta đi trước tìm sạp hàng ăn hai cái đồ đệ ngươi mời khách mục trần t xin hỏi bái cái giả mà không đứng đắn vi sư nên làm như thế nào trực tuyến các loại rất cấp bách phát g i á c được tự mình đồ đệ kia ánh mắt quái gì cốt ma lão tổ vội vàng giải thích hoa con ngươi kia cái gì ánh mắt ta đây chính là vì tu luyện sư phó ngài không cần giải thích ta hiểu ta hiểu mục trần nhẹ gật đầu hai viên tính trẻ con ánh mắt lại là giống như đem hết thẻ đều đã xem xấu không phải liền là song tu nha nhân chi thường t ì n h không có gì lớn bất quá sư phụ lần sau ta vẫn là đường đến nhà này phục vụ cấp bậc quá thấp cũng quá đắt cốt ma lão tổ nghe khoe miệng co quắc một trận quay một cái tiểu đồ đệ sợ não nhưng cũng không có lại giải thích hiểu lầm liền hiểu lầm đi dù sao là tự mình đồ đệ kỳ thật thể nghiệm m ộ n g tưởng hương phục vụ cốt ma lão tổ thật đúng là không phải là vì hưởng thụ thuần túy là vì tôi luyện tâm cảnh để cho mình tâm cảnh càng thêm viên mãn phòng ngừa tâm mà sinh sôi phong bê trí nhớ của mình trải qua thê thảm nhất h n g trần cọ dừa l i kỳ thật cốt ma lão tổ là bị thần ma sân thi nấu bên trên tia vượt ngoại tà ma tùy tiện câu lên đối thủ dục nghiệm phát cuồng càng đánh càng mạnh quỵ dị thủ đoạn hù dọa làm một địa phụ từ trung phấn cốt ma lão tổ rõ ràng biết rõ tại tương lai cùng vượt ngoại tà ma liên hệ có thể sẽ dần dần trạng thái bình thường hóa dù sao chỉnh chiến vạn giới khẩu hiệu đều gọi ra Thá c ngay bên ị thai n kình bà âm nhạc nhìn xem trong sàn nhảy nhiệt tình không bị cản trở tuổi trẻ nam nữ nhóm quan vũ chép miệng một ngụm vãng sinh tử lại vẫn có chút không thả ra ở bên nhiệt tình mạnh mẽ lớn mật trên thân còn con vẹo mặc co sập đỡ lệ quỷ sai phục sức các thư làm y nữ tranh thủ thời gian cho quan vũ rượu trong chén rất đầy quan tâm phục vụ quả nhiên là để cho người ta tìm không ra một điểm mà bệnh đại tướng quân ở tiền tuyến chống cự tà ma lao khổ công cao trở lại ta cái này đô thị giải trí liền cùng trở về tự mình tự nhiên là làm sao dễ chịu làm sao tới từ lâu tới phóng túng mà nói không sai nhị ca sao phải nói những n à y mất hứng lời nói đại đế mời khách nhiều như vậy món ngon màu mỡ đều không trận nổi miệng của ngươi t r ư n g phi lông mày đứng đấy liếm lấy một vòng khoan hậu b ằ n ngôi nắm lên bàn ăn thượng thanh mùi thơm khắp nơi và ngóng ánh một mảnh toàn bộ gà mở ra huyết bùn đại khẩu một ngụm liền đem cái này thịt gà ăn chỉ còn lại có cái đùi gà nhị ca ta nơi này còn có đầu đùi gà cho ngươi thật vất vả có chút thời gian nghỉ ngơi chớ có lại nói những cái kia đ ủ rũ lời nói q u ấ y dày mọi người hào hứng tiện tay tiếp nhận đùi gà nhìn xem hóa thân thao thiết tam đệ cùng kia đến vừa đi vừa về về không ngừng mang thức ăn lên rút lui bàn nhân viên phục vụ không hiểu ở giữa quan vũ liền có loại nâng chán xúc động mất mặt thực sự quá mất mặt tiền tuyến tiếp tế thiếu hưng ơ hỏa ngày bình thường mọi người có thể b ó t thì b ó t những n à y từ thế gian bảy đồ cúng điện phẩm không nói trăm năm chưa thấy qua một lần cũng thuộc về xa xỉ phẩm hàng ngũ mưa ác dù đây đều là sự thật nhưng đến từ tam giới các phương nhân sĩ đều tại hán đại hán mặt mũi còn cần hay không nhị đệ chớ có tinh thần như thế căng cứng nơi này là đô thị giải trí mà không phải tiền tuyến chiến trường địa phủ đã thịnh tình khoản đại chúng ta cũng là khó được hào phóng một lần nhưng chớ có không biết tốt xấu lưu bị trái sợi ắt thứ là mỹ nữ phải ôm hồ yêu lớn mỹ nương khuôn mặt trên m ô i đỏ càng là ấn ký có thể thấy rõ ràng còn n ữ a nói ta đánh nhiều năm như vậy cẩm phóng túng phóng túng thì thế nào tam đệ ăn xong không đi ta đi đón lấy n ả y tiếp lấy múa đêm nay ta nhất định phải hào hào hưởng thụ một chút được rồi Đại ca, ta nghe ngươi. Lưu bị cầm bình rượu, miệng ca, cầm cầm ta tay trong nghe bình bên ngầm lòng hán, dẫn tay cầm gà Lưu rượu, bị quan y t r ư phi, cứ như vũ ậ y chen phóng trong sàn đẻ, phóng túng đứng lên、tư. Quan vào v tư. đại, mua thật sự là có chút chịu không được cảnh vật chung quanh quan vũ dứt khoát đem biến hội đưa tặng hai đầu h ắ c kim trí tôn ôm vào trong lòng đem trong chén vãng sinh tử i hướng một hơi cạn sạch liền ly khai phòng hắn quyết định đi tiểu hội cái khác địa phương dạo chơi vừa mới ra cửa phòng hắn liền gặp hai vị đạo sĩ ăn mặc g i hỏa chính là không chịu nổi tịch mịch thanh phong cùng trang sáng hai người trông thấy quan vũ mới đầu ngược lại không có gì phản ứng đặc biệt cứ việc quan vũ người cao ngựa lớn, lớn. t hắc ậ t rất dài dâu dịa rất là đẹp m t Nhưng, hai người hai h hề ư a cũng kim h h ô n g p ả loại kia quan, quan t â trí ư ớ n n g g mạo o bề tôn hiện tại thế nhưng là thân phận cùng địa vị biểu tượng càng đừng đề cập trong đó tăng cường hồn thể cường độ công hiệu sau này tiếp người lái khách ra ngoài hiền thánh không đốt hai cây có không sai bản thân bức cách. bức c rượu rượu bên trong rượu có thể không sai tôn lao quân kim đồng ngân đồng một chút yêu vương thần tiên cũng ở đó đánh cờ nói chuyện phiếm luận đạo đây thanh phong cũng là tranh thủ thời gian bổ cứu quan vũ nghe vậy lúc này mới thoáng yên tâm chỉ là đánh cỏ uống trà nói chuyện phiếm luận đạo Là là so、h ắ nơi ngược l này v quả nhiên cùng trước đó ồn ào cùng quần ma loạn vũ khác biệt tới đây thần tiên yêu tu vô không nói nôn lưu nhã ít rượu chầm dốc hoặc chén trà lẫn nhau đụng đột xuất chính là một cái nhàn nhã thanh tĩnh bất quá quan vũ nhưng cũng rất nhanh phát hiện ở trong đó máy khỏe những người này vì sao phần lớn hai hai ngồi đối diện bàn cờ bên cạnh cất đặt lấy hắc kim trí tôn quan vũ giống như nghĩ tới điều gì ngạc nhiên nói không phải là tiền đặt cược thanh phong gật đầu cũng không giấu diếm không sai chính là tiền đặt cược nếu là lấy nhã cờ kết bạn lấy hương hỏa là cược liền rơi xuống khuôn sáo cũ còn có d è m pha bên trong tầng dưới chót tu sĩ chỉ ngại hắc kim trí tôn trường tiểu hội này địa phủ mỗi người cũng đều đưa hai cái lấy ra làm tiền đặt cược vừa lúc phù hợp quan vũ thốt giá hỏa các người hai cái này đạo nhân trong lòng điểm này tính toán nhỏ nhặt đúng thật là đánh rung động đùng đùng bất quá nếu là như vậy h ắ c kim trí tôn hắn quan vũ liền thu nhận h ắ c kim trí tôn hắn mặc dù có nhưng cái này đ ồ vật ta cũng chê ít không phải nếu là vận khí làm chủ trò chơi thì cũng thôi đi nhưng luận đánh cờ hắn quan vũ hành quân bảy trận nhiều năm từ luận mưu kế vẫn là tương đối không tệ hôm sau khu công nghệ quan vũ đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm yên lặng đứng tại đám người phân đôi không nói một lời t i ế t hầu nhấp nô không h i ể u trực giác miệng khô lời khô vô ý thức s ờ tay vào ngực một trận tìm tòi lại là sờ soạn cái tình mình hồi tưởng đến đêm qua đủ loại giờ phút này quả nhiên là hận không thể h n g hàng phiến chính mình hai bàn tay quả nhiên là nhất thời tham nghiệm gây đầy bàn đều thua hắn chỉ nhớ rõ chính mình sắp xếp quân b à y trận kinh nghiệm m ư ờ i phần lại quên đi nhàn vân giá hạc tiên thần nhóm còn không có một cái không tinh thông kỳ đạo quan vũ thất vọng mất mát lại nói cả chi tham quan đội ngũ theo phong đô trình diện mà chính là xuất phát di động không giống với cả nghị vạn hội nghị dò số chỗ ngồi đối với khu công nghệ tham quan địa phủ thái độ là tùy ý tự do có thể đến cũng không đến cũng không có cưỡng chế tính yêu cầu thực tế đại đa số khách quý cũng không có cái nhu cầu này du lịch đô thị giải trí hai ngày hai đêm thời gian này còn còn thiếu rất nhiều đương nhiên cái người nếu như cần chương ó t ể h hai trăm mười lăm độc quyền địa bàn nữ hoa nương lương phục hy tiền bối hiến viên tiền bối thần nông tiền bối còn có đến từ phương tây tiếp dẫn chuẩn đề tiền bối ân còn có thông thiên tiền bối các người cái này đột nhiên đến thăm địa phủ đ ú là âm thiên cho ưu n giới vậy mà g tử nói quá lời có can đảm nói ra thiên đạo bất công hồng quân không đức bình định lập lại trật tự càng là đạt được đại đạo lọt mắt xanh nghiễm nhiên đã là đi tới chúng ta phía trước câu này tiền bối nhưng không dám nhận nữ hoa nương nương cười lắc đầu khỏe mắt liếc qua không lưu dấu vết liếc nhìn đội ngũ cuối cùng nhất tu vi đã rơi xuống đến thái ớt cảnh giới hồng quân nói chuyện cũng là cực kỳ k h á c h khí mảy may không có bảy thánh nhân ra đỡ cái trước dám tại địa phủ trên đầu sĩ diện dũng sĩ đ ấ m máu hạ tràng thế nhưng là để cho người ta khó mà co i nhẹ huống hồ hiện nay phong đô không chỉ có đại đạo lọt mắt xanh cẳng có đại đạo khâm ban cho hỗn độn trí bảo xưng được một câu đại biểu đại đạo đều không đủ đối mặt phong đô tập thiên địa súng ái vào một thân nam nhân a dám nói một câu m ạ n phạm lời nói nữ hoa nói rất đúng chúng ta cũng không dám tiếp nhận câu này tiền bối mong rằng âm thiên tử thu hồi phục hy cũng là tiến lên một bước mở miệng nói thấy mọi người đều là gật đầu phong đô cũng không có cơ cầu đã như vậy chư vị đạo hữu liền mời đi theo ta mặc dù khu công nghệ còn chưa xây thành nhưng ở trong đó vẫn là có một chút đồ chơi nhỏ có thể đem ra cho các vị trưởng trưởng nhãn phong đô chia tay ra dẫm chân hướng về phía trước ở vào đội ngũ phía trước nửa cái thân vị chậm dại hướng về khu công nghệ cái thứ nhất khu triển lãm mà đi mắt nhìn thấy cự ly cái thứ nhất khu triển lãm càng ngày càng gần mấy vị thánh nhân ánh mắt ra hội cuối cùng ánh mắt rơi vào phục hy c h i n thân phục hy là nhân tộc thánh nhân chuyển thế trước đó càng thêm nữ hoa h u y trưởng quan hệ nhất cứng rắn tự nhiên là muốn cái thứ nhất mở miệng phúc hát mặc dù chút không tình nguyện nhưng vẫn là hỏi âm thiên tử tựa hồ rất để ý những này ngoại vật nghe nói còn muốn vì thế tăng thêm một cái mới bản g danh sách không biết có thể là thật phong đô yên lặng cái này đã biết sao tin tức rất linh thông mà không tệ đang có việc này có thể kỹ càng triển khai nói một chút thứ không gì không thể phong đô cười gật đầu nói độc quyền bảng phàm là tam giới kỹ thuật loại phát minh đều có thể thượng truyền nói xin độc quyền đây là đối tam giới chúng sinh sáng tạo cái mới năng lực cổ vũ cùng bảo hộ bất luận cái gì kỹ thuật mới chỉ cần thượng truyền m à nói có được cái người hoặc thế lực độc quyền những người khác một khi chưa trao quyền má tư hãn vận dụng hoặc cải biên kỹ thuật mới đều đem nhận thiên đạo thẩm phán bản g danh sách này tại toàn bộ tam giới d u n g thử đây chẳng phải là nói sau này các môn các phái công pháp đều nhất định muốn cùng ngược ra chuẩn đề khẩn trương này làm sao có thể phật môn vốn là nghèo cái này nêu là lại đem áp đáy hỏng bí tịch phật kinh công hiến ra đến còn thử lại cái gì ta nói qua là cưỡng chế tính sao phong đô trừng mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vô tội thấy chúng thánh nhân thần thái xứng sở có chút không rõ ràng cho lắm phong đô giang tay ra chớ nhìn ta như vậy chúng ta nói làm việc có thể cùng thiên đạo không đồng dạng xưa nay sẽ không ép buộc cùng chèn ép người khác sẽ chỉ mang theo mọi người cùng nhau phát tài làm giàu bất quá nếu như lựa chọn không lên truyền sẽ phải chú ý kỹ thuật mới giữ bí mật công tác sau này tam giới ai trên nói t r u y ề n hưởng kỹ thuật mới kỹ thuật mới độc quyền vậy liền thuộc về người nào ta nâng một cái tương đương đơn giản ví dụ phật môn hướng nói thượng truyền ngũ lôi pháp thu được ngũ lôi pháp phát minh sáng tạo độc quyền sau này đạo môn chỉ cần còn dám chuyển ngũ lôi pháp cùng đem đối ứng ma đổi hai sáng t ạ o đạo pháp chưa phật môn trao quyền đều đem coi là xâm phạm bản quyền xử lý t đám người cuốn hít một hơi hơi lạnh khiến cho đội ngũ phía sau c h u ẩ n thánh nhóm chỉ cảm thấy không khí nhiệt độ không h i ể u đều lên thăng lên mấy trên thông tin ê nghe là một trận khỏe miệng co giật tốt giá hỏa đã nói x o n g không ép b u c đây địa phủ dạng này chơi đạo môn phật môn ai còn d á m sách cự tuyệt hai chữ đạo giáo ngũ lôi pháp cùng hưởng còn chưa tính còn muốn bị phương tây phật môn truy cứu xâm phạm bản quyền nguyên thủy sợ không phải muốn chọc giận tại chỗ bạo tạc mắt nhìn xem bầu không khí dần dần có chút lạnh phục hy vội vàng cười lại hỏi âm thiên tử có thể kỹ càng nói một chút trao quyền nghe nói là lấy công đức là tính toán đơn vị theo ta được biết công đức cấp cho thế nhưng là từ thiên đạo trường khống cái này chỉ sợ có chút không làm được đi vì cái gì không làm được thiên đạo sẽ đáp ứng trừ khi thiên đạo nguyện ý để nói bao biện làm t hay đương nhiên chắc hẳn mọi người cũng không nguyện ý nhìn thấy loại này tình huống phát sinh dù sao nếu như địa phủ đồng thời gồm cả trọng tài và kỳ thủ sau này địa phủ nếu như xuất hiện xâm phạm bản quyền hành vi cũng liền cơ bản có thể đứng ở thế bất bại chư vị t h á n h nhân các ngươi nói đúng hay không phong đ ô giống như cười mà không phải cười nói nói như vậy như thế nào quyết định phải chăng có xâm phạm bản quyền hành vi quyền hành tại thiên đạo trong tay nữ o a nương, nương cười hỏi Phải, cũng không phải, cái ũ n không Phong đô tiến một bước giải thích nói, tại thiên g giải phải. thích thẩm h đô p tại đạo một làm bước ra n nhất định trước, h p ả ra v ă này minh giám thiên quy, khi lấy được nói cùng nhân đạo cộng đồng giám sát tán thực h sắc được sát t quy, lấy đạo n thiên h thể theo về sau, u mới có q làm việc. Sách. Cái này việc. Cái Sách. thiên đạo quyền bính bị g ọ t cũng không phải một điểm nửa điểm đây này nữ hoa nương nương nghe trong mắt tinh quang chớp liên tục cười nói nếu như là dạng này vậy ta ngược lại là không có ý kiến vô luận là ta sáng tạo phương pháp tu luyện vẫn là yêu tộc sau đó liền sẽ toàn bộ thượng truyền nói xin độc quyền bất luận kẻ nào muốn công pháp trao quyền chỉ cần cho cấp nước cũng là dễ thương lượng mặc dù nàng nữ hoa nương nương không thiếu công đức nhưng cũng không có nghĩa là nàng dưới trướng những người k h á c liền không thiếu công đức là cái tốt đồ vật đáng tiếc lúc trước hồng hoang cái đồ chơi này nhưng cho tới bây giờ không có có qua giao dịch thuộc tính thông tin ở một bên nghe làm thiên đạo phe phái một viên giờ phút này lại một chút cũng không có đứng ra giảng đ ổ i câu ý nghĩ ngược lại là liên tiếp gật đầu đối với phong đô loại này an bài cực kỳ đồng ý thiên đạo mà nói nhân đạo ba bên quyền lợi vốn là hẳn là lẫn nhau ngăn được thiên đạo trước đó làm sảng làm vậy chính là tốt nhất ví dụ phong đô mặc dù yêu cầu tam giới thế lực khắp nơi đem công pháp bí thuật đạo pháp toàn diện nộp lên nhưng cũng đem địa phủ trói buộc tại quyền lực lồng bên trong cái này tại thiên đạo hồng quân cầm quyền trong lúc đó quả thực là căn bản không dám tưởng tượng phục hy thần nông h i ê n viên ba người cùng nhìn nhau tất cả đều nhẹ gật đầu chúng ta cũng đồng ý n mình lại liền đem nhân tộc các đời bí tàng một lần nữa thu dọn một lần thượng truyền tại nói thông tin h ê cũng là ngay sau đó nói đạo môn bên này ta sẽ đi thuyết phục nghĩ đến vấn đề cũng hẳn là không lớn về phần tây phương nhị thánh vẫn còn đang do dự bên trong bất quá cũng liền tại lúc này nhân đăng cổ phật đầu đẩy mồ hôi hướng phía đám người chân đến không xong không xong vô thiên ngay tại đem phật môn ba mươi lăm bộ năm nghìn bốn mươi tám q u y ể n kinh thư thượng truyền nói chương hai trăm mười sáu các ngươi là cái gì t h á n h nhân cái gì này làm sao có thể chuẩn đề sắc mặt kinh hãi ma đầu kia sao dám như thế lấn ta phật môn các vị ta chờ còn chưa thương lượng ra kết quả kia vô thiên thượng truyền phật kinh có thể làm không đ ắ p số chư vị đạo hữu coi là như thế nào tiếp dẫn đạo nhân ánh mắt l i ế c nhìn đám người phát hiện h i ê n viên nữ hoa toàn bộ ánh mắt né tránh trong lòng không h i ể u chính là trầm xuống ông thiên tử kia vô thiên đ ư n g đội đ ư n g đội Ta b mặt khác sau này thánh nhân không chỉ có không cho phép tại trong hồng hoang xuất thủ mỗi trăm năm nhất định phải xuất ra chí ít một phần có thể đối ứng thánh nhân thân phận kỹ thuật mới mặt khác thánh nhân xin hoặc tham dự độc quyền chính là thuộc tại hồng hoang tổng cộng có tài phú tam giới người người đều có thể miễn phí tu luyện không có đủ giao dịch thuộc tính giống như nhìn ra trong lòng mọi người tâm tư nhỏ phong đô nói bổ sung đương nhiên các ngươi cũng có thể để trong môn đệ tử đợi phát bất qua cái tiền đề này là có thể trải qua nói xét duyệt thiên đạo giá mét át nhân đạo vân tâm như vậy nghiêm ngặt kia vô thiên là chuyện gì xảy ra tiếp dẫn đạo nhân ngạc như nói n tam giới đã có công pháp thu tiên bách nghệ kỹ thuật các loại vì để tránh cho bộ phận thế lực mạo danh xin đều là lấy thiên đình đạo giáo địa phủ yêu tộc nhân tộc các loại tập thể làm đơn vị tiến hành xin không phải cái này sao có thể có người mạo danh thay thế nhà cái này rõ ràng là không tin tưởng chúng ta không về phần thật không về phần chuẩn đề mặt mũi tràn đầy bi phẫn bất quá lời này vừa nói ra lập tức liền nhận được mấy đạo xem thường ánh mắt em đi nhân phẩm kém nhất liền hai người các ngươi nếu không phải phong đô vừa mới ngăn cản ngươi cái này chuẩn đ ề lao bức đèn thậm chí muốn nửa đường ly khai sợ không phải liền muốn làm như vậy à đáng lời phật môn xuất hiện vô thiên cái này dị loại còn có dựa vào cái gì chúng ta thánh nhân muốn ngôi trăm năm liền muốn tuyên bố một hạng kỹ thuật mới chuẩn bị mặt mũi tràn đầy khâm phục hơn nữa còn muốn miễn phí tại các người địa phủ trên điện thoại di động trực tiếp cho dù là những cái kia học nghệ không tinh ma tu nhưng cũng là kiếm đầy bồn đầy bát n à y làm sao đến chúng ta thánh nhân nơi này liền biến thành miễn phí rồi chuẩn đ ề đạo hữu n g ư ơ i cái này tư tưởng giác ngộ còn chờ đề cao a phong đô cầm lên đại đạo ban cho hỗn độn trí bảo ngọc giản tại trong tay có một cái không có hạ đung đưa cảm thụ được ngọc giản phía trên còn lưu lại đại đạo khí t ứ c chuẩn đ ề đạo nhân vội vàng lui lại hai bước bị h ù là trực tiếp trốn đến đại huynh tiếp dẫn đạo nhân phía sau bây giờ phong đô mặc dù không phải thánh nhân nhưng lại đại biểu cho đại đạo ý chí t r o như g ngọc g tay i thế nào hồng h hoang thánh nhân g i là của có ngươi thiên địa lập tâm là vạn dân lập bệnh là vạn thánh kế tuyệt học là vạn thế mở thái bình mới là thánh nhân chỉ đạo các vị thánh nhân lại là cái gì thánh nhân các ước mối t h á n h nhân vẫn là vô năng t h á n h nhân trở thành t h á n h nhân về sau lại đối hồng hoang làm ra nào trọng đại công hiến hồng hoang biến thành bây giờ cái dạng này các ngươi những n à y t h á n h nhân trách nhiệm không thể trốn tránh ta nghĩ chư vị đạo hữu cũng không muốn bước kia hồng quân láo tổ theo gó ta nếu là không nguyện ý gánh chịu t h á n h nhân nghĩa vụ vậy liền sớm muộn lui ra tới hồng hoang ưu tú hậu bối không biết có bao nhiêu phong đô thanh âm bình thản n g ữ khí lại là dần dần băng lãnh ánh mắt như điện có đại đạo lôi đỉnh tại ông ninh quanh người có pháp tắc xoay quanh gieo họ tráng lấy uy thế cho dù là thanh nhân cũng không có một cái dám cùng chi đang đối mặt xem đều nghiêng đi m hoặc là như phạm sai lầm học sinh tiểu học xấu hổ cuối đầu phong đô không lưu tình chút nào dừng lại công kích cho những n à y hồng hoàng các thánh nhân tam quan mang đến trước nay chưa từng có xung kích hồng hoàng thánh nhân tư tưởng giá trị quan hoàn toàn là bị hồng quân lão chủ cái này lão già cho triệt để mang lại ra đã nói đã đương ra làm chủ vốn có dư độc tư tưởng hắn nhất định phải cho dọn dẹp sạch sẽ tay cầm hôn đồn trí bảo ngọc giản hắn liền đại biểu cho đại đạo hắn liền xem ai dám làm cản chờ mặc hồi lâu chờ mặc những n à y thánh nhân tán đồng không tán đồng lời hắn nói là một chuyện nhưng thái độ tuyệt đối là cho đúng chỗ tiêu độc quyền thiết trí cái tối cao trăm năm ngày quy định lại là cớ gì nha phục hy yếu hót nói trăm năm về sau đây chẳng phải là tất cả công pháp bí tịch toàn bộ cùng t hưởng rồi còn không hiểu chưa đây là vì khích lệ chúng ta không ngừng xuất r a kỹ thuật mới đây nữ hoa nương nương cười trăm năm về sau nhà ai không có cái mới hạch tâm giữ nhà bản sự vẫn còn tiếp tục ăn bám bản vậy liền chú định xuống dốc đi nữ hoa nương nương lời nói để cái khác thánh nhân đều đều nhịu chặt lông mày thốt ra hỏa cái này toàn bộ tam giới nội quyền chỉ phong rốt cục thổi tới bọn hắn những n à y thánh nhân trên thân sau đã nói xong hồng quân lão tổ khẽ đ ả o mọi người tốt thời gian liền đến nữa nha này làm sao c ũ n g đã nói xong không đồng dạng a cái này nói nói là hết t hệ thương lượng đi nhưng đối thánh nhân hạn chế lại càng lúc càng lớn không giới hạn chế xuất thủ càng phải cầu mỗi trăm năm miễn phí hướng hồng hoang tuyên bố một hạng kỹ thuật mới hơn nữa còn miễn phí quả nhiên là nghiệp chứng nha k i a vô thiên việc này chư vị đạo hưu cho rằng nên xử lý như thế nào tiếp dẫn đạo nhân lúc này yếu đất nói khu khu đây là phật môn nội bộ sự tình ở chỗ này trò chuyện chỉ sợ có chút không hợp quá phù hợp a nữ o a nương, nương giống như cười mà không phải cười nói chính là là được vô luận là mới phật môn vẫn là phật môn ai không biết rõ đều là các ngươi hai người làm ra sự t ì n h phục hy cười trên nỗi đau của người khác cười nhiều lắm là chính là các ngươi phật môn cho các ngươi chính phật môn giao một bút phí độc q u y ề n chứ sao chuẩn đề tiếp dẫn nhìn xem một đám xem náo nhiệt ánh mắt hai người trực tiếp tê nghe một chút nghe một chút đây là tiếng người hay không thật sự toàn bộ nhằm vào bọn họ phương tây phật môn chứ sao theo lý mà nói cái này đích xác là phật môn nội bộ sự t ì n h ta đích xác không nên nói cái gì phong đô ho khan hai tiếng nói tiếp bất quá cân nhắc đến tương lai hỏng hoang sẽ lấy xây dựng kinh tế toàn thể phát triển thành chủ bất luận cái gì đấu tranh đều đem khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong không thể đem mâu thuẫn nhỏ quyết đại liên quan tới mâu thuẫn xử lý nhất là độc quyền xâm phạm bản quyền hành vi nhưng tại đối ứng thiên quy thiết lập s o n g sôi về sau tìm thiên đạo tiên hành phán quyết bực này việc nhỏ tìm thiên đạo có phải hay không có chút không tốt lắm c h u y ệ n đề thanh âm không hiểu trọn dạng ánh mắt lại là không ngừng hướng thông tin phương hướng nhìn đó chính là thiên đạo chuyện phải suy tính vô luận là thành lập như phạm nhân đại lý tự đặc biệt cung cấp người đánh giá đúng sai cơ cấu vẫn là tự mình đến sau này tam giới liên quan tới độc quyền xâm phạm bản quyền kiện cáo chú định không thể thiếu đây cũng là các n g ư ờ i thiên đạo thánh nhân cơ bản nghĩa vụ thông tin khoan thai thở dài hờ h ư ớ n gật g đầu nói chuyện sự tình này ta sẽ cùng trong nhà hữu điệu cùng mã hộ nói Trưng thời thoại, tự tu tu hương nội quyền điện linh mang không gian bao khỏa, vô luận là nữ sân ngôi, vẫn là nam trong Điện càng Đại đại. kiểu mới phủ hạ phẩm khỏa, phi kiếm, đều có thể chứa vào trong đó. Điện thoại càng phối Địa bảo, bao vô là là vào kiếm, có cấp công cảm gọi năng, sử dụng này công năng liền có thể kích hoạt hương xa lái tự động lấy khẩn cấp tránh hiểm hình thức đi vào bên cạnh ngươi hóa thành hỏa lực thập t ú c chiến tranh thành lũy vì ngươi hộ giá hộ tống chúng ta kiểu mới điện thoại càng là phối hợp có từ địa tiên tri tổ người ký tên đầu tiên trong văn kiện khai thác tam giới địa thư hướng dẫn sau này chư vị tu sĩ xuất hành đem từ đây cáo biệt lặt đường chỉ cần tay cầm một cái điện thoại phối hợp hương xa liền có thể thực hiện tam giới triệt để v ẫ y vùng chúng ta địa phủ kiểu mới điện thoại đã chân chính thực hiện xa xa dẫn trước xa xa dẫn trước xa xa dẫn trước khu công nghệ địa phủ điện thoại sản phẩm mới b u i trình diễn thời trang sở giang vương kích tình p h ấ n khởi sắc mặt đ ỏ bừng chính không để lại dư lực giới thiệu địa phủ sắp đẩy ra địa ngục hỏa cấp cao điện thoại dưới đài địa tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử cười râu ria đều nhanh vảnh lên lên, trong lòng đã là vui không biên giới cái gì là bài diện địa thư hướng dẫn có thể tại địa phủ trong điện thoại di động làm phe thứ ba phần mềm mà tồn tại đây chính là hắn địa tiên chỉ tổ bài diện càng không muốn nói trong đó lợi ích hưng phấn không chỉ là địa tiên chỉ tổ đ ế từ tam giới ngũ hồ tứ hải khách quý nhóm cũng đều là hai mắt lóe tràn đầy tình tiểu mới địa ngục hỏa điện thoại đơn giản k h ố c đắp chết cái gì thời điểm lên cung ta nhất định phải mua một đài còn có thể cùng hương sa tiến hành số liệu ở giữa hố động sao lên cung tuyệt đối phải mua chính là hy vọng giá cả không nên q u á quý nếu không vi tiền của ta coi là thật có một ít ăn không tiêu nha a t ố t như vậy phục vụ giá cả quý một điểm tính là gì nhìn xem đạo môn phát triển bao nhiêu năm xuất hành vẫn là phi kiếm hồ lô quá lảo đúng vậy a đúng a sau này đi ra ngoài liền túi chữ vật đều không cần có điện thoại di động cùng hương sa đạo môn mua bán những cái tia rác rưởi a y còn dùng a có người vui vẻ có tâm tình người ta liền chỉ còn lại phức tạp thông tin mặc dù không quan tâm đạo môn phát triển như thế nào dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa đạo môn hiện tại đã coi như là nguyên thủy cùng thái thượng đương ra làm chủ căn bản không có hắn cơ tay múa chân địa phương nhưng nhìn xem địa phủ liên tiếp xuất ra mới mẹ đồ chơi nhất là kiểu mới điện thoại di động ra mắt phối hợp dâng h ư ơ n g xe đạo môn xin h ý quả thực là muốn trực tiếp từ dễ rút lên phù khí hai phương diện nếu không lập tức theo vào hoặc là làm ra cách tân vốn có thị trường tất sẽ bị địa phủ chứng cứ đơn cử đơn giản nhất ví dụ túi chữ vật khả năng này là tu tiên thường thấy nhất pháp bảo nhưng hiện tại địa phủ điện thoại đều có chứa được vật phẩm công năng ai còn cần túi chữ vật húng chi địa phủ đẩy ra hương xa đừng nói đến từ tam giới các phe nhân viên thèm nhỏ nước dãi h á n vị này thánh nhân cũng có loại mua một kiện cất giữ xúc động mà lại hương xa xuất hiện đối với tu tiên giới đánh nhau hình thức cũng là một loại trước nay chưa từng có phá vỡ đối mặt b ố c hỏa gắt lịnh phi kiếm như thế nào sắc bén đều có chút không dùng được nha khu, khu đạo môn lúc này thế nhưng là thật sự có phiền phức đi thông tin tiện tay đem khu công nghệ hình tượng cho vân trung tự truyền đi qua cũng không nhìn đối phương gửi tới dông dài lời nói quay người cười n h ạ t nói âm thiên tử cái này địa phủ đối đạo môn nguyên bản chiếm cư thị trường có thể nói là chuẩn bị mười phần a không có cạnh tranh liền không có tiến bộ thị trường là rất công bằng khác h nhân cuối cùng sẽ ưa thích tân tiến hơn ưu tú hơn sản phẩm phong đô khỏe miệng mang theo không hiểu ý cười thích hợp cạnh tranh hoàn toàn chính xác cần thế nhưng là hiện tại linh thạch cùng hương hỏa hối đoái so thế nhưng là không hợp t ố i thường có chút quá mức cứ thế mãi cái này chỉ sợ đối hồng hoang trình thể hoàn cảnh ảnh hưởng khá lớn a cứ việc thông thiên rất không muốn nói những lời này nhưng tiểu đối đều cầu đến hắn bên này cuối cùng vẫn là phải có điểm biểu thị không có cách nào Linh、Thạch、cùng hương hòa không bình Thạch hòa đạo ẳ n vân chúng Như lên hương g giá hối cho có chút vô kế khả thi.、Như、thế hào đoái đã đem so, ảo làm vô có tử t kế hòa giá cả, tạo thành nhất rõ rệt kết quả chính là rõ kết quả đạo môn tăng à này là mà là i tại vi giảm giá Loại hối đoái phải sản so trên lớn cũng không định, trường chọn. môn trị. ta thể quyết thị t phạm Đạo lựa bị có thêm một bước chính mình sản phẩm tại trên thị trường hạch o tâm sức cạnh tranh loại này hư cao giá cả đương nhiên sẽ không tiếp tục bao lâu phong đô nói như thế giống như nghĩ tới điều gì quay người vừa nhìn về phía tây phương nhị thánh đúng rồi sau này phật môn cùng thiên đình hưng hỏa đem không cho phép trực tiếp nạp tiền nhập địa phủ trong điện thoại di động cũng sẽ lấy thị trường làm chuẩn có ý tứ gì chuẩn đề đạo nhân trong lòng hoảng hốt không hiểu cảm giác có chút không đúng nói một cách khác bất luận cái gì từ địa phủ lấy ra hương hỏa muốn tại một lần nữa nạp tiền trở về sẽ là cùng linh thạch một cái đ ạ i ngộ phong đô nói tiếp dẫn đạo nhân trừng mắt nhìn chỉ cảm thấy tâm can từng đợt còn đau không thể a không có cần thiết này đi cái này mọi người hương hỏa không đều đồng dạng nha cái này thế nào còn đi thị trường đâu chuẩn đề đạo nhân cũng là liên tục k h á c tay một mặt hoảng sợ không phải hắn sợ hãi thật sự là linh thạch cùng hương hỏa hối đoái so hiện tại quá khoa c h ơ n g chút hương hỏa bản chất hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt phong đô đầu tiên là công nhận nhẹ gật đầu chọn lại nói thế nhưng là ta địa phủ hương hỏa đã có thể mua điện thoại di động lại có thể mua hương xa còn có thể mua sắm tv các loại rất nhiều sản phẩm thiên định hương hỏa phật môn hương hỏa lại có thể làm những thứ gì hương hỏa giá trị mặc dù nhưng giá cả lại là từ thị trường quyết định không tiến bộ vậy cũng chỉ có thể bị thu gặt phong đô thanh em nhật nói lại là giống như ác ma nói nhỏ nghe tây phương nhị thánh khắp cả người phát lệnh thị trường là tàn khốc chư vị nếu như không muốn bị thị trường đào thải vậy liền hào hào trở về thao luyện môn hạ đệ tử đi. toàn bộ tam giới không có không kết thúc đạo thống chỉ có không xứng t r ư ớ c thánh nhân vẫn là câu nói kia hồng hoang rơi vào tình cảnh như thế thánh nhân làm cầm đầu qua phong đ ô thật đúng là không có mở một điểm cho đùa thực tế chuyện sự tình này hắn đã sớm muốn làm nhưng cũng tiếc trước đó hồng quân lão tổ vẫn còn hắn muốn làm một ít sự tình cũng đều chỉ có thể là thu liễm đối với phật môn cùng thiên đình một chút vụ trộm tiểu động tác vô duyên vô cớ chiếm địa phủ tiện nghi hắn đã sớm k ó chịu tín đồ cung phụng cho phật môn cùng thiên đình hương h ỏ a cũng không đi địa phủ số sách nhưng lại vô duyên vô cớ tại cọ lấy địa phủ lưu lượng dùng cái này để mở rộng sức ảnh hưởng của mình đương nhiên điểm này lực ảnh hưởng địa phủ cũng không phải không thể tiếp nhận nhưng luôn luôn hơi một tí từ địa phủ lấy ra một số lớn hương h ỏ a đối với địa phủ hương h ỏ a quản lý lại là một loại càn tay nhất là thiên đình cùng phật môn kiếm lấy hương h ỏ a chiếm cứ địa phủ bao gồm hương h ỏ a tổng lượng rất lớn một bộ p h ậ n lúc cái này bản thân liền là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình Thế l đối hồng hoang phát triển tiến hành nhiều phương diện thảo luận đầy đủ trao đổi riêng phần mình ý kiến dù cho lời đàm luận đề là nặng nề tràn ngập mùi thuốc súng nhưng cuối cùng vẫn đạt thành tương đối nhất chi ý kiến tranh mạc không loạn theo nếp bình quyền tăng trữ to đủ để khái quát toàn bộ hồng hoang phát triển sau này nhạt dạo thượng tầng đạt thành trung nhận thức tầng dưới nguyên bản các phương duy trì căng cứng không khí rất nhanh liền có điều làm dịu đám người lấy phong đô làm trung tâm lẫn nhau vừa nói vừa cười phàn đàm nhưng mỗi người càng nhiều lực chú ý vẫn là đều đặt ở chung quanh trên sân khấu thân nhiệm không ngừng liếc nhìn hận không thể đem địa phủ tất cả tiêu thụ sản phẩm toàn bộ nhìn thấu cũng ghi t ạ c trong đầu ta xem cái này biểu hiện ra hương sa tựa hồ ngoại trừ công kích cùng phòng ngự tựa hồ còn có thể làm máy chơi game âm thiên tử có thể hay không giải thích một chút thông tin nhìn xem trên sân khấu m ặ t mát mẹ thư làm ý nữ cái khác kia từng chiếc h ư ơ a cũng là không khỏi cảm thấy một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ nơi này bị biểu diễn ra h ư ơ a lại cùng những cái kia lui tới quỷ môn quan cỗ xe lại có chức năng mới địa phủ cái này linh bảo đổi mới tần x u ấ t cũng quá nhanh một chút đi trước mắt những n à y bị biểu diễn ra cỗ xe vẫn còn thí nghiệm giai đoạn chỉ là bán thành phẩm tạm thời cũng không chuẩn bị hướng ra phía ngoài bán ra phong đô cũng không phải tư tàng chỉ t h í c h đáp dù sao giấu cũng giấu không được tây phương nhị thánh đều tới địa phủ chỗ nào còn trông cậy và có cái gì bí mật ngươi liền không sợ một ít người chép khu khu tham khảo thông thiên hảo tâm nhắc nhở ánh mắt lại không ngừng hướng tây phương nhị thánh phương hướng n ắ m đi tiếp dẫn cùng chuẩn đề trực tiếp là giả bộ như không nhìn thấy hoàn toàn chuyển đầu sang chỗ khác không có việc gì không sọ đã xin độc quyền phong đô khoan thai cười một tiếng thông tin trầm mặc đ ố n g nhiên vỗ c h á n hô to m ắ c lửa tuốt h ra hỏa vừa mới hàn huyên nhiều như vậy là hồng hoang là và dần càng là làm cái độc quyền địa bảng để tất cả thế lực không thể không đem tự mình bản lĩnh giữ nhà toàn bộ giao ra kết quả người tại chỗ này đợi ra đây thông tin nghiêm trọng hoài nghi phong đô đưa ra độc quyền bảo hộ dự tính ban đầu huống hồ thị trường cần cạnh tranh không có cạnh tranh lại ở đâu ra tiến bộ phong đô giọng nói vừa chuyển lại nói vất quá có cạnh tranh nhưng hợp tác cũng chú định không thể thiếu mấy vị có cần phải tới tham quan một phen ta địa phủ khai thác thứ hai khoản trò chơi thuận tiện cũng tâm sự trò chơi hợp tác vấn đề đối mặt phong đô đột nhiên m ờ i thánh nhân tất cả đều gật đầu quả nhiên là không có nửa điểm trần trở địa phủ s á o lộ nhiều đường đi giá hoàn toàn chính xác không giả nhưng kiếm tiền tốc độ cũng là thật nhanh không chỉ có địa phủ trong năm này kiếm đầy bùn đầy bát hương hỏa bên trong lẩn chứa thần đạo khí t ứ c quả thực là phiêu đẳng khắp cả u minh giới các nơi cho dù là chữ hương thất tầng tầng phong ấn lại vẫn là chống cự không nổi hương hỏa điểm điểm bên cạnh để lọt những cái kia đi theo địa phủ tán tu hoặc là có mậu dịch vãng lai m ô n phái thời gian đừng đề cập nhiều phong quang thứ nhất khoản trò chơi anh Linh Vinh quang. mặc dù đối với tiên thần mà nói chỉ là đồ chơi nhưng mỗi ngày t r ầ mê m đi vào tu sĩ đơn giản không biết có bao nhiêu làm thánh nhân cho dù là tây phương nhị thánh cũng rõ ràng minh bạch anh linh vinh quang thực tế mặt hướng thụ chúng bất quá là phạm nhân thôi như vậy cái này thứ hai khoảng chân chính mặt hướng tu sĩ trò chơi thì càng đáng giá chú ý theo phong đô trong tay đại pháp lực vận chuyển chư vị thánh nhân cùng bên cạnh vương mẫu c h ấ n nguyên tử các loại truyền thánh chật cảm thấy trước mắt ánh mắt trở nên hoảng hốt qua trong giây lát toàn thể tầm mắt trong lúc đó liền vì một trong biến đây là hồng hoang tam giới kia chúng ta bây giờ là tại trong hỗn độn không đúng nơi này nhưng không có vô tự hỗn độn khí thức đây cũng là cùng loại ta phật môn huyễn mộng giới địa phương cẩn thận quan sát trước mắt cái này phiên bản thu nhỏ hồng hoang tam giới vẫn là cùng hiện thực có rất nhiều chi tiết khác biệt vì cái gì chúng ta phật môn chỉ có một cái linh sơn nhiều như vậy phật sơn miếu vũ đâu đám người tả hữu châu đầu ghé thai xì sao bàn tán đợi cho trong đội ngũ thanh em huyên náo tạm thời yên tĩnh phong đô tay phải hứ nhất một cái cùng loại hồng hoang siêu cấp giản lược bản tiểu thế giới liền biến thành quan đoàn bay tới trong mọi người chư vị đây chính là ta địa phủ sắp đẩy ra trò chơi hậu trường hiện tại mời chư vị dựa theo nhắc nhở ghi vào đem đối ứng thỏa mãn yêu cầu công pháp đan dược pháp khí mới theo sau đó ta liền trực tiếp cho các ngươi tổ chức một trận tiểu tiểu thi đấu hữu nghị làm nói rõ như thế nào phong đô khỏe miệng mang theo ác thú vị t i ể u d u n g thuận tiện còn cung cấp hòa đạo các vị yên tâm tâm bất luận kẻ nào tiến vào trò chơi đều bắt đầu từ số、0. trong hiện thực tu vi công pháp bí tịch đều sẽ bị phong ấn cấm chỉ ngoại trừ tại trong trò chơi lấy được cái khác hết t h ạ đều không cho phép sử dụng tại trận này trong trò chơi đại la chuẩn thánh bạo truy thánh nhân cũng là tương đương có khả năng đi mọi người đều là trơ mặc nhìn về phía phong đô mắt thần cách bên ngoài quái dị cái gì trò chơi có thể phong ấn thánh nhân tu vi ai dám hiện trường bạo truy thánh nhân thật sự cho rằng tất cả mọi người giống ngươi phong đô đồng dạng điên cùng sao ngược lại là thông tin ánh mắt hơi sáng ý niệm khẽ nhúc ních liền điện song đối ứng tin tức càng là đề nghị kia nếu không chúng ta cược một điểm gì đó a không được không được phương tây cùng khổ thực sự không bỏ ra nổi tiền đặt cược chuẩn đề trực tiếp c ự tuyện tiếp dẫn đạo nhân cũng là mặt mũi tràn đầy xấu cự bởi vì hồng quân rơi đài trước không có đứng mức đội lần này tổn thất đã đầy đủ lớn cái này cái gọi là thi đấu hữu nghị thấy thế nào đều giống như một cái khắc hố、Sách không có điểm tiền đặt cược kia ha không không có ý gì rồi thông tin không thú vị nhất miệng cũng liền tại lúc này trấn nguyên tử một mặt cười t ủ n g tìm đi ra đám người chứ vị thánh nhân chúng ta không bằng liền lấy mười đầu hắc kim trí tôn làm tiền đặt cược như thế nào như thế phương tây hai vị thánh nhân hẳn không có ý kiến a đám người hắc kim trí tôn là cái gì đồ vật mọi người tại đây tự nhiên là biết đến bản thân giá trị cũng không cao nhưng lại bởi vì địa phủ làm ra đến chỉ đưa không bán thể nghiệm thẻ cùng kể các loại tỉnh hoài cố sự trong lúc vô hình đem c ũ khô bán làm hoàng kim giá hiện trường vị kia không phải t r u y n thánh hắc kim trí tôn dù cho đắt đi nữa cũng bất quá là mưa b ụ i nhưng cái này không phải liền là lôi kéo bọn hắn cho địa phủ hắc kim trí tôn tuyên truyền miễn phí đánh quảng cáo sao thánh nhân cũng rút hắc kim trí tôn chưa nói đây tuyệt đối là tốt đồ vật chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh kia vương mẫu nương nương cũng bắt đầu muốn che mặt trong lòng mang theo xem thường ánh mắt lại là không ngừng tại phong đô cùng chân nguyên tử trên thân vừa đi vừa về di chuyển tựa hồ muốn nhìn được hai người này ra mặt đến t ộ t cùng d à y bao nhiêu như thế cũng được thông thiên sờ lên cái cảm ánh mắt lại nhìn về phía tây phương nhị thánh lần này hai vị hẳn là không ý kiến gì đi ở đây tổng sẽ không có người liền hắc kim trí tôn đều rút không d ậ y nổi há c h ủ đề tiếp dẫn đạo nhân há to miệng giờ phút này quả nhiên là phi thường muốn nói hắn không hút thuốc nhưng sự tình đều đến cái này tình trạng lại cự tuyệt nhưng là không còn ý gì cũng là đành phải gật đầu theo mọi người tại đây toàn bộ ghi vào tin tức đám người tương đương tự giác liền riêng phần mình phân ra một sợi thần niệm trước mắt cái này nho nhỏ một cái áp xúc bản hưởng hoang có thể không chịu được bọn hắn chân thân tiến bảo theo tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi diễn phần mình một sợi thần niệm hoàn toàn dung nhập trước mắt mini bản trong hồng hoang đám người chỉ cảm thấy thần niệm trong nháy mắt bị ngăn cách chủ thể tạm thời đã mất đi đối thần niệm k h ô n g chế xuất ra hạt dưa rượu ngon đám người x u ố n g lại cùng một chỗ lấy thượng đế thị giác quan sát trận đấu này rất có loại đấu d ế tức thị cảm lại nói thông thiên tràn đầy phấn khởi bắt đầu trò chơi phát hiện cùng bản thể cắt ra liên hệ cùng toàn bộ thế giới đối với hắn trùng đ i ệ áp chế cùng phong ấn cũng là không chút phật lòng ngược lại là dôi dôi chân nhấp nhấp chân, nhẹ cả tương quen thuộc suy nhược chính mình kích động muốn tìm người luyện tay một chút Sau đó, hắn liền nhìn thấy chuẩn đề trước mắt lập tức hiện lên một vòng hướng quang một cái phật sơn vô ảnh cước trực tiếp bị thông tin ê cho sử r a chuẩn đề còn tại quen thuộc trò chơi giao diện đột nhiên chỉ cảm thấy cái hót đau đớn một hồi thân thể càng lạnh như ngã lộn nhào bay ra ngoài một gương mặt mo không giữ lại chút nào bắt đầu lao t r ù i tấm trượt năm sáu mét lúc này mới khó khăn lắm dừng lại nói thì chậm khi đó thì nhanh cũng liền t ạ i chuẩn đề bước chân đạp một cái vừa bỏ lên vô ý thức d ố i xuất thủ tựa hồ chuẩn bị thi triển một chút pháp thuật gì phát hiện hoàn toàn không có hiệu quả lập tức sừng sốt một cái trong mắt nhìn xem thông thiên cách mình càng ngày càng gần chuẩn đề đạo nhân con người đột nhiên rụt lại há mồm liền chuẩn bị giải thích nhưng không ngờ thông thiên không biết từ nơi nào móc ra cùng một chỗ tảng đá trực tiếp cứng rắn nét vào chuẩn đề miệng bên trong các hầu cá mắt đá háng liên tục l ư ợ c điểm đạ kích một bộ động tác nước chảy mây trôi thông thiên càng là tiếp lấy liên tục đóng cọc c ớ c pháp như mưa rơi rơi xuống chuẩn đề chớ có trách ta a ta cũng không muốn trò chơi đã bắt đầu mọi người hiện tại thế nhưng là b ệ n nhân khoan hay nói thánh nhân trung vi là thánh nhân cho dù là tuân thủ quy tắc tất cả siêu phạm năng lực toàn bộ hạn chế đối với thân thể trưởng khống độ cũng là so phạm nhân mạnh hơn nhiều nghe thấy động tính chạy tới tiếp dẫn đẩy ra chẳng biết lúc nào đã x u ố n g lại một vòng đám người miệng c ư ơ n g chen lần tiến đến ui thông tin ê n g ư ơ i đang làm gì trò chơi còn chưa bắt đầu đây nghe thấy tiếp dẫn lời nói thông tin ê lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng chân đem trên mặt đất đầu đều bị hắn dâm vào hố sâu chuẩn đề đỡ dậy thông tin ê một mặt hối hận chuẩn đề à, chuẩn đề n g ư ơ i làm sao không nói sớm trò chơi không có bắt đầu n g ư ơ i làm sao lại không nói sớm đâu chuẩn đề một đôi bi phận ánh mắt nhìn tròng chọc vào thông tin chuẩn đề khí quả thật là toàn thân đều đang không ngừng run dậy ta nói ta nói ta nói ngươi cái mãi mãi cái chân thông tin ê ta nói cho ngươi đợi chút nữa mà trở lấy nhìn ta không đem ngươi phân đều đánh ra đến đạnh lấy tạp nhạp đầu ổ gà cùng xưng nhanh thành heo mặt mò chuẩn đề thật vất vả đứng lên nhìn xem x u ố n g lại c h u vi ý mắng xem trò vui lắm người nếu như không phải có trò chơi bắt đầu bảo hộ cơ chế chuẩn đề đoán chừng giờ phút này đều muốn nổ nhìn ngươi mở bên h ì n hiện trường có một cái tính một cái, đợi chút nữa mà cũng đừng nghĩ chạy phá phỏng thật phá phỏng liên liên p ậ t môn lễ nghỉ cũng không để ý há mồm liền ra mắng còn c ự bẩn trò chơi bên ngoài thông tin đã bắt đầu cười khoan hay nói mặc dù thần n i ệ m phân thân cùng bản t ô n ý nghĩ cùng tính cách thường thường có chỗ khác biệt nhưng loại chuyện này hắn sớm muốn làm n g h e bên thai hô hô tiếng cười chuẩn đề quả nhiên là nghĩ một cái chính đáng ngang một cái trái chính đạp liền x ô n g tới cùng thông thiên hảo hảo lý luận lý luận người nào a đây là cùng lúc đó trong trò chơi theo thời gian chuẩn bị tính theo thời gian là không thân ở tại địa phủ vãng sinh đài đám người chỉ cảm thấy địa phủ lục đạo luân hồi xuất hiện một cốt o lớn hấp lực thân thể không tự chủ bị dẫn dắt toàn bộ bị hút vào lục đạo luân hồi cùng lúc đó mỗi người trước mặt đều có đầu thai hồng hoang vạn tộc tuyển hạng giao diện chủng tộc đều không khác mấy cũng không có gì tốt chọn. thông thiên trực tiếp lựa chọn nhân tộc sau đó chính là nơi sinh lựa chọn ở chỗ này thông thiên ngón tay tại kim nao đảo cùng phật môn linh sơn hai nơi địa phương do dự hai giây cuối cùng du du thở dài được rồi phật môn hai cái con lựa chọc thật muốn đối đầu quả thực có chút ăn thiệt thòi ta còn là ra tay trước dục một đoạn kim nao đảo thông thiên vừa mới rơi xuống đất ánh mắt khôi phục cũng cảm giác được tương đương không thích hợp tiên bước chân rất nhiều hơn nữa còn rất gần hỏng bét chẳng lẽ phương tây con lựa chọc chuẩn bị tới đây đánh len ta thông thiên trong lòng kinh hãi cùng lúc đó quan sát hiện trường trò chơi thông thiên nhìn xem tự mình trên kim nao đảo kia lít nha lít nhít chạy ngược chạy xuôi lục tung mười mấy người khỏe miệng không hiểu cũng có chút có g ắ p không phải nữ hoa ngươi có phải hay không thành tâm nhằm vào ta ngươi không h ả o h ả o đợi tại ngươi nữ hoa cung thì ta kim nao đảo bên này làm gì thông thiên cảm giác mình bị người nhằm vào lại nói hắn không phải liền là đạm chuẩn đề mấy cất sao các ngươi cái gì thời điểm cùng con l ừ a chọn quan hệ đều tốt như vậy rồi rõ ràng vừa mới xem kịch không đều rất vui nha tìm công pháp tìm mỹ tịch tìm đan dờ ca toàn bộ tam giới ai không biết rõ kiếm của ngươi sát phạt nặng nhất trò chơi nếu là bắt đầu từ số 0, đó là đương nhiên là trước đoạt kiếm của ngươi nếu để ngươi lại đi kiếm đạo thành công cái kia còn có chúng ta chuyện gì nữ hoa nương nương mặt không đỏ hơi thở không gấp trả lời càng là đương nhiên thậm chí lý do đều phi thường c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến thông thiên cũng không biết nên như thế nào phản bác mặc dù những lời này có chút thổi phồng trị ngại nhưng hắn làm sao lại một chút cao hứng cũng không có đây không về phần thật không về phần toàn bộ kim nao đảo tài nguyên mặc dù không thiếu nồng độ linh khí càng là nồng đậm nhưng cũng không chịu nổi mười mấy người hh nhà kim nao đảo mặc dù là thông thiên quê quán nhưng thông tin ê giờ khắc này ở trong trò chơi lại là khá chật vật lục soát nửa ngày đừng nói công pháp bí tịch đạo pháp liền liền một thanh kiếm đều không có sở đến cũng liền tại một cái vứt bỏ nhỏ trong đan phòng mò tới một cái bổ khí đan tại một gian ngồi xuống nằm trong phòng sờ soạn một cái phát giày miễn cưỡng xem như bắt đầu l u y ệ n khí trò chơi mặc dù coi trọng nhất định tính chân thực nhưng nên ra tốc quá trình tất nhiên sẽ ra tốc bởi vậy thông tin ê ngược lại không có cảm thấy có cái gì không đúng thậm chí cảm thấy có chút may mắn bởi vì hắn vừa ra cửa lại gặp phải một người quen vương mẫu đây không về phần đi ngươi cũng tới đoạn bớt nói nhảm chơi t a i địa bảo người có duyên mà có được đem trên người bảo vật lấy ra vương mẫu giờ phút này tay cầm trường kiếm kiếm hoa ẩn ẩn lưu chuyển trên thân càng là kìm quang l ử n g lánh các loại linh kiện thông tin ê không nói hai lời quay đầu bước đi một bên dưới chân dưới chân lao nhanh không ngừng hiểm mà lại hiểm trốn tránh sau lưng đâm tới phong lệ kiếm khí bên hai mơ hồ càng là có thể nghe thấy buôn lôi thanh âm buôn lôi kiếm pháp thông tin ê không cần nhìn liền nhận ra dù sao hắn vừa mới ghi vào số liệu lại không khỏi trong lòng càng thêm bị p h n cỏ liền gái này phá kiếm pháp có cái gì tốt tức chương hai trăm hai mươi trò chơi hai ba sự tình thông tin ê khả năng chưa hề không nghĩ tới chính mình sẽ trên kim lao đảo có như vậy chật vật một ngày vương mẫu nương nương đành lén chỉ là bắt đầu hai người đưa tới động tĩnh rất nhanh liền đưa tới chú ý của những người khác hồng hoang sinh linh khả năng làm khác không được nhưng đấu pháp cái nào không phải một đỉnh một đ ầ u cho dù là bắt đầu từ số không từng cái cũng là sát tâm cực nặng cứ việc mới vừa tiến vào trò chơi còn đối với trò chơi một ít quy tắc cũng không phải rất rõ ràng nhưng bên thắng chỉ có một cái lại là sự thật đã như vậy có thể trước đào thải một cái đối thủ mạnh mẽ kia tất nhiên là sẽ không bỏ qua thông tin thúc thủ chịu trói đi ta chuẩn đề đến vậy có phi điệu vút không mà đến s ắ c nhọn gáy gọi để thông tin ê chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức thân hình càng làm ấ y cái l à o đảo h i ệ n nhiên đây là chúng một loại nào đó sóng âm công kích một cái bay nhẹ vượt rào cản thông tin ê nhìn trước mắt gần trong gang tấp sửa đổi liền chuẩn bị trở về đầu đối chuẩn đề lại trào phúng một phen nhưng lúc này mắt d ư ơ n g mắt một nhìn thông tin ê vốn là sắc mặt khó coi giờ phút này lại là khí cười c ầ u t h í chuẩn đề nữ o a ngươi có muốn hay không nhìn xem trên đầu ngươi danh tự viết là cái gì ló như vậy chứ là mắt của ta mủ vẫn là ngươi mắt ngủ còn có chữ sao thật có lôi không chút chú ý ha ha ha nữ hoa hơi có vẻ lúng túng thu cánh đắp xuống một gian nóc nhà không coi ai ra gì vớt vớt chính mình màu đỏ như lửa lông tóc cứ như vậy nhìn xem thông thiên dựng thẳng lên dễ ngón rưỡi nhảy sườn núi đi nhưng cũng không tiếp tục truy trải qua vừa mới d o xét toàn bộ kim ngao đảo rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần bích dù cùng khu kiến trúc coi như có chút tốt đồ vật thông qua liên tiếp nuốt luyện khí đan ngẫu nhiên dừng lại ngồi xuống tu luyện nữ hoa cảnh giới bây giờ đã là đi tới luyện khí hậu kỳ vì truy sát thông thiên mà từ bỏ phát dục liền lộ ra cực kỳ không có lời lại nói thông thiên xương cốt đứt gãy cái gì lại là không thể h i ể u trò chơi sơ kỳ phát dục thời gian giây phút tất đoạn một khi bị thương lại nghĩ đuổi theo thay đổi thứ nhất vậy coi như khó khăn thông thiên đã cơ bản không cấu thành uy hiếp trò chơi bắt đầu ngoại trừ lựa chọn rơi xuống đất kim nao g đảo hơn mười vị lão lục phần lớn người dự thi bắt đầu đều lựa chọn chính mình tại hồng hoang vốn có phúc nói trận mặc dù địa đồ rất lớn tiêu chuẩn một ván trò chơi một vạn người tham gia dự xài nhưng trò chơi vừa mới bắt đầu liền xuất hiện giảm quân số hơn nữa còn không phải tới từ kim nao đảo cái này để cho người ta thật bất ngờ thần nông tiền bối ngài đây là phong đô sắc mặt c ổ a quái vừa mới hắn hơn phân nửa lực chú ý đều tập trung vào thông tin ê chật vật thân ảnh bên trên thật đúng là không chút chú ý thần nông là thế nào bị loại Hiên viên, Phục Hy trên mặt bất động thanh sắc, thực tế thủ trưởng đã làm mau đem đuổi một miếng thịt cho nha, Thần chút cạnh hai thương. nhiễu, phá viên, đuổi miếng giật tới. giận liếc cười liền cười đi, biệt nội quái kim trên lên, bên động vụn trưởng xuống nông bạn Muốn cũng đừng vị sắc, Có có sắc có tức mặt bất tế trộm một tứ tứ mặt suất tâm đột làm mau đem ma Bị xấu. đã đỏ đ sao. qua ý ý liền ngã rồi đường đường thanh nhân liền cái này còn có tâm ma s ầ m lấn cái này chỉ sợ có chút khó đi nghe vậy trấn nguyên tử nhìn chằm chằm hồng hoang bên trong t i ể u thế giới chỉ biết rõ trong ngũ trang quan khổ tu chính mình t r ậ t cảm thấy thật to không ổn hắn ghi vào công pháp linh bảo phẩm chất cao có t h ấ p có vốn cho là sẽ ở ngũ trang quan kết quả ngoại trừ tìm tới cái nhân sấm quả lông đều không có mò được trước mắt trên thân không có mấy cái đạo pháp hộ thân pháp bảo càng là vụn vặt mấy món liền cái linh bảo đều không có chỉ dựa vào điểm ấy gia sản đừng nói tâm ma có thể hay không tu đến kim đan đều là vấn đề không phải cái này không đúng rồi trấn nguyên tử đột nhiên bừng tỉnh thân ông ngươi làm sao cảnh giới nhảy nhanh như vậy giết yêu tâm bảo cộng thêm một chút xíu kỳ ngộ đã đều có kỳ ngộ vậy ngươi thế nào chết đều nói là nhất thời không quan sát quên tu hộ đạo thuật thân ông ngữ khi có chút không kiên nhẫn thật là cái đề tài này liền không qua được đúng không trấn nguyên tử khó trách cảnh giới tăng lên nhanh như vậy làm nửa ngày liền ánh sáng tăng lên tu vi không tăng lên đạo pháp cấp bậc lạ ngươi sợ không phải cái tu tiên ngớ ngẩn thông qua quan sát đoạn thời gian này mặc dù trò chơi tiến trình không hề dài nhưng mọi người cũng đều đã hiểu rõ toàn bộ trò chơi một chút cách chơi tu tiên công pháp hộ đạo thần thông bí tịch có phẩm giai cùng đẳng cấp phân chia phẩm giai càng cao tu tiên công pháp có thể tu luyện hạn mức cao nhất cũng liền càng cao phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tốc độ cũng liền càng nhanh phẩm giai càng cao hộ đạo thuật pháp uy năng tự nhiên cũng liền càng lớn vô luận tu tiên công pháp vẫn là hộ đạo thần thông tại hồng hoang nổi danh động tiên h phúc địa đạo chẳng đều có tỷ lệ tìm ra tới cái này sát xuất nha chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu mà liên quan tới công pháp cùng thuật pháp đẳng cấp tăng lên cũng chính là cái gọi là độ thuần t h ụ ngoại trừ khổ tu ngồi xuống luyện tập bên ngoài còn có thể thông qua săn giết g i ã ngoại yêu thú tà ma thu hoạch được điểm công đức thông qua tiêu hao trong tay điểm công đức phương thức đối tượng thân công pháp cùng thuật pháp đẳng cấp tiến hành bạo lực khắc kim thăng cấp đương nhiên ở trong quá trình này sẽ có cực lớn tỷ lệ thu hoạch được tương đối đẳng cấp cao công pháp cùng thuật pháp bất quá muốn thu hoạch được tam giới đứng đầu nhất công pháp vậy thì nhất định phải tham gia đ ỉ n h cấp thịnh hội thí dụ như nói hồng quân giảng đạo bản tọa hồng quân có cảm giác tại thiên địa là phản hồi đại đạo dưỡng dục tri ân hiện tại nam chiêm bộ châu giảng đạo ba ngày người có duyên có thể đến chi trong trò chơi thông tin nghe bên thai kia thanh em quen thuộc lại xa lạ lưu truyền tam giới quay miệng không hiểu có q u á c một trận nam c h i ê m bộ châu g i ả n g đạo ta hiện tại chính là một cái trúc cơ tiểu tu sĩ đi đâu đi ngay à. giờ phút này thông thiên đầy mặt vết bẩn trên thân y phục hoa lệ đã là còn thừa không có mấy chỉ còn lại có mấy cây vải làm che giấu dùng nơi nào còn có nửa điểm thánh nhân uy nghi từ trên xuống dưới hiện niên h tựa như là một cái g i ã nhân thật sự là nghiệp chứng à. lại nói người khác rơi sườn ú i không đều là hắn là nhặt chút gì tuyệt thế bí t ị c h sao sớm biết rõ trước đây ngay tại vách núi phía sau giấu một điểm thông thiên cảm giác chính mình suy ngây người n h ả núi bằng vào đối t ư thân vi rượu không chế thông tin ngay lúc đó tâm tình quả thực là hỏng bét cực độ nguyên bản mấy cái đan dược liền giải quyết sự tỉnh chỉ có thể dùng linh thảo thương thế trên người kéo hồi lâu làm cho hắn hiện tại miễn cưỡng mới tu tới trúc cơ kỳ thông tin ê quả nhiên là lần thứ nhất rõ ràng ý thức được hậu tiên sinh linh tu nói là như thế nào gian nan chương hai trăm hai mươi mốt tu tiên máy mô phỏng đương nhiên đoạn đường này vượt mọi trông gai thông tin ê cũng không phải không có chút nào thu hoạch cho dù là tại giá khu phát triển tài nguyên cũng sẽ không thiếu bao nhiêu thậm chí ở một mức độ nào đó phong phú hơn thông tin ê đã không nhớ rõ mình đã học tập bao nhiêu loạn thất bát tao đạo pháp thần thông có phật môn la hạ quyền có đạo môn ngũ lôi pháp liền liền ma môn một chút cả môn đạo thuật đều có hiện tại theo hắn phía sau liền có mấy trăm con khô lâu binh còn có hàng ngàn con lanh lợi cơm thi trên tay càng là cầm vạn hữu viên thông thiên không có gì ngoài một thân giả vờ có chút khó coi phô trương ngược lại là có đủ nhưng đều không có gì chứng dụng những này ma đạo thủ đoạn cũng liền tại đẳng cấp thấp giai đoạn x í n h một chút năng lực tiếp tục tu luyện con đường tiếp theo là càng phát ra khó đi nếu không phải hắn chỉ là đem một chút nghiệp chướng nặng nghề yêu ma luyện chế thành thủ hạ có tốt chỉ sợ trên thân quả nhiên là liền một điểm công đức đều tồn không dưới y h ỉ a đây là cái gì thông thiên nhìn xem thủ hạ khô lâu binh lấy tới lại một bản công pháp bí tịch lông mày có chút dâng lên chỉ gặp yêu bịa xếp địa viết cứng cấp hữu lực mấy chữ long tượng chân ngục công tàn thông tin ma sát cái n t h cảm đột nhiên rất muốn nhìn vận công pháp này toàn bộ khác biệt tại hồng hoang chủ lưu cảm lộ thiên địa chí lý phương thức tu luyện long tượng chân ngục công hoàn toàn chú trọng tại nục thể khai phát càng có một loại t h u kệch bá đạo vẻ đẹp thông tin ê cơ hội là không chút do dự liền phế đi một thân tu vi bắt đầu chuyển tu lên mới công pháp trò chơi bên ngoài thông tin ê ánh mắt cổ quái nhìn về phía phong đô ta hoài nghi ngươi muốn để cho ta giúp ngươi thí nghiệm công pháp mà lại ta có chứng cứ không giống với trong trò chơi hắn một sợi t h ầ n nhiệm không phân rõ tốt xấu làm thanh nhân hắn nhưng làm ộ t chút liền nhìn ra cái gọi là long tượng c h ấ n ngục công rất nhiều lỗ hồng chỗ thậm chí còn có một ít ông nói gà bà nói vị địa phương trong hiện thực nếu quả như thật theo cái này đến luyện tuyệt đối chết bất đắc kỳ từ tại chỗ thánh nhân sẽ không coi là cái này trò chơi chỉ là vì cho tam giới sinh linh vui của a phong đô khẽ cười nói vẫn là nói thánh nhân coi là công pháp bí tịch không cần thực tiễn nghiên cứu liên quan tới dùng trò chơi đến thực tiễn hắn phát minh sáng tạo phong đô là một chút cũng không có che giấu thậm chí hắn còn muốn cổ vũ những người khác cũng làm như vậy cái này thứ hai khoản trò chơi nếu là vì mặt hướng tu sĩ ngoại trừ giải trí bên ngoài càng có luyện minh mục đích tam giới đạo thuật thần thông tự nhiên là càng nhiều càng tốt nhưng người cái này biên công pháp cũng quá cậu thả một chút thông tin che mặt rất có loại thâm niên lập trình viên nhìn tân thủ viết dâu hiệu tức thị cảm đã ngươi đều nói c ậ u thả cái kia hẳn là không ngại ta địa phủ mượn đạo môn thái hư giới dùng một chút ta phong đô hai mắt nhắm lại khoe miệng h i ệ n hiện nụ cười g à o hoạt liên quan tới đạo môn gần nhất một năm đang khổ luyện nội công sự tình hắn nhưng là rõ ràng không thể lại rõ ràng đối với đạo môn cảnh giác hắn càng chưa bao giờ có nửa phần buông lỏng đây cũng không phải nói hắn đối đạo môn có bao nhiêu căm thủ thực tế phong đô trở về về sau cơ bản liền không có nhằm vào qua ai chỉ là một vị kiếm tiền mà thôi sở dĩ đối đầu bất quá là cạnh tranh thị trường tất nhiên kết quả đạo môn p ậ t môn đều là như thế sở dĩ cảnh giác đạo môn là bởi vì vân trung tử ngay từ đầu liền nhận rõ chuyện bản chất lựa chọn khoa học kỹ thuật tự cường con đường mà đem đối ứng phật môn biểu hiện còn kém rất nhiều luôn muốn trộm gian dùng m ạ n h lưới lại không biết trước đó trốn khóa tại độc quyền địa bản g ra mắt về sau muốn phát huy tiền nhiều hơn đi bổ sung cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu ngươi hiểu hiện tại đạo môn ta nói chuyện cũng là không thế nào dễ dùng thông thiên đạo hỗ trợ chuyển một lời tổng được chưa về phần còn lại vấn đề ta nghĩ tại địa phủ hương hòa trước mặt cũng sẽ không là cái vấn đề lớn gì phong đ â cười cười một mặt hiền lành dù sao đạo môn gần nhất tư kim hẳn là tương đương khan hiếm ta địa phủ chỉ là thuê thái hư giới song phương lẫn nhau lấy cần thiết cớ sao mà không làm khu khu kia cái gì ta ngoảnh lại thử một chút ta bây giờ nhìn trò chơi nhìn trò chơi ha thông tin ê cười ha hả liên quan tới chuyện này thế nhưng là nửa điểm cam đoan cũng không dám đánh đạo môn thời gian không dễ chịu hắn cũng không muốn cái này thời điểm loạn chỉ huy hừ hừ trò chơi có gì đáng xem một ít người mặt ngoài là thánh nhân sau l ư n g thế nhưng là tu luyện ma đạo công pháp nữ hoa giờ phút này sắc mặt tương đương không dễ nhìn ánh mắt nhìn về phía tây phương nhị thánh trong lòng đã đang do dự chuyển này ra địa phủ về sau muốn hay không bộ bao tải gõ một côn uyuu i i nói chuyện cần phải giảng chứng cứ a cái gì gọi là ma đạo ta đây là chính nghĩa của n đầu biết hay không chuẩn đề một mặt n ạ o n g h ề giờ phút này trong trò chơi hắn ngay tại đại s á t bốn phương khác biệt với thông thiên phía sau đi theo khô lâu c ư ơ n g thi chuẩn đề phía sau lại là giã ngoại các loại hùng thú quả nhiên là đi một đường thu một đường t o ạ c kỵ tại hồng quân lão tổ giảng đạo địa điểm hắn trực tiếp là dẫn theo minh mông đung đưa đại quân xâm vào giang đạo địa điểm vốn là binh giá tất tranh phát bảo bí tịch đều là đính cấp có năng lực tự nhiên đều đi cái này lập tức trực tiếp bị chuẩn đề một người cho bao vây trang diện kia coi là thật gọi một người n g ự a n g ự a lật t r ù n g hợp đi ngay đạo toàn bộ bị chuẩn đề cho một người co bị loại nữ hoa phi thường xui xẻo chính là một cái trong số đó tâm tình vào giờ khắc này tự nhiên là nửa điểm cũng tốt không được đấu pháp liền đấu pháp bắt nhiều như vậy tọa kỵ là mấy cái ý tứ nô lệ ta yêu t ộ c ngàn vạn như thế có tổn thương thiên hòa chỉ pháp còn dám nói không phải vai môn tà đạo nữ hoa nương nương khó thở nếu như ta nhớ không lầm tại các ngươi yêu tập nội bộ những cái kia không có linh trí giá thú cũng không xem như đồng loại cũng đồng d ạ n g là các ngươi đồ ăn ta làm sao không nhớ rõ những n à y linh trí chưa mở ra thú cái gì thời điểm thành ngươi yêu tộc một phần tiếp dẫn lúc này một mặt cười t u ẩ n tìm mở miệng yêu tộc xã hội tam quan cùng nhân loại là có rất nhiều chỗ khác biệt thí dụ như nói tại yêu tộc nội bộ những cái kia sinh nở ra chỉ có động vật bản năng không có linh trí con non cơ bản đều sẽ bị xem như đồ ăn ă n hết cái này tại nhân loại quần thể bên trong là không thể nào xuất hiện tình hình tiếp dẫn lời này ám phúng chỉ ý rõ ràng nữ o a nương, nương lại là không khỏi cười lạnh ta nói chính là hiện thực ai lại cùng ngươi nói trò chơi người kia phương tây đem ta yêu tộc c á c ý nô dịch đi qua t ò a kỵ lúc nào sẽ trả cùng bọn hắn tự do sau này tam giới có thể đem là theo luật trị lý coi trọng bình quyền thời đại n g ư ơ i nếu là vẫn như cũ cưỡng ép nô dịch ta yêu tộc coi như chớ có trách ta hướng thiên nói cáo trạng các ngươi với gắt nói là mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng tốt nói là chân tướng phơi bày cũng được nữ hoa nương nương bắt đầu là yêu tộc d ố i trương chính nghĩa lại là thật chương hai trăm hai mươi hai nói không chừng ta có thể thuyết phục ngươi tiếp dẫn cuồng hút một hơi nhìn xem khuôn mặt lạnh lùng khoe miệm lại là mang theo điểm, điểm mừng thầm nít lên nữ hoa bình hoa tâm tính tại chỗ cũng có chú một câu ngoại tạo kém chút liền muốn thốt ra thốt ra hỏa ngươi cái này nữ nhân làm sao không nói một điểm đạo lý vừa mới mọi người thảo luận rõ ràng chính là trong trò chơi sự t ì n h coi là thật liền dùng cái này mượn đề t à i để nói chuyện của mình chứ sao tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt khó coi chuẩn đề đạo nhân vừa mới còn đắc ý nụ cười lười biếng cũng là triệt để dừng lại chật trực tiếp đổi một t r ư ơ n g thống khổ mặt nạ đ e o lên nghĩ đến vừa mới đám người nói về bình quyền chuẩn đề nước mắt cơ h ồ là tại chỗ liền tiêu xả ra ô ô ô ba nữ hoa ngươi không thể dạng này không thể dạng này a chuẩn đề đặt mông ngay tại chỗ bên trên triệt để hỏng mất hoa hoa hoa l khó muốn môn mới quân sau, ngăn cản cũng không nỉ vạn hồng phương thành còn tính. được cái chủ loại kia. Từ cả thúc, các cho chưa kia. kết Phật đài lợi láo loại rơi loại lập Từ tổ bất Tây trật tự về bị thành lập còn chưa tính. dù sao phong đô rất được đại đạo ân sủng chủ yếu phụ trách chính là đối tam giới tiến hành cải cách tây phương nhị thánh không có can đảm phản đối có thể nữ hoa yêu cầu phật môn phóng thích nô dịch yêu tộc cái này coi như thật muốn hôn mệnh phật môn vượt qua tám thành nhân viên cơ bản đều là gật đến nữ hoa nếu là thành công tia thế lực khác chẳng phải là muốn từng cái bắt trước phật môn khả năng cự ly tại chỗ giải tán đều không xa nhà căn bản không để y đám người quái gì ánh mắt Chuẩn đề ồ ồ ồ phong đô mắt c ò n vừa m u ố n đi ôm n ữ h o a đạo u ổ i l i bị nữ h a ghét một bỏ cước đ q b a y cũng k h ô n g p h ả n k h á n g g i ố n g n h ư một cục t h i ế c u ở t r o n g đám n g ư ờ i lăn q u a lăn l ạ i cuối c ù n g đ i đ ế n p h o n g đ ô bên chân phong đô chỉ cảm thấy bắp đùi của mình bị ở m ư ớ t cộc cộc một ít đồ vật dính trụ ta phương tây nghèo khó nhiều khổ nhân tài tàn lụi càng phải gánh vắt chống cự v ư ợ t ngoại tà ma trách nhiệm chỗ nào có thể thả người a ông thiên tử n g ư ơ i nhất định cho phân xử thật quá khó khăn nha ồ ồ phong đô mắt nhìn gắt gao ôm lấy bắp đùi mình c h u n đồ phong đô không hiểu đầy trong đầu đều nổi lên hạt tuyến t ố t ra hỏa đã sớm nghe nói tây phương nhị thánh không ra mặt nguyên bản hắn còn tưởng rằng đều chỉ là tin tức ngầm truyền bá bắt quái tin tức hoàn toàn không thể coi là thật dù sao tốt xấu là thánh nhân làm sao có thể không ra mặt sao vì thuyết phục bình tâm n ư ơ n g nương trình diễn một trận người già bị đụng tiết mục hắn cũng không biết phí hết bao nhiêu nước bọn vốn cho là tiêu chuẩn liền đã rất lớn không nghĩ tới quả thực là hắn kiên thức nông cả chút khu cụ chuẩn đề đ ạ hữu biểu lộ thu vừa thu lại tất cả mọi người nhìn xem đây phong đô chê cười nghĩ rút chân l u i lại lại là phát hiện ôm l ngược lại chặt hơn mấy phần ta mặc kệ ta mặc kệ phong đô đại đế nếu là không vì ta chủ trì công đạo ta liền việt không bắt đầu chuẩn đề hóa thành lao khóc bao bắt đầu cắt sườn núi la lộn có thể là đám người tuyệt đối không nghĩ tới nhìn xem cả đám đều ở một bên xem kịch hoặc là làm bộ đang quan sát trò chơi khoe mắt liếc qua lại là thẳng tắp liếc nhìn hắn nơi này khoe miệng càng là kém chút vinh đến bầu trời phong đô sắc mặt lập tức đen lại tốt h giá hỏa đạo đức bản giá g đúng không đã như vậy, vậy coi như đừng trách tâm hắn hung ác hỗ trợ đích thật là có thể phong đô tầm mắt cục xuống tại chuẩn đề mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ánh mắt dưới ngại ngùng cười một tiếng vươn ngón giữa cùng ngón tay cái không ngừng mà sát tay phải nhưng địa phủ quy củ chuẩn đề đạo hữu ngươi hẳn là h i ể u a chuẩn đề khu khu thông tin ê bị đột nhiên có chút đau s ố c h ô n g khói hát liên tục ho khan bất thình lình tao để hắn e o đều muốn đ o ạ n mất ánh mắt nhìn về phía chuẩn đề cùng phong đô sắc mặt tương đương q u á i dị một người tham tiền một cái keo kiệt đây thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không phải phong đô đại đế ngại thế nhưng là đại đạo khâm định người phát ngôn càng là muốn dẫn dắt chúng ta chủ trì toàn bộ tam giới cải cách lẽ ra công bằng công chính có thể nào thu hối lộ đâu tiếp dẫn ở một bên v ộ i vàng mở miệng người nói rất đúng phong đô gật đầu tán đồng lại nói đã ta phải gìn giữ công bằng công chính ta có thể nào lấy đại đạo người phát ngôn thân phận đi phá hư ta vừa mới chế định quy tắc đâu đây chẳng phải là nói không giữ lời tam giới đem triệt để lộn xôn quy tắc chế định thực hành kiên kỵ nhất chính là chế định người chính mình thực hành đặc quyền có lý có cứ phân tích nghe là ở đây người xem là liên tiếp gật đầu nữ o a nương, nương càng là quăng tới thưởng thức ánh mắt bất quá phong đô giọng nói v ừ a c h u y ề n lại nói nhưng không có gì ngoài đại đạo người phát ngôn thân phận ta còn là âm thiên tử tại không phá hư quy tắc tình hôn giới không chừng âm thiên tử sẽ giúp hai vị thuyết phục nữ hoa nương nương đối với chuyện này mở một mặt lưới đây các ngươi phải biết một cái đạo lý ta thu tiền của các ngươi không phải ta địa phụ cần mà là cần dùng tiền của các ngươi giúp các ngươi giải quyết sự t ì n h chuẩn đề đôi mắt hơi nháy tựa hồ cảm thấy lời này giống như không có tâm bệnh h ơ i có vẻ do dự quay đầu không khỏi nhìn về phía tự mình đại minh tiếp dẫn trầm mặc một lát đau lòng nói không biết âm thiên tử cần bao nhiêu tối thiểu cũng muốn hai ba kiện hậu tiên trí bảo đi phong đô thuận miệng nói không được nhiều lắm tiếp dẫn vội la lên ta phật môn nhiều nhất cho một kiện thành ra o phong đô sảng khoái đáp ứng để tiếp dẫn lập tức trong lòng lộ n bột một cái lập tức có loại chính mình bị thua thiệt cảm giác hậu tiên trí bảo tài liệu luyện chế khó đ ư ợ c đại đa số đều đến từ hỗn độn c h ỗ sâu về phần hồng hoang bản thổ vật liệu có thể luyện cơ bản đều luyện không sai bịt lắm mặc dù trong lòng mọi loại không bỏ nhưng đáp ứng đều đáp ứng tiếp dẫn vẫn là lấy ra một kiện hình cái tháp linh bảo không thể nói cùng nâng tháp bên trong thiên vương trong tay như lúc nhưng ngoại hình trên nhìn cơ bản không có gì sai biệt duy nhất khác biệt khả năng chính là toàn bộ tháp khí tức thần thánh hẳn là tây phương nhị thánh chuyên môn luyện chế ra đến vì đối phó vực ngoại tà ma ngay tại trước mắt bao người hai người đạt thành giao dịch phong đô cười đến một mặt gian thương tiếp dẫn lại là thở phào một hơi hậu tiên trí bảo mặc dù chân quý nhưng nếu như có thể giúp trợ phật môn giải quyết cái phiền thoái này cũng là đáng nữ hoa nương nương có thể hay không mượn một bước nói chuyện phong đô cười đến x á lạ con mắt nhìn mắt phong đô trong tay hậu tiên trí bảo nữ o a nương nương thanh âm thanh l mắt thần tàng không ngừng xem t h ư ờ n g ngươi sẽ không coi là một kiện hậu tiên h trí bảo liền sẽ để ta từ b ỏ bị phật môn nô dịch yêu t ậ c a hhhh nương nương sao không nghe nghe nói không chừng ta có thể thuyết phục ngài đây hụ khẩu khí thật lớn nữ hoa nương nương bất mãn hử lạnh một câu cũng đã là hướng đội ngũ bên ngoài xê dịch lên bước chân phong đô tranh thủ thời gian đuổi theo nhìn xem hai người ngăn cách thanh âm cùng giò xét chuẩn đề nhưng trong lòng vẫn không khỏi bồn trồn đại minh cái này dựa vào không đáng tin cậy a một kiện hậu tiên chất bảo kiện ữ o a rõ ràng không phải như vậy có thể tùy tiện giải quyết ngươi có phải hay không、đốc? cái gì thời điểm nghe thấy phong đô nói muốn cho hậu thiên trí bảo rồi thuyết phục thuyết phục biết hay không tiếp dẫn thở dài lắc đầu chương hai trăm hai mươi ba lao động ngoại phái ta đã ngăn cách tham tính có lý do gì có thể nói thẳng nữ hoa nương nương nói phong đô cười đem trong tay vừa thu hoạch hậu thiên trí bảo thu hồi sửa sang lại suy nghĩ lúc này mới ngự khi ung dung mở miệng không biết nữ hoa nương nương đối với tiêu chữ yêu tộc trên thân l ư n g đeo nghiệp lực có thể có gì loại dự định nữ o a nương nương như mày ngươi nói là trinh chiến và giới không kia là về sau hướng ra phía ngoài mở rộng sự tỉnh mà lại trước mắt yêu tộc cũng không có đủ đối ứng thực lực phong đô lắc đầu thực sự cầu thị nói ta nói chính là nương nương chuẩn bị để yêu tộc tại tam giới như thế nào phát triển vấn đề yêu tộc huyết mạch bị áp chế t r ủ n g tộc hạn mức cao nhất bị cá chết nếu là không có trọng đại biến đổi một đời yếu tại một đời không thể t r á n h né minh bạch ngươi chuẩn bị cho yêu tộc làm một lần quân sư nữ hoa nhữ m ả y ngươi liền không sợ chuyện ta s o đổi ý dù sao thân ở phật môn bên trong yêu tộc số lượng đông đảo có thể tính là hiện giai đoạn yêu tộc hơn phần nửa chiến l ự c ta tất nhiên sẽ không bỏ qua tại sao muốn bỏ qua phong đ â nghĩ hoặc trước mắt nói tiếp nữ hoa nương k ẽ nhữ mày đột nhiên liền đến hứng thú để yêu tộc thực hiện xoay người từng bước mở ra trên người huyết mạch gáp chế thượng sách nữ hoa nương nương đương nhiên khát vọng nhưng nếu là lấy hy sinh phật môn nô dịch yêu tộc làm đại giá nữ hoa nương nương tự nhiên cũng sẽ không đồng ý đương nhiên nếu là đã có thể giải cứu bị phật môn nô dịch yêu tộc lại có thể từng bước giải trừ buộc chặt trên người yêu tộc công xiềng nữ hoa nương nương tự nhiên là không có không tiếp thu đạo lý kế sách kỳ thật rất đơn giản để yêu tộc phát huy tự thân năng khiếu lấy lao động ngoại phái phương thức di dân từng bước dùng nhập nhân tộc theo địa phủ đầy ra linh trùng linh đạo kim khả lạc có thể đoán được phạm nhân tuổi thọ sẽ đạt được phổ biến kéo d nhưng ở trong thời gian này tất nhiên sẽ gặp phải đủ loại vấn đề nâng một cái đơn giản ví dụ linh đạo trồng trọt thành công châu chấu các loại côn trùng có hại chắc chắn nên đón tiến hóa cái này thời điểm nhân tộc liền cần giỏi về thành trừ những n à y côn trùng tốt giúp đố ông yêu điều yêu những n à y liền có thể đảm nhiệm những công việc này có công việc liền có thù lao có thù lao yêu tộc tại nhân tộc liền có đặt chân gốc dễ đây cũng là các người yêu tộc trước mắt cần có nhất giải quyết nan đề về phần về sau tu luyện công đức thu hoạch theo thời gian trôi qua hết thệ đều đem nước chạy thành sông trước đây vì mau chóng mở ra bắc câu lô châu chỗ thị trường phong đô đặc địa còn phái phái quỷ sai đi dọ xét một phen tình huống yêu tộc tình huống không nói là vô cùng thê thảm cũng là không đành lòng nhìn thẳng có được cường đại yêu tộc tiền bối làm trèo chống t r ù n g q u ầ n mặc dù bắc câu lô châu sinh tồn hoàn cảnh á c liệt nhưng tốt xấu còn có thể kiếm miếng cơm ăn miễn cưỡng duy trì chủng tộc số lượng không giới hạn nhưng không người kế tục hiện tượng nhưng cũng là càng phát ra nghiêm trọng càng ngày càng nhiều phân phối không đến tu hành tài nguyên trong tộc hậu bối bị ép hoặc chủ động lý khai bắc câu lô châu thành k â u hồ trưởng quỹ chính là điển hình đại biểu tại không có gặp phải tần quảng vương trước đó sống cũng không xem như làm sao thể diện thực tế những cái tia từ bắc câu lô châu rời đi hậu bối đừng nói tốt nghiêm có thể sống không bị chém giết cũng đã là vận hạnh đây là có chỗ dựa yêu bên trong đại tộc những cái tia nhỏ yếu các tộc huyết mạch bị áp chế cảnh giới tăng lên chậm lại không có trong tộc tiền bối che chở quyền sinh tồn mỗi thời mỗi khắc đều tại bị tước đoạt yêu tộc bên trong hàng năm lâm nguy d i ệ t tuyệt chủng tộc không biết có bao nhiêu thế nhưng là những cái tia tiểu yêu có thể làm sự tình đạo pháp cùng với khắc các loại thủ đoạn nhỏ đồng dạng có thể giải quyết nữ hoa nương, nương đưa ra chính mình chất vận không có công việc những cái tia sai phái ra đi tiểu yêu vốn là sức chiến đấu năm tặt bã cuối cùng cũng chỉ có một con đường t h i ệ t nhưng các ngươi có thể rẻ nhất không phải sao phong đô cười nói có một phần ổn định lại thể diện công việc lại tại đầy đủ an toàn hoàn cảnh hạ sinh sôi ta tin tưởng những cái k i a gần như diện tuyệt chủng tộc rất nhanh liền sẽ khôi phục nguyên khí nữ hoa nương nương ngay vậy sắc mặt ngạc nhiên một lát chật lại là cười khổ gật đầu một cái đạo lý thật là đạo lý này nhưng nội tâm khó tránh khỏi liền tràn ngập một mảnh đ ắ n g chát yêu tộc chỉ có thể kiếm lấy rẻ tiền nhất hưng hỏa nàng vị này yêu tộc thánh nhân k ó từ tội lỗi a phong đô nói tiếp về phần những cái kia bị phật môn nô dịch yêu tộc nữ hoa nương nương yêu cầu phật môn giải trừ nô dịch cũng cung cấp đối ứng thù lao cái này không được sao một tử tây phương nhị thánh bên trong túi bỏ tiền cái này chỉ sợ rất khó a nữ hoa nương nương rất là tâm động nhưng vẫn là giả bộ cường n g ạ n h nói bị hỏi đến vấn đề này phong đô đột nhiên cười theo bình quyền quy tắc xác định thi hành phật môn giải trừ nô dịch đây là tất nhiên nhưng nếu là phật môn không nguyện ý giao tiền công người đoán thiên đỉnh cùng đạo môn có thể hay không đảo chất tưởng tiền lương cho không đúng chỗ vậy coi như đừng trách yêu đi ăn m á n khác nữ o a nương, nương ngài nói đúng không phốc phốc nữ hoa nương nương cười nói tự nhiên tuyệt mỹ trong mắt tức giận ngang phong đô một chút tây phương nhị thánh cái này đúng thật là bị ngươi bán cái thông thấu còn muốn nói tạ ơn nói mỏ rõ ràng là ngươi tỉnh ta nguyện mua bán phong đô vô tội bông tay lúc này nữ hoa nương nương tiếu dung thu liễm giống như nghĩ tới điều gì nhìn về phía phong đô s ắ c mặt do dự mãi nhưng vẫn là nói liên quan tới nhân đạo thánh nhân bên kia chỉ sợ còn muốn p h i ề n nào âm thiên tử làm phiền một hai nữ hoa nương nương mặc dù được tôn xưng là nhân tộc chỉ mẫu nhưng bởi vì vu yêu đại chiến quan hệ cùng nhân đạo thánh nhân quan hệ giữa cũng liền trong lúc vô hình xuất hiện ngăn cách tùy tiện trực tiếp đưa ra chuyện này chỉ sợ sẽ không có quá tốt kết quả ta hiểu ta hiểu phong đô thuần thục nâng lên xoa động tay phải bất quá đó chính là mặt khác làm ăn nữ hoa nương nương thật sao nguyên lai hết thể đều tại bực này ra đây nang liên sẽ không có vừa mới kê mấy g i â y cảm động đây chính là một cái hám lợi chán ghét ra hỏa nói đi n g ư ờ i muốn cái gì hậu thiên c h í bảo khả năng cần ta trở về tìm xem nói không chừng yêu tộc trong bảo khố còn có nữ hoa nương nương nữ khí cũng có một chút không xác định địa phủ nghèo là khu vực tính nghèo yêu tộc đồng dạng cũng là như thế đều là trong túi so mặt sạch sẽ trình độ cho dù là thánh nhân không không không hậu tiên trí bảo cũng không cần mượn dùng các n g ư ơ i yêu t ộ c đại la c h u ẩ n thánh một đoạn thời gian coi như là hoàn lại lần này nhân tình như thế nào n g ư ơ i muốn làm cái gì nữ hoa nương nương trong lòng cảnh giác chính là làm một điểm đặc biệt nghiên cứu dù sao ngươi hiểu chúng ta địa phủ cũng thiếu người mới à phong đ ô c ư ờ i khổ đối mặt đạo môn khổ sở ép sát ta địa phủ không trèo thần đạo khoa học kỹ thuật điểm cũng chỉ có một con đường chết ngay vậy nữ o a nương nương lập tức sắc mặt cái gì người cái này xác định không phải là đang nói nói mát đạo môn hiện tại là cái gì tình huống tất cả mọi người vô cùng rõ ràng vân trung tử đứa nhỏ này bị buộc đều cầu đến sư thúc trên đầu cả ngày cũng là g ì m dây lưng quần qua thời gian bất quá những n à y cùng nữ hoa nương nương không có quan hệ gì xác định không có vấn đề gì cuộc giao dịch này hai người cũng liền thuận lý thành trương đạt thành Trưng mật. trở trò kết thúc. Minh Hà một mặt ta rất điệu thấp, thực tế lô mùi đã vỉnh đến bầu trời ráng nương nương người, miệng giống phong cùng nữ cũng Minh vỉnh đến Làm đám mùi lại chơi điệu lau lô hoa bầu Hà đô đã đã không sai minh hà đạo h ư u thủ đoạn cường n ạ n h đạt được thắng lợi thực chí danh uy minh hà đạo h ư u cứng rắn minh hà đạo h ư u cao minh hà đạo h ư u lại cao vừa cứng để cho người ta nghe đều có chút đỏ mặt thổi phồng phong đô căn bản cũng không cần con mắt nhìn liền biết rõ là cái nào hai vị phật môn như lai、like、cùng n h â n đăng giờ phút này hai vị kém chút liền m u ố n hóa thân h è n mọn liếm chó x u ố n g lại tại minh hà bên người hai tấm miệng nhỏ tựa như là l o mật đầu lưỡi đều nhanh liếm khô đương nhiên xúm lại tại minh hà quanh người ngoại trừ như lai、like、cùng n h i n đăng còn có phục hy hiên viên thần ô n g liền liền vô thiên cũng ở trong đó. phong đô khỏe miệng co giật giờ phút này nghiêm trọng hoài nghỉ trận này trò chơi tuyệt đối có người nhường mà lại là phóng đại nước không khác kim khả lạc kim khả lạc tam giới tất cả mọi người cần nó âm thiên tử sự tình nói như thế nào mắt nhìn thấy phong đô trở về tiếp dẫn ngự khi không kịp chờ đợi liền tiến lên đón phong đô cười gật đầu còn chưa mở miệng nữ hoa nương nương dành nói yêu tộc hậu bối tiếp tục đợi các người phật môn không có vấn đề nhưng nô dịch thủ đoạn nhất định phải giải trừ hẳn là đây là hẳn là chuẩn để một mặt cười ha hả cười đến định đoạn ha, ha cũng không nên cao hứng quá sớm sau này yêu tộc tại các ngươi phật môn là vũ công mà không phải nô lệ phật môn chính thức biên chế các loại đánh ngộ nhất là đối ứng tài nguyên phân phối yêu tộc vũ công một sợi hương hỏa cũng không thể ít nữ hoa n ư ơ n g n ư ơ n g khẽ nâng cái cảm nhìn xem chuẩn đề k i a lại lần nữa hiệu x s u tiêu d u n g chật cảm thấy trong lòng một trận thư sướng tiếp dẫn đạo nhân há to miệng muốn phản bác nhưng lại quả thực tìm không ra bất kỳ phản bác nào lý do bình q u ê n quy tắc đã chế định nô dịch người khác loại này thời đại trước xấu xí hành vi tự nhiên là đã không cho phép tồn tại nhưng cái này cũng không mang ý nghĩa phật môn liền nguyện ý hướng tới bên ngoài bỏ tiền có thể nô lệ sở thuộc quan hệ bị giải tr Tinh khiết để cho người ta người kia đánh công công, kia không cho để phong ả i là nô lệ nô s a Cỏ. c o trai phụ p nhà. h ở n o đô trong tay pháp lúc ự c chuyển, lưu lần nữa, một lần lãm. l người vườn thuật khu khoa học nữa nữa triển Phong đám Đô một tới về kỹ này mới hỏi các vị trò chơi quá trình mọi người đã thể nghiệm một lần có ý nghĩ gì không minh hạ tại t chỗ n h ấ c tay chơi rất thoải mái trò chơi tất nhiên bắn chạy phong đô người kia là chơi trò chơi sao rõ ràng là đạo lý đối nhân xử thế tốt ta hắn đều không có ý tứ vật trần phục hy đạo h ữ người cho rằng đâu phong đô nhìn về phía nhân đạo tam thánh trong mắt mang theo ba phần cổ vũ vậy phần thiện ý đối với nhân đạo tam thánh phong đô rất khó không bảo trì thiện ý dù sao địa phủ hương hỏa nơi phát ra vượt qua năm thành đều đến từ nhân loại cầu nguyện cùng t h ờ phụng bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn ăn người miệng ngắn cho dù là g a o hẹn cũng chắc chắn muốn kỳ tưới nước bón phân nha trò chơi vô luận là giải trí tính vẫn là giáo dục tính đều tương đương không tệ nếu như tam giới sinh linh đều chơi cái này trò chơi cơ bản thì tương đương với mô phỏng một lần tu hành đường rất tốt rất hay phục hy cho tương đương đúng trọng tâm một đáp án hiên viên cũng đồng ý nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác nay khoản trò chơi ra mắt đích thật là tam giới may mắn nếu là trải qua hơn ngàn lần mô phỏng tu tiên chỉ sợ là một con lợn đều có thể chiến thắng v ợ c ngoại tà ma m tu vi có thành tựu thần nông mím môi một cái không hiểu cảm thấy mình có bị mạo p h ạ m đến ngữ khí cũng nhiều mấy phần khó chịu trò chơi chân thực tính vẫn là có rất lớn cải tiến không gian mặt khác các phái công pháp cân bằng tính cũng là còn chờ điều chỉnh nhìn cái gì vậy nó i chính là phương tây phật môn cái gì r ắ c r ư i công pháp vòng chung kết biểu hiện một trận nát như chờ đến địa phủ đem trò chơi chính thức mở bán các ngươi phật giáo liền đợi đến mất mặt đi chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều một chút l i ê n bị không hiểu đ ố i tây phương nhị thánh chỉ cảm thấy tương đương vô tội bất quá tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện lời này giống như cũng không sai nếu như trò chơi nóng này tam giới sinh linh phát hiện trong trò chơi phật môn công pháp rất rưỡi hoàn toàn không sánh bằng đạo giáo t h ầ n thông cái này mẹ nó chẳng phải biên thành đảo ngược tuyên truyền bôi đen chính mình sao khu cụ thần nông đạo hữu lời ấy sai rồi tiếp dẫn đạo nhân không chút nào hoảng thuận thế cũng đưa ra quan điểm của mình ta phật môn chính là hưởng ứng phong đô đại đế khai sáng tân pháp bắt đầu giai đoạn trùng quy sẽ có các loại vấn đề thần nông đạo hữu hẳn là không có phát hiện này khoản trò chơi chính là phong đô đ ạ i đế vì bọ thực ầ n n ô tế cũng không có gì để nói mặc dù toàn dân tu tiên khẩu hiệu đã hô có một năm nhưng chân chính bước vào con đường tu tiên phạm nhân lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay ngẫu nhiên mấy cái đụng đại vẫn thành công vào luyện khí kỷ cũng cơ bản không có đủ phục chế tính nói một cách khác nhân loại các phương phạm nhân quốc gia trước mắt cũng không có toàn diện phổ biến tu tiên cơ sở linh thạch bộ khí đan những vật này tư thiếu thốn là một mặt chính yếu nhất vẫn là khuyết t h i ế u linh tài sản xuất chỉ có nhập khẩu không có lối ra liên chú định tu tiên là chỉ có số ít người có thể hưởng thụ đ ỉ n h cấp trò chơi bất quá kim khả lạp xuất hiện cải biến nam chiêm bộ châu tình trạng q u ấ n bách bất quá là thuê một chút nhỏ yêu tiểu yêu quản lý linh điền khu trừ côn trùng có hại phong đô chút mặt mũi này vẫn phải có hú hồ tam giới ai không biết bắc câu lô châu có đại lượng tiện nghi linh tài chân mỏ đang đứng ở đợi bán bên trong nhân gian thánh nhân cũng là cần phong đô tới làm người trung gian này hai người căn bản không có liền cái để tài này trò chuyện bao lâu phục hát giọng nói vừa chuyển nói thẳng đại đế liên quan tới kim khả lạp giá cả có thể hay không tiện nghi hơn một chút đại đế ngài cũng biết rõ nam chiêm bộ châu linh khí ngăn cách dù là hồng quân thiên đạo rơi đài hết thẻ cũng đều đem bắt đầu từ số không giữa các nước còn nhiều có chiến loạn hưng ơ hỏa thật sự là có chút giật gấu và vai phong đâu nghe vậy ngu ngơ chỉ chốc lát quả nhiên là không nghĩ tới phục hy sẽ cho hắn nói cái này ngươi một cái đường đường nhân đạo thánh nhân cùng ta thảo luận kim khả lạp giá cả quá đắt cái này thích hợp sao người cũng gọi ta đại đế ưu đãi lại há có thể không cho phong đô cũng không muốn nhà ra nhưng người ta đều gọi ta đại đế ai đại đế đại đế coi là thật có thể ưu đãi chuẩn đề đạo nhân chẳng biết lúc nào đem đầu b u lại phong đô khỏe miệng có giật nhưng vẫn là nói đương nhiên tiệm mới gầy dựng nào có không ưu đãi mua càng nhiều tặng càng nhiều sau đó ta liền sẽ an bài diêm la quỷ đế xuất ra một cái cụ thể ưu đãi chương trình can đoan cho ở đây mỗi một vị nhân gian đế vương đưa lên thật to lợi ích thực tế phong đô lần này tiếng nói rất lớn cho dù là đội ngũ t í c ngoài địa lý thế dân các loại hoàng đế cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng từng cái đều mặt lộ vẻ vui mừng